bọn hắn thật không có cách nào lý giải vị này àt g ạ t vương tử hành vi cuối cùng bọn hắn không hẹn mà cùng đưa ánh mắt nhìn về phía còn lưu tại nguyên địa ẩn bọn hắn đây là thế nào n ô v a c ọ n tổng chỉ huy do dự một chút mở miệng dò hỏi đại khái là tôi mới phản ứng được mình bị nọa đoạt quái đi vâng nhìn xem màn hình lớn bên trong bóng người kia cười hắc hắc đoạt đoạt quái n ô v a c ọ n đám người trợn mắt hốc mồm bọn hắn là tại không có cách nào lý giải đây là có ý tứ gì chẳng lẽ lại tại hai người kia trong mắt cái này có thể phá hủy sạn nợ tinh gắt ma chỉ là một cái tiểu q u á i mà thôi hay sao bất quá rất nhanh bọn hắn liền h i ể u ẩn những lời này là ý gì bởi vì tại kia to lớn màn hình hình chiếu bên trong noa đ ộ n g nhìn trước mắt cái này phi thuyền khổng lồ noa nội tâm không có cái gì gọn sóng về phần cái gì tạm binh giao cho sổ r ồ nạn giao cho mình loại hình đồ vật hắn đã toàn bộ biến mất khổng lồ ma lực nháy mắt tại noa trên thân ngưng tụ noa nháy mắt bị màu vàng kim nhạt bao k h ỏ a màu đen phủ văn cũng tại noa trên thân v ầ n quanh trong t r ớ c mắt noa trước người xuất hiện một đầu khổng lồ cự long đầu này cự long xuất hiện lập tức làm cho cả xã đỡ tinh trở nên vô cùng cực nóng giống như là mặt trời đụng phải viên tinh cầu này cho dù là đã rút lui thành thị tiến vào chỗ tránh nạn cư dân bình thường đều có thể cảm nhận được cái này đáng sợ nóng bỏng kia chiếc to lớn hàng hạm tựa hồ cũng phát hiện đoạn g a hỏa này nó tất cả hỏa lực đều nhắm ngay đoạn chỉ là đoạn căn bản không có chờ đợi bọn hắn phát xạ ý tứ thao túng cự long đoạn trực tiếp để đầu này cự long hướng phía trước này cự hạm đụng tới bắt giai đ ỉ n h phong thực lực đoạn cũng không phải nói đùa tại hắn thực lực này giai đoạn dù là một cái đơn giản mà pháp đều có thể b ộ c phát ra khó có thể tin lực lượng chớ nói chi là đầu này hỏa long còn là hắn hơi tốn không ít thời gian ngưng tụ đây càng không phải cái gì chuyện vừa kịch liệt tiếng oanh minh nháy mắt vang vọng bầu trời những cái kia vừa mới cất cánh nổ vạ c ọ p các phi công cũng là đầy đủ không may bọn hắn còn chuẩn bị l i ề u mạng sinh mệnh mình đến thủ hộ viên tinh cầu này kết quả sau một khắc chính bọn hắn liền không thể không tranh thủ thời gian quay đầu liền chạy noa ma pháp cùng dỗ nạn cự hạm sinh ra bạo tạc trực tiếp đem kể bên này tất cả khu vực đều muốn san thành bình đ ị ệ về phần dỗ nạn cự hạm ân tại đụng vào noa ma pháp này về sau căn bản cũng không có sau đó bởi vì cái đồ chơi này cơ bản thuộc về toàn bộ báo tiêu làm sao như vậy không khỏi đánh a n o a nhìn trước mắt k i a cháy hừng hực hòa cầu không khỏi nhả danh một câu hắn thật đúng là chỉ là ngưng tụ một đầu hỏa long sau đó để hỏa long đụng vào mà thôi đây coi như là nọa cơ sở thao tác hắn cùng số luận bản thời điểm đều là làm như vậy có trời mới biết chuyện gì xảy ra làm sao lần này mình cơ sở này thao tác trực tiếp đem chiếc này cự hạm cho đánh cho muốn hủy thi diện tích đồng dạng gặp ủy ngươi quá phận l o ngay tại n ọ suy nghĩ chính mình có phải hay không chỗ nào lúc sai số da hỏa này thanh â m tại nọa bên thai v a n g lên thật có lỗi thật có lỗi nọa lúc này nhớ tới mình cùng số ước định bất quá nọa vẫn là không nhịn được cái chạy c á i cối một câu kỳ thật ta cũng không biết vì cái gì nó như vậy không kiên nhẫn á n h đáng chết lần này tốt dồn ạ n tám thành cũng mất không kiên nhẫn á n h chính ngươi vì cái gì không khống chế một chút ma pháp của mình gặp quỷ, ta và ngươi luận bàn giao lưu thời điểm chính là sử dụng dạng này cường độ có trời mới biết cái đồ chơi này thế mà so ngươi còn muốn không kiên nhẫn á n h thân thể tố chất của ngươi cũng quá tốt rồi à Ách. Ta ơn nhưng là ngươi hay là đoạt quái a đáng chết có thể hay không đừng nói đoạt quái không thấy được r ồ nạn đều có thể không có sao ta còn có việc tìm hắn hỏi đâu chương bốn trăm chín mươi ba nguyên lai、like、là dạng này n ọ ạ có nhiều như vậy hung hăng c à n quái nhưng là nói cũng không phải không có đạo lý hiện tại cái này quỷ bộ dáng thật rất có thể r ồ nạn cũng đã chết cái này có chút lung túng tại n ọ ạ lần này công kích phía dưới k i a chiếc cự hạm trực tiếp bị hoành thành từng khối mang ngọn lửa m n h vỡ nghĩ ở bên trong tìm người sống chỉ sợ thật rất không dễ dàng lắc đầu l o từ trên trời chậm rãi chậm lại c ũ nói g một mặt k h chịu đ thật e o n cuộc ố n g t chiến đấu này tiếp tục thời gian quá ngắn chỉ là ngắn ngủi vài giây đồng hồ liền kết thúc nhưng là cái này vài giây đồng hồ đối bọn hắn lực trùng kích thực sự lớn có chút quá phận đây chính là dồn nạn hàng hạng a đây chính là cờ dở kiêu ngạo sản phẩm a phải biết rộ nạn cự hạ bên trên là tự mang năng lượng vòng bảo hộ thế nhưng là cái lồng năng lượng này tựa hồ ngay cả một giây đều không có chống nổi trong n g á y mắt cái này tấm chắn năng lượng liền bị đầu kia cự long triệt để phá hủy đồng thời kia kinh khủng cự long trực tiếp đụng đầu vào to lớn cờ dở trên chiến hạm bọn hắn tất cả mọi người cứ như vậy chính mắt thấy một chiếc chiến h ạ m g khổng lồ bị một đầu tản ra cực nóng năng lượng hỏa long đâm đầu vào sau đó bạo tạc biến thành một đống rác rưởi mặc dù tương đối xui xẻo là những này hài cốt mảnh vỡ mang lấy hừng hực liệt diễm trực tiếp đập vào sạn đỡ tinh nội thành trung tâm bất quá bởi vì noa bọn hắn tin tức truyền lại tốc độ cũng tương đối nhanh bởi vậy cũng liền tạo thành một chút tổn thất kinh tế mà thôi nhân viên thương vong cái gì cơ bản không có v ề phần bị noa ngộ thương phi công cái này cũng không có bởi vì noa động t á c nhưng so sánh những cái kia phi công phải nhanh nhiều bọn hắn vừa mới lên không sau đó hướng phía cái này cự hạm bay tới kết quả máy bay cũng còn không có bay đến cái này cự hạm liền trực tiếp nổ lớn đây cũng là tránh khỏi một chút tương đối hỏng bét sự tình noa là đến giải quyết dồn nạn hắn cũng không có hứng thú để nộ vạ cọc phi hành bộ đội cùng trong nguyên tắc đồng dạng cơ hồ tổn thất hầu như không còn bởi vậy nọa cũng coi là làm chuyện tốt c h ỉ ít để n ổ vạ cọp bảo lưu lại tuyệt đại đa số phi hành bộ đội p h ả i ni ở các hạng nô vạ cọp tổng chỉ huy nuốt một ngụm nước bọt mở miệng nói ra đây là giải quyết đương nhiên nọa nhẹ gật đầu lập tức hắn thở dài cũng không biết bọn họ có phải hay không chủ quan thế mà một cái ma pháp đều không có tiếp xuống sau đó phải làm phiền các ngươi n ổ vạ cọp tất cả cao t ầ n g nhìn xem nọa dạng này thở dài bộ dáng lập tức nội tâm càng thêm phiền muộn chủ quan rồi nói đùa cái gì kia toàn bộ hành trình mở lồng phòng ngự ngươi nói cho ta bọn hắn chủ con rồi một cái ma pháp đều không có nhận xuống tới người ma pháp này có mấy người đón đỡ được đây là tại nói đùa cái gì kia manh liệt tản ra cực nóng cự long tại s ã nở đ tinh đi dạo một vòng chỉ sợ s ã nở đ tinh cái văn minh này cũng nhanh không có a ngươi ra hỏa này thế mà còn một bộ tiết hận bộ dáng ngươi là tiết hận không cẩn thận đem phi thuyền cho nổ sao cưỡng ép nhìn xuống nội tâm nhà ránh tổng chỉ huy do dự một chút mở miệng hỏi ngài là nói những mảnh vỡ này vẫn là chỗ lục xoát một chút người sống sót n o a trực tiếp mở miệng nói ra tốt nhất tìm một chút r ồ n nạn ra hỏa này còn sống tốt nhất nếu như chết quên đi ta hiểu được tổng chỉ huy nhẹ gật đầu sau đó lập tức an bài nhân thủ đi làm chuyện này n o a nhìn thoáng qua bọn hắn hành động về sau liền trực tiếp quay người rời đi tại sạn đỡ tinh bên trong n o a cũng không lo lắng những người này tìm không thấy chính mình một đường hướng phía quán b a đi đến n o a biết r ỗ đủ những người kia hẳn là ngay tại cái chỗ kia trở lấy dù sao cũng làm ì n h an b à i hả bất quá dọc theo con đường này số rõ ràng rất khó chịu như vậy đã kết thúc số đã có chút khó chịu nhìn xem hắn mặt đen thui nọ a liền biết tiểu t ử này tâm tư bất quá nọa không có gì biện pháp muốn trách thì trách rộ nạn bọn hắn còn không trải qua đánh a người ra hỏa này tôi nhịn nửa ngày có chút nhịn không nổi nữa vì cái gì cứ như vậy xúc động đâu nói xong nhường cho ta không có cách nào a ta làm sao biết có thể như vậy đâu nọa thở dài nói thật ngươi cảm thấy cái kia phi thuyền như thế nào nhìn rất không tệ nhưng trên thực tế hẳn là so ra kem chúng ta à gạt hàng ngũ chiến đấu hàng hạng t h a suy tư một chút rất nhanh liền hồi phục đến nhưng là cũng không kém đúng hay không nọa giang tay ra đã không kém như vậy biểu thị nó vẫn là rất không tệ ta chỉ là dùng ta và người chiến đấu bình thường hình thức đến tiến hành công kích có trời mới biết sẽ xảy ra chuyện như thế đâu Tô bông c h ố c bị nọa quấn có chút không nghĩ ra nhưng là người ta cũng không đốc rất nhanh liền biết nọa đang trộm đổi khái niệm bất quá việc đã đến nước này s ổ cũng lười nói cái gì c h ậ n nhìn nọa một chút sau hắn liền theo nọa đường kính hướng phía quán b a đi đến nọa cười cười r g i a hỏa này hiển nhiên là không có ý định cùng mình tại so đo chuyện này bất quá nọa cũng đang thử nghĩ nếu để sổ mang lấy ở g h m xuất thủ tình huống lại lại biến thành cái dạng gì đâu nghĩ nửa ngày Ngoại c ả mà thấy c tại h nguyên với mình n khoa t ư hơn Trong kịch bản bên trong thạ nổ cũng dùng qua ở ghệm tiến hành trực tiếp công kích một quyền kia có thể đem cạn dồn cho trực tiếp cho đánh thành lưu tinh có thể nghĩ đây rốt cuộc khủng bố đến mức nào mặc dù sổ so g a kém tha nô cũng không có ỉ n pha t ỷ gonet nhưng là gia h ỏ a này có thể phát huy r a cũng tuyệt đối quá kém dù sao cũng là c ự ể u d a i thực lực cái này nhưng so sánh mình cái này bắt d a i còn muốn q u á phận khả năng nhà này mang lấy ở g a m chính là một bữa x u ố n g dưới khả năng liền ngay cả trên lục địa sàn đỡ tinh nội thành đều muốn bị gia h ỏ a này cho chém thành hai khúc nó nghĩ thông suốt những n à y những n à y về sau đông nhiên có chút may mắn may mắn không có để s ổ xuất thủ không phải một bút tiền bồi thường là chạy không thoát mặc dù con hàng này tám thành là bồi thường nội một đường đi tới con ba nọa ngạc nhiên phát hiện r ỗ đủ bọn người thế mà liền ngây ngốc đứng tại cổng nhất là khi bọn hắn nhìn thấy nọa cùng sổ tới về sau ánh mắt kia sợ hãi là thế nào đều không có cách nào che giấu quá khứ h i ệ n nhiên bọn hắn cũng bị doa sợ lúc này r ỗ đủ nội tâm thật sự là muốn đem titer tơi sống bóp chết sau đó ăn hết được rồi cái này đáng chết danh con thế mà không nói cho c h í n h ta hai gia hỏa này thế mà khủng bố đến trình độ này mặc dù hắn nghe titer đã từng nói một vài thứ nhưng là trong lòng hắn hắn căn bản cũng không có tán đồng bởi vì cái này căn bản liền không phải người làm ra được chính là sao cái gì trốn vào không gian trong gương cái gì cự ly x a truyền t ố n g cái gì thu phục ao ở ghềm cái này tất cả đều là nói nhảm nhưng là bây giờ nghĩ lên nay chỗ nào là nói nhảm đây rõ ràng là người ta có thực lực có năng lực làm sự tình a mà lại dỗ đủ còn phát hiện mình tựa hồ sai lầm sự tình gì đó chính là bọn họ thật đúng là tới cứu s ạ nợ t ì n h không sai chính là ba người đến cứu vớt s ạ nợ t ì n h từ cờ giờ ác ma rổ nạn trong tay cứu vớt cái này tràn ngập nguy hiểm tinh cầu nguyên bản hắn còn tưởng rằng đây là một chuyện cười thậm chí hắn còn tưởng rằng đây là a s g a r d người cùng người địa cầu liên hợp lại dự định từ đó kiếm một chén canh đâu dù sao chỉ có ba người a nhưng là hiện thực hung hăng cho hắn một b ạ n t a i căn bản không cần ba người một người liền toàn bộ làm xong a dù đ hiện tại duy nhất may mắn chính là lúc trước mình vẫn là rất khách khí bởi vì hắn không dám t r e o chọc a s g a r d người cũng chính là cái này duy nhất một điểm lòng kính sợ thế mà để hắn an an ổn ổn sống tiếp được hiện tại hắn cuối cùng biết cái kia nhìn mập mạc còn có h à m hàm ra hỏa đến cùng khủng bố đến mức nào có thể cùng cái này tiện tay liền tiêu diệt dộ nạn hàng hạm ra hỏa cùng một chỗ sẽ là cái gì đơn giản ra hỏa t h a n h t h a n h thật thật túi đầu xuống dô đủ khó được biểu hiện như vậy cung kính dù là trước kia tại làm nô lệ thời điểm hắn đều không có như vậy cung kính qua thế nào đây là nhìn xem dô đủ cùng thủ hạ của hắn cả đám đều dùng đến gần như chín mươi độ xoay người túi đầu phương thức nọa cùng xô đều có chút nhìn trận tròn mắt chúc mừng hai vị tôn quý các hạ hoàn thành lần này đảm nhiệm thuê dô đủ kem chút nói thành là nhiệm vụ bất quá hắn phản ứng nhanh vô cùng hắn lập tức nhớ tới nọa đã từng nói thuê sự tỉnh cái này lập tức để dô đủ vô cùng thì đau hiện tại dỗ đủ tình cảnh là bất kể có hay không cái này thuê hắn đều nhất định muốn đem tiền trao đồng thời số tiền kia hắn còn không thể hỏi s ã n đỡ tinh quan viên muốn mà lại số tiền kia còn nhất định phải cho đầy đủ trong này đều liên quan đến một cái thành ý vấn đề vô luận là hỏi s ã n đỡ tinh quan viên muốn về vẫn là tiền cho ít đều sẽ ra vẻ mình không hề có thành ý đối mặt cường đại như vậy mà lại cường thế đồng thời sau lưng còn có cái này một cái thế lực đáng sợ ra hỏa thành ý liền sẽ lộ ra phá lệ trọng yếu nếu là mình không có thành ý có trời mới biết kết quả của mình sẽ như thế nào đâu dồ đù cũng không dám cược loại chuyện này bởi vậy hắn chỉ có thể cắn răng n h ẫ n nhịn tiền cái gì còn có thể kiếm lại không phải sao nhưng là bởi vì loại chuyện này dẫn đến người một nhà không có vậy coi như quá bi kịch ta hai vị tôn quý các hạ lần này tiền thù lao mặc đồ cắn răng ta đã nghĩ kỹ ta sẽ đem phi thuyền của ta cầm đi bán ra hết thể sẽ vì hai vị gom góp một tỷ một tỷ loa nghiêng đầu một chút không phải đã nói ba vũ trụ tại sao a dồ trận tròn mắt hắn một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn vẻ mặt cổ quái nọa cùng một mặt bình tĩnh sổ đầu ó c của hắn phi tốc vận chuyện ba cái vũ trụ tệ như vậy giá rẻ vẫn là chỉ là thăm dò d ù đủ suy tư nửa ngày hắn cảm thấy đây không phải thăm dò dù sao hai vị đều là cường đại như thế đồng thời người có thân phận như vậy bọn hắn phải nói thật nghĩ thông suất điểm này về sau d ù đủ cuối cùng nghĩ thông suất nọa bọn hắn ý tứ quả nhiên thuê chỉ là cho bọn hắn m ư ợ tay đến cứu vớt sãn đ ỡ tinh thuận tiện xử lý cờ dờ dồn nạn làm như vậy có thể tránh rơi rất nhiều phiền phức đâu cũng tỷ như a s g a r d cùng cờ dờ đế quốc quan hệ dồ đù không phải người ngu hắn là sẽ suy nghĩ không phải hắn cũng sẽ không ngồi lên kẻ cướp đoạt thủ lĩnh địa vị người khác thuê cùng chính ngạt gạt xuất động trong này khác biệt thế nhưng là rất lớn đâu dồ đu nhẹ gật đầu hắn xem như thấy rõ kỳ thật noa mục tiêu của bọn hắn chỉ sợ ngay từ đầu chính là định chơi chết cái này rộ n nạn ra hỏa bất quá cái này cùng hắn không có cái gì quan hệ không phải sao nhẹ nhàng thở ra rộ n nạn lập tức lộ ra mang tính tiêu chí tiểu dung bất quá ngay tại hắn vừa dự định mở miệng nói cái gì thời điểm một cái nổ vạc ọ p người bỗng nhiên chạy tới chương 494, c h o ta t h ư ơ n g khoái đã tìm được chưa noa nhìn xem cái này nổ vạc ọ c người tới không có cái gì khách khi trực tiếp mở miệng hỏi Bất tương thuộc tên quả quen nói đến gia hỏa này, nọa vẫn nọa nhớ kỳ giống như gia hỏa này tên gọi ngờ mạn gia đối gia gia gọi hỏa hỏa, hỏa kỳ lò d ân y tới. Ừ, cũng chính là cuối cùng đưa đi t ơ bọn người tình cảnh cái kia có chút mập g i a hỏa lúc ấy g i a hỏa này đã tiếp nhận sản đỡ tinh hành chính trưởng quan đáng tiếc lúc này sản đỡ tinh cũng không có phát sinh lớn như vậy thương vong trừ tổn thất kinh tế sẽ tương đối lớn một điểm ngoại ý muốn cái khác đều không có gì ghê gớm lắm bởi vậy trước đó hành chính quan không chết h ắ n tự nhiên cũng sẽ không ngồi vào cái vị trí kia đối với cái này nọa không có bất kỳ cái gì cảm giác g y náy dù sao nọa xem như cứu vớt cái này sạn đỡ tinh đâu huống chi r a hỏa này hiện tại còn một mặt cảm kích nhìn xem nọa bọn người bài trừ hắn không biết mình tương lai thành t i ể u nhân tố bên ngoài hắn cũng là thực tình cảm kích nọa đối sạn đỡ tinh làm hết thảy đúng vậy tìm được lò ngợ mạn dây nhẹ gật đầu chúng ta phi công đang đánh quét những thứ này ân phế tích thời điểm dùng sinh mệnh máy d ò tại một cái tổn hại thuyền cứu sinh bên trong tìm được sinh mệnh dấu hiệu thuyền cứu sinh nọa có chút ngoại ý muốn nhìn một chút lò n ợ mạn dây thế mà còn có người sống số dưới là ai là dô nàn cùng Nữ nhi. nói đến đây lò ngợm mạn dây nhịn không được lại một lần nữa quan sát một chút trước mắt cái này nhìn tuổi trẻ có chút quá phận bất luận nhìn thế nào tựa hồ cũng không có vượt qua hai mươi tuổi người trẻ tuổi liên cung hắn số tuổi đồng dạng để người cảm thấy không chân thực trong cơ thể hắn ẩn chứa lực lượng cũng làm cho người cảm giác được chân chính sợ hãi mà đứng ở một bên rỗ đủ thì là như n h ữ mày hắn hiện tại sắc mặt càng nhiều hơn chính là không hiểu chẳng lẽ người trẻ tuổi này biết lần này sẽ gặp phải thà nổ nữ nhi sao vẫn là nói vận khí quá tốt rồi rằng thật t a s g a h không sợ thà nổ nhưng là cũng không muốn bị cái này chán ghét giá hỏa cho ghi hận bên trên bởi vậy tiếp nhận một ngoại nhân ủy thác tới đây hoàn thành nhiệm vụ coi như n g o ạ i ý muốn xử lý thà nổ nữ nhi cũng chỉ là con gái của ngươi không may mà thôi loại chuyện này cũng không nên trách r a s g a t muốn trách cũng chỉ có thể trách tuyên bố nhiệm vụ người mà tuyên bố nhiệm vụ người là một cái kẻ cất đoạt như vậy tại không biết tọa độ tình h u ố n dưới thật rất khó tìm được thông minh một điểm đi t h ẳ nữ g đ nhi của là c n hắn yếu như vậy thà nổ ra hỏa này thường xuyên khắp nơi không lưu tình chút nào tàn sát từng cái văn minh nhưng lại thường xuyên đem một chút tương đối hài tử đáng thương mang về tu dưỡng đồng thời tận tâm tận lực đ ổ i dưỡng giáo dục các nàng đừng nói ngươi không biết những thứ này bất quá thiên phú tranh lệnh bày ở kia hắn những ngày nữ nhi không có cách nào biến giống hắn như vậy cường đại tôi nghe vậy cũng chỉ có thể thở dài hắn không có rảnh đến hỏi vì cái gì nọa biết những này hắn hiện tại cảm giác vẫn tương đối thất vọng không khỏi thất vọng không có đối thủ còn thất vọng thật vất và xuất hiện một cái người thú vị thế mà còn là yếu gà nọa nói không sai liền ngay cả kia tương đối cơ sở một chiêu đều không có cách nào ngăn cản được loại người này đối mặt mình còn không phải cùng đối mặt nọa đầu dạng bởi vậy sổ chỉ có thể vừa mới dấy lên một chút ý nghĩ ép xuống không có cách nào loại người này thật không đáng sổ đi chú ý cái gì đi theo lò ngờ mạn dây hướng phía một vùng phế tích đi đến nọa rất nhanh nhớ ra cái gì đó giống như hắn mới vừa rồi không có nhìn thấy ghệ mộ dạ tới không chỉ có là ghệ mộ dạ giống như đi t ơ cựu những người kia hắn đều không có nhìn thấy bất quá nọa cũng không thèm để ý nhiều như vậy nọa biết bọn hắn cuối cùng vẫn sẽ đi viên kia gọi ỷ gỗ hành tinh bởi vì ỷ gỗ r a hỏa này ngay tại tìm khắp nơi p e đâu mà lại du lịch trong vũ trụ cũng không phải cái gì tiết kiệm tiền sự tình bọn hắn tất nhiên sẽ tìm làm việc rất khó nói bọn hắn đến lúc đó vẫn là sẽ đắc tội với người sau đó dẫn xuất một loạt phiền phức nọa để sổ hỗ trợ chú ý một chút không phải tốt rất nhanh mấy người bọn họ liền đi tới một cái thoạt nhìn như là một cái bệnh viện địa phương nọa cũng coi như gặp được dồn ạ n không thể không nói hiện tại dồn ạ n nhìn thật là thảm hề hề cánh tay trái của hắn đã hoàn toàn đứt gãy trên thân còn có cái này đại diện tích đốt bị thương cả người nhìn thật giống như nướng khét đồng dạng từ một cái lam loại người biến thành một cái người châu phi v â phân cái tía tha nổ nữ nhi nhìn xem nữ nhân này nọa sợ lên cái cằm hắn cảm giác người này xác thực rất đáng thương thân thể của nàng bị t h ả nổ từng bước từng bước cho mở ra sau đó lại đổi lại cái này đến cái khác máy móc tiến vào bên trong thân thể của nàng có thể nói cái này nàng sống sờ sờ từ một người biến thành bây giờ nửa người nửa máy móc sinh mệnh dạng này mang tới chỗ tốt chính là nàng sinh mệnh lực cực kỳ ư ơ n g lạnh mà lại nàng năng lực khôi phục cũng rất đáng sợ đương nhiên cái này sức khôi phục vẫn là có một cái cực hạn không hề giống bây giờ cùng cồn stạ n g n g lẫn vào lò gẳng đồng dạng cơ hồ là không có hạn mức cao nhất không phải ạ vẹn chờ bốn thời điểm nàng cũng sẽ không bị tương lai mình một thương phá tan đầu sau đó từ đây vĩnh biết đâu nọa quan sát một chút nữ nhân này đông nhiên hắn cảm giác được tựa hồ nữ nhân này vẫn là có ý thức tồn tại cái này lập tức để nọa hồi ức đến cái gì giống như nữ nhân này đại não cũng bị thạ n ổ làm thí nghiệm cho lấy r a sau đó đổi một cái máy móc đi vào nhưng là dạng này là như thế nào bảo trì nàng độc lập tính cùng nhân cách đâu nọa nghiêng đầu một chút cái này quả thật làm cho n ọ n có chút khó có thể lý giải được lắc đầu nọa cũng lười đang chăm chú nữ nhân này có vấn đề gì đợi nàng tỉnh lại thời điểm rồi nói sau so sánh cho đến lúc đó nàng cũng gần như hoàn toàn khôi phục xem t r ọ n g nàng đừng để nàng chạy là được đến lúc đó nàng sẽ bị đưa đi ạt dạt n ọ a cũng không thèm để ý nữ nhân này có phải là nghe được chính mình nói hắn trực tiếp đối lỏ ngờ mạn dây nói một câu về sau liền đưa ánh mắt lại một lần nữa nhìn về phía rộ nạn g i a hỏa này vẫn là đủ thảm cũng không biết có cứu hay không trở về r ô i đi đến nọa bên người nhìn xem nằm ở trên giường người tàn tật hình rộ nạn có chút buồn cười nói không không cần liền trở lại dạng này càng tốt hơn noa không thèm để ý chút nào cười cười sau đó trực tiếp đi tới r ổ nạn trước giường bệnh vươn g tay nọa trực tiếp đối r ổ nạn trước người chính là một chảo tiếp lấy trên người hắn toát ra một trận màu vàng kim nhạt quang trạch chỉ chốc lát sau nọa tay d ơ lên mà tay của hắn nắm chặt n ắ m đấm giống như là nắm lấy thứ gì một chút nhưng trên thực tế tại lò ngơ mạn dây cùng cái này bệnh viện cái khác y tế công hộ người trong mắt nọa tay là giống t u y ế t thế nhưng là nọa lúc này trạng thái thấy thế nào đều không giống như là đang biểu diễn tạp kỹ đồng dạng loại trang diện này nhìn quỷ dị dị thường tô tiểu từ này tựa hồ cảm giác được cái gì bất quá hắn cũng nhìn không phải rõ ràng như vậy cho nên sổ dùng bọn hắn ạt gặt thần tộc đối đại những cái kia nhìn không thấy sinh vật thường dùng nhất phương pháp năng lượng của hắn trợn b ộ c phát ra đến sau đó loạ kia r ô n g tuyết trong tay xuất hiện một cái cái bóng nhàn nhạt, nhạt gặp ủy đây chính là trong truyền thuyết linh hồn sao thật là đáng sợ thế mà trực tiếp đem linh hồn cho rút ra người này là ngâm miệng nếu như ngươi không muốn chết là cái gì loạ nhữ mày đơn giản chính là ác ma cái gì sao loại lời này cũng không tính là cái gì quá không được bằng không ma pháp sư tại tiếng chung bên trong sẽ có một cái mà chứ đâu nhưng là trong này hiển nhiên có phiên dịch vấn đề nhưng là chính loạ cũng cảm thấy càng cường đại ma pháp sư kỳ thật càng có ác ma tiềm chất à. cũng tỉ như chính loạ hắn có thể tùy ý chớp mắt xuyên qua không biết bao nhiêu năm ánh sáng khoảng cách hắn có thể phóng xuất ra hủy thiên diện địa ma pháp hắn còn có thể tùy ý rút ra linh hồn người khác đâu khả năng khác biệt duy nhất là hắn là sống tại hiện thế nhân loại mà không phải ở tại địa ngục các ma nhưng là ai nói cho ngươi ác ma chỉ có thể sống ở địa ngục năm đó nhìn l i t lóp l ệ i gần ở thời điểm tranh tài thế nhưng là no bụng được không được chứ loạ k i n h thường cười cười sau đó trong tay lực lượng cưỡng ép rót vào đến cái này linh hồn thể bên trong mắt trần có thể thấy cái này linh hồn chậm rãi vừa tỉnh lại loại này thao tác thấy tất cả mọi người trợn mắt h ố t mồm liền xem như sở cũng không nhịn được nháy nháy mắt loa nhưng không có để ý tới nhiều như vậy hắn đối d ộ n ả n linh hồn mở miệng nói ra ngươi biết ỷ gộ sự tình sao ngươi là ai dồ n ả n có chút phẫn nộ cao lại lông mày bất quá rất nhanh hắn liền chú ý tới mình thân thể t i ệ n e m tạm thời đem cái kia thiêu đến giống than cốc đồ chơi gọi là thân thể chủ yếu vẫn là hắn có thể cảm nhận được giữa hai bên một chút liên hệ lần này d ô n ả n nhớ lại nhìn trước mắt cái này tuổi trẻ không tưởng nổi ra hỏa hắn lần này xem như suy nghĩ minh bạch chính mình là bị ra hỏa này biến thành dạng này người người rốt cuộc là ai d ô n ả n ngữ khí đều có chút không thích hợp đương nhiên hắn người khác nhưng nghe không được chỉ có nọa có thể sầu có thể nghe thấy ta đến từ địa cầu đại khái mười chín năm trước chúng ta còn gặp qua nọa cũng không có g i ấ u giếm cái gì lão sư ta xuất thủ bất quá ngươi chạy quá nhanh hiện tại xem như thu hồi năm đó ngươi chạy trốn sau vật lưu lại đi là là các ngươi dồn n n có chút nghiến răng nghĩ lợi đây cũng là ma pháp u y ễ n thuật vẫn là cái gì không n g ư ơ i cơ bản chết chắc loạ trực tiếp phá vỡ g i a hỏa này tất cả hy vọng loạ không có ý định bỏ qua hắn cho nên cũng lời giấu giếm thứ gì trực tiếp nên ngang nói cho hắn biết ngươi nhất định phải chết trong nguyên tắc g i a hỏa này đều bị ở g h m anh thành m ộ t mịn hiện tại chẳng qua là chơi chết hắn người từ ti tơ cùng a o ở g h m biến thành mình mà thôi đúng rồi không cần ôm cái gì ta chết chắc ngươi cái gì cũng đừng nghĩ biết ý nghĩ ta đã có thể rút ra linh hồn của ngươi như vậy tự nhiên có biện pháp khống chế lại n o a nhìn xem giá hỏa này sắc mặt trở nên phức tạp suy tư một chút liền đoán được giá hỏa này đang suy nghĩ gì đương nhiên n o a cũng chỉ là lừa gạt một chút giá hỏa này k h ô n g chế linh hồn cái gì n o a thật đúng là làm không được nhưng là cái đồ chơi này chỉ có c ả mạ tạ ma pháp sư biết ta ngươi người bên ngoài có thể biết cái truy quả nhiên dô n ả n sắc mặt trở nên càng thêm khó coi hơn nửa ngày hắn mới mở miệng ta đem ta biết toàn bộ nói cho ngươi bất quá ta chỉ hy vọng một sự kiện nói đi n o a nhẹ gật đầu ta là một cái chiến sĩ cho nên cho ta một thương k h á i không có vấn đề t r ư ờ n g bốn trăm chín mươi lăm trường kỳ mà ổn định dỗ nản trở thành tới thức noa không có chân chính làm khó hắn quá nhiều dù sao người đều muốn chết noa cũng khinh thường ở lại làm thứ gì không tốt l ắ m sự t ì n h đương nhiên noa cũng không biết làm như vậy phương pháp không phải noa vẫn là rất tình nguyện đi thử một chút dù sao nói thế nào cũng coi là linh hồn phương diện nghiên cứu có một chút đột phá mới à. khả năng duy nhất tương đối đáng tiếc là dỗ nản biết đến đồ vật cũng không tính nhiều chỉ biết là ỷ gộ là một cái thực lực cường đại đồng thời có được đông đảo dòng dõi hành tinh mà lại ra hỏa này mỗi một lần đều sẽ đem mình dòng roi thông qua dô đủ trở về vì dô đủ cho ă n một lần phạm sai lầm mà bị kẻ cướp đoạt trục xuất cũng là bởi vì hắn cự tuyệt hoàn thành nhiệm vụ đương nhiên dô đủ làm chính là một chuyện tốt dù là ỷ gô một mực tại lừa hắn nói những hải tử kia sống rất tốt nhưng là dô đủ trên cơ bản đều rốt cuộc chưa thấy qua những hải tử kia chuyện này chỉ có thể nói rõ một sự kiện những hải tử kia trên cơ bản đều đã chết rồi dô nạn biết ỷ gô loại cho thật rất ít chứ biết trụ cột của hắn tin tức bên ngoài cái gì cũng biết, biết liền ngay cả năng lực của hắn như thế nào hắn cũng không phải rất rõ ràng đương nhiên cái này cũng tương đối phù hợp nọa nhận biết bởi vì dựa theo ý gộ dạng này thực lực kinh khủng da hỏa đến nói biết tình huống của hắn người nếu không phải là cùng hắn một cái cấp bậc nếu không phải là chết rồi d ô n ạ n da hỏa này hiển nhiên không phải cái thứ nhất càng không khả năng là cái thứ hai bởi vậy hắn đối ý gộ tình huống hoàn toàn không biết gì cả cũng là hợp tình hợp lý lắc đầu nọa dựa theo trước đó ước định trực tiếp để dô nạn an tường đi nói được thì làm được cũng coi là nọa cũng coi là nọa đặc điểm một trong xử lý tốt dồn ạ n nọa quay đầu liền để lò ngờ mạn dây đem cái này da hỏa thi thể cầm đi đốt đương nhiên về phần đốt không đốt cũng không phải là n o a quản g bởi vì cái đồ chơi này chính là s ã nợ tinh nhân chiến lợi phẩm n o a mới sẽ không để ý nhiều như vậy đâu ngược lại là cái này nợ tù lạ n o a ngược lại là cảm thấy có thể đem ra sử dụng một phen bất kể nói thế nào nữ nhân này đều là thạ nổ nữ nhi hơn nữa còn là thuộc về bây giờ còn chưa làm phản một cái kia bất quá nói thật nợ tù là nữ nhân này thật rất phức tạp một phương diện nội tâm của nàng m g ư ờ i phần thống hận thạ nổ bởi vì thạ nổ hủy quê hương của nàng đồng thời cũng đem nàng biến thành một độ người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng Cứu hận như vậy, nàng thật là không có cách nào quên, bởi vậy mới có nàng làm cử có cái chính chính quên, muốn hận như thật không phản thạ nhiên, phản ghệ mình vậy vậy nàng nào nàng nổ động. Đương nàng tiền nàng nơi là làm làm là là một tại tìm tới t đó đó bởi mới mổ đề, dạ ân tỉnh. Ơn, còn có chính là dồn ạ n lấy được b a ở ghệm sau đó nàng cho rằng dồn ạ n có thể đối phó thả nổ này mới khiến nàng lựa chọn làm phản lúc này nọ thật là không phải dồn ạ n gia hỏa này có thể so sánh nọa có đầy đủ thực lực cường đại mà cùng lúc đó nọa còn có ỉn phải thì ghệm có thể nói tại nọa nơi này nợ tụ lạ là làm phản cơ hội là chuyện chắc như đinh đóng cột c ă người bản n c ũ không nhắc cần cân pao ở game ta nghĩ ra hỏa này hẳn là liền sẽ biến thành người trúng quyền Đến lúc đó đó đến ngươi hẳn là có thể、so、sánh nhẹ nhóm từ nàng nơi đó làm đến không ít thả nổ tin lúc là làm các có tức. thể thả từ ít so ồ thật sao Tôi vô cùng tín n h i ệ m đoạ chứ có đôi khi hắn hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm vì cái gì đây trước đó ta nói qua thả nổ nữ nhi cơ bản đều là đến từ nào bị hắn hủy diệt văn minh những cô bé này mặc dù mặt ngoài là nữ nhi của nàng nhưng trên thực tế thống hận hắn nhiều vô số kể ta hiểu được lợi dụng nàng thống hận thả nổ tâm tư để nàng cho chúng ta phục vụ ngươi thật là có một bộ đâu có một bộ là tự nhiên tốt như vậy phế vật lợi dụng cơ hội vì cái gì không cần r ô i đối với cái này cũng không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn tương phản hắn cũng cho rằng làm như vậy việc tốt nhất chỉ bất quá trung khuyển cái từ này để hắn có chút thất lạc bởi vì hắn không khỏi nhớ lại dạy phố sơ n ọ ạ nhưng không biết hắn não mạch kín là chuyện gì xảy ra xử lý tốt sau chuyện này n ọ ạ liền thư thư phục phục mang lấy ẩm về tới địa cầu hắn ngay cả phi thuyền đều chẳng muốn ngồi có tọa độ tốc độ của mình rõ ràng sẽ nhanh hơn nhiều cần gì phải đối với chuyện như thế này lãng phí thời gian đâu nói chuyện lần này chúng ta ra ngoài chính là đoạt khối bảo thạch sau đó nhìn thả cái pháo hoa trở lại thánh điện ẩm có chút bất đắc dĩ nhìn xem l o hắn cảm giác mình giống như trừ giáo hấn một trận những cái k i a kẻ cướp đoạt bên ngoài cũng không làm cái gì sự tình à. cái này còn không tốt chẳng lẽ lại mỗi một lần làm nhiệm vụ đều muốn làm ra một đống lớn sự tình mới hài lòng nọa cười giang tay ra giảng thật thật yên lặng mới là tốt nhất sao mặc dù nói mình lần này làm sự tình tại hệ ngân hà đến nói tuyệt đối không tính là bình tĩnh bởi vì hắn nhưng là tự tay xử lý chính toàn bộ vũ trụ đều là hung danh hiện hách lên án người dồn nạn gia hỏa này sở tác sở vi mặc dù so ra kém thả nộ khoa trương như vậy đồng thời thực lực của hắn cũng không bằng thả nộ nhưng là con hàng này là thật diệt không ít văn minh mà lại ra hỏa này sau l ư n g thế nhưng là đứng cờ giờ đế quốc đâu bởi vậy e ngại hắn sợ hai hắn văn minh cũng là nhiều vô số kể lần này tốt cái này kinh khủng ra hỏa thế mà bị một cái ma pháp sư một phát nhập hồn cho đưa vào địa ngục loại sự tình này nghĩ tại vũ trụ không chuyển ra đều rất khó khăn loa đến cũng không thèm để ý những chuyện này làm tương lai trí tôn pháp sư thanh danh của mình sớm tối muốn bị chuyển ra cái này cũng không có gì lớn lao tựa như mình ở địa cầu thời điểm đồng dạng hắn hiện tại cơ h ầ nghe tiếng toàn bộ địa cầu thế giới ma pháp đâu bình tĩnh lưu rót thánh điện hào hào đợi nọa cảm giác vẫn là rất không tệ mà thời gian cũng không biết chưa phát giác đi tới các học sinh ngày nghỉ mùa tháng sáu phần nọa cũng không biết là cuối mùa hè vẫn là đầu thu dù sao theo một tháng là mùa xuân bắt đầu tính toán lúc này hẳn là cuối mùa hè đương nhiên cái này cùng nọa không có quan hệ gì khoảng thời gian này nọa trừ bồi tiếp h a n nữ sĩ cùng lý lý bên ngoài chính là tại dùng tầm cố gắng chuyển nghiên cứu lấy lĩnh vực ma pháp không thể không nói lĩnh vực ma pháp thật là một môn khó có thể tin học vấn học thức học tập nọa cảm giác mình thực cân cân mạnh lại thêm từ t ẻ x ệ giặc bên trong đạt được vô tận lực lượng phản hồi nọa thực lực một mực tại cấp tốc mà vững vàng tăng trưởng đến lúc này nọa chạy tới bát giai đ ỉ n h phong nhất bát giai cấp chín có thể nói chỉ thiếu chút nữa nọa liền có thể bước vào kiểu giai hàng ngũ kiểu giai trình độ này nọa mặc dù đã sớm thể nghiệm qua nhưng là thể nghiệm là một chuyện muốn mình có được lại là một chuyện nọa mặc dù có đại cái c ầ m phân thân nhưng là nọa chỉ là đem cái đồ chơi này xem như lá bài tẩy của mình đến bây giờ nọa đều không có cách nào hoàn toàn trừng khống cái này còn nói cái giám a lại là một cái ngày nghỉ nọa đem ẩn an bài cho mình hoàn thành công tác về sau không chút do dự lựa chọn ra ngoài dạo chơi mà lần này nọa cũng từ bị vung thức ăn cho chó người biến thành vung thức ăn cho chó người không sai mặc dù nọa không biết đây coi là không tính là hẹn hò nhưng là chí ít hắn là cùng hờ mỹ ẩn đi ra tới cùng ngươi hẹn hò thế nhưng là một việc khó khăn đâu nọa hờ mỹ ân cùng nhìn xem nọa nắm hắn đắc thủ khét cười một tiếng xác thực rất khó khăn nhưng là không có cách nào ngươi biết nọa nắm lấy nọa tay h ô n một chút nhưng là luôn có thể tranh thủ lúc rảnh rỗi không phải sao h i ân từ ạ i phương diện tốt đến nói chính là vui lòng đem quyền lợi giao cho người trẻ tuổi để người trẻ tuổi tự do phát huy tài năng của mình tựa như balens kết hệ vạn còn có hơ mi ẩn dạng này nhưng là không tốt địa phương cũng có cũng tỉ như gia hỏa này quá tín nhiệm bọn họ dẫn đến có một ít người cầm quyền không hài lòng lắm cách làm của hắn nhưng là gia hỏa này căn bản cũng không vì má thay đổi hắn có thể nói là muốn làm cái gì thì làm cái đó tỉ như không có chuyện gì liền chạy về hồ gợi đi l ọ a cũng không chờ mong hờ mỉ ẩn giống như đùm bỡ lẽ đò chuyện gì đều mặc kệ nhưng là bồi dưỡng một chút có thể sử dụng người đến chia sẻ áp lực của mình không phải một chuyện tốt sao chí ít như vậy bọn hắn còn có thể có càng nhiều thời gian họ gặp sẽ cái gì không cần nghĩ như bây giờ trên cơ bản nửa năm mới có thể gặp một lần h o chặt cái gì không tính là rồi nói sau ta đã tại đã dạng này làm. hớ e mi ân lướt mắt xin nhờ người giống như chúng ta tốt đẹp không tốt mà lại chúng ta đồng niên những tên kia thậm chí chúng ta học đ ệ học mọi đều đã có chút thành hôn sinh con ngược lại là ngươi hay là cái dạng kia ngươi không giống Kết, ạ bạn ba tên này không phải cũng đồng dạng còn không phải học ngươi loa nợ nụ cười nắm hở mi ẩn tay cũng càng nặng một chút thành hôn sinh con cái gì đối n o à mà nói thực sự có chút xa vời bởi vì nọa cho tới bây giờ đều đối hậu đại không có gì ý nghĩ chí ít cho tới bây giờ là không có bất kỳ cái gì ý nghĩ bất quá không có biện pháp cũng không đại biểu n ọ không có ý khác có lẽ mình có thể nếm thử có một cái trường kỳ ổn định bạn gái hoặc là nói có một cái thê tử bạn trên giường cái gì nhìn về phía hở mỹ ẩn kia một bộ mỹ lệ mà gương mặt xinh đẹp l o a bỗng nhiên có càng nhiều ý nghĩ chậm dại hắn đem đầu đối hở mỹ ẩn mở môi đưa tới hở mỹ ẩn tựa hồ cảm giác được cái gì nàng mặc dù có chút khẩn trương nhưng lại cũng không có cái gì ngượng ngùng cảm giác nàng có chút nhắm mắt lại chuẩn bị trở về ứng l o a làm hết thảy thế nhưng là ngay tại lúc này l o a điện thoại di động vang lên t r ư ơ n g bốn trăm chín mươi sáu phế liệu l o a thề hắn đời này thống hận nhất đồ vật hết lần này tới lần khác là hắn đời này không có cách nào không sử dụng đồ vật loại vật này thật giống như tại hắn thích ăn nhất đồ vật bên trong chợ phát hiện một con ruồi lại hoặc là hắn đang lúc ăn mỹ vị sau đó người khác nói cho hắn biết bữa ăn này mỹ vị vật liệu nhưng thật ra là một chút để hắn buồn nôn đồ chơi cảm giác như vậy để nọa đã muốn mắng người lại nghĩ thuận tay đưa di động đập nhưng là nọa thật đúng là không có cách nào làm như vậy hơ mỹ ân mỉm cười nhìn xem nọa sau đó ra hiệu nọa vẫn là tranh thủ thời gian nhìn xem điện thoại đi nhìn thoáng qua điện thoại nọa bất đắc dĩ thở dài cú điện thoại này nọa thật đúng là cần để ý tới một chút coi như không tiếp nọa tốt nhất vẫn là đi qua một chuyến tương đối tốt. Thế nào? có chuyện quan trọng gì sao hơ m ỉ ẩn tuyệt đối là thuộc về loại kia c h i tâm thành t h u ộ c ngự tỷ loại hình nàng nghiêng đầu một chút nhìn thoáng qua nọa biểu lộ liền biết có chừng chuyện quan trọng gì cần nọa ra mặt xác thực như thế nọa nhẹ gật đầu nhìn thoáng qua hơ m ỉ ẩn nọa bỗng nhiên mở miệng hỏi ngày nghỉ của ngươi có chừng bao lâu vì cái gì hỏi hơ m ỉ ẩn nghiêng đầu một chút chẳng lẽ ngươi dự định mang ta đi cái gì có ý tứ địa phương sao xem như thế đi nọa cười cười có hứng thú hay không đi vũ trụ chơi bừa vũ trụ hơ mỹ ẩn gây ra một lúc vũ trụ cái từ này nọa không có chút nào lạ lẫm vô luận là một lệ thế giới vẫn là thế giới ma pháp đối với vũ trụ đều là có nhất định miêu tả chỉ bất quá miêu tả phương thức không giống nhau lắm một cái sử dụng khoa học ánh mắt cùng vật lý phương thức miêu tả một cái thì là dùng ma pháp giá trị quan đến đối đại đây hết thảy thật muốn nói đến hờ m ỉ ẩn vẫn là đối với ma pháp giá trị quan đến đối đại sự vật tương đối quen thuộc phải biết nàng tại ma pháp sư đã ngây người ba mươi năm đ ầ u bất quá nàng đối với vũ trụ tồn tại rất nhiều không thể tưởng tượng nổi ma pháp nguyên tố cùng cư trú đủ loại kỳ dị sinh vật cũng tỉ như nọa trong thánh điện con kia đáng yêu nhỏ con nàng liền biết tiểu gia hỏa kia cũng không phải nhìn bình thường như thế theo nọa nói tiểu gia hỏa kia khả năng đến từ cái khác vũ trụ hệ ngân hà ngoài ý mớn mà lại tiểu gia hỏa này mức độ nguy hiểm cũng là đáng sợ tỉ như nếu như nó nguyện ý hoàn toàn có thể đem toàn bộ hệ ngân hà nước vũ trụ sao hợp h ỉ ẩn suy tư một chút ta cần lưu cái tin tức cho ha di còn có kết không phải chúng ta dạng này ra ngoài khả năng có phiền phức không có vấn đề mà lại cũng không cần ngươi đi làm loại sự tình này nọa cười cười ta sẽ cho bọn hắn lưu lại cái tin tức ta tin tưởng bọn họ sẽ lý giải nói nọa liền cầm lên điện thoại cho tại bọn hắn pháp sư liên minh bảy bên trong lưu lại một cái tin tức tiếp lấy nọa hoàn toàn không chờ bọn họ hồi âm hơi thở liền mở ra một cái cửa không gian truyền thống tiện tay lại cho b ẩ n phát cái tin tức về sau nọa liền đưa di động đóng lại sau đó mang lấy h ờ mỹ ẩn đi vào a d g a r d như trước vẫn là như vậy mỹ lệ nó hết thể đều lộ ra như vậy yên tĩnh các loại hải cái này không khỏi gây nên h ờ mỹ ẩn chú ý bất quá nọa nhưng không có ở đây đợi quá lâu hắn lôi kéo hở mỹ ẩn tay liền hướng phía ô đ ì n thần cung đi đến a d g a d thủ vệ rất nhiều nhưng là bọn hắn tựa hồ cũng đã nhận biết nọa g i a hỏa này bởi vậy bọn hắn căn bản không có bất kỳ ngăn trở nào nọa ý tứ dạng này thông suốt để hờ mỹ ẩn đều cảm giác được không thể tưởng tượng nổi nàng cũng coi là lần thứ nhất biết nọa nguyên bản cũng không chỉ là ở địa cầu lợi hại tại cái khắc văn minh hắn cũng vẫn như cũ có khó có thể tưởng tượng quyền t h ế a hoan nghê người đến nọa t ô i một mực tại cổng chờ lấy nọa trông thấy g i a hỏa này tới sau không nói hai lời trực tiếp tiến lên đón người t ố t sổ bất quá nói thật ta một chút đều không muốn tới nọa đ u i sổ lướp mắt nhất là ta tại chuẩn bị làm chuyện quan trọng nhất lúc cái nào đó ngu ngốc điện thoại liền văng lên loại cảm giác này vô cùng hỏng bét ngươi biết không t ồ sắc mặt có chút không hiểu mà hờ mỹ ẩn thần sắc thì trở nên có chút kinh ngạc hơn nửa ngày s ô lộ ra một bộ nam nhân hẳn là hiệu biểu lộ nhưng là trong n à y ẩn chứa bi ai ai nấy đều thấy được hắn vô vô nọa b ả vai sau quay đầu rời đi rất kỳ quái ta nói như vậy nhìn xem quay người rời đi sổ nọa khẽ mỉm cười nhìn về phía hờ mỹ ẩn đúng vậy ngươi nói như vậy tựa hồ có chút hờ mỹ ẩn tìm từ có chút khó khăn nàng cũng không biết nên như thế nào biểu đạn bởi vì hắn chia tay nói cho đúng là bị bạn gái của hắn cho căng noa ha ha cười một tiếng bởi vậy hắn dạng này quáy rơi ta ta vì cái gì không thể trả thù hắn một chút người thật đúng là hơ mị ẩn dở khóc dở cười nhìn xem n o a cuối cùng một mực kéo lại tay của hắn cùng đi vào ổ đình thần cung vẫn là như vậy khổng lồ mà xa hoa đương nhiên vẫn là như vậy trống trải bên trong cũng không có mấy người khi bọn hắn đi đến ổ đình ngồi ngay ngắn vị trí lúc noa mới chú ý tới nơi này hết thệ cũng liền mấy cái như vậy người đã trở về l o k i nguyên bản liền ở chỗ này chờ đợi sùa còn có chính là quỳ trên mặt đất nở tù lạ lộ kỳ ra hỏa này đã về tới a d g a d bởi vì ma pháp của hắn cắm ở cái cuối cùng giai đoạn giai đoạn này nọa là không có gì biện pháp bởi vì nọa còn xin dạy hệ thống một lần nhưng là hệ thống nhưng không có cho nọa bất kỳ tư liệu đây không phải nọa sự tình hệ thống mới mặc kệ những người khác như thế nào bởi vậy nọa không có lãng phí thời gian dự định lộ kỳ cũng kém không nhiều như thế đang thu thập đủ nhiều tư liệu đồng thời hoàn thành chia hai cái thân thể a d g a d người thân thể cùng thờ ossens thân thể về sau hắn liền lựa chọn về tới a d g a d để hoàn thành một bước cuối cùng nọa hơi quan sát một hồi hắn tình trạng liền cơ bản xác nhận Gia hỏa người à hoàn thành y hiện chỉ tại sợ đã c n gia này. n Có thể chân chân chính chính g i người. Người hỏa này thật là không đáng tin cậy nếu như không phải phụ thân của ta hỗ trợ ta nơi nào có nhanh như vậy lô kỳ khó chịu trận nhìn nọ một chút bất quá hắn cũng là không tính quá phận dù sao nọa cho lộ kỳ lưu lại ấn tượng vẫn là vô cùng khắc sâu dạng này ấn tượng khắc sâu là một quyền một cái mà pháp cho đánh ra trên cơ bản xem như cho lộ kỳ lưu lại một cái khó có thể tưởng tượng hồi ức cho tới bây giờ chỉ sợ nọa một câu chưa nói xong hắn đều sẽ theo bản năng trả lời một câu tốt ta ngầm miệng đương nhiên ô đ i n h bệ hạ lực lượng cũng không phải ta có thể sánh được nọa đến không có ngoài ý muốn dù sao đây cũng là sự thật nọa xưa nay sẽ không phủ nhận sự thật đã lộ kỳ vấn đề một câu làm xong n ọ cũng coi là bất đi một ít chuyện đám kia giờ hiện tại sinh hoạt vẫn là vô cùng thoải mái có nọa chiếu ứng bất luận cái gì muốn tìm bọn hắn phiền phức người đều muốn ước lượng một chút năng lực của mình bọn hắn hiện tại thu được n o a tuyệt đối bảo hộ kỳ thật không chỉ là nọa còn có anh quốc bộ phép thuật cùng ca mạ tạ ma pháp sư cùng bất luận cái gì từ bọn hắn nơi đó lấy được bản thân số liệu ma pháp sư đều sẽ bảo vệ bọn hắn có thể nói bọn này nguyên bản lý vĩ dị thường người phía dưới hiện tại lắc mình biến hóa đã trở thành một đám trọng yếu đến chính bọn hắn đều không có cách nào tưởng tượng tồn tại lắc đầu nọa nhìn về phía ô đỉ lần này đến đây còn là hắn triệu hóa mình nọa đương nhiên phải nhìn xem vị này đại lao tìm mình rốt cu quả nhiên ổ đình có chút đối nọ cười cười sau đó mới chậm rãi mở miệng nói ra nọa phi thường cảm tạ ngươi đối lộ kỳ làm hết thảy đây đều là chính lộ kỳ cố gắng bệ hạ nọa cười cười sau đó chỉ c hơ ỉ h mỹ ẩn vị này là bạn gái của ta đương nhiệm anh quốc bộ phép thuật bộ trưởng hơ mỹ ẩn gờ dằn trờ ngươi tốt gờ dằn trờ nữ sĩ ổ đình gật đầu cười thái độ cùng lúc trước gặp mặt diện phổ sở thời điểm có cái này khác biệt to lớn hoan nghê ngươi đến chúc ngươi chơi đến vui vẻ ta ơn ngài ổ đình bệ hạ hơ mỹ ẩn hơi có chút khẩn trương Bất rất quá nữ h h chấn định lại, có nọa cùng với nàng náng thực không cần quá mức khẩn a n nàng liền nọa cùng nàng náng cần trương. Nọa, n lại, với có mức sát quá nhân này ngươi còn nhớ rõ sao nói tới chỗ này ổn định chỉ, chỉ quỳ gối bậc thang hạ nợ thú lạ nữ nhân này là thạ nổ nữ nhi ta nghĩ ngươi nên biết noa nghiêng đầu một chút hắn đương nhiên biết nữ nhân này là ai của ta chỉ là noa lập tức không có hiểu do ổn định tìm chính mình nói những này là có ý tứ gì noa đã đem nữ nhân này một chút ý nghĩ nói cho sổ noa cũng không tin tưởng sổ sẽ không nói cho ta ổn đ n liếc một cái chính đối mình trong trước mắt sổ noa lập tức liền hiểu đây là ý gì tình cảm liền asgad muốn đem cái này khoai lang bỏng tay ném cho n đoạ rất hiển nhiên nữ nhân này đã đem nên lời nhắn nhủ sự tình giao pho s o n g lưu tại nơi này cũng vô dụng đơn giản đến nói chính là nàng thực lực không đủ đồng thời thân phận mất cảm mà trái lại đoạ hắn có thể sẽ cần nhân tài như vậy mà asgad cũng không muốn lại vì nở tù là hao tâm t ố n sức để nở tù là định cư lại là không thể nào asgad nói theo một cách khác là một cái tương đối bảo thủ quốc gia asgad không chào đón hạ hệ sở thần tộc bên ngoài bất luận cái gì dân tộc đến đây định cư cho dù là thần phục gạt gạt mấy cái quốc gia bọn hắn cũng đều sinh hoạt tại mình nguyên bản tinh cầu bên trên cộng thêm bên trên nở tù lạ thân phận liền đặt ở c h ỗ đó bọn hắn càng thêm sẽ không để cho nở tù lạ nữ nhân như vậy lưu tại asgad r bởi vậy tốt nhất phương thức xử lý liền thả đi hoặc là xử lý trên thực tế nếu như loạ không đến qua một đoạn thời gian nữa asgad r sẽ trực tiếp đem nở tù lạ thả đi để nàng rời đi asgad r yêu đi đi đâu đâu chỉ cần không còn đến gây sự với asgad r là được nếu như tái phạm lần nữa asgad r chỉ sợ cũng sẽ không như thế dễ nói chuyện lớn nhất có thể là sổ gặp trực tiếp dùng phong bạo hủy diệt giả đem nàng n g nhưng là gia hỏa này dù sao cũng là một cái kỹ thuật hình nhân tài nọa là một người địa cầu mặc dù là ma pháp sư nhưng là từ lộ kỳ nơi đó bọn hắn cũng biết nọa đối với khoa học kỹ thuật cái gì vẫn có chút hứng thú bởi vậy bọn hắn mới khiến cho nọa tới xem hắn có nguyện ý hay không tiếp nhận nở t ủ là cái này phế liệu tiếp nhận tự nhiên là tốt không đi ngoài như vậy liền dứt khoát tại chỗ thả đi được rồi chương bốn trăm chín mươi bảy phế vật lại lợi dụng nguyên lai、like、là dạng này à. nọa vô cùng thông minh lập tức liền muốn rõ ràng những này phá sự kỳ thật không chỉ là n ọ đoán được hợp m ẩn cũng cơ bản đoán được cái tám chín phần liền ngay cả có chút xúc động cũng không phải là thông minh xưng nở tú lạ cũng rất lý giải tình cảnh của mình đúng là hiểu rõ tình cảnh của mình lại biết át gặt cùng thả nổ trước đó kỳ thật một mực không hợp nhau lắm bởi vậy nàng tại át gặt thời điểm biểu hiện phi thường được trung thực mà lại tại bị thẩm vấn thời điểm nàng cũng vô tình hay cố ý tại lộ ra mình có bao nhiêu hận thả nổ trên thực tế những chuyện này cũng không khó lý giải cân nhắc đến thả nổ những này dưỡng nữ lai lịch sẽ có loại ý nghĩ này cũng không phải không thể lý giải sự tình lại thêm nở tú lạ trên thân hơn phân nửa đều đã bị cải tạo qua bởi vậy có thể phỏng đoán tuổi thơ của nàng tựa hồ cũng không làm sao hạnh phúc sẽ đánh trong đáy lòng căm hận thạ nổi thật không đáng kỳ quái xác định điểm này về sau nợ tù l à tại asgard thời gian trở nên tốt qua rất nhiều không có ai sẽ đặc biệt vì khó nàng tại nốt nàng một đoạn thời gian xen vào nàng biểu hiện thành thật rồi trực tiếp đem nợ tù l à từ trong phòng giam phóng ra nàng không cần lại ở tại sạch sẽ sạch sẽ công trình đầy đủ nhưng lại chỉ có rất nhỏ không gian phòng giam bên trong mà là tại thành trấn bên ngoài tương đối vắng vẻ vị trí đạt được một tỏa thuộc vệ mình phóng úp nàng có thể tù ý tại thành trấn bên trong hoạt động tựa một như là một cái bởi ì bình n thường Asgard bình dân như thế sinh hoạt. Cuộc sống như n h thế hoạt. Asgard Cuộc vậy là nở tủ l ạ cho tới bây giờ không có thể qua, không có chóc có có ác độc, đây hết thể đều để nàng cảm giác được không thể nghiệp không không huấn không hết thể tới giết giờ người đối nói lời bây đây luyện, nàng nàng qua, đều sẽ để vậy ô cùng chịu. dễ Bởi v khoảng thời gian này nàng biểu hiện thành thật nghiễm nhiên một bộ muốn tại a s g a r d thành thành thật thật ở lại bộ dáng cái này khiến nhìn chằm chằm vào nàng chờ mong nàng làm ra hành động gì sổ ngược lại không biết phải làm gì càng nghĩ bọn hắn rất nhanh liền nghĩ đến tọa gia hòa này thật sự là có là tìm ma pháp sư không có việc gì tìm ma pháp sư lữ hành t s g i a hỏa này đầy đủ phát huy ra đặc điểm này không nói hai lời hắn trực tiếp cùng ổ đình trao đổi một phen về sau liền đem đoạ cho tìm tới ân chỉ sợ duy nhất không hy vọng đoạ tới chỉ có lộ kỳ hắn thấy mình thật vất vả tránh thoát đoạ hiện tại lại một lần muốn gặp được đoạ đây quả thực là một kiện lại hỏng bét bất qua sự tình đáng tiếc không có cách mình phụ vương tự hồ đối với chuyện này dị thường tán đồng đoạ nhẹ gật đầu cái này thật đúng là phế vật lại lợi dụng cảm giác ra đương nhiên nợ t ụ là năng lực có lẽ phế vật một chút nhưng là nàng đối máy móc khoa học loại hình những cái kia loạn thất bát tao khoa học lý giải liền thật không phải phế vật chỉ sợ trong mắt của nàng loại ra hỏa này mới thật sự là phế vật đi tại phương diện cơ giới loại sự tình này vẫn là từ chính nàng lựa chọn đi n ọ ạ suy tư một chút mở miệng nói ra nơi này là ad g a t dù sao nàng cũng không có làm cái gì có lỗi với ad g ạ d sự tình tội của nàng càng nhiều là đến từ phụ thân của nàng bởi vậy tại không có ý định xử lý nàng điều kiện tiên quyết để chính nàng tuyển chọn liền tốt l o n g dạ đàn bà l o k i nhỏ giọng lẩm bẩm một câu bất quá tại chú ý tới l o nhìn qua ánh mắt về sau hắn lập tức túi đầu xuống giả vợ như mình cũng không nói gì qua n ngắm m lộ ký ộ tù chút, mặc phát hiện ra hỏa này ra d là ắ m m ồ ngẩng h ư n tựa hồ c biết đầu ố i mặt nhìn ngồi cao tại trên vương vị ô điển sau đó lại nhìn một chút một bang sở cùng lô kỳ cùng đứng tại bên cạnh mình cách đó không x a n ọ a cùng bạn gái của hắn hờ m ị ẩn nhất làn họa nàng đối cái này nam nhân ấn tượng phi thường khắc sâu bởi vì dồn ạ n chính là chết tại người này trên tay đồng thời bị giết chết còn có dồn ạ n vô số thủ hạ cùng một chiếc khổng lồ cờ giờ chiến hạm đó cũng không phải là cái gì chiến hạm cỡ nhỏ mà là một chiếc quái vật khổng lồ kết quả như thế một cái cự đại chiến hạm thế mà ngay cả người này một k í c h đều không có kháng trụ trực tiếp bị hoành thành trong vũ trụ đùi bặm đây là sức mạnh đáng sợ cỡ nào đây quả thật là một người có thể làm được nàng hoài nghi cái này nam nhân có được có thể cùng tha nộ đối kháng thực lực trong đầu nghĩ đến những chuyện này nhưng không có để nàng bỏ qua ổ đ ỉ n nói bất kỳ một cái nào từ ngữ cơ hồ toàn bộ thân thể đều bị cải tạo qua n ở tú lạ trong đầu phân thần xử lý khác biệt tin tức đối với nàng mà nói cũng không tính việc khó gì nàng đang nghe a sga r d không định tiếp tục truy cứu tội của nàng thời điểm còn không có quá mức để ý tương phản nàng còn thật thích dạng này thời gian đâu bởi vậy nhìn mình bị giam l ỏ n g thời gian phải kết thúc nàng nhưng không có mảy may cao hứng liền liên tiếp xuống tới phải làm gì nàng một điểm kế hoạch đều không có đương nhiên chúng ta cũng cho hai ngươi lựa chọn Ô đình tiếp tục nói ra cái thứ nhất chính là ngươi sẽ triệt để bị lưu vong rời xa asgad nơi bao bọc khu vực cùng s ạ n đ i tinh nếu ngươi trở về như vậy ngươi sẽ bị phán xử tử hình dù là ngươi tránh về đến thạ nổ ôm ấp mà cái thứ hai ngươi có thể lưu tại asgad bảo vệ khu vực nhưng là ngươi muốn đi địa cầu vì ngươi người trẻ tuổi trước mắt này phục vụ hắn là một cái ma pháp sư ưu tú cuối cùng cũng có một ngày hắn sẽ giống như asgad vương bình khởi bình toản hắn là một cái ma pháp sư nhưng là hắn học đồ đối khoa học kỹ thuật rất d á hứng thú n g ư ơ i đến đó có thể phát huy ra một chút sở trường của mình hiện tại xem ngươi lựa chọn o d i nói n xong cũng không để ý nợ tú lạ mà là b ô n g xuống q u y ề n trượng mình bưng lên một chén rượu cùng rồi thì không chỗ hai tay cắm vai một bộ cảm thấy hứng thú vô cùng nhìn xem nợ tú lạ lộ kỳ đối với cái này không có chút nào hứng thú ánh mắt của hắn thì nhìn xem nọa cùng hờ mị ẩn đâu nghe được vương tọa bên trên vị kia thần vương nói muốn để tự mình làm lựa chọn nợ tú lạ kỳ thật cảm thấy cái lựa chọn này chính là nói nhảm bất quá tại asga phạm vi thế lực bên trong đồng thời vì cái kia gọi nọa nam tử vì đó làm việc một đoạn thời gian nàng đột nhiên cảm thấy đây đối với mình tựa hồ cũng không tính là trừng phạt ngược lại là một cơ hội bởi vì nọa triển hiện ra lực lượng thực sự có chút kinh khủng quá phận cho nên ố đín hỏi thăm hai cái này tuyệt hạ vì nọa làm việc một đoạn thời gian đổi lấy tự do cũng hoặc là bị lưu vong thời điểm nợ tù là không chút do dự lựa chọn cái trước nàng vô cùng hiểu rõ m u ố n báo thù chỉ có thể lưu tại a r g a d mà cái kia gọi nọa nam tử rất có thể là có thể đối phó thạ nổ người nàng cần đối phó thạ nổ mà lại nàng đem đối thả nổ hiểu do cũng sớm đã tất cả đều báo cho trên đài những người kia cho nên nàng bây giờ chọn lựa lưu vong quả thực cùng muốn chết đồng dạng thả nổ cũng sẽ không tin tưởng nàng đi qua ạ s gạt sau cái gì cũng không biết nói nhất là nàng biết thả nổ chưa bao giờ tin mặc cho bất luận kẻ nào liền ngay cả hắn yêu nhất nữ nhi gệ mồ giả cũng giống như vậy bởi vậy nàng lựa chọn cái thứ nhất lưu tại nọa bên người n ọ a học đồ đối khoa học kỹ thuật có hứng thú như vậy mình liền còn có bị lợi dụng giá trị trọng yếu nhất chính là nàng muốn khoảng cách gần quan sát l o dạng này cũng tốt phán đoán hắn đến cùng có hay không chống lại thả nổ thực lực nếu có như vậy nàng tuyệt đối sẽ nỗ lực hết thảy đem tự mình biết hết thảy đều có thể dạy bảo ra ngoài có lẽ mình có thể mượn nhờ hắn lực lượng đối phó thả nổ nếu như không có nàng có thể hoàn thành lựa chọn tại công việc của mình về sau giống ma pháp sư này xin rời đi về phần thành công không thành công cũng không biết n o a nắm hờ mỹ ẩn một mực yên lặng đứng ở nơi đó tạ i nợ tụ lạ không ngừng dò xét mình thời điểm là hắn biết cái này làm ra m ộ i từ đến tuột cùng đang đánh lấy ý định gì tại điện ảnh trong vũ trụ ra sân hai cái thả nổ tri nữ vô luận l ạ ghệ mổ dạ hay là nợ toàn bộ đều đối t h ả nổ hận thấu xương đương nhiên cũng xen lẫn một chút tình cảm phức tạp dù sao hai nữ đều là t h ả nổ nuôi lớn tập trung tinh thần muốn đem cái này tra chơi chết chỉ là so sánh với ghẻ mổ giả càng nhiều thời điểm biểu hiện như cái bén g oan n ở tụ lạ thì là một mực tại tìm kiếm có thể đối kháng t h ả nổ cực giả cũng tỷ như nàng coi là dồn nạn tên ngu ngốc kia thực lực không tệ có lẽ có thể cho t h ả nổ chế tạo một chút phiền thoái nhưng là kết quả rất khổ cực dồn nạn còn chưa kịp đi gây sự với thạ nổ thậm chí ngay cả cho thạ nổ tìm phiền t o á i ở g h ẻ đều không có cầm tới liền trực tiếp bị nọa diệt sạch sẽ. Đương nhiên, hiện tại nợ tù l à c ũ n g chỉ là tính toán đợi đến dỗ nàng cầm tới ỉn phá ỉ tỉ gệm đàn g nói bất quá bây giờ sao nàng tự hồ tìm được một cái càng thêm thích hợp đối tượng ta nguyện ý phục vụ cho ngươi nợ t ù là đối l o ạ t ú i đầu thế nhưng là nói đến một nửa chính nàng đều sửng sốt nọa nọa như v a y nọa phải nghỉ ở phải nghỉ ở các hạng ợ t ù là rất thượng đạo nhẹ gật đầu ta có thể vì ngươi làm những gì hoặc là nói ta có thể vì ngài học đồ làm những gì khoa học kỹ thuật phương diện này người trung quy rất quen thuộc đúng không nọa giang tay ra ta có một cái học đồ cầm tới ân siêu việt thời đại khoa học kỹ thuật nhưng là có chút vật liệu cùng một chút kỹ thuật tương đối để người đau đầu ta cảm thấy ngươi hẳn là có thể rút một tay nợ tu là nhẹ gật đầu đây coi là không lên việc khó gì mặc dù nàng đến bây giờ còn không nghĩ minh bạch vì cái gì một cái ma pháp sư muốn những này khoa học kỹ thuật phương diện đồ vật nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng nàng có thể làm thứ gì chí ít có thể thu được ma pháp sư này tín nhiệm như vậy nàng có lẽ liền có thể tìm thạ n ộ trả thù xem ra vạn sự đại ca ta tôi thấy cảnh này cao hứng phi thường vỗ vô nọ bà vai nhìn những cái kia từ cái khác vũ trụ lấy được đồ vật có người sẽ giúp ngươi bận rộn không kém bao nhiêu đâu noa nhẹ gật đầu bất quá vật liệu phương diện còn cần hỗ trợ của các ngươi đây đều là chuyện nhỏ vật liệu nhưng không làm khó được t ồ ha ha ha nuôi lớn cười một tiếng sau đó đ ỗ n g nhiên nhỏ giọng nói ra đúng rồi cảm ơn ngươi thay lộ kỳ làm hết thảy kia là chính hắn cố gắng còn có ngươi phụ thân hỗ trợ noa không thèm để ý chút nào lắc đầu không nếu như không phải ngươi làm hết thảy có lẽ lộ kỳ nói đến đây sổ thở dài bất quá rất nhanh hắn lại lấy lại tinh thần tiếp tục nói ra đúng rồi ngươi còn nhớ rõ đi tơ quỵu gia hỏa này sao loa nhẹ gật đầu gia hỏa này loa làm sao có thể không nhớ rõ loa trở lại địa cầu chuyện thứ nhất chính là đi tìm năm đó một cái lao già khốn kiếp kia lưu lại hẳn giống vì thế hắn còn cùng h n s ỉ ẻn văn pháp sư nói một lần nhưng là kết quả là cái đồ chơi này h n s ỉ ẻn văn pháp sư đã sớm biết đồng thời đã sớm xử lý xong ta đương nhiên nhớ kỹ huyết mạch của hắn thật không đơn giản đâu phụ thân ta nói huyết mạch của hắn đến từ viết cổ mà lại phụ thân của hắn là một cái tinh cầu một viên tinh cầu đúng vậy một viên ở vào suy yếu kỳ tinh cầu hắn ngay tại tìm p e t ơ nếu như bị hắn tìm được chỉ sợ chương 498, t â m động không bằng hành động nói là lời nói thật rồi nói cho nọa tin tức là thật lượng tin tức to lớn bài trừ rơi nọa biết ý gộ r a hỏa này chân thực tình huống bên ngoài nọa còn chiếm được ý gộ dị thường mấu chốt tin tức đó chính là r a hỏa này hiện tại đang đứng ở ý gộ suy yếu kỳ kỳ thật trong nguyên tắc nọa đều quên là mạng gạ vẫn là trong phim ảnh cũng đã nói r a hỏa này tựa hồ đã tiến vào sắp chết trạng thái nhưng là cái đồ chơi này n ọ là không dám vững tin bởi vậy, vậy hắm cũng không dám làm loạn nhưng là hiện tại có được tin tức chính xác rồi nhân phẩm loạ tin được cộng thêm đây là ô điển tin tức tình huống như vậy loạ làm sao lại không cao h ứ n g đâu bất quá có chút đáng tiếc là ô điển biết ủ ỵ gộ nhưng lại không hiểu rõ ra hỏa này năng lực đương nhiên cái này cũng rất bình thường dù sao hai người bọn họ cùng thuộc vùng vũ trụ này đứng đầu nhất những người kia tương hô biết là chuyện đương nhiên nhưng là muốn tương hô hiểu rõ đối phương năng lực chỉ có thể thông qua đạo thủ mặc dù nói nhìn như vậy vô cùng trung nhị nhưng sự thật chính là như thế nếu như ngươi nghĩ muốn hiểu rõ một người thực lực phương thức tốt nhất thật đúng là chính là tương hô đánh một trận đang nói đã thuận tiện lại ổn định vận khí tốt nói không chừng còn có thể biết đối phương áp đáy hòm tuyệt chiêu là cái gì đây bất quá cái này cũng đầy đủ có một việc nọa chưa hề nói đó chính là hắn biết ý gỗ nhược điểm ở nơi đó nọa thử nghĩ một chút nếu mình muốn chơi chết g i a hỏa này có hay không có thể trực tiếp c h u y ể n tống đến hắn nơi trọng yếu tiếp lấy một phát đối hắn hạch tâm chính là một phát h ủ y diện tính ma pháp nọa cũng không tin tưởng g i a hỏa này có thể sống được xuống tới phải biết hắn nhưng l à p tin bạo tạc đều gánh không được đâu đương nhiên cái tin cũng đơn giản chính là bất quá coi như uy lực lại lớn đối mặt ý gỗ cường đại như vậy tồn tại nọa cảm thấy cũng rất khó tạo thành cái gì khoa trương tổn thương như vậy có thể giải thích đây hết thảy chính là g i a hỏa này xác thực đã suy yếu đến mức cực hạn điều này không khỏi làm nọa bắt đầu động một chút ý đồ xấu nguyên bản không có ý định tham dự gã đi ở nóp thega la x y sự tình hắn lần này tựa hồ cảm giác được có như vậy một chút có thể hào hào mưu đồ đồ vật khỏi cần phải nói đồ vật Ý g ồ thế nhưng là không biết bao nhiêu năm láo quái vật hắn số tuổi khả năng so o d i n còn muốn to con tầm mười lần cũng có thể bởi vậy kinh nghiệm của hắn kỹ thuật của hắn đủ loại đồ vật đều là vạn phần quý giá c hắn ú n g chi h còn rất có thể là một cái thập giai cường giả đâu mặc dù không biết có phải hay không là cố ý nói cho ta biết nhưng là không thể không nói ta sát thực tâm động loạ sờ lên cái c ầ m cẩn thận nghĩ nghĩ rất nhanh hắn liền làm ra tuyệt đối giảng thật y gộ thế nhưng là một cái siêu cấp đại trọng mã tới hắn dòng roi trải rộng toàn bộ ngân hà mà hắn theo đuổi chính là đem toàn bộ vũ trụ k h ô n g chế tại trong tay của mình cách làm của hắn vô cùng bí ẩn nhưng là hắn ra ra vào vào người khác địa bàn vật lưu lại không có khả năng không có người không phát hiện được liền lấy địa cầu đến nói có thể sẽ có nhiều như vậy bỏ sót nhưng là ạ ạn xỉ ẹn v ă n pháp sư cũng không phải ăn chay lây này gia hỏa này không sai biệt lắm có thể nói là thế giới công địch mà rất không khéo đi tơ tựa hồ thật kế thừa huyết mạch của hắn một khi hắn cơ hội thành công chỉ sợ gia hỏa này xác thực sẽ phi thường xử lý không tốt bởi vậy đem hắn xử lý là một cái cực kỳ tốt lựa chọn chỉ là n o a có chút không rõ ràng cho lắm vì cái gì chính ổ đ i ì n không động thủ đâu tốt như vậy một cái cơ hội đổi lại là ai chỉ sợ cũng sẽ không như vậy mà đơn giản bỏ qua a nói thật nếu như đổi lại là mình gặp được chuyện tốt như vậy noạ nói cái gì cũng không thể bỏ lỡ mới đúng bởi vì có quy định ngôi ở chủ vị bên trên ổ đ ỉ n h tựa hồ nhìn ra loa nghi hoặc là m ngươi thực lực đến cái nào đó trình độ về sau ngươi sẽ không cho phép rời đi phạm vi thế lực của ngươi bởi vì dạng này sẽ chiếu thành một chút không quá cần thiết hiểu lầm bởi vậy chúng ta muốn tuân thủ quy định này như vậy t h ả n ổ đâu loa nhữ mày hắn tựa hồ đang khắp nơi giết cho ca bởi vì hắn còn không có đạt tới ta trình độ này lão sư của ngươi nhanh nhưng là cũng còn thiếu một chút nguyên lai、like、là như vậy sao loa nhẹ gật đầu nhìn ố đ ỉ n r a hỏa này s á t thực thực lực mạnh có chút thâm bất khả chắc mà lại lao sư của mình tựa hồ cũng không kém a về phần ố đ ỉ n ám chỉ noa làm sao có thể nghe không hiểu lão sư của mình mặc dù nhanh nhưng là cũng còn kém một chút cái này hoàn toàn phù hợp có thể động thủ khái niệm noa suy tư một chút hắn cảm thấy tựa hồ thật đúng là không cần thiết tìm kiếm lao sư của mình y g o mặc dù đáng sợ tại mạn gạ bên trong hắn vẫn là sệ lẹt sở tì ô đ â y này đương nhiên ở đây hắn cũng không kém nhưng vấn đề là hắn tình huống hiện tại thực sự có chút hỏng bét quá phận cho dù là cái kêu mẹn tìm tựa hồ cũng có thể sử dụng một chút năng lực đặc thù để hắn tiến vào giấc ngủ mấu chốt nhất phản ứng của hắn loại hình từng cái phương diện đều đã yếu hóa đến một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng điển hình nhất ví dụ chính là nở tụ l à i mở ra phi thường trên người ỵ gỗ đối gậy mộ ra điên cuồng công kích kết quả con hàng này sửng sốt không có phản ứng còn lôi kéo đi tơ quỵ ở nơi đó truyền thụ lý niệm của mình noa cảm thấy mình chạy tới tựa hồ cũng không có vấn đề gì a đương nhiên n o cũng phải làm tốt sự tình có biến chuẩn bị cũng tỉ như vạn nhất gia hỏa này thuộc về hoàn toàn thức tình trạng thái nọa thấy tình thế không ổn cũng tốt chạy trốn không phải sao vậy liền phiền phức bệ hạ đem nở tụ lạ đưa về địa cầu đi nọa nghĩ k ỹ trực tiếp mở miệng nói ra sau đó quay đầu nhìn về phía hờ m ị ẩn lần này nọa có chút do dự rằng thật hắn cũng không phải rất xác định lần này có thể bị nguy hiểm hay không chí ít hắn không có cái gì nguy hiểm chỉ là hờ m ị ẩn tình huống nọa liền có chút đoán không được nhìn nàng như thế rất rõ ràng là muốn cùng mình cùng đi nhưng là chạy trốn loại kỹ năng này nọa cũng không hiểu rõ nàng quen thuộc hay không người mang theo huyền giới sao suy tư một chút nọa mở miệng hỏi đương nhiên mang theo h ợ p mỹ ân cười cười sau đó từ trên cổ của mình rút ra một sợi dây chuyền mà cái này dây chuyền mặt dây chuyền chính là huyền giới cùng pháp sư đẳng cấp chứng minh vậy là được lần này ngươi cùng ta cùng đi xem xem đi đ ã dạng này nọa cũng không phải lo lắng như vậy ghi nhớ lần này có thể có chút nguy hiểm nếu như tình huống không đúng ngươi lập tức sử dụng huyền giới rời đi biết sao đương nhiên h ợ p mỹ ân nhẹ gật đầu đừng nói nàng còn có chút chờ mong đâu cũng không biết qua đã bao nhiêu năm nàng đã thật lâu không có cùng nọa cùng một chỗ mạo hiểm bất quá suy nghĩ kỹ một chút giống như tại hồ gợi điểm nàng cũng rất ít có thể cùng nọa cùng đi mạo hiểm nọa ra hỏa này chính là đem hết thảy đều xử lý hảo hảo nàng có thể làm cùng việc cần phải làm cũng không nhiều đâu noa nhẹ gật đầu sau đó đối ô đình lên tiếng chào sau liền trực tiếp đi theo lộ kỷ cùng s u cùng đi ra ngoài noa nhưng không biết ỷ gộ tinh ở nơi nào cho nên hắn cần phải có một ngón tay đường người đương nhiên nếu như có thể đem mình truyền t ố n g đi qua cái kia cũng không thể tốt hơn trên b ị z z e r noa mượn nhờ hình đạn hai mắt hắn rất nhanh liền tìm được s ở ta luật đi tơ có i ệ u lúc này tơ cái này hố hàng thế mà đã đến ỉ gộ tinh bên trên cái này để nọa có chút một mực lúc này mới rời đi mấy tháng gia hỏa này liền bị tìm được mà lại đi theo p i t e r cũng không chỉ có một người còn có một cái là có một thân gia xanh gệ một dạ nói thật thế giới này thật bị nọa làm thật không có cái gì kịch bản có thể nói nguyên kịch bản bên trong rất nhiều đại sự không có phát sinh hoặc là thay đổi đặc trực tiếp bị asgard phục kích toàn diện dồn nạn vừa mới bay đến s á n đờ tinh còn không có cơ hội trăng bước kết quả bị nọa một chiêu anh thành bụi bặm sơ ta l ộ t thằng xui xẻo này không lấy được pa ở gệm mặc dù vẫn như cũng bị nổ vạ cọc bắt đưa vào ngục giam nhưng là hắn thật không có cùng mấy cái tiểu đồng bọn cùng một chỗ cứu vớt s a n nửa tình càng không có tạo thành súp tơ t hẹn dỗ đoàn thể gà đi ở nóc the galaxy hắn chỉ là một cái báo tin sau đó quay đầu liền chạy loa lắc đầu thế giới này thật đúng là kỳ diệu có chút nên phát sinh sự t ì n h thật đúng là liền phát sinh hiện tại peter quỵu mặc dù không có gánh vác dỗ đủ treo thưởng nhưng là dỗ đủ gia hỏa này thật đúng là tìm kiếm lấy gia hỏa này hạ lạc không k h ó tưởng tượng đến lúc đó chỉ sợ bọn họ có lẽ còn có cơ hội tại bị gỗ chạm mặt đâu cũng không biết dỗ đủ có tìm được hay không dọc kẹp dạ cùn sau đó bọn hắn cùng một chỗ xử lý một trận phản loạn n g ạ n h phản loạn có thể hay không phát sinh cũng không hiểu rõ dù sao nở tù l ạ đã bị bắt lắc đầu n o a cảm thấy mình vẫn là không cần giống nhiều như vậy tốt mình bây giờ thực lực cũng không kém chỉ cần không tìm đường chết trên cơ bản rất khó sẽ bị xử lý có không gian ma pháp cộng thêm ở bạ sở game cùng em đem hắn không nói lực công kích mạnh cỡ nào năng lực bảo vệ tính mạng tuyệt đối có thể xưng là mạnh nhất như vậy lên đường đi n o a trực tiếp cùng hình đạn mở miệng nói ra lần này hắn dự định cưỡi bị giật thử nhìn một chút không có vấn đề phái ni ở các h ạ thêm đàn cũng cùng tức thời hắn đương nhiên biết nọa thân phận bởi vậy hắn đối nọa cũng là vô cùng k h á c h khí cố lên bằng hữu của ta ta tại a s g a r d vì chuẩn bị một trận t i ệ t tối chúng ta đến lúc đó không say không về tàu cười vỗ v ô nọa b ả vai sau đó bông nhiên nhỏ giọng nói ra thật sự là không may phụ thân không cho ta ra ngoài không phải ta còn muốn đi chơi đâu không cho ngươi ra ngoài là đúng ngươi nha cũng không suy tính một chút thân phận của mình sao nọa a a cười lạnh một tiếng gia hỏa này tựa hồ thật không biết thân phận của mình đại biểu cho cái gì cái này đ ồ đần nếu là chạy loạn khắp nơi đó có phải hay không tương đương ổ đỉnh tại phóng thích một ít tín hiệu nhưng vấn đề ổ đỉnh căn bản không có ý nghĩ như vậy à k h á c ta cũng không muốn nói nhiều đừng chết ở nơi đó liền tốt lộ kỳ hai tay chống nạnh nghiêng đầu một chút người đánh ta nhiều lần như vậy cũng đừng chết làm ta không có cơ hội đánh trở về yên tâm đi ta là người như thế nào k h á c ta không nói nhiều ta chạy trốn năng lực chỉ sợ không có mấy người có thể cùng ta so sánh n o a khinh thường cười cười về sau rất nhanh hắn liền nắm hờ mỉ ẩn cùng một chỗ ngồi lên bị rớt thất thải lưu quang tùy、ý. trong chốc lát nọa cùng hờ mỹ ẩn liền biến mất ngay tại chỗ không thể không nói bị giật cái đồ chơi này cùng mình truyền tống môn so ra thật kém rất xa nhất là tại cự ly xa truyền tống thời điểm cảm giác thật giống như ngồi xe lửa đồng dạng bất quá còn tốt tốc độ của bọn hắn cũng nhanh vô cùng chỉ là bỏ ra tầm mười giây bọn hắn liền xuất hiện ở một cái nhìn tựa hồ tràn đầy sinh cơ tinh cầu nếu như không phải nọa nhạy cảm cảm nhận được cái tinh cầu này tựa hồ tràn đầy mùi vị của tử vong chỉ sợ hắn đều muốn cảm thấy chính mình có phải hay không đến nhầm địa phương ngay tại nọa cảm khái những ngày thời điểm b ỗ n nhiên thanh âm một nữ nhân đánh gánh đ nọ phải nghỉ ở các hạng ồ nguyên lai、like、là ngươi ngươi thật giống như gọi gậy mộ dạ tới chương 499, lại thiếu nhân tình nọ nữ nhân trước mắt này thật đúng là gậy m ồ dạ giảng thật nọa có chút không có cách nào lý giải sờ ta luật khẩu vị đến cùng là dạng gì đây đại khái là bởi vì tại vũ trụ phiêu lâu sau đó liền ngay cả mình thẩm mỹ cũng phát sinh một chút biến hóa bất quá ngẫm lại cũng thế trong vũ trụ dạng gì sinh vật đều có đỏ da da xanh còn có lầm da mọc da xúc rác hoặc là có rác hút chủng loại nhiều có chút khó có thể tưởng tượng có lẽ ở trong mắt người khác là cực kỳ mỹ lệ tồn tại đáng tiếc tại nọa nơi này lại khác biệt nọa còn có thể nghĩ tới một lời giải thích là g i a hỏa này có thể là nhận lấy cha của hắn ghen ảnh hưởng để khẩu vị của hắn đặc biệt tốt cha của hắn ỷ gỗ thế nhưng là mặc kệ là thế nào chủng tộc phàm là hệ ngân hà có giới tính phân chia đồng thời giới tính vì giống cái hắn đều xuống tay mà peter i a hỏa này giống như cũng kém không nhiều nọa còn nhớ rõ trong nguyên tắc vừa mở trận g i a hỏa này phi thường bên trên còn có cái ngâm bạn tới mà lại tại đối mặt cái kia toàn thân nhìn liền cùng độ k ỳ m ệ r ẻ xạ hắn tựa hồ cũng có như vậy một chút hứng thú ân bất q u g h ế r ẻ xạ nữ nhân này giống như so cái khác nhan sắc sinh vật muốn thuận mắt như vậy một chút đổi lại làn đ o khả năng cũng hạ được miệng a lắc đầu n o ạ mau đem những thứ đầu nổn ngang này cho vung r a náo hải quay đầu nhìn thoáng qua peter còn có ý gộ giống như ý gộ đang dạy bảo peter như thế nào sử dụng tự thân lực lượng cái này khiến n o ạ có một loại chính mình có phải hay không đến sớm cảm giác nói thật đ o cũng không biết nên như thế nào đánh giá p e t e cái này ngu ngốc nói hắn vận khí tốt đi s ắ c thực tốt dù sao vô luận chuyện gì hắn đều có thể gặp giữ hóa lành nhưng là muốn nói hắn vận khí không tốt sao gia hỏa này mỗi một lần đều có thể không may cực độ cho ngươi xem cũng tỉ như hiện tại cha của hắn ý gộ tìm hắn mục đích chỉ là vì thí nghiệm thuận tiện nhìn xem có thể hay không để peter trở thành cũng giống như mình tồn tại bất quá có thể khẳng định sự tình peter gia hỏa này thật sự là thần thân p h ả m tâm đ i ệ n hình đại biểu hắn là một cái tràn đầy các loại tình cảm người bởi vậy hắn tuyệt đối sẽ không hợp tác với ý gộ đã không hợp tác ý gộ lao già này tự nhiên cũng sẽ không lưu lại p e t e như vậy peter sau cùng hạ tràng khả năng cũng chính là bị xem như tin sau đó lợi dụng hắn đã từng lưu lại hạt giống bao trùm toàn vũ trụ nhìn ta lại phải cứu cái này ngu ngốc một lần cũng không biết ta có phải hay không làm kiện chuyện sai đâu l o a lắc đầu peter quỵ hố kia là hố đến trong xương thủy gia hỏa này rất dễ dàng cảm xúc hóa nói dễ nghe một chút tốt làm nội tâm tràn đầy tình cảm nói khó nghe một chút cũng có thể gọi là hoàn toàn không để ý toàn đại cục dù sao hắn chính là như vậy một tên các ngươi sao lại tới đây peter nhìn thấy l o a gặp lại bên cạnh hắn nữ hải sau lập tức cười chạy tới lão thiên ngươi biết không ta lúc ấy nhưng bị ngươi dọa sợ mà lại ngươi còn đem ta hố hỏng trên thực tế cũng không t í n h hố bất quá trong này trình độ phức tạp ta cảm thấy ngươi cái này cái đầu nhỏ hẳn là nghĩ không hiểu noa cười cười lười đi cùng hắn giải thích nhiều như vậy d ù đ ủ có thể nghĩ minh bạch cũng không đại biểu cái này ngu ngốc nghĩ minh bạch cùng người thông minh đánh quen quan hệ noa tự nhiên không có lãng phí nước bọt ý nghĩ quay đầu nhìn thoáng qua cái tiêu hóa thân thành lão giả ý gỗ noa chú ý tới gia hỏa này tựa hồ sắc mặt khó coi không giống với g h mộ dạ còn có ti tơ bọn người ý g o có thể từ nọa thân cảm giác được thuộc về cường giả khí tức nói thật loại khí tức này nghĩ so với mình nhưng kém không ít hắn hiện tại thật quá hư nhược cộng thêm nọa xuất hiện phương thức cũng làm cho hắn vô cùng k i ê n kỵ lợi dụng bị v ậ t tổng chốt đều biết bị v ậ t là a s g a r d sản phẩm mà tọa chấn a s g a r d người là ai đây chính là không biết tại bao nhiêu năm trước làm cho cả hệ ngân h à đều nhiễm lên máu tươi l á o giả a hắn không biết hai cái này người trẻ tuổi mục đích tới nơi này là cái gì nhưng là hắn phi thường lo lắng cho mình kế hoạch có thể sẽ xảy ra sự cố ta ta xác thực không hiểu những cái kia con con thẳng thẳng tí thơ nhưng không có chú ý tới vật gì khác hắn tiếp tục đại thổ nước đắng nhưng là hòa kế người hố ta rất thảm tí thơ hiện tại s á c thực rất phiền muộn mặc dù từ số nơi đó lấy được một bút không ít tiền thù lao nhưng là hiện tại hắn vẫn như cũng bị rổ đủ cho treo thưởng truy nã đại khái là hắn thật chọc rổ đủ tức giận dù sao sự t ì n h căn bản không có xong hắn bị rổ đủ làm sắp điên rồi đồng dạng bởi vì là hắn đem ở ghẹm cho hạt gạn lại là bởi vì hắn đem sở cùng nọa cùng ngầng ba người dẫn tới rổ đủ trước mặt còn là hắn nguyên nhân dẫn đến rổ đủ chỉ sợ đã mất đi suốt đời tích xúc hắn không biết n ọ căn bản một phân tiền không muốn. hiện tại hắn thật sợ h a i không được chứ nhất x ả đạm sự tình ta hiện tại còn bị sổ về dịch tộc cho truy sát cũng là bởi vì tiểu đội của ta bên trong một mực gấu mèo trộn bọn hắn tin nói đến đây cái đ i t h ơ cẳng là khí không đánh vừa ra tới mà nọa thì là một mặt bất đắc dĩ nhìn xem ra h ỏ a này hắn luôn cảm giác ra h ỏ a này có phải là có thể cùng hạn man vị kia gọi luis o bằng hưu góp một đôi h ờ r m i ẩ n thì là một mặt ngộng bức nhìn xem ra h ỏ a này nàng thật sự có chút nghe không hiểu con hàng này đang nói cái gì tốt hoa kế ta tới đây không phải nghe ngươi nói những này bất đắc dĩ nọa trực tiếp đánh gây ra hòa này ta là tới tìm ngươi ba ba ồ、oh. n g ư ơ i tìm ta ba ba lần này p i t e mới xem như ngừng lại sau đó hắn một mặt ngạc nhiên hỏi ngươi thế mà nhận biết ba của ta xem như thế đi loa tùy ý nhẹ gật đầu sau đó hướng phía ỵ g ộ đi tới ngươi tốt ỵ g ộ các hạng ư ơ i tốt ma pháp s ư các hạng ộ nhìn rất hòa ái nhưng là chớ nhìn hắn bộ dáng bây giờ giống như là một cái hòa ái hiền hòa lao đầu một chút cũng nhìn không ra ra hỏa này ẩn giấu đi lớn như vậy g i tâm nhưng là ra hỏa này thế nhưng là dự định để hệ ngân hà vô số minh tinh cầu biến thành phân thân của mình chậm rãi lại k h u y ế t tán đến tất cả tinh cầu thậm chí toàn bộ vũ trụ phần tử khủng bố đâu tốt là ta, ta cũng không muốn nói nhảm ta rất hiếu kỳ n g ư ơ i đến cùng tại bao nhiêu cái hành tinh lưu lại phân thân của mình hoặc là nói là hạt giống y gộ vốn đang cười ha hả chuẩn bị cùng loạ đơn giản tâm sự cái gì nhưng khi hắn nghe được câu này thời điểm sắc mặt đã biến cả người khí chất cũng biến thành hoàn toàn khác biệt không còn lúc trước loại kêu hòa ái dễ gần d á n g vẻ lúc này y gộ nhìn tràn đầy sắc khí hắn mặt lạnh lấy không ngừng đánh gián đoạ người rốt cuộc là ai có phải là as gặt phát hiện cái gì y gộ trầm giọng hỏi người sở tác sở vi thật sự cho rằng người khác không biết thuận tiện nói một câu ta không phải tới từ hạt gạt ta đến từ địa cầu nọa giang tay ra trực tiếp mở miệng nói ra mà cùng lúc đó hắn thời không chi tình cũng tản ra q u a n trạch tùy thời thấy tình thế không ổn tốt chạy trốn địa cầu c ả mạ tạ đám kia đáng chết m à pháp sư n h a người thế mà còn biết các người hủy ta không ít hạt giống ta làm sao có thể không biết xem ra chúng ta cũng không cần đang nói cái gì ha s ắ c thực không cần nói chuyện gì y g o không có trả lời nọa nhưng là hiện tại toàn bộ tinh cầu đều trở nên mưa to gió lớn dây núi sụp đổ từ nơi này nhìn ra được g i a hỏa này hiển nhiên là dự định động thủ rất hiển nhiên ma pháp sư này đã biết được kế hoạch của mình ỵ gộ không hiểu rõ đối phương là thế nào biết đến nhưng là hắn một điểm che giấu ý nghĩ đều không có loại này tự tin nguồn gốc từ tại tự thân thực lực cường đại t h ú n g chi đối phương chính bản thân chỗ mình lãnh địa chi dù là người này khả năng có được lực lượng cường đại hắn cũng không cho rằng đối phương có thể đem mình thế nào chủ yếu nhất là người trẻ tuổi trước mắt này cùng mình tranh lệch có chút lớn đến c ù n g k i ế p coi như mình hiện tại hư nhược không được hắn cũng không sợ người trẻ tuổi này cơ hồ có hay không bất kỳ do dự năng lượng màu xanh lam xúc tu đ ỗ n g nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên đối loại chính là hung h ă n g đập tới đáng tiếc cái đồ chơi này đối loại mà nói quả thực liền cùng nói đùa giống như nọa trên thân nháy mắt toát ra ánh sáng vàng kim lộng l â y đang thoải mái ngăn cản mất cái này xúc tu công kích sau nọa thuận thế mở ra không gian trong gương từ ố đi nơi n đó đạt được tin tức nọa vẫn tin tưởng bởi vậy nọa vẫn cảm thấy mình có thể thử một chút nhưng là nọa làn đọa hợp mỹ ẩn cũng không phải nọa hợp mỹ ẩn chỉ là một cái lục giai ma pháp sư lưu tại nơi này chỉ sợ một cái đơn giản năng lượng tràn lan liền có thể muốn nàng bệnh nọ dạng này ra hỏa muốn tìm một người bạn gái xem như không đúng không có chút nào khó nhưng là muốn tìm một cái vừa lòng hợp ý bạn gái lại rất khó thật vất vả gặp một cái nọa cũng không hy vọng nàng cứ như vậy không hiểu thấu chết bởi không rõ à ho e về phần những người khác đây cũng không phải là nọa cân nhắc người trong nguyên tắc bọn hắn đều có thể giống như tiểu cường cứng chắc sống sót lần này nói không chừng bọn hắn vẫn như cũ có thể như thế làm xong đây hết thể sau nọa quanh thân bỗng nhiên toát ra ngọn lửa nóng bỏng loại này n mang t ư t lấy ủy gỗ độc hữu lực lượng nguồn nước lập tức cùng đoạn dung nham gia hội tiếp lấy từng bước một đem đoạn dung nham cho đông lại loại âm thầm nhẹ gật đầu hắn chợt phát hiện cái này ủy gỗ tựa hồ thật rất có ý tư a hắn cũng không phải cái gì chiến sĩ đồng thời cũng không phải cái gì mà pháp sư hắn là một cái thuần túy tinh cầu mà diễn hóa tới sinh mệnh hắn hạch tâm giới đất nơi trung tâm nhất cái tinh cầu này thì là áo ngoài của hắn là thân thể của hắn càng là lĩnh vực của hắn không sai nọa tự a hồ cảm nhận được g i a hỏa này có ý tứ nhất địa phương là cái gì lĩnh vực cái tinh cầu này hết thể đều là lĩnh vực của hắn nọa bản thân cũng chính là một cái tại học tập cùng dung hợp lĩnh vực người g i a hỏa này tồn tại quả thực chính là một cái thiên nhiên lĩnh vực a lúc này n ọ tự hồ biết ô đỉnh tại sao phải nói với mình giá hỏa này sự tình hắn lưu lại hạt giống rất đáng sợ sao s á c thực rất đáng sợ nhưng là đối với ô điền bọn hắn đến nói căn bản cũng không phải là sự tình chỉ cần không có vượt qua một bước kia ra hỏa này chính là đệ bên trong đệ nhưng là đối với nọa mà nói ra hỏa này tồn tại ý nghĩa liền thật dị thường đặc biệt vô luận là nọa hay là ạn s ỉ ẻn v ă n pháp sư chỉ sợ đều sẽ đối ra hỏa này vạn phần cảm thấy hứng thú đi chỉ là nghĩ rõ ràng những n à y về sau nọa lại nhịn không được nợ nụ cười khổ bất chi bất giác lại thiếu ô điền một cái nhân tình a chương năm trăm thật sự là quá kinh khủng n ọ thiếu ân tình muốn bao nhiều không nhiều m u ố nhưng ít cũng k ô n n g ít. h l à i ố đỉn như thế gọn gàng dứt khoát cho chỗ tốt thật đúng là để nọa có một loại cảm giác nói không ra lời đương nhiên nọa cũng hiểu rõ hắn mục đích làm như vậy là vì con của mình tại người tuổi trẻ cạnh tranh bên trong nọa đã đứng ở dẫn trước vị trí liền ngay cả s ô đều cơ bản nghe nọa lại càng không cần phải nói lộ kỳ gia hỏa này mặc dù con hàng này có như vậy điểm miệng ngại thể thẳng cảm giác nhưng là thật chỉ cần nọa khó chịu hắn sẽ lập tức cảm nhận được đến nọa không cao hứng sau đó hắn ngậm miệng so với ai khác đều nhanh không thể không nói n ọ gia hỏa này xác thực có lớn như vậy lữ uy hiếp mà lại nọa đối với mình hai đứa con trai trợ giúp cũng đầy đủ lớn lộ k ỳ từ nọa nơi đó cầm tới ma pháp mặc dù nọa hậu kỳ không có hỗ trợ cái gì nhưng lại để lộ k ỳ có một mục tiêu hiện tại lộ k ỳ xem như chân chính ạt gạt người hơn nữa còn có mình bản nguyên lực lượng đây chính là hiếm có sự t ỉ n h mặt sổ liền càng không cần phải nói là nọa để sổ nhận rõ mình là nọa để sổ có đuổi theo mục tiêu là nọa để sổ có được bao ở ghệm có thể nói không có nọa dù lạt sổ vẫn như cũ có thể đi đến một cái rất cao tình trạng thu hoạch được rất cao thành thử nhưng là tiêu tốn thời gian cùng tinh lực tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng bởi vậy ổ đỉnh vui lòng cho l o ạ một chút hỗ trợ cũng là chuyện đương nhiên t h ú n g trị ỷ gỗ ra hỏa này quả thật có chút điên cuồng quá mức chơi chết ỷ gỗ giải quyết một chút không lớn không nhỏ phiền phức tiện thể cho l o ạ một chút chỗ tốt quả thực đương nhiên đây cũng là vì cái gì ổ đỉnh sẽ nói cho l o ạ những tin tức này nguyên nhân một phen đơn giản giao phong l o ạ trên cơ bản xác định ra hỏa này thực lực bắt giai đ ỉ n h phong thực lực này cùng l o ạ không sai biệt lắm duy nhất khác biệt đại khái chính là ra hỏa này có càng độ cao hơn độ lực lượng lý giải cùng ra hỏa này có kinh nghiệm càng nhiều đi nhưng là đây đối với nọa mà nói căn bản chính là không tồn tại ưu thế nọa mặc dù không có cảm thụ qua thập giai lực lượng nhưng là hiện tại ỷ g o cũng không phát huy ra được à. mà kinh nghiệm thực chiến cái đồ chơi này nọa thật là không thiếu hắn tại hệ thống trong không gian chiến đấu đối thủ liền không có một cái là thực lực yếu cơ bản đều là nguyên bản thực lực mạnh đến mức không còn gì để nói sau đó áp chế đến cùng nọa không sai biệt lắm trình độ cho nên nọa không sợ hắn thật không sợ g i a hỏa này lại thêm nọa đối g i a hỏa này vô cùng hiểu rõ bởi vậy n ọ cảm thấy mình phần thắng vô cùng cao điện ảnh vũ trụ ỷ gỗ tự xưng sẽ l ẹ sợ tỉ ổ có được lực lượng cường đại dựa vào thao túng năng lượng thủ đoạn tạo nên thân thể của mình cũng chính là loại bọn hắn thân ở tòa này tinh cầu sau đó dùng năng lượng một lần nữa tô hình sáng tạo ra một cái cùng loại người phân thân tại nguyên trong phim p i t e r q u ỵ biết được mẹ của mình là bị phụ thân của mình giết chết lúc phẫn nộ sờ ta lột móc ra mình nguyên tố thương điên cùng xa kích lúc kia liền có thể nhìn thấy ý gộ thân thể này là năng lượng tạo thành ý gộ tại hệ ngân h à nhiều cái tinh cầu bên trong lưu lại phân thân của mình hạng i ố n g tùy thời có thể kích hoạt đem những tinh cầu này đều biến thành mình trong đó cần vận dụng năng lượng toàn bộ từ ý gộ mình cùng p e t e đến đánh vác t ừ điểm đó có thể biết được ý gộ cái này thiên thần cường hãn cỡ nào nhưng là lại cường hãn cũng chỉ là năng lượng tương đối nhiều thực tế sức chiến đấu cấp độ hắn cũng liền giống như nọa mà thôi năng lượng là có chất lượng g i a hỏa này hiện tại rõ ràng không có cách nào đem mình năng lượng chất lượng tăng lên tới hắn vốn nên c o i trình độ nói khó nghe chút chính là g i a hỏa này nhanh giả không động được đâu chờ một chút các ngươi mau dừng tay đây có phải hay không là có hiểu lầm gì đó ty thơ không làm rõ được vì cái gì đột nhiên biến thành cái dạng này hắn không hiểu rõ hai người chỉ là tùy tiện hỏi đợi một câu làm sao đột nhiên liền muốn đánh càng mấu chốt chính là hắn căn bản nghe không hiểu hai người này tại sao phải đánh chẳng lẽ mình n g quy giảm xuống điểm ấy hắn tuyệt đối không thừa nhận hiểu lầm không có cái gì hiểu lầm tì tơ. nếu như ngươi biết ngươi người phụ thân này đến rốt cuộc đã làm gì thứ gì đồng thời lập tức lại chuẩn bị làm cái gì chỉ sợ ngươi sẽ so ta còn muốn giết chết ra hòa này n o a nổi đ ồ n g b ề n giữa không trung màu vàng kim nhạt lực lượng bao vây lấy n o a màu đen phủ văn ở trên người hắn không ngừng xoay tròn lúc này loa nhìn liền tựa như thiên thần nhìn cách đó không xa sắc mặt âm trầm nhanh tích thủy ị gỗ khinh thường cười suy tư một chút nọa bỗng nhiên ngoắc n g ó tay rất nhanh đại điệu bắt đầu run g rẩy chỉ chốc lát sau một cái phòng mang lấy câu cây cây chậm rãi nâng lên tại trong phòng này chất đầy nhiều loại hải cốt vô luận là chủng tộc gì cái gì hình thái đều có nhìn qua cùng thảm liệt vừa kinh khủng đây đều là huynh đệ của ngươi nọa giang tay ra đáng tiếc bọn hắn đều chết hết titer nhìn xem k i a kinh khủng gian phòng hắn cảm giác toàn thân không rét mà run ngày nắng to tay chân lạnh bớt đây đều là huynh đệ của hắn hay là nói cùng cha khác mẹ huynh đệ tại quay đầu nhìn nọa i a vẻ mặt nghiêm túc Peter t ý hắn ứ c được chỉ đùa. sợ không phải h nọa nói đùa. Hắn quay đầu lại nhìn mắt phụ thân của mình phát hiện ý gỗ trên mặt đã sớm không có trước đó bộ kia hiền lành phụ thân dáng vẻ gương mặt lạnh lùng nhìn chòng chọc vàng đọa chỉ là hắn cùng mình đối mặt thời điểm tựa hồ hơi có như vậy một chút ấm áp thế nhưng là loại này ấm áp tại những cái kia trắng ngần bạch cốt bên cạnh lộ ra là phá lệ làm người ta sợ hãi trong lúc nhất thời p e t e r cũng không biết mình nên tin a i n o a mặc dù hố mình nhưng là hắn lại cứu sản đỡ tinh a mà ý gỗ thế nhưng là cha đẻ của mình chân chính phụ thân đâu mặc dù hắn đối người phụ thân này tựa hồ không có cái gì tình cảm ngươi đến cùng biết chút ít cái gì t e t e vừa đi vừa về nhìn một chút cuối cùng lựa chọn hỏi t h ă m h ệ thản không biết vì cái gì đáy lòng của hắn bên trong có một loại cảm giác cổ quái tựa hồ từ hệ thản nơi này nghe được đáp án muốn so từ phụ thân của mình nơi đó nghe được đáp án càng tốt hơn một chút nhưng là rất đáng tiếc noa căn bản không có cùng hắn giải thích ý nghĩ coi như muốn giải thích cũng chờ giải quyết những chuyện này lại nói tối nay sẽ cho ngươi giải thích mà lại cùng nó ta để giải thích còn không bằng nhìn hắn ký ức càng thêm thuận tiện à noa vừa dứt lời sau một khắc màu vàng kim nhạt lực lượng lại một lần nữa sôi trào lên bốn đầu màu sắc khác nhau đồng thời ẩn chứa khác biệt nguyên tố thuộc tính cự long đằng không mà lên hướng thẳng đến ỷ gộ vị trí đánh tới mà ỷ gộ cũng nghiêm túc năng lượng màu xanh lam đ ố n g nhiên bạo khởi trong chớp mắt liền cùng nọ cự long quấn quanh ở cùng một chỗ nọ a cũng không phải t â n thủ hắn biết ỷ gộ nhược điểm chính là hắn h ạ c h tâm nhưng là hiện tại nọ a còn không có ý định trực tiếp diện đi hắn dạng này khó được đối thủ nọ a thật là không muốn từ bỏ nói theo một ý nghĩa nào đó nọ cũng có chiến đấu cùng tiềm chất t hệ thống mở ra lĩnh vực phải đối mặt cường đại như vậy đối thủ vẹn vẹn sử dụng nguyên tố ma pháp mặc dù có thể ứng phó nhưng là cũng quá sức cùng nó dạng này còn không bằng sử dụng lĩnh vực ma pháp này tới đối phó vừa vặn hệ thống đã hơi d u n g hợp một chút không gian cùng thời gian lực lượng ở bên trong nọa cũng đúng lúc có thể thử nghiệm đâu trong chấp mắt nọa bốn loại xuất hiện quỷ dị rung động theo cỗ này rung động lan tràn đúng như cùng thần linh đây là một loại phi thường kỳ diệu cảm giác thật giống như thế gian hết thảy đều tại cái này nam tử trẻ tuổi trong khống chế ty t ơ cùng ghệ mộ dạ không biết vì cái gì bọn hắn chẳng qua là cảm thấy cái này gọi nọa nam tử tựa hồ mới càng giống là thiên thần nọa nhưng không biết bọn hắn suy nghĩ cái gì hắn hiện tại chỉ cảm thấy mình giống như nắm trong tay hết thảy nhất là tại ma pháp nguyên tố cùng không gian thời gian cộng m ì n h trở nên càng thêm khắc sâu đáng tiếc nọa không có thời gian c ả m khái hắn tại lĩnh vực mở ra sát na hắn lập tức kích phát thời không chi tinh lực lượng lập tức lĩnh vực của hắn thời không chi lực liền cùng hắn chức nhận sinh ra cộng m ì n h tiếp lấy nọa liền trở nên dị thường lung lung hiểm mà lại hiểm né tránh ỉ gỗ kích phát một viên lưu tinh thật đúng là đủ g ó n hiểm ego sắc mặt s ắ c thực không dễ nhìn nhất là bây giờ trạng thái này loạ để hắn đều có như vậy một chút cảm giác sợ hãi nhưng là cũng là bởi vì như thế ego hạ thủ mới trở nên càng thêm tàn nhẫn chính hắn đều không xác định mình rốt cuộc gặp phải là g i a hỏa nào g i a hỏa này tựa hồ có chút đáng sợ quá phận bất quá may mắn g i a hỏa này vẫn như cũ thuộc về cùng mình suy yếu nhất lúc một cái trình độ ego cũng là không phải hoảng loạn như vậy chính là hắn không hiểu rõ vì cái gì g i a hỏa này sẽ để cho hắn sinh ra một loại tựa hồ chính mình là một cái vũ trụ mình là một cái tinh cầu ảo giác loạ thế công căn bản không có dừng lại thời không chi tinh tại nọa trường khống hạ mặc dù không thể buộc phát ra đáng sợ lực bộc phát nhưng lại có thể làm cho mình lực lượng lĩnh vực trở nên càng thêm khủng bố màu vàng kim nhạt lưu quang tùy ý bay múa nọa m ũ i một lần huy động tay đều sẽ mang đến như là mũi tên gai sắc ma ý gô cũng không chút khách khí năng lượng màu xanh lam như là hải dương sóng cả mánh liệt tự thạch nương theo lấy những cái k i ê n màu lam lực lượng tựa như sống lại điên cuồng hướng phía nọa t h i ê n công lực lượng của hai người kia đều đã vượt ra khỏi tưởng tượng đại địa đang điên cuồng chấn động không gian cũng tại thời khắc này trở nên vô hạn mê ly gặp ỷ đây là người sao Ti tơ nhìn lệ ê trên n người kia thân ảnh, không tự chủ được lầm bầm một câu. Nhìn, bọn hắn không hề giống người. trời tự một hai kia chủ hề được câu. lầm bầm mộ dạ cũng lẩm bẩm một câu nếu như nếu có thể lệ mộ dạ còn chưa nói hết nhưng là nàng ý tứ một câu biểu đạt ra chỉ sợ chỉ có ti t ơ không có cách nào lý giải nữ nhân này đến cùng đang nói cái gì không thể không nói nọa biểu hiện một câu hoàn toàn vượt quá dự liệu của nàng lúc trước đối mặt rộ nạn thời điểm hắn cũng là nhẹ nhàng như vậy hiện tại đối mặt càng khủng bố hơn ý gỗ hắn tựa hồ cũng không có rơi vào hạ phong giống như nở tú lạ lệ mộ dạ nhìn thấy n ọ phản ứng cũng rất chân thực nàng đang suy nghĩ dạng này một cái tên đáng sợ có phải là có thể đối phó thạ n i đâu nếu quả như thật có thể gậy mộ dạ s ắ c thực phải nghiêm túc suy nghĩ một chút rốt cuộc muốn làm thế nào mới có thể gây nên vị này thần bí m a pháp sư chú ý bất quá bây giờ cũng không phải suy nghĩ những ngày thời điểm gậy mộ dạ nhất định phải cảm giác rời đi cái địa phương quỷ quái này hai gia hỏa này tạo thành phá hư quả thực là không cách nào tưởng tượng những cái k i a tràn lan ra năng lượng được không khoa t r ư ờ n g nàng chạm thử liền sẽ biến thành cho tàn thật sự là quá kinh khủng chương năm trăm linh một đánh cho thật là thoải mái ngươi mẹ nó điên rồi sao ngồi đang cướp đoạt người trên phi thuyền dỗ đủ đối dọc kẹt h dạ cùn chính là dừng lại mắng to ngươi biết chúng ta mẹ nó muốn tiến hành bao nhiêu lần xuyên qua sao hơn bảy trăm lần ngươi cái này ngu ngốc con thỏ ngâm miệng nếu như tốc độ không đủ nhanh có trời mới biết ti t e r cái này ngu ngốc có phải là còn sống dọc kẹt h dạ cùn bộ mặt và mẹo rất hiển nhiên hắn cũng rất thương khổ nhưng là hắn nhưng không có từ bỏ ti t e r là bằng hữu của hắn bị dỗ đủ điểm phá tâm sự sau dọc kẹt h dạ cùn nội tâm cũng công nhận chuyện này công nhận cái này nhìn ngu xuẩn đến không được ra hỏa chính là mình hảo bằng hữu hiện tại hắn biết mình hảo bằng hữu có thể muốn tao nộ sinh mệnh chuyện nguy hiểm vô luận như thế nào hắn đều muốn đi cứu vớt hắn không gian khiêu d ư ợ c cũng không phải cái gì đơn giản là người bình thường một bên xuyên qua ba bốn lần liền đã đến cực hạn dù sao cái đồ chơi này cũng không phải ma pháp càng không phải là ở bạ sở gệm loại hình đồ vật có thể nghĩ duy nhất một lần nhảy vọt hơn bảy trăm l ầ n là kinh khủng bực nào một sự kiện nhưng là không ai phản ản mặc dù dỗ đủ mắng to rộng kẹt dạ cùn là thằng ngu nhưng là cuối cùng hắn vẫn không có đoạt lấy phi thuyền quyền khống chế tại cái này hoành khung hơn bảy trăm cái tinh vực xuyên qua bên trong dỗ đủ nhiều lần đều nhanh cảm thấy mình phải xong đời mỗi một lần xuyên qua bộ mặt của hắn liền sẽ trở nên càng thêm vạt mẹo ý thức cũng biến thành có chút mơ hồ nhưng là hắn như cũ tại kiên trì bởi vì hắn cũng muốn liền tự mình nhĩ tử dù là tiểu tử kia là cái không có thuốc chữa ngớ ngẩn càng không phải là mình tự mình nhĩ tử cũng không biết qua bao lâu phi thuyền cuối cùng xuyên qua cái cuối cùng tiết điểm dừng lại tại một cái tinh cầu bên ngoài cái này khiến hắn nhẹ nhàng thở ra lúc này dỗ đủ cảm giác mình tựa hồ sắp hư thoát dỗ kép dạ cùn g kém không nhiều dạng này xuyên qua quả thực cùng muốn mạng của bọn hắn đùng dạng Cuối dù là cách thật xa bọn hắn đều có thể rõ ràng trông thấy trên viên tinh cầu này tựa hồ tại trời long đất nở sức mạnh đáng sợ hình thành sóng xung kích cơ hồ là mắt trần có thể thấy đang hướng ra bên ngoài phiêu đ ả n g nhìn thấy một màn này bọn hắn nơi nào còn dám đem phi thuyền lái qua mà lấy này đồng thời bọn hắn cũng có chút choáng váng đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì thế mà đáng sợ như vậy chẳng lẽ lại peter cựu cái này ngu ngốc phát hiện cha mình đắc ý sau đó đ ộ g thủ cũng không đúng a peter tên ngu ngốc kia làm sao có thể có năng lực như vậy hiện tại dỗ đủ cùng dọc kẹt dạ cún đều rất phiền muộn bọn hắn cũng không biết chính mình có phải hay không hẳn là đi vào nói thật vì p e t e bọn hắn hẳn l à mạo hiểm một lần nhưng l à nhìn lấy kia không ngừng phiêu khởi mây hình ấm hai người bọn họ lại không tự chủ được ngừng lại không hẹn mà cùng liếc nhau một cái hơn nửa ngày dô đ ù mở miệng nói ra chiếc này hàng hạm còn có một cái cứu v i ệ n thuyền hắn là con của ngươi dốc c á c dạ cùng nhìn xem có một đoá mây hình nấm bốc khí nuốt một ngụm nước bọn nói không phải thân sinh dô đ ù thở dài như vậy chúng ta đợi chờ dốc c á c dạ cùng bỗng nhiên nhẹ gật đầu hỏi lần này không có trả lời hai người bọn họ không nhìn nữa đối phương một chút mà là hết sức chuyên chú nhìn xem tia phảng phất đăng ở trước mắt tinh cầu không ngừng nở rộ hoa lửa hai người bọn họ đều là người thông minh mặc dù có đôi khi sẽ rất xúc động nhưng là đối mặt vấn đề mấu chốt thời điểm bọn hắn nhưng lại vô cùng tỉnh táo bọn hắn hiện tại chỉ có thể chờ mong ti tơ hết thể mạnh khỏe ừng i ố n g như bạo tạc nhỏ đi cũng không biết qua bao lâu d i c kẹt dạ cùng đống nhiên mở miệng nói ra vậy chúng ta đi xuống xem một chút dồ đủ thăm dò tính hỏi một câu nhưng là hắn đã thao túng phi thuyền xuất phát n o a đánh rất đã nói thật đây là hắn lần thứ nhất sử dụng lĩnh vực đánh cho như vậy đã nghiền bởi vì hắn đối mặt đối thủ là thật lợi hại gia hỏa này có đủ cường đại kinh nghiệm cũng có được rất năng lượng khổng lồ húng chi hắn bởi vì thân thể vấn đề không thể phát huy ra toàn bộ thực lực cái này làm sao không để nọa cao hứng đâu mở ra lĩnh vực nọa lần thứ nhất tại hệ thống không gian bên ngoài hoàn mỹ đem mình lực lượng hiện ra ra vô luận là núi thở vẫn là hải khiếu đều chỉ bất quá là bọn hắn ma pháp đưa tới hiệu quả vô luận là không gian vỡ vụn vẫn là thời không đình trệ đều là bọn hắn giao chiến đưa tới dị động ego thoạt nhìn vẫn là rất già bộ dáng nhưng là động tác của hắn thật là không có chút nào lao hắn toàn thân bạo phát ra hùng mánh năng lượng ba động kia khắp nơi có thể thấy được năng lượng màu xanh lam không giờ khắc nào không tại công kích tới nọa nhưng là nọa cũng không phải ăn chay tại lĩnh vực của mình bên trong những công kích này lại một lần nữa bị suy yếu húng chi nọa còn đang không ngừng sử dụng không gian lực lượng chuyển di công kích của hắn coi như tránh cũng không thể tránh tình huống dưới nọa còn có thể trực tiếp thời gian sử dụng lực lượng để lần này công kích trở nên chậm thậm chí đình trệ hai cái bắt gia i đ ỉ n h phong cường giả giao thủ chính là như vậy khủng bố tại hai có lực lượng mãnh liệt va chạm bên trong k h u ấ động ra từng đạo dọa người vết nứt không gian nhưng là tại chiến đấu kịch liệt như thế tác động đến phía dưới nó lại chú ý tới ỷ gỗ tinh cầu mặc dù thay đổi nhưng là tựa hồ cũng không có một tơ một hào hư hao kia nhìn như sụp đổ dây núi cùng thoan tuân ra nước biển mặc dù đáng sợ nhưng mà thực tế nó có thể cảm giác được cái tinh cầu này dòng năng lượng động cũng không có thay đổi quá nhiều cái kia không biết đứng xứng bao nhiêu năm tháng khắc lục lấy phủ văn cột đá chỉ sợ mới là cái tinh cầu này mấu chốt đi mặc kệ là ỷ gỗ kia năng lượng cường đại va chạm vẫn là mình cái kia uy lực dọa người ma pháp phanh kích vậy mà đều kích không dậy nổi một chút xíu đá vụn đất cát đây là tại bảo hộ h ạ n tâm nó nhữ mày kỳ thật cũng không khó lý giải ỷ gỗ cách làm Cái tinh cầu này liền gọi ý gộ đây là bản thể của hắn nọa tại bản thể của hắn bên trên tác chiến mặc dù ý gộ nhìn là chiếm cứ vị trí chủ đạo nhưng là trên thực chất bọn hắn tạo thành phá hư vẫn là chính ý gộ tại gánh chịu húng chi nọa cũng không có ý định tại tiếp tục đánh rơi xuống mở ra lĩnh vực sau nọa nhiều nhất ủng hộ năm đến m ộ ư ơ i phút đây đã là nọa mức cực hạn mặc dù nọa đánh rất đã đồng thời thu hoạch cũng phi thường lớn nhưng là nọa biết tại h ồ nháo xuống dưới chỉ sợi xui xẹo là chính mình xem ra muốn trực tiếp giải quyết vấn đề đáng tiếc tốt như vậy một cái đối thủ a nọa giả mù xa mưa thở dài ngáy mắt ma pháp của hắn phong bạo tại lĩnh vực trợ giúp hạ trực tiếp tại ý gỗ tinh bên trên bộ phát kia kinh khủng ma lực tựa hồ muốn bao phủ toàn bộ tinh cầu ý gỗ không có cách nào chỉ có thể lập tức điều lực lượng đến phòng ngự đây hết thảy nhưng là thừa dịp thời gian này nọa trên thân bỗng nhiên lóe lên hào quang màu bạc ở bạ sở ghệm lực lượng tại thời khắc này trực tiếp bị nọa điều mà cũng trong nháy mắt này nọa khóa chặt ý gỗ vị trí hết tâm nghiêng đầu một chút nọa khỏe miệm lộ ra mỉm cười nhưng là công kích của hắn cũng không có như vậy mà dừng lại thể nội ma lực toàn lực thôi phát phía dưới cũng từ bình tĩnh lưu động giang hà biến thành tại cái này lĩnh vực cái k i a khổng lồ ma lực duy trì dưới nọ a cơ hồ không có một k i a dừng lại thi triển ma pháp thật giống như phát tiết trực tiếp đem ị gỗ làm cho trong lúc nhất thời không có cách nào hoàn t h ủ ngay tại lúc này nọ a trong tay chiếc n h ậ n lóe lên ánh sáng trói mắt lần này nọ a giống như là không gian chúa t ể tiện tay vung lên nọ a trực tiếp phá vỡ không gian tại vỡ vụn không gian bên trong nọ a thả người nhảy lên sau một khắc hắn đã xuất hiện ở một cái thoạt nhìn như là đại nao địa phương không giờ khắc này ý gỗ cuối cùng ý thức được không được bình thường nọ rất mạnh hắn thừa nhận thậm chí so không biết bao nhiêu trăm triệu năm trước ở vào trình độ này mình muốn mạnh hơn nhiều lắm nhưng là kia là trước kia hiện tại ủy gộ thế nhưng là một cái thập giai cường giả nếu như không phải hắn quá già đồng thời quá hư nhược làm sao có thể mới phát huy ra lực chiến đấu như vậy nhưng là nọa cường đại cũng là có cực hạn dùng hắn thập giai ánh mắt đến nối đ ã i nọa kia mô phỏng ra một cái độc lập vũ trụ ma pháp tuyệt đối là thần đồng dạng kiệt á c nhưng là vật này tiêu hao cũng không phải bình thường người có thể tưởng tượng nọa mượn nhờ ma pháp này phát huy ra lực lượng kinh khủng tuyệt đối trèo trống không lâu h ắ n không biết nọa ỉ vào là cái gì nhưng là hiện tại hắn tựa hồ biết nguyên lai、like、cùng cái này đáng chết vương bắt đạn là biết mình nhược điểm ở nơi đó hắn hiện tại có chút sợ hãi mặc dù hắn tại mình nơi trọng yếu gia tăng phòng ngự nhưng là hắn biết cái đồ chơi này chỉ sợ thật khó không được đoạ n bởi vì cái này đáng chết tiểu tử thế mà lại không gian ma pháp hắn thế mà lại đáng chết không gian ma pháp ý gộ câu khẩn hắn bây giờ sợ bất quá rất đáng tiếc nọa căn bản không có cùng hắn nửa điểm nói nhảm ý tứ trực tiếp là dùng ăn ghềm lực lượng khóa lại không quan tâm hướng phía nọa sông tới ý gộ một g â y đồng hồ nọa trực tiếp rút ra đầu góc của hắn lực lượng cường đại nháy mắt chân vào y gô lập tức như là gặp x é t đánh hết thảy đều dừng lại cồn u phong biến thành gió nhẹ biển cả về tới nó vốn nên nên đi địa phương sụp đổ dãy núi cũng tại thời khắc này khôi phục đến nguyên n h n dạng loa nhẹ nhàng thở ra vừa rồi trận chiến kia s ắ c thực đánh cho dư vị vô tận nếu như không phải thời gian không cho phép n loạ thật đúng là muốn tiếp tục xuống dưới đâu bất quá rất đáng tiếc n loạ thật không thể lãng phí thời gian đương nhiên vì an toàn cân nhắc tiếp tục đánh xuống có trời mới biết có thể hay không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn đâu nhìn xem cái này to lớn đại não đã cứng tại nguyên đ i ệ m như là bị thi triển định thân chú ý gỗ nọa hài lòng cười cười mang lấy cái này đại não nọa phất phất tay nguyên bản vỡ vụn không gian vô tự thời gian lập tức trở nên bình thường mà hờ mỹ ẩn cũng từ không gian trong gương bên trong đi ra lao tiên ngươi không sao chứ hờ mỹ ẩn vừa ra tới liền trực tiếp ôm lấy loạ tại không gian trong gương bên trong nàng xem vô cùng hiểu rõ vừa rồi đến cùng kinh khủng đến cỡ nào cỡ nào hưng hiểm ta đương nhiên không có việc gì thân yêu nọa cười cười nhìn thoáng qua trong tay cái kia bị mình khóa lại đại não sau khi suy nghĩ một chút hắn vỗ tay phát ra tiếng rất nhanh ti tơ cùng ghệ mộ dạ liền xuất hiện ở bọn hắn trước mặt hai người nọa nhớ kỹ hắn muốn cho ti tơ giải thích một chút mặc dù nói nọa có thể hoàn toàn mặc kệ những n à y phá sự nhưng là đã đáp ứng như vậy nọa đương nhiên phải làm chỉ là để nọa không ngờ tới chính là hắn vừa mới chuẩn bị mở miệng đ ỗ n g nhiên trên trời liền chạy một chiếc phi thuyền hướng phía bọn hắn đụng tới chương 502, không muốn bị ký ức cho cho ăn b ể bụng sơ ta lộ hiện tại còn mơ mơ màng màng vừa rồi kia cơ hồ lật đổ hắn trải qua thời gian dài tam quan chiến đấu đến bây giờ hắn còn không có triệt để chậm quá mức cái kia đang sợ nguyên tố hắn cũng chỉ có thể nghĩ tới những thứ này cùng những cái kia nóng nảy năng lượng ba động đi t e cảm giác mình tựa hồ là nhìn một trận thiên thần tại chiến đấu an ngay nói thật mặc dù hắn ý nghĩ vẫn còn có chút sai lầm nhưng cũng tranh lệch không phải rất xa ý gộ nên tính là thiên thần mặc dù không có chân chính đi đến một bước kia nhưng là gia hỏa này tuyệt đối có như thế tiềm chất mà n ọ a mặc dù không phải cái gì thiên thần thậm chí n ọ a xuất thân vẫn là chỉ ý gộ nhân loại bình thường mà thôi nhưng là tại nắm giữ lĩnh vực về sau n ọ a bất luận nhìn thế nào cũng không thể đang nhìn làm là một người bình thường tựa như ản xỉ ẹn văn pháp sư nói đồng、dạng. lĩnh vực là tương lai ma pháp sư con đường đây là một đầu có thể tiến về thần cầu đ ố i loạ còn không có đạt tới tình trạng kia nhưng là vốn có lĩnh vực về sau cơ hồ không có người sẽ xem thường loạ dù làn loạ hiện tại mới là một cái bát dai ma pháp sư người này đại khái là thần linh đi ti thơ nội tâm âm thầm nghĩ tới bất quá rất nhanh sự chú ý của hắn liền không thể không chuyển hướng bầu trời không có cách bởi vì lúc này một chiếc phi thuyền chính trực tiếp hướng phía phương hướng của bọn hắn đánh tới hơn nữa nhìn cái kia phi thuyền k i ể u dáng cùng trang hoàng ti t ơ cơ hồ là ngay lập tức liền nhận ra chiếc phi thuyền này chủ nhân là ai dô đu nọa cũng ngẩng đầu lên hắn thật đúng là không ngờ tới gia hỏa này thật đúng là chạy tới giảng thật gia hỏa này đối với peter xác thực tốt có chút quá phận nữa nha bất quá nghĩ nghĩ nọa lại bình thường trở lại bởi vì dô đủ thế nhưng là một cái có thể vì peter đi chết người à. bởi vì lúc trước sự tình dô đủ có lẽ vô cùng tức giận bởi vì peter hành vi để hắn tại thủ hạ của mình trước mặt rất mất mặt mấu chốt nhất g i a hỏa này còn chạy nhưng so sánh với những này peter quỵ bị hắn t r a ruột ý gỗ tìm tới là càng làm cho hắn để ý sự tình hắn rõ ràng biết được những cái kia được đưa đến ý gộ nơi đó hài tử cuối cùng đều là kết cục gì dỗ đủ vừa nghĩ tới p e t i tơ mạng nhỏ tùy thời khó giữ được khẳng định không để ý tới cái gì có mất thể diện hay không mang lên nhân mã g i ế t tới cứu nhi tử mới là hắn rất muốn nhất làm sự tình bất quá dỗ đủ thân là một đám kẻ cướp bóc đầu lĩnh thế mà chỉ điều khiển một k h ô n g chiến cơ g i ế t tới xem ra hắn lần này cứu vớt hành động gặp một chút trở ngại nguyên kịch bản bên trong dỗ đủ thủ hạ còn xuất hiện phản loạn có lẽ cùng loại kịch bản lần nữa diễn ra một lần chỉ là không hiểu rõ dỗ đủ là thế nào xử lý đương nhiên những vật này nọa căn bản không thèm để ý lúc trước nọa nhìn thấy rộ đủ đám kia thủ hạ thật có thể dùng một cái từ để hình dung đó chính là thối cá nát tôm không sai chính là một đám thối cá nát tôm duy nhất có thể vào mắt đại khái cũng chỉ có cờ dạ lìn ra hòa này nọa nghiêng đầu một chút đ ỗ n g nhiên hắn chú ý tới giống như nhà này phi thuyền hướng phía mình đụng tới căn bản cũng không có giảm tốc ý tứ dưới tình huống bình thường muốn bình thường hạ xuống tại khoảng cách này cùng độ cao lúc hẳn là giảm tốc nếu không sẽ đụng đầu vào trên mặt đất dù là những n à y thái không thuyền kết cấu cùng vật liệu đều phi thường kiên cố cho dù máy bay rơi cũng sẽ không biến thành vụn vặt s á t vụn liền ngay cả người điều khiển đều có thể chỉ chịu chút vết thương nhẹ không ai có thể nguyện ý hưởng thụ loại này xung kích mang tới cảm giác chỉ là chiếc chiến đấu cơ này thế nào thấy s i ê u s i ê u vẹo vẹo nha cái này sẽ không là tới zeta a p e t e có chút hoảng hắn nhưng không biết rổ đủ vì hắn đã làm những gì hắn lúc này phản ứng đầu tiên chính là rổ đủ điên rồi chạy đến nơi đây theo đuổi i z mình bất quá rất nhanh hắn tựa hồ cũng chú ý tới một chút những vật khác đó chính là chiếc phi thuyền này giống như không kiểm soát không sai chính là không kiểm soát là một điều khiển kinh nghiệm dị thường phong phú phi hành gia hắn làm sao có thể nhìn không ra nhà này phi thuyền quỷ dị c h ỗ đâu quay đầu lại nhìn thoáng quan đoạ hắn chợt phát hiện đoạ không biết lúc nào trên tay xuất hiện màu vàng kim n h ạ t q u a n trạch mà xuống một khắc chiếc này lùng lay sắp đổ phi thuyền thế mà vững vàng hạ xuống thật sự là lợi hại ma pháp peter ở một bên nhìn xem nội tâm một mảnh lửa nóng nếu là ta học xong loại ma pháp này nói không chừng về sau ta đều không cần mạo hiểm chuyên môn đi cho người khác ngừng phi thuyền cũng là một phần bị xoa không thể không nói peter ra hỏa này nao động quả thật có chút lớn nhưng là gia hỏa này cũng có tự mình hiểu lấy cái đồ chơi này căn bản cũng không phải là hắn có thể nắm giữ người trên phi thuyền cũng phát hiện mình tựa hồ an toàn cho nên bọn họ rất nhanh liền ngừng động cơ gặp ủy người tên khốn đáng chết này người không muốn sống nữa sao rất nhanh trong chiến cơ dồ đủ rộ c k ẹ t d a cùn t h ủ nhân gỡ rột cùng dỗ đủ phụ tá cờ dạ liền đi xuống bọn hắn võ trang đầy đủ trừ gỡ rột bên ngoài trên thân đều treo một đống lớn vũ khí nhìn cái dạng kia tựa như là muốn tham gia một trận đại chiến kịch liệt mà dỗ đủ tại nhìn thấy peter ngay lập tức liền lớn tiếng gào thét vừa mắng t i t o không có đầu góc một bên đánh giá tình huống chung quanh g i a hỏa này rất nhạy bén tại chú ý tới ỷ gỗ đờ đ ẫ n đứng ở nơi đó lúc mang người vọt tới t i t e bên cạnh đồng thời đem trong tay vũ khí nhắm ngay trước mặt cách đó không xa ỷ gô bất quá tại chú ý tới ỷ gô biểu lộ cùng một bên giống như đang nhìn náo nhiệt nam nữ trọng điểm là nam cái kia để hắn mồ hôi lạnh chảy dòng người về sau hắn lập tức nhẹ nhàng thở ra bất quá hắn cũng không có bưng lòng cảnh giác hắn là biết ỷ gỗ gia hỏa này kinh khủng ta không có chuyện sao ngươi lại tới đây t i t e có chút không hiểu thấu nhìn xem rộ đủ hơn nửa ngày mới b i ệ t xuất một câu như vậy ta nghe nói ủi gỗ tìm được ngươi dô đu nhìn thấy peter không có chuyện gì nguyên bản lo lắng bông u xuống hơn phân nửa còn lại không có bông u xuống là bởi vì bọn hắn còn muốn đối mặt ủi gỗ hắn biết vị này cũng không phải dễ dàng đối phó tồn tại ngươi căn bản không biết mình muốn đối mặt bao lớn phiền phước thế nhưng là chiến đấu đã giải quyết ta peter chỉ chỉ như cái đồ đần đồng dạng đứng ở nơi đó ủi gỗ bất đắc gì hết miệng ừ m g dô đu cùng dọc két dạ cùn mắt to mắt nhỏ nhìn nhau nhìn nhau một chút sau đó hắn mới chậm rãi mở miệng nói giải quyết là phải ni ở các hạ giải quyết đúng vậy là ta giải quyết noa đại khái là có chút nhìn không được cái này tựa như ngớ ngẩn đồng dạng đối thoại hắn không ngừng đánh giá viên này đại não tìm kiếm lấy giải đọc bền trong tư liệu phương pháp thuận tiện hắn cũng trả lời một chút r ồ i đủ bọn hắn dù sao mình xác thực có lời muốn nói đâu Tốt, hiện tại người đến đông đủ ta cũng có thể nói một chút ta biết sự t ì n h noa chậm dai đối cái này đại nao d ố t vào ma lực sau đó tùy tiện tìm cái địa phương ngồi xuống chiến đấu mới vừa rồi thật là không thoải mái đâu lời nói nói như thế nào đây vừa rồi những hải cốt này người cũng gặp được đúng không đúng vậy ngươi nói những cái kia đều là huynh đệ của ta mà lại ngươi mới vừa rồi còn nâng lên một chút hạt giống không sai chính là hạt giống kỳ thật vô luận là ngươi sinh ra vẫn là ngươi những huynh đệ kia tỉ mụi đều chỉ bất quá là kế hoạch của hắn mà thôi loa một bên đạo nhập lấy ma lực vừa bắt đầu chậm rãi giảng giải lên ý g ộ kế hoạch kế hoạch này không khó giải thích ý g ộ còn sống thời gian rất dài thời gian dài g i n g giặc để hắn làm rất nhiều chuyện tỉ như tại nhiều cái văn minh tinh cầu bên trên sáng tạo đời sau của mình đồng thời tại tinh cầu bên trên lưu lại một cái phân thân của mình h ạ giống đợi đến lúc thời cơ chín mùi thời điểm kích hoạt những này hạt giống ăn mòn tinh cầu làm toàn bộ tinh cầu biến thành phân thân của mình vô luận đây là hắn muốn chiếm lĩnh toàn bộ vũ trụ dã tâm vẫn là sinh sôi bản năng ý gỗ mục đích đều rất ngay thẳng mà tại hắn trong kế hoạch này nguyên bản tinh cầu bên trên văn minh sinh vật sẽ có dạng gì hạ c h ẳ n g liền không cần ngoài định mức miêu tả dù sao chính là trực tiếp thôn vệ không lưu người sống loại kia trong đó điểm trọng yếu nhất ý gỗ sáng tạo ra vô số hậu đại căn bản mục đích cũng không phải là cái gì tình yêu kết tinh mà là vì cho mình sáng tạo một người trợ giút bởi vì lấy hắn một người năng lực không có cách nào duy nhất một lần kích hoạt nhiều như vậy hạt giống thông tục điểm giảng lực lượng không đủ đương nhiên cũng có thể là thực sự lao không động được cũng tỉ như hiện tại ỷ gỗ rõ ràng là một cái thập giai tồn tại nhưng là bởi vì quá mức xa xưa dẫn đến hắn đã không phát huy ra mình nên có thực lực liền ngay cả cái tinh cầu này nọa đều cảm giác đến nó muốn đi hướng diệt vong bất quá nói đến đây nọa nội tâm lại có một cái nho nhỏ nghĩ hoặc đó chính là một khi ỷ gỗ tử vong như vậy ti tơ cựu cũng sẽ mất đi lực lượng của thiên thần nguyên kịch bản bên trong chính là như thế mà bây giờ cũng là như thế ngay tại vừa rồi nọa còn cố ý kiểm tra một hồi t i tơ tình huống kết quả nọa phát hiện t i tơ thật thành một người bình thường điểm này để nọa thật không thể nào hiểu được huyết mạch luận trên địa cầu bị nọa làm đã chân đứng không vững nhưng là tại toàn vũ trụ vẫn là vô cùng có bán điểm cái này ý gô huyết mạch cũng quá quỷ dị à. ý gô muốn tìm được một cái kế thừa mình thiên thần ghen hải tử đến trở thành trợ thủ của mình chỉ có dạng này mới có thể hoàn thành kế hoạch của mình cái này tựa hồ chứng minh bản thân hắn có lực lượng hoàn toàn không đủ để chiếm lĩnh vũ trụ nhưng nếu như sở ta lột năng lực vẹn vẹn chỉ là tại hắn trên viên tinh cầu này ư ậ n d ù n g một chút thuộc về ỷ gỗ lực lượng như vậy s ở ta luật tồn tại ý nghĩa đến cùng là cái gì hắn phí hết tâm tư tìm tới đứa bé này thì có ích lợi gì nguyên trong phim ỷ gỗ còn đề cập tới nếu như s ở ta luật không đáp ứng trợ giúp mình như vậy liền làm tin vì chính mình cung cấp thần lực tốt cái này tựa hồ chứng minh s ở ta luật bản thân là có đặc thù lực lượng thế nhưng là hắn có lực lượng làm sao quay tới quay lui lại vây quanh chính ỷ gỗ trên thân chẳng lẽ lại là g i a hỏa này lao đã k h ô n g chế không nổi lực lượng nhiều như vậy rồi cho nên mới không thể không tìm giúp đỡ cho nên mới trong chiến đấu bất đắc dĩ giảm xuống mình thực lực Nóa sờ lên chương á i cảm, c u n g bi là k phải năm h ư vậy n ó trăm linh ba ỵ gỗ di sản nọa một bên giải thích một bên đang khống chế ma lực tìm kiếm lấy ỵ gỗ đại não ỵ g bao đại não vô cùng phức tạp nội dung bên trong tin tức nhiều khó được tưởng tượng thậm chí từ đầu nguồn bắt đầu do xét nọa thậm chí nhìn thấy nước xuất hiện vi sinh vật sinh ra lại đến xuất hiện thực vật sự quang hợp mà ra đời cùng loại dưỡng khí đồ chơi lại đến sinh vật xuất hiện thời gian này khoảng cách đạt tới để nọa đều mập bức hắn biết ý gỗ thu hoạch được cực kỳ lâu nhưng là lâu đến có thể nhìn thấy vi sinh vật chậm rãi tiến hóa đến đại hình sinh mệnh chính để nọa im lặng muốn chết bởi vậy suy nghĩ nửa ngày nọa cuối cùng quyết định vẫn là để hệ thống đến rút chuyện đi mặc dù hệ thống bề bộn nhiều việc nhưng là xử lý loại chuyện này đối hệ thống mà nói thì là không biết một kiện cỡ nào sự tính đơn giản thậm chí hệ thống còn có thể thao túng ý gỗ đem rất nhiều chuyện nói ra cái này để nọa yên tâm vô cùng xử lý những ký ức này là cần thời gian bởi vậy nọa chỉ có thể đưa ánh mắt lại một lần nữa nhìn về phía peter mọi người đức q u a n quan sát đến những ký ức này nọa phát hiện ý gỗ năng lượng thực sự lớn có chút không hợp t h ó i thường có thể nói mười vạn cái nọa cộng lại đều chưa chắc có ra hỏa này một cái nhiều thế nhưng là trong này cũng có một cái phi thường mấu chốt vấn đề đó chính là hắn mặc dù tụ họp năng lượng khổng lồ nhưng là chính hắn không cách nào đầy đủ vật dụng trong nguyên tắc quan phương không có cho ra bất luận cái gì m ì n h xác giải thích nhưng là thông qua ký ức nọa phát hiện thật đúng là cái này chính mình nguyên nhân đầu tiên hắn đem mình lực lượng phân quá tảng cơ hồ toàn bộ hệ ngân hà đều có hắn chuẩn bị tiếp theo vẫn là cái kia lão nguyên nhân hắn quá già rồi liền ngay cả đi ngủ đều thành một loại vấn đề làm sao có thể hoàn mỹ điều khiển khổng lồ như vậy lực lượng đâu về phần sờ ta l u ậ t ra hỏa này vấn đề nọa thông qua nhớ được biết đó chính là hắn bản thân là có đặc thù lực lượng nhưng là chính hắn còn không có thức tỉnh năng lực này chỉ có tại ủy gỗ tinh cầu bên trên Bởi vì huyết h t ố nhưng g nguyên n â n n đối gỗ g dù cho như năng n này g thế thân thể tố chất của hắn vẫn như cũng vượt qua phần lớn người đây cũng là hắn có thể chống đợi ở kềm bên trong lực lượng nguyên nhân chủ yếu nọa tại lật xem những thứ này thời điểm đi tơ bọn người thì bị nọa nói tới sự tình cho sợ ngây người kế hoạch này quá điên cuồng mà lại cơ hồ đồng đẳng với muốn diện tuyệt hệ ngân hạ bên trong tuyệt đại đa số văn minh t r u n g tộc lệ mộ ra bây giờ nhìn ý gỗ ánh mắt quả thực chính là đang nhìn một cái khác thà nộ mặc dù con hàng này bây giờ nhìn lại như cái lao niên xí ngốc đây đều là thật peter không thể tưởng tượng nổi nhìn xem l o a đang nhìn nhìn cái kiết như là lao niên xí ngốc gia hỏa không biết vì cái gì trong lòng của hắn cảm thấy sự thật tự hồ chính là dạng này loại cảm giác này vô cùng cái gì. nhưng là peter hay là mở miệng hỏi thăm một câu loại tâm tính này vô luận là ai đều có nó cũng rất rõ ràng điều này bởi vậy nó cũng không có để hắn thất vọng đương nhiên là thật n o a nhẹ gật đầu mặc dù ta không chế được hắn nhưng là ta cũng không có để ý thức của hắn tiêu tán bởi vậy hắn có thể chính miệng nói cho ngươi ân đương nhiên nếu như ngươi cảm thấy ta có cần phải lừa gạt ngươi lời nói ngươi có thể không tin nói xong câu đó n ọ a trực tiếp hơi bung ra ý gỗ không chế ý gỗ ra hỏa này rất nhanh liền khôi phục lại hắn vừa rồi mặc dù bị không chế nhưng là cái này cũng không đại biểu hắn nghe không được n ọ a lời nói hắn rất kỳ quái vì cái gì n ọ a sẽ biết nhiều đồ như vậy thậm chí hắn đều cảm thấy loa có phải hay không cũng có ý nghĩ như vậy mặc dù hắn rất kinh dị nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng hắn đem ý nghĩ của mình nói ra bởi vì hắn cảm thấy mình nói không chừng có cơ hội thuyết phục nọa sau đó sống sót chỉ cần sống sót hắn liền có lật bản hy vọng y g o đem bị đè nén không biết bao nhiêu năm nguyện kích tình tất cả đều bạo phát ra hắn tràn đầy phấn khởi hướng đám người giải thích kế hoạch của mình đồng thời còn đem trong đó chi tiết cẩn thận nói cho ti tớ biết muốn thuyết phục cái này duy nhất kế thừa mình t i ê n thần g e n hải t ự giúp mình hoàn thành kế hoạch này đương nhiên hắn cũng không có quên nói cho nọa mặc dù nọa không có bọn hắn g e n nhưng là nọa có thể thu lấy được đến càng thêm khó có thể tưởng tượng đồ vật. cũng tỉ như trung thành tỉ như vô tận tri thức cùng cái này toàn bộ thế giới loại hình đồ chơi rằng thật giá h ỏ a này nói tới để nọa có một loại năm đó gặp được vô nệ đ mọc tên kia đồng dạng bất quá cái kia nhà kia cũng sớm đã thành cho loại này ngân phiếu khống nọa không khỏi không có bất kỳ cái gì hứng thú mà lại loại người này kỳ thật chính mình cũng biết nói cái gì đều vô dụng nhưng là cầu sinh dục cái đồ chơi này ai không có đâu dù là biết rõ cơ hội xa vậy nhưng là thử một lần luôn luôn không sai vạn nhất thật vận khí cất chó ma pháp sư này quyết định thả người đâu loại sự tình này không phải là không có dù sao có giã tâm đồng thời lại bị năng lực của mình chỗ che đ ạ i người nhưng có khối người đâu lấy phản g p h ấ t xa vào đến nói nhiều trạng thái ở trong ý gộ loa biết không có mình chế phục hắn g i a hỏa này tám thành lại là một cái nói nhiều nhân vật phản diện từ tâm lý học góc độ phân tích rất nhiều nhân vật phản diện nói nhảm đặc biệt nhiều là có nguyên nhân đang nổi lên chế tắc cùng hoàn thành kế hoạch quá trình bên trong bọn hắn muốn đẻ nén lấy nhiệt tình của mình không thể phong thích nhất là rất nhiều kế hoạch tại áp dụng thời điểm cần tuyệt đối giữ bí mật cho nên một mực kế hoạch hoàn thành trước đó vô luận mình làm bao nhiêu ghê gớm sự tỉnh đều không có cách nào cùng người chia sẻ cho nên một khi gặp cơ hội thích hợp t ỷ như kế hoạch sắp hoàn thành lại hoặc là cho người ta chế phục lại muốn thuyết phục người khác liền không có tất yếu tiếp tục che giấu lúc này loại người này mình liền sẽ không chế không nổi đem hết t h ể nói hết ra thậm chí còn có thể giải thích cặn kẽ trong đó chi tiết nguyên nhân căn bản chính là vì để người ta biết mình làm cỡ nào chuyện không tầm thường đương nhiên cũng có gia tăng thẻ đánh bạc để người khác tin tưởng mình cỡ nào chân thành ego mặc dù là một cái tinh cầu nhưng là suy nghĩ của hắn hình thức cùng đại bộ phận sinh mệnh có trí tuệ không có gì khác biệt hắn cũng không chỉ một lần nói qua mình rất cô độc không ai hiểu mình không có người chia sẻ mình vui sướng thật vất vả có cơ hội có thể đem kế hoạch của mình giảng thuật ra hắn có thể mượn cơ hội này hưởng thụ dĩ v ã n g không hưởng thụ được cảm giác vô luận là kinh hãi kinh hoảng không cách nào tin thậm chí là phẫn nộ bất kỳ cái gì phản ứng đều sẽ để hắn cảm thấy vui vẻ đương nhiên cũng bao quát mình chỉ có thể nói đây coi như là một loại phát tiết ta bất quá cũng không biết ra hỏa này có phải là quá h ư n ấ n cũng đại khái là vì để cho nọa càng thêm tin tưởng mình hắn thậm chí đem mình rất nhiều bí mật đều nói ra cũng tỉ như nọa tương lai đường có thể như thế nào đi đi còn có cái gì hắn từng làm qua sự tình ý gộ vì để tránh cho mình quá lưu luyến ngày xưa mỹ hảo tình cảm lưu luyến tự tay tại sở ta lột mẫu thân đầu cắm vào một viên khối u tốt ta xem ra cũng không cần ta tại để hắn nói cái gì nọa thở dài g i a hỏa này có thể phối hợp thành cái dạng này cũng coi là vượt ra khỏi nọa phạm vi hiểu biết đương nhiên đây coi như là cho n ọ bớt đi rất nhiều sự tình nhìn xem kia phẫn nộ đến cơ hồ cùng phát điên t n cảm c thấy h u y ệ như này n xem đại i v ngươi mãn. n giết c h dám nổ súng n ta để các ngươi a n suy t gì mình toàn n t bộ chết ở chỗ này thật nếu nộ. như ngươi dám nổ súng ta để các ngươi toàn bộ chết ở chỗ này nếu như n mày lạnh lùng mở miệng nói một câu mà một câu nói kia lập tức để vi tơ bọn người cảm giác mình rơi vào băng cốc Ti tơ vẫn là như vậy như động, là xúc khi ô n g p h ả gia hắn ỏ hỏa nhỏ a nọa gia chưa ta cao thay này cũng sẽ không được tuyến tất cả suốt cả hẹ bên trong phế nhất vật một cái. Đương nhiên, cũng này nghĩ. sánh từng hiện bên người, đột nhiên chống dông hiện phụ thân,、Mậu、thân tại sở ta lột trong lòng có cao hơn, càng được cả bác cái. có có giải sẽ suốt So sở không thể thay thế địa vị. Khi hẹ phế thể phụ thêm thể thế h đã đột địa tất tơ vật một từ xuất xuất tại lột mẫu rộ với vị. lý ý ở biết được mẹ của mình lại là bị trước mặt cái này nam nhân hại thời điểm chết hắn căn bản không quan tâm người này có phải là cha ruột của mình hắn hiện tại chỉ muốn đem g i a hỏa này vênh thành mảnh vỡ chỉ tiếp hiện tại n ọ cũng sẽ không để tơ làm loạn bởi vì hệ thống ngay tại gia tốc rút ra ỷ gỗ ký ức nếu để tên vương bắt đạn này hồ đồ làm vậy có trời mới biết chính mình có phải hay không phải thất bại trong gang t ấ c nữa nha ỷ gỗ rất mạnh di sản của hắn cũng là như vậy để nọa tầm động đâu các h ạ cái này p i t e r mặc dù rất phẫn nộ nhưng là bị nọa một câu nói kia làm cho hoàn hồn hắn thật là không có cách nào quên nọa trước đó kia kinh khủng b ộ dán đâu hắn chết chắc nọa trực tiếp một câu tuyên án ỷ gỗ kết quả nhưng là trí nhớ của hắn ngay tại cái này trong đại não ta cần hắn những ký ức này đây đều là tri thức ta là một cái ma pháp sư noa cứ như vậy đơn giản giải thích một câu sau cũng liền không cần phải nhiều lời nữa tiếp lấy noa liền đem ị gộ hạch tâm lại một lần nữa trói buộc lại đồng thời bắt đầu chuyên tâm quan sát lên một cái ký ức không thể không nói những đồ chơi này nhiều đến để người giận x ô i nhưng là có hệ thống hết thể lại đơn giản không ít noa tiếp thu ý gộ ký ức b ấ t quá lại là loại kia bị gia tốc ký ức mà lại trong đó rất nhiều thứ đều là bị cắt giảm nhưng là đây đối với noa mà nói cũng là có khó có thể tưởng tượng chỗ tốt trọng yếu nhất chính là noa thật thấy được một cái tinh cầu diễn biến toàn bộ quá trình mặc dù nọa không có đúc tinh dự định nhưng là đối với lĩnh vực mà nói trong này thế nhưng là thật nhiều giống nhau đồ vật bốn mùa trao đổi có thể xem là bốn loại nguyên tố buộc phát kỳ mưa rào lôi minh có thể coi như là các loại hình thái diễn biến chậm rãi nọa nhắm mắt lại tại hệ thống dẫn dắt h ạ đ g n g nhiên ỉ gộ tinh những cái kêu bàng bạc màu l a m lực lượng bắt đầu điên cuồng hướng phía nọa hội tụ tiếp lấy những lực lượng này một mạch tiến vào nọa thân thể giờ k h ắ c này nọa tựa như thiên thần tại cái này lực lượng cường đại dẫn dắt hạ nọa tựa hồ minh bạch rất nhiều rất nhiều đồ vật cũng không biết qua bao lâu nọa bỗng nhiên cảm giác mình tiến vào chân không mà tại cái này trong chân không hắn gặp được nguyên tố dung hợp gặp được thời gian cùng không gian tương hô giao ứng gặp được sáng cùng tối hội tụ mở hai mắt ra noa lập tức cảm nhận được một cỗ khó có thể tin lực lượng trên người mình chạy xuôi mà ỵ gỗ tinh xanh thẳm cũng biến mất vô tung vô ảnh mà tại noa bảng bên trên thì xuất hiện một chút cải biến t í n h danh noa pha n i ở n ố t thạ di ân số tuổi ẩn tàng pháp sư đẳng cấp kiểu giai cấp hai thập giai cấp một chương năm trăm linh bốn tập kết ga đi ẩn orte ga la si k i u giai lực lượng sao cự long hình thái đạt tới thập giai n ạ i yên lặng cảm thụ được tự thân biến hóa nói thật hắn thật đúng là không ngờ tới mình tại tiếp nhận ý gỗ di sản về sau thế mà đột phá đến trình độ như vậy ý gỗ lực lượng rất mạnh đây là sự thật nhưng là tệ sệ giặc cũng không kém a lúc ấy n ạ i thu nạp tệ sệ giặc lực lượng về sau tựa hồ cũng không có khủng bố như vậy tăng lên a cái này để n ạ i có chút mê man g m ấ u chốt nhất là n ạ i rất rõ ràng tại vừa rồi cảm nhận được ánh sáng lực lượng nhưng là bây giờ n ạ i nhưng không có rõ ràng như vậy cảm giác đây đều là n ạ i vô hạn nghi ngờ địa phương sáng cùng tối giao hội vết tích còn ứng tại nhưng là nọa lại hoàn toàn không có cảm nhận được lực lượng như vậy mặc dù tình huống như vậy để nọa vô cùng phiền muộn nhưng là nọa hiện tại vẫn là mười phần vui vẻ cựu giai cái này thế nhưng là phổ thông ma pháp s ư có thể đến tới một cái cực hạng đặt đến giai đoạn này có thể nói là nọa đã đứng ở một cái đ ỉ n h phong mà thập giai thì coi như là một cái ở vào khoảng giữa phảm cùng thần chi ở giữa vị trí giai đoạn này kỳ thật nọa càng muốn xưng là bán thần mặc dù nói xưng hô thế này thật rất lạo nhưng là càng nghĩ giống như cũng không có so xưng hô thế này càng thích hợp cách gọi hệ thống đây là tình huống như thế nào cao hứng là cao hứng nhưng là nên hiểu rõ đồ vật vẫn là cần hiểu rõ là một ma pháp sư nọa có dạng này ham học hỏi tinh thần hắn cũng không thích như vậy mơ mơ hồ hồ cảm giác c h i thức chính là ma pháp sư tăng lên cầu thang hiểu rõ hơn chính mình mới có thể học tập càng nhiều thích hợp bản thân c h i thức cả ego lực lượng rất khổng lồ dù là ta giúp ngươi áp suất hắn lực lượng vẫn như cũ có thể tăng lên ngươi rất lớn trình độ lực lượng hệ thống thanh â m vẫn là như vậy máy móc nhưng là trải qua hệ thống một phen giải thích nọa cũng coi như biết là cái gì tình huống ego lực lượng thật rất mạnh dù là hắn g i à đến đã nhanh không cách nào trưởng khống giả những lực lượng này nhưng là cái này cũng không đại biểu những lực lượng này biến mất nhất là trên cái tinh cầu này năng lượng của hắn càng là khắp nơi đều là hiện tại ủ ỷ gỗ bị nọa k h ô n g chế hạch tâm d i n g đạo lý tình huống như vậy đổi người khác tới cơ bản không có khả năng làm được nhưng là hết lần này tới lần khác nọa chẳng những sẽ không gian ma pháp càng là có ở b ạ sở ghệm dạng này siêu cấp vũ khí hạt nhân bởi vậy nọa mới có thể căn bản không hưởng phí phiền thoái gì xuyên thấu qua ủ ỷ gỗ trùng điệp bảo hộ trực tiếp bắt đến ủ g g i gỗ nội tại hạch tâm đồng thời k h ô n g chế được ỷ gỗ có cái này hạch tâm nọa tự nhiên có thể trưởng không ỷ gỗ hết t h ạ c trong đó liền bao gồm ỷ gỗ tinh những lực lượng kia kỳ thật càng nhiều hơn chính là bị chữ hàng cùng lấy ra tăng lên nọa tố chất thân thể nọa tố chất thân thể rất mạnh nhưng là trưởng thành phương diện này lại là nọa yếu nhất một cái hạng mục bởi vì chính nọa bản thân liền chán ghét cận chiến dù là hắn vẫn như cũ sẽ rèn luyện nhưng là thân thể phương diện lại thật không tính lý tưởng bởi vậy tại nọa bản thân liền có chút kháng cự tình h ữ n giới thân thể tố chất của hắn tốc độ tăng lên căn bản không có cách nào cùng hắn cảm thấy hứng thú ma pháp tốc độ nhanh hứng thú cho phép làm ngươi cảm thấy hứng thú một sự kiện thời điểm tiến bộ của hắn tốc độ tuyệt đối sẽ vượt qua tưởng tượng của ngươi mà trái lại cũng giống vậy nếu ngơi ư đối một sự kiện không có h ứ n g t h ú thậm chí có chút chán ghét như vậy như vậy sợ người đang cố gắng kết quả cũng là làm nhiều c ô n g ít l i ê n giống với năm đó l o a học đại học thời điểm học tập cao số mỗi một lần tại thi cuối kỳ trước một tuần hắn hết sức cố gắng nhưng là tổng tránh không được năm thứ hai trùng tu bởi vậy những cái kia kệ sẽ giặc lấy được lực lượng một bên chậm rãi tăng lên l o a thực lực đồng thời cũng tại tăng lên lấy l o a tố chất thân thể nhưng là lần này khác biệt y gỗ lực lượng mặc dù so ra kém kệ sẽ giặc năng lượng số lượng nhiều mà lại chất lượng cũng chỉ là hơi kém một chút nhưng là có khổng lồ cơ số đồng thời lại bị hệ thống hung hăng áp suất một phen về sau c ố lực lượng này thật là liền siêu việt k ệ sệ giặt năng lượng thậm chí nhanh đạt đến ỉn phẩy tỷ lệm năng lượng trình độ có dạng này một cố cường đại lực lượng hệ thống tự nhiên sẽ không đem bọn chúng cho lãng phí hết bởi vậy hệ thống rất tự nhiên lựa chọn đem những này lực lượng cầm đi tăng lên l o ạ cá nhân lực lượng tố chất thân thể có trình độ nhất định tăng lên lại thêm l o ạ nắm giữ tri thức tinh thần lực đều đã đạt đến yêu cầu cho nên l o mới có thể trực tiếp đạt đến cựu giai cấp hai trình độ đương nhiên l o nhân loại hình thái còn không phải ích lợi lớn nhất nọ cự long hình thái mới là lớn nhất được lợi đối tượng mặc dù nọ cự long hình thái là hắc cám lực lượng nguồn suối nhưng l ạ i ỵ gỗ lực lượng cũng không có cái gì quá nhiều thuộc tính dù là có hệ thống cũng có thể trực tiếp loại bỏ rơi húng chi nọ tại cự long hình thái trạng thái tố chất thân thể thế nhưng là đạt đến siêu phàm tình trạng nọ nhân loại hình thái tố chất thân thể thật đúng là dựa vào cự long hình thái kéo một cái lại có cường đại tố chất thân thể làm cơ sở bởi vậy nọ cự long hình thái mới trực tiếp đạt đến thập ray đáng tiếc vẫn như cũ không có cách nào hoàn toàn nắm giữ cự long tư thái lực lượng chí ít hơi thao cái gì vẫn là làm không được、à. loa thở dài nhưng là loa cũng không tính quá mức để ý cự long hình thái vốn chính là l i ề u mạng trạng thái nơi nào còn có công phu gì đi chơi cái gì hơi thao trực tiếp hạ thủ có bao nhiêu hung ác liền nhiều hung ác đến bởi vậy loại chuyện này cũng không có cái gì để ý chỉ bất quá cái kia quang lực lượng để l o a có chút thất vọng thật đúng là cùng l o a suy nghĩ đồng dạng cái này căn bản là mẹ nó sự quang hợp liên hệ ra sản phẩm mặc dù nói đúng là thuộc về ánh sáng lực lượng nhưng là cái đồ chơi này đẳng cấp thực sự có chút thấp loa hắc á m lực lượng là cao vi h ắ cám trí lực loại lực lượng này chất lượng không sai biệt lắm có thể có thể so với ỉn p h ẩ y t ỷ gệm lực lượng mà ý gộ tất cả quang lực lượng chỉ có thể miễn cưỡng xem như thấp vĩ độ quang chi lực trong này t r ê n l ệ n h quả thực chính là con kiến cùng voi hệ thống biểu thị hắn hoàn toàn không có cách nào cải biến đây hết thảy thật đúng là khiến người ta thất vọng a noa thở dài đây coi như là lại bỏ qua một lần noa đã tìm tới qua hai lần ánh sáng lực lượng lần đầu tiên là tại sở tạp vôt chỉ tiếp đồ chơi kia chỉ có thể nói là thuộc về quang minh phạm trù lực lượng cùng quang cũng không có trực tiếp liên hệ mà lần này ngược lại là thuộc về ánh sáng lực lượng nhưng là cái đồ chơi này lại mẹ nó năng lượng thuộc tính quá thấp dẫn đến căn bản không có cách nào cùng nọa cao vi hắc á m chi lực tương hỗ tương đối thành lập dung hợp nếu nọa thật dạng này đi làm không khó tưởng tượng đến lúc đó chỉ sợ cái đồ chơi này sẽ trực tiếp bị hắc á m lực lượng cho hút không còn chút nào được rồi chí ít lần này cũng coi là thu hoạch không ít nọa lắc đầu mặc dù nọa hơi có như vậy điểm tâm có không c a m l ò n g nhưng là cùng mình bây giờ lấy được đồ vật so sánh thật không tính là cái gì kiểu giai nhân loại hình thái cùng thập giai cự long tư thái lực lượng như vậy có thể nói nọa cũng đứng ở tương đối đỉnh phong vị trí、Ego. ngươi thật đúng là một cái người tốt đ a noa nội tâm vui vẻ không được bất quá chờ noạ lấy lại tinh thần về sau lại ngoài ý muốn phát hiện toàn bộ ỷ gộ tinh tựa hồ thành hoàn toàn hoang lương chi địa cái địa phương quỷ quái này quả thực cùng noạ lúc trước tìm được cái kia có thể đi song song vũ trụ ít s ở ta không sai bịt lắm đây là tình huống như thế nào n o a chậm dãi ăn ý nhìn thoáng qua b ố n phía hắn hoàn toàn không có hiểu rõ xảy ra chuyện gì ừ n nói cho đúng là khi một trận lam quan g bao phủ ngươi sau đó cái tinh cầu này lực lượng toàn bộ tiến vào trong cơ thể của ngươi tí thơ nhìn xem nọa kia một mặt mộng bức dáng vẻ n h ị n không được mở miệng nói ra đó lấy cái tinh cầu này liền biến thành dạng này có thể nói nơi này đã không có chút nào sinh khí dốc két ra cùn nhìn xem nọa cũng không nhịn được bổ sung một câu nọa sờ lên đầu quay đầu nhìn thoáng qua một mặt lo lắng nhìn xem mình h ớ mị ẩn nhìn xem nữ nhân này đối với mình nhẹ gật đầu về sau nọa cũng coi là hiểu rõ ra tình cảm hệ thống trợ giúp mình đem bị gỗ cho rút khô nhân t i ệ n cái tinh cầu này cũng theo đó xong đời suy nghĩ kỹ một chút tựa hồ đây cũng là phi thường bình thường sự tỉnh ý gộ bản thể chính là cái tinh cầu này ý gộ s o n g đợi viên tinh cầu này không phải đồng dạng phải s o n g đợi sao thở dài nọa cảm giác mình giống như là một chút rất đáng gờm sự tình đây coi là không tính là bạo tinh k h á c loại cách làm đâu cười cười nọa phi thường tự nhiên rắc h ớ mì ở tay sau đó nhìn về phía peter m ọ n người vấn đề này đã giải quyết các ngươi có tính t o á n ứng gì chúng ta peter thật không nghĩ đến nọa lúc này nhìn về phía mình suy tư một chút peter mới chậm rãi mở miệng nói ra ta cũng không biết có lẽ tiếp tục như vậy xuống dưới tựa hồ cũng không tệ a quả thật không tệ noa cười cười lập tức hắn vô tay phát ra tiếng rất nhanh mẹn t h ì cùng dở dặt liền xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn cái này hai người hiện tại cũng có chút c h o n g váng nhưng là bọn hắn nhìn thấy noa sau liền lập tức yên lặng đứng tại chỗ không dám nói câu nào noa trước đó sở tác sở vi bọn hắn thế nhưng là thấy rất rõ ràng mà lại nghiêm ngặt ý nghĩa đến nói noa vẫn là dở dạt tân nhân dỗ nản chính là bị noa một cái ma pháp cho diệt đi mà dỗ nản thì là tự tay diệt dở dặt một nhà kẻ cầm đầu đương nhiên trên thực tế là thả độ kỳ thật đi ta cảm thấy các ngươi này một đám gia hỏa cùng một chỗ sẽ tương đối tốt người h thấy ì n n tất cả mọi đ ế nói kỳ, noa khẽ noa ngân lớn hệ hà như cười cười, hệ ngân hà lớn như vậy, có thể tham vật rất h dò đồ vật cũng n ề nhiều u có nhiều chỗ người rất bất là ự c cần trợ rút. có nhiều chỗ có ít người rất đáng ghét, cần nhiều người đáng Người nói trợ rút, ít rất ghét, xử lý. l dô đu rất thông minh hắn lập tức minh bạch l o a ý tứ chúng ta đi làm những sự tình này không sai các ngươi có thể tạo thành một đoàn đội loa nhẹ gật đầu những chuyện tốt này để cho mình nhìn thu hoạch được càng thêm có ý nghĩa đồng thời đâu cũng có thể thu hoạch một chút t ù lao vô luận là những cái tia mời các ngươi đi làm được vẫn là ta muốn các ngươi làm nói tới chỗ này coi như ngu quá mức đi tơ cũng minh bạch lại càng không cần phải nói quỷ tinh quỷ tinh d ồ i đủ do kẹt dạ cùng đám người bọn hắn liếc nhau một cái lập tức minh bạch nọa có trường sự tỉnh cần bọn hắn đi làm mà lại nói thật bọn hắn một nhóm người này cùng một chỗ tựa hồ cũng rất tốt xin hỏi các hạ có chuyện gì cần chúng ta đi làm sao g ệ mộ dạ trước tiên mở miệng hỏi so sánh với cái khác nàng càng để ý nọa thái độ bởi vì nàng nhận định nọa nhất định là có thể đối kháng thạ đầu người thu thập ma pháp vật liệu n ọ trực tiếp mở miệng nói ra càng nhiều càng hy hữu ma pháp vật liệu ta liền sẽ cho các ngươi càng cao thủ lao đương nhiên không có vấn đề bất quá chúng ta tìm kiếm đến đầy đủ ma pháp vật liệu hẳn là đi chỗ nào tìm ngươi á gát không địa cầu london khi các ngươi tiến vào địa cầu ta liền sẽ biết các ngươi đã tới chương 505, l ã n g mạn cảm giác chương 506, có hứng thú đi tương lai sao lãng mạn chỉ là một loại cảm giác cái đồ chơi này đối với các ma pháp sư mà nói xem như có thể n g ộ nhưng không thể cầu nguyên nhân chủ yếu là ma pháp sư nhóm ở một mức độ rất lớn xem như c h ạ c h nam c h ạ c h nữ thật muốn làm chút lãng mạn đồ vật rất có thể sẽ xuất hiện các loại vấn đề Cũng như n g tỉ bởi vậy các ma pháp sư không am hiểu lãng mạn nhất là loại tiêu biểu lộ cảm xúc cảm giác càng là ít đến thương cảm loại cảm giác này đáng giá nọa trở về vị nhưng là cái này cũng sẽ không chiếm theo nọa quá nhiều thời gian việc hắn muốn làm thật nhiều lắm đầu tiên chính là liên quan tới song song vũ trụ sự tình muốn bị đưa vào danh sách quan trọng nọa trước đó thực lực quá yếu coi như qua cũng chưa chắc có thể bảo vệ được em lệm mà lại thế giới song song thời gian tương đối phía bên mình thời gian lại là không nhất trí bởi vậy nọa căn bản không cần sốt ruột lấy chạy tới đương nhiên trong này cũng có một cái vấn đề mấu chốt đó chính là an xỉ hẹn đoán pháp sư còn không có đạt tới có thể đưa nọa rời đi thực lực thân tính chuyển đổi chẳng những là hoàn thành một lần sinh mệnh triệt để thuế biến càng là một lần thực lực hoàn mỹ thuế biến an xỉ h n đ o n pháp sư chính mình cũng còn không có đạt tới trình độ này nàng như thế nào đưa nọa quá khứ đâu trước đó tại an s ỉ ẹn văn pháp sư ý nghĩ bên trong là chờ nọa có thực lực kia xin nhờ ổ đình thần vương giúp chuyện này dù sao cũng là nàng làm ra hứa hẹn mà ổ đình tuyệt đối là có năng lực như thế nhưng là bây giờ thì khác ả n s ỉ ẹn văn pháp sư học tập lĩnh vực ma pháp này sau không cần lo lắng cho mình thân thể cùng linh hồn thụ trọng thương bởi vậy nàng hoàn toàn có thể chờ mình đạt tới trình độ này về sau tự tay đưa nọa đi cái kia song song vũ trụ an xỉ ẹn văn pháp sư mình dự đoán một chút mình muốn đạt tới trình độ này khả năng còn cần một năm đến thời gian hai năm cái này cũng không tính quá phiền phức cũng không coi là nhiều khó khăn bởi vậy ạn xì ẹn văn pháp sư cảm thấy mình hoàn toàn có thể chờ nhất đẳng nhưng là nọa bên này thì cần chuẩn bị cẩn thận một chút ta tại vị k ê u bằng nở tiên sinh trên thân có thể nhìn thấy một chút tương lai cái bóng tựa hồ một thời không khác thạ nổ tìm được bọn hắn là thế này phải không xem ra này lại là một trận dị thường phiền phức lữ hành a nọa đương nhiên biết sẽ phát sinh cái gì trong nguyên tắc nở tụ là không phải liền là tại một cái khác vũ trụ cầm ở g h m thời điểm không cẩn thận bị trước mắt vũ trụ mình phát hiện bởi vậy còn đưa tới thạ nổ chú ý đồng thời cũng đem t h ả nổ cho triệt để làm hắc hóa hắc hóa sau t h ả nổ hoàn toàn là ôm giết người mục đích chạy tới trong nguyên tắc cạ vẹn trở thế giới sau đó ở nơi đó không nói hai lời liền bắt đầu độc thủ nếu như không phải lôi thần đủ liều mệnh mà lại s ờ ti v ở rộ dở cầm lên lôi thần chi truy đồng thời kích phát bên trong lực lượng cộng thêm t h ả nổ các tiểu đệ cũng không tính ra sức chỉ sợ thế giới kia xem như đã sớm xong đời noa đã sớm biết muốn đối mặt một cái không sai biệt lắm xem như thời kỳ toàn thịnh thạ nổ bởi vậy noa ngay từ đầu đúng là ôm xuất công không xuất lực ý nghĩ dù sao đến lúc đó tô ni một cái búng tay hết thể đều kết thúc nhưng là hiện tại nọa thì không phải vậy nghĩ như vậy hắn thậm chí còn muốn xem thử một chút thạ nổ cường độ đương nhiên đây là tại thế giới kia mập cầu sổ hiểm hộ h ạ g i ả n g thật tôi coi như biến thành m ậ p cầu nhưng là hắn chính là cái kia ạt gạt lôi thần a có được phong bạ o hủy diệt giả lại thêm lôi thần chi lực dù là đ ổ i phế rất nhiều năm hắn vẫn như cũ có thể liên lụy thạ nổ tuyệt đại đa số tinh lực thực sự không được ta đem cái này thế giới sổ cùng một chỗ cho kéo qua đi ta không tin làm không ngã một cái thạ nổ thật dạng này vẫn là đường l a n lộn n ọ mang lấy ý nghĩ như vậy cùng hạn xỉ ẻn văn pháp sư từ biệt hắn phải suy nghĩ thật kỹ một chút chuyện này khả thi bất quá nghĩ một hồi nọa cảm thấy mình vẫn là đi gặp một lần sổ、so、tương đối tốt bởi vì nọa cũng không chỉ chuyện này cần cùng sổ、so、gặp mặt đâu thật sự là bận rộn m ệ n h vừa trở về lại muốn đi adgad lúc nào ta mới có thể nghỉ ngơi thật tốt một chút đâu nọa thở dài sau đó tiện tay vung lên lập tức trước người hắn xuất hiện một cái truyền tống môn vừa x à i bước đi vào nọa đi thẳng tới adgad truyền tống ma pháp nọa sử dụng thật sự là càng ngày càng thông thuận dù là hắn từ địa cầu truyền tống động ý gộ tinh chỉ sợ cũng chỉ là một cái đơn giản ma pháp mà thôi adgad thủ vệ chú ý tới nọa đến bất quá bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì kỳ quái phản ứng bọn hắn đối với nọa cái này địa cầu ma pháp sư đã coi như là hết sức quen thuộc thậm chí còn có một người thủ vệ mỉm cười cho nọa lên tiếng c h à o nhân tiện thông chi sổ một tiếng cũng không lâu lắm thời gian r ồ u cùng lộ kỳ hai người liền vội vã chạy tới nọa nơi này tới đương nhiên lúc này nọa đã bị vị tia nhiệt tình ạt gạt thủ vệ đến một cái trong cung điện dạng này chất lượng tốt đãi ngộ thật là rất ít gặp đâu người trở về rồi nhanh như vậy rồi đặt mông ngồi xuống n ọ bên người tình huống bên kia như thế nào gặp ủy phụ vương ta thế mà không cho ta đi rất thuận lợi mà lại thu hoạch vô cùng phong phú noa cười cười sau đó hơi giảng thuật một chút mình cùng ý gỗ chiến đấu đi sau ra một câu tổng kết may mắn ra hỏa này quá già rồi không phải ta chỉ sợ không về được nhưng là ta nhưng cũng bởi vậy tiến vào một cái cường đại hơn tình trạng đây quả thực quá tuyệt chúc mừng ngươi ta l á o hỏa kế h d u có chút ít hâm mộ nhìn xem đ o a ánh mắt của hắn phi thường thành tịnh nhìn ra được hắn là thật tâm tại chúc mừng đ o a noa cười cười không đang nói cái gì ồ đỉn không cho sổ đi kỳ thật cũng là chuyện đương nhiên đầu tiên bọn hắn xử lý cợ rỡ đại tướng d ộ nạn loại sự tiếp ì n này vẫn h dù sao c h n g theo t cờ c giờ chính là sổ có lôi đình chi lực hắn căn bản không cần cái gì cái khắc loạn thất bát tao lực lượng đến tăng cường mình hắn chỉ cần hảo hảo đem mình nên có lực lượng thuần thục nắm giữ liền tốt bởi vậy cái này tiện nghi tự nhiên rơi xuống nọa trên thân chẳng những để nọa thiếu asgh gặt một cái nhân tình đồng thời cũng coi là cho hạn s ỉ ẻn vắn pháp sư một bộ mặt có thể nói trong này rất nhiều chuyện ổ đỉnh đều làm cực kỳ đúng chỗ chỉ sợ một mực phỏng đoán ổ đỉnh ý đồ lộ kỳ cũng không nghĩ ra nhiều như vậy đi vậy ngươi lần này tới làm gì lộ kỳ mang theo khó chịu nhìn thoáng quan đ o ạ khoe khoang sao chúc mừng ngươi ngươi thành công ngươi ngựa ra noa nhữ n g mày vẫn là nói m ư a cạnh thiên tình ngươi lại cảm thấy ngươi đi lộ kỳ lập tức bó tay rồi hắn lập tức thành thành thật thật vào miệng tại london thánh điện thời gian hắn cũng sẽ không quên đây chính là hắn cả đời ác m ộ n đâu noa nhẫn nhịn một chút lộ kỳ hắn đột nhiên cảm giác được mười phần b u ồ n c ư ờ i gia hỏa này tính cách thật ngạo kiểu đến cực điểm đâu bất quá gia hỏa này cũng là không xấu nọa g cũng không có quá khó xử gia hỏa này gia hỏa này ghen tị cũng là chuyện đương nhiên ngẫm lại xem hắn cơ bản vẫn luôn là tại khi một cái đuổi theo người bước chân đuổi theo ca ca của mình đuổi theo phụ thân của mình kết quả hiện tại quay đầu hắn phát hiện một cái nhà cách vách tiểu hài đứa trẻ này không những mình phụ thân tôn sùng ca ca của mình thế mà còn coi hắn là làm trí hữu cùng đuổi theo mục tiêu cái này khiến lộ kỳ làm sao chịu được mấu chốt nhất chính l ộ kỳ cũng phải thừa nhận g i a hỏa này xác thực rất lợi hại bởi vì l ộ kỳ còn cùng g i a hỏa này hôn qua một đoạn thời gian bởi vậy l ộ kỳ mới có thể như vậy nhức cả chứng nhất là g i a hỏa này vẫn là từ địa cầu loại kia mình căn bản c h ứ n g mắt địa phương xuất hiện lắc đầu noa lười đi quản l ộ kỳ tâm tư mà là trực tiếp đối xố mở miệng nói ra đúng rồi đi tờ đám người kia ta để bọn hắn gây dựng một đoàn đội đoàn đội rồ sờ lên cái cảm người muốn liên quan đến kẻ cướp đoàn nghề noa chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam đương nhiên nếu như ngươi dự định quy phạm một chút kẻ cướp đoạt cũng không tệ cần ta hỗ trợ sao xin nhờ một cái thánh điện ta đều không q u ả n được chớ nói chi là c ả mã tạ ta nào có thời gian đi quản lý cái gì kẻ cướp đoạt sự tình loa l ư ế p mắt ta để bọn hắn làm nhiều một chút chuyện tốt thuận tiện giúp ta thu thập một chút ma pháp vật liệu nguyên lai、like、là dạng này tôi nhẹ gật đầu ma pháp sư thứ cần thiết thật đúng là đó chính là những cái kia thần thần bị bí, bí những đồ chơi này vũ trụ thật nhiều nhưng là địa cầu nhưng không thấy phải có bao nhiêu đâu suy tư một chút tôi mở miệng nói ra chỉ cần là tại asgat bảo hộ p a vi xạ nợ cười cười. tinh h tin vô vô xưa nay không cự tuyệt bất luận cái gì không mang áp ý người đến mà s ầ l cùng nọa còn bảo hộ qua xạ nợ tinh một lần đâu bởi vậy sổ chỉ cần nói cho bọn hắn một tiếng tiếp lấy liền chờ nọa khai thông chuyện tống thông đạo liền tốt căn bản cũng không khó khăn bất quá sổ cũng có chút nghi hoặc hắn có một loại cảm giác đó chính là nọa chạy tới cũng không phải đến nói những chuyện này dựa theo d i vãng nọa thói quen loại chuyện này chỉ sợ sẽ là lúc nào nhớ tới lúc nào mới nói tuyệt đối sẽ không chuyên chạy tới quả nhiên không ra sổ sở liệu đang nói xong cái này hai kiện sự tình đơn giản về sau nọa thần thái trở nên có chút nghiêm túc tiếp xuống có chuyện ta cần tham khảo một chút ý kiến của ngươi chuyện gì nhìn nọa cái này tư thái r ồ tự nhiên cũng biến thành vô cùng nghiêm túc liền ngay cả một bên tại ngậm miệng lộ kỳ cũng lập tức dựng lên lỗ thai không biết người đ ố i đi một chuyến mới song song vũ trụ có ý kiến gì không sao mới song song vũ trụ do cùng lô k ỳ bỗng nhiên sắc mặt trở nên có chút cổ quái song song vũ trụ bọn hắn không phải đi qua sao đương nhiên đối với đi loại địa phương này bọn hắn cũng không có cái gì phản cảm tương phản loại này đi ra ngoài cảm giác vẫn là rất không tệ liên việc này lô kỳ cũng không còn giả khinh thường cười cười trực tiếp mở miệng hỏi đương nhiên không chỉ là đơn giản như vậy loa không có để ý lộ kỳ ngữ khí thần sắc vẫn như cũ nghiêm túc nói ra bởi vì chúng ta muốn đi thế nhưng là cùng một cái thế giới khác biệt chi nhánh vũ trụ hơn nữa còn là tương lai cái gì chương năm trăm linh bảy kịch thấu cho quả thực quá sớm rồi noa nói lời nghe tựa hồ có chút khó đọc nhưng là đơn giản thay đổi nhỏ một chút chính là nói noa là dự định mời sổ đi tương lai thế giới song song m ẫ u chốt nhất là cái kia thế giới song song tựa hồ vẫn là cùng mình thế giới này không sai biệt lắm thế giới song song tin tức này làm sao có thể không làm cho sổ cùng lộ kỳ chú ý đâu thế giới kia là tương lai đổi một câu nói đây chẳng phải là mình thế giới này tương lai đương nhiên bọn hắn cũng là biết song song vũ trụ cùng mình vũ trụ không có cái gì quan hệ dù sao một cái thế giới bên trong mỗi người mỗi một cái khác biệt cử động liền sẽ tạo thành ra khác biệt hiệu ứng từ đó hình thành kết quả khác nhau có thể nói tương lai là không thể suy nghĩ cũng là khó khăn nhất suy nghĩ nhưng là nói trở lại ai lại không muốn biết một chút chuyện tương lai đâu mặc kệ tương lai là tốt là xấu mặc kệ là họa hay phúc đều là một kiện phi thường hấp dẫn người sự t ì n h dù là cùng mình không có quan hệ gì nhưng là cũng có thể lấy ra tham khảo một chút không phải sao cho cùng lộ kỳ liếc nhau một cái bọn hắn đều vô cùng ý động chỉ bất quá đám bọn hắn cũng có chút lo lắng lo lắng cũng không phải sợ phá hủy cái vũ trụ kia chuyện tương lai nói khó nghe chút nếu là song song vũ trụ như vậy cùng mình vũ trụ cái r á m quan hệ đều không có biến hóa cũng liền biến hóa dù sao mình cái vũ trụ này cũng chưa chắc sẽ cùng nó có quan hệ gì không phải sao chỉ là nọa thái độ này để bọn hắn có chút đoán không được bởi vì nọa nhìn quá nghiêm túc này hòa bình lúc nọa khác biệt tựa hồ là có cái đại sự gì muốn phát sinh đ ồ n g dạng có thể nói một chút nhìn ngươi tại sao phải đi tương lai song song vũ trụ sao suy tư một lát tôi trầm giọng hỏi kỳ thật chuyện này tại new gióp đại chiến thời điểm liền đã xác định nọa cũng không có dấu diếm trực tiếp mở miệng nói ra khi đó có một kẻ ngu ngốc không cẩn thận xông vào vũ trụ của chúng ta đến tìm kiếm em ghềm thật vừa đúng lúc gặp lao sư của ta vừa nghĩ tới lúc ấy cái kia tê liệt ngã xuống trên ghế cầm cái mũ che kín đầu đại g a xanh nọa cũng là một trận buồn cười gia hỏa này thực sự quá xui xẻo một điểm thật vừa đúng lúc gặp an s ỉ ẹn văn pháp sư sau đó gia hỏa này còn to tiếng không biết thẹn muốn cướp ở bà sở ghềm loại này xui xẻo sự tình thật đúng là không phải ai đều có thể gặp đạt được đây này vạn hạnh an xỉ ẹn văn pháp sư không có quá mức so đo gia hỏa này không phải ra hỏa này cũng không cần đi búng ngón tay chỉ sợ cái vũ trụ kia muốn vĩnh viễn gánh chịu mất đi bằng nở đồng thời đã mất đi một nửa nhân khẩu bi a y rằng đạo lý gặp được loại tình huống này ai cũng hữu tâm có ưu tư a hoa a cái vũ trụ kia xảy ra chuyện gì tôi hứng thú nồng hậu dày đặc mà hỏi mà lô k ỳ cũng là thành thành thật thật ngồi xuống nói như thế nào đây cái vũ trụ kia đem thời gian đi tới 2023 n ă m có vẻ như noa cẩn thận nhớ lại một chút tại cái kia vũ trụ adgad bị hủy diệt bởi vì các ngươi tỉ tỉ héo là nguyên nhân cho nên ngươi phát động dạ nạc xử lý nàng đồng thời cũng hủy toàn bộ asgad cái gì tôi một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem l o ạ sau đó lại không thể tin chỉ chỉ mình ta làm quả nhiên ngươi ra hỏa này căn bản cũng không thích hợp làm cái gì asgad chi vương l o k i ở một bên phi thường bất mãn nhìn xem sổ bọn hắn ngược lại là một chút cũng không có hoài nghi l o ạ ngươi đừng có gấp l o ạ liếc một cái l o k i phát động dạ nạc chủ yếu đạo cụ chính là ngươi chủ động đi lấy đơn giản đến nói ngươi cùng sở cùng một chỗ hủy diện a g a d cũng cùng lúc làm sạch tỉ tỉ của các ngươi hẹo lạ vê đút t lần này đến phiên lộ kỷ có chút tự bế hắn thật là không nghĩ tới mình thế mà lại hai tay tán thành loại chuyện như vậy phát sinh bất quá theo nọa giải thích một chút héo lạ tình huống về sau bọn hắn lập tức minh bạch tại sao phải làm như vậy đơn giản đến nói chính là héo lạ cái này đáng chết vương bắt đạn đã đem asgad r hoạ hại không sai biệt lắm mà lại nàng chỉ cần ở tại asgad r lực lượng của nàng liền sẽ không ngừng tăng lên sau đó đến một cái cực h ạ n c h ỉ ít thập giai đ ỉ n h phong loại nguy cơ này tình huống tự nhiên không có cách nào đối phó bởi vậy phát động dạ nạt lôi kéo nữ nhân này chôn cùng là lựa chọn tốt nhất nọa nói cho bọn、hắn. Phụ thân của bởi vì nọa cho c h làm t cái mới a a s g r dối ổ đỉnh cũng lời đang xếp vào dù sao con nọa đang giúp hắn bồi dưỡng hải tử mình cần gì làm đoàn chính mình làm thảm như vậy hề hề đây này còn có chính là thập giai mặc dù đ a n g sợ nhưng là lúc ấy nàng chỉ sợ không tới thập giai a rồi tiếp tục nói ra có được a ở ghệm lại thêm phong bạo hủy diệt giả lực lượng của ta lại tại không ngừng tiếp tục tăng lên ta không đến mức chơi không lại nàng a đúng vậy a l ô k ỳ cũng một mặt cổ quái nhìn xem l o a mà lại không phải còn có ngươi gia hỏa này sao ngươi vì cái gì không có xuất thủ chẳng lẽ ngươi chết sớm vẫn là nói ngươi cố ý thế giới kia trí tôn pháp sư không phải ta đ o a giang tay ra là một cái gọi sở chen gia hỏa về phần số lúc ấy còn không có cầm tới phong bạo hủy diệt giả càng thêm không có a ở ghệm phụ thân của các ngươi vì ma luyện hai người các ngươi lựa chọn giả chết chạy tới tử vong thế giới tìm các ngươi mẫu thân đi kết quả cái gì mẹ của chúng ta chết rồi lần này hai gia hỏa này tập thể giống lên tình huống như thế nào ừ n tại đạc ập xâm lấn thời điểm nàng bởi vì bảo vệ ngươi bạn gái bạn gái trước phốt nữ sĩ bị xử lý tại sao có thể như vậy đáng chết vương bắt đản gặp ủy lúc ấy ngươi không đúng cái k i a gọi s ở chen trí tôn pháp sư không có nói cho chúng ta biết sao hắn lúc ấy còn không phải trí tôn pháp sư mà lao sư của ta cũng tại chuẩn bị lấy thần tính chuyển đổi hoàn toàn không có dự liệu được sẽ xảy ra chuyện như thế đây thật là loa để bọn hắn hai người đều có chút không biết nên nói cái gì cái này rõ ràng chính là một trận bi kịch ta về phần tại sao một thế giới khát c r í tôn pháp sư không phải loa cái này cũng bọn hắn nghi hoặc vạ phần mặc dù cái khác vũ trụ sự tình cùng mình vũ trụ không có quan hệ nhưng là tốt xấu xem như cùng là một người kết quả thế mà xuất hiện lớn như vậy khác biệt hơn nửa ngày hai người bọn họ mới chậm rãi lấy lại tinh thần sau đó sổ mới tiếp tục hỏi về sau đâu ngươi nói asgard hủy chẳng lẽ tất cả mọi người chết sạch sẽ không có nọa giang tay ra cái này khiến sổ nhẹ nhàng thở ra thế nhưng là tiếp xuống nọa một câu kem chút để hắn một hơi xóa quá khứ bất quá cũng không khá hơn chút nào tất cả nhân viên chiến đấu đã chết hết còn lại già yếu tàn tật lại chết một nửa gặp quỷ đến cùng xảy ra chuyện gì lần này sổ đỏ ngầu cả mắt hắn thật không nghĩ tới asgad tương lai sẽ như thế thê thảm phải biết asgad thế nhưng là tứ đại đế quốc một trong a coi như mình phụ thân vì ma luyện tự mình lựa chọn rời đi nhưng là tại mình thống ngự hạ asgad lại là loại này bộ dáng cái này như thế nào để tâm cao khí ngạo sổ chịu được bởi vì ngươi thằng xui xẻo này gặp thà nổ nọa giang tay ra sau đó không tự dắt nhìn thoáng qua lộ kỳ sau đó các ngươi bị hắn dễ dàng tiêu diệt một nửa nhân khẩu gặp quỷ Tô i hung hăng đập một q u y ề n cái bản kết quả như vậy quả thực hỏng bét đến quá phận gặp thà nổ lộ kỳ thần sắc có chút mất tự nhiên như vậy chúng ta kết quả là cái gì t r ậ m rãi ngươi đã từng nói nếu như ta không có gặp được ngươi hạ tràng không phải tốt như vậy đây có phải hay không là mang ý nghĩa ta cùng sổ đều chết hết n o a nhìn một chút một mặt khẩn trương lộ kỳ bỗng nhiên cười cười chỉ là n o a cái nụ cười này ở trong mắt lộ kỳ lại thật không phải vật gì tốt hắn thậm chí cảm giác tương lai của mình tựa hồ rất bi thảm nuốt một ngụm nước bọt lộ kỳ một mặt khẩn trương nhìn xem n o a liền ngay cả lâm vào tự trách s ổ cũng kém không nhiều không thể không nói huynh đệ các ngươi tình cảm thật sự là không hợp t ố i thường đến khoa trương n o a giang tay ra rõ ràng nhìn tựa hồ cũng không phải là cỡ nào hòa thuận nhưng là vừa đến thời khắc mấu chốt s ầ có thể nhất tín nhiệm người lại là lộ kỳ mà lộ kỳ thì có thể vì sổ nỗ lực hết thảy có ý tứ gì Rồi、cùng lộ kỳ b ô n g nhiên lết nhau không giống với sồn một mặt thâm tình lộ kỳ thì là một mặt ghét bỏ biểu lộ do kém chút bị tha nổ i ế t đi nọa trực tiếp mở miệng nói ra nhưng là thời khắc mấu chốt lộ kỳ cái này lợi dụng dân g ra ở bạ sở game làm lý do cái vũ trụ kia ở bạ sở game cũng không tại trí tôn pháp sư trong tay mà là đưa đến a ạ t gạc lộ kỳ lúc đầu có thể lợi dụng cơ hội này chạy trốn nhưng là hắn nhưng không có dân g ra ở bạ sở game lộ kỳ nuốt một ngụm nước bọn sau đó sẽ không phải là ta đánh lén tha nổ a lần này đến phiên nọa một mặt kinh ngạc nhìn lộ kỳ hắn vẫn thật không nghĩ tới lộ kỳ thế mà đoán được bất quá rất nhanh hắn lại bình thường trở lại bởi vì đây vốn chính là lộ kỳ mình làm lựa chọn bởi vậy hắn có thể nghĩ đến cũng không tính là cái gì ngoài ý m u ố n nhẹ gật đầu noa tiếp lấy nói ra không sai ngươi lựa chọn dân g ra ở b ạ sở ghệm đồng thời ám sát thạ nô nhưng là cái vũ trụ kia ngươi quả thực chính là một cái yếu gà ngươi bây giờ tiện tay liền vẫn có thể bóp chết cái vũ trụ kia ngươi huống chi thạ nô đâu cho nên lộ kỳ sắc mặt trở nên dị thường biến thành màu đen ta chết đi vì cái này ngu ngốc chết rồi đúng thế noa nhẹ gật đầu ngươi vị ca ca của ngươi dân ra ngươi sinh mệnh mà thả nổ cuối cùng cũng tuân theo chỉ r ế t một nửa nguyên tắc để ngươi ca ca tự sinh tự giết đi sau đó hắn bị đi tơ quỵu bọn người cứu lại nói thật loạ nó hiện tại cảm giác vô cùng thoải mái dị thường thoải mái kịch thấu cái gì hắn vẫn nghĩ làm nhưng là thế giới này kịch bản cũng sớm đã bị mình vỡ nát hoàn toàn khác biệt với nguyên tắc nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng loạ có thể cầm thế giới khác phát sinh sự tình đến nói nhảm a nhất là nhìn xem sở cùng lộ kỳ k i a một mặt biểu tình k h i sợ loạ thật thoải mái lật trời quả nhiên kịch thấu nhất thời thoải mái một mực kịch thấu một mực thoải mái a chương năm trăm linh tám ta cũng muốn đi lộ kỳ vịt sổ dân g ra sinh mệnh loại chuyện này nói thật có chút khó có thể tưởng tượng nhưng là đây là sự thật mặc dù lộ kỳ một mặt khinh thường thậm chí là một mặt không tin nhưng là mặc kệ hắn tin hay không loạn là tin liền ngay cả sổ cũng là tin tưởng cái này lộ kỳ sẽ làm như vậy dù là lộ kỳ liên tục cường điệu đây không phải là thế giới này mình nhưng lạt sổ vẫn không có cải biến ánh mắt của mình cái này khiến lộ kỳ phiền muộn vô cùng bất quá cẩn thận suy nghĩ nghĩ tựa hồ nếu quả như thật cho đến lúc đó gặp được xui xẻo như vậy sự tình như vậy mình khả năng thực sẽ làm loại sự tình này bất quá nơi này có một cái tiền đề đó chính là sổ là a sạc g vương nghĩ đến đây cái lộ kỳ liền phiền muộn vô cùng chỉ có cái này một lời giải thích có thể nói rõ vì cái gì mình sẽ cứu sổ thế nhưng là cũng là bởi vì lời giải thích này lộ kỳ mới phiền muộn đây không phải nói rõ tại một cái khác vũ trụ mình vẫn là cạnh tranh thất bại tiếp xuống đâu lộ kỳ l ờ i đi nhả danh loại chuyện này nếu như không có gì ngoài ý muốn cái vũ trụ này mình chỉ sợ cũng phải cạnh tranh thất bại về phần nguyên nhân và ngược lại là đã nói rồi nguyên nhân này cũng làm cho lộ kỷ cảm giác vô cùng khó chịu nhưng lại cũng không có cái gì biện pháp trái lại không phải là không chứng minh át gắt đúng là cần một cái dẫn đầu công kích vương mà không phải mình t r ủ n g loại hình vương đâu tiếp xuống nọa sờ lên cái c ầ m giả vợ như trầm tư một chút sau đó tiếp tục mở miệng nói ra tiếp xuống chính là xô được cứu bị đi ngang qua peter cứu h ạ bất quá rất không may trước đó tại cái kia thế giới các ngươi cũng không nhận ra nhưng là bọn hắn cũng trợ giúp ngươi cũng thẳng đến lúc kia ngươi mới cầm tới ngươi phong bạo hủy diện giả bởi vì đệ đệ ngươi tử vong lại thêm phụ thân ngươi rời đi ngươi đã thức tỉnh mình lôi đ ỉ n h chi lực đồng thời tại lâu dài ma luyện bên trong ngươi trực tiếp đem cái này lực lượng mở ra đến đỉnh cao nhất bởi vậy tại sau cùng quyết chiến bên trong ngươi một búa kém chút xử lý thả nổ đương nhiên cuối cùng ngươi một búa đem thả nổ chém đầu noa đại khái đem những này sự tình cho giảng thuật một lần noa hiện tại rất dễ chịu kích thấu thoải mái cảm giác quả thực không gì sánh kịp về phần đến lúc đó bị hỏi noa là như thế nào biết những chuyện này noa hoàn toàn có thể trốn tránh cho trong lĩnh vực lực lượng thời gian lực lượng thời gian là thần bí mà lĩnh vực thì so lực lượng thời gian càng thêm thần bí bởi vì lực lượng thời gian tương đối hiện tại người mà nói nhất là nọa cùng ả n xỉ ẻn văn pháp sư hai cái này tiếp xúc đạt được lực lượng thời gian ma pháp sư mà nói kỳ thật biểu hiện ra đồ vật cũng không tính nhiều đơn giản là thăm dò tương lai cùng quan sát qua đi lại hoặc là cải biến tương lai cùng quá khứ một chút tất nhiên sự tình cũng tỉ như quay lại thời gian loại hình năng lực nhưng là lĩnh vực sinh ra sự không chắc chắn thực sự nhiều lắm cũng tỉ như nọa lĩnh vực cùng ả n xỉ ẻn văn pháp sư lĩnh vực đều là bốn nguyên tố làm cơ sở tạo dựng nhưng là bọn hắn c h u ể n hiện ra năng lực lại cũng không đồng dạng bởi vậy nọa cũng không cần lo lắng nhiều mình nói tới đồ vật sẽ dẫn tới cái gì quá nhiều phiền phức húng chi nguyên bản lịch sử đại khái cũng hẳn là là như thế này chẳng qua là bởi vì nọa cái này không thể dự báo nhân tố gia nhập mới có thể trệch ư ớ n g khó có thể tin hoa nha tổ nguyên bản còn có chút bi thương nhưng là nghe đến đó hắn đ ỗ n g nhiên lên tinh thần xem ra sau này sự thành tựu của ta cũng không tệ lắm đâu nọa ngớ ngẩn lộ ký nhìn không được hắn liếc mắt mở miệng nói ra nếu như sự tình đơn giản như vậy như vậy vì cái gì cái kia song song vũ trụ ra hỏa còn muốn chạy đến chúng ta nơi này tìm đến ỉn phải ỉ tỉ gệm e c tôi bị l o k i một câu nói kia cho sặc một cái bất quá hắn cũng không thèm để ý hắn hiện tại vẫn là đẩy trong đầu mình một b ứ a chém đầu than ồ cùng l o k i vì cứu mình lựa chọn mình đi chết đâu ngươi xác thực chém đầu than ồ nhưng là kia là chuyện sau đó nọa giang tay ra ngươi lần thứ nhất nguyên bản có thể trực tiếp giết chết than ồ nhưng là ngươi nhưng không có trực tiếp chặt đứt đầu của hắn để hắn đánh ra búng tay sau cái ỉn phải ỉ gệm hợp thành sau đó một cái búng tay tiêu diệt toàn vũ trụ một nửa sinh mệnh cái gì không sai chính là như vậy lâm vào tự trách ngươi cuối cùng lại là đem thả nổ xử lý nhưng là ỉn phải ỉ tỉ g h m cũng bị thả nổ hủy bởi vậy mới có song song vũ trụ người vô ý tiến vào vũ trụ của chúng ta tìm đến bảo thạch đâu loa cuối cùng đem cố sự nói xong giảng thật cố sự này nói cho mọi người một sự kiện nhổ cọ phải nhổ t ậ n gốc áp chế xương muốn dưng ơ hôi mặc kệ người khác là thế nào lý giải loa chính là như vậy lý giải nếu như lúc ấy sổ kia một đũa xuống dưới chặt đối vị trí lại hoặc là phát hiện không chết ở lập tức bổ một đao nói không chừng liền không có phiền phức như vậy đâu nhưng là đáng tiếc là tôi lúc ấy không có làm như vậy có lẽ hắn là ôm không muốn để cho t h ả nổ chết thư thái như vậy mới không có một bữa trí mạng nhưng là cũng chính là bởi vậy mới làm ra một cái trận chiến cuối cùng có thể nói đây là tại là quá khổ cực bọn hắn tìm kiếm bảo thạch là vì phục sinh những cái kia chết đi người trầm mặc hơn nửa ngày t ô i mới chậm rãi mở miệng hỏi không sai loa nhẹ gật đầu kia một nửa người là bị ỉn phải t ỷ gệm lực lượng giết chết bởi vậy bọn hắn cần ỉn phải ỉn lực lượng đến lịch chuyển đây hết t h y đã như vậy lộ kỳ có chút không hiểu thấu nhìn xem loa ngươi còn muốn đi qua làm chi còn có ngươi dự định để sổ đi theo ngươi làm gì nhìn ngươi khác cả nhà đoàn viên còn có nhìn xem một thế giới khác mình chỉ sợ sổ nhìn xem một thế giới khác mình sẽ nghĩ tự tay xử lý cái kia mập cầu a noa nội tâm cười ha h a suy tư một chút nọa cảm thấy vẫn là đừng nói cho sổ một thế giới khác h ắ n đến cùng là cái quỷ gì bộ dáng đây này dĩ nhiên không phải noa lắc đầu bởi vì lao sư của ta nói cho ta những cái kia song song vũ trụ gia hỏa đang tìm kiếm bảo thạch thời điểm có thể sẽ gây nên cái nào đó vũ trụ một số người chú ý một chút cũng đang tìm kiếm bảo thạch đồng thời thực lực kẻ đáng sợ thà nổ cơ hồ là không cần cân nhắc do cùng lộ kỳ hai người không hẹn mà cùng nói ra cái tên này kỳ thật khắp nơi tìm kiếm ỉn p h ả t ỷ g h m người thật rất nhiều nhưng là bọn hắn cơ hồ là theo bản năng nhất định là người này mà nọa cũng nhẹ gật đầu không thể không nói hai người bọn họ đoán được đều rất chính xác vẫn thật là là thà nổ ra hỏa này đâu thật sự là hắn do cắn chặt h à m rằng ý tứ chính là nói chúng ta quá khứ sẽ gặp phải ra hỏa này đúng không trên cơ bản là chạy không thoát nọa giang tay ra sự thật cũng cơ bản như thế chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra nở tù lạ là nhất định sẽ bị thả nổ cho tìm tới sau đó hai cái nở tù lạ trao đổi thân phận ẩn nút tiến vào song song trong vũ trụ ạ vẫn chờ còn chuyện sau đó cũng liền có thể tưởng tượng được ẩn nút nở tù lạ vì thả nổ mở ra thông đạo đã dẫn phát một trận đại chiến mà bản thân nàng chết cũng sớm bị một cái khác vũ trụ mình xử lý nói đến nàng c h ộ t sự kiện, đó c h í n h là nếu m ì n h xử lý cái khác song song vũ trụ mình biến thành duy nhất có thể hay không trở thành vũ trụ duy nhất chân thần nọa sờ lên cái cảm bất quá loại chuyện này cũng chính là ngẫm lại mà thôi nọa cũng sẽ không dạng này đi làm đâu bởi vì chính hắn cũng không thể xem như nguyên bản ta và người đi cơ hồ không mang do dự rồi trực tiếp đứng dậy một mặt phẫn nộ nói ra lên đường đi chúng ta đi gặp thấy cái này đáng chết t h ả nổ ta ngược lại muốn xem xem hắn rốt cục mạnh đến mức nào nếu như là tình trạng của ngươi bây giờ ta cảm thấy chúng ta quá khứ chứ muốn chết cùng đánh xì d ầ u không có bất kỳ cái gì khác nhau loa đối s ô l i ế mắt mà lại ta lại không biết cái vũ trụ kia tọa độ có được hay không vậy ngươi tới tìm ta nói chuyện làm nha ngươi không phải để ta và ngươi cùng đi sao lần này đến phiên s â có chút trận tròn mắt không phải ngươi tìm đến ta hỏi ta vấn đề này sao đầu tiên tọa độ tại lao sư ta nơi đó ta cũng không có tọa độ cũng không biết vị trí nọa giang tay ra tiếp theo chúng ta cùng thời gian của bọn hắn nhưng thật ra là tương đối cố định chỉ cần đem chúng ta đến nơi đó thời gian đ i ể m thiết trí tốt liền sẽ không xuất hiện bất kỳ vấn đề cuối cùng chuyện này ngươi muốn đi cùng phụ thân của ngươi hào hào nói một chút chuyện này xác thực cần sổ cùng ô đ ỉ n h hào hào nói chuyện dù sao đây cũng không phải là cái gì lữ hành loại hình sự tỉnh bởi vì đây chính là chân chính mạo hiểm bọn hắn phải đối mặt là tha nổ hơn nữa còn là toàn thịnh kỳ gia hỏa đúng rồi ngươi mới vừa nói thời gian là tương đối cố định ý tứ chính là chúng ta lúc nào đi đều có thể lúc này lô kỳ bỗng nhiên mở miệng hỏi không sai loa phi thường tán thành nhẹ gật đầu chúng ta xác thực lúc nào đi đều có thể nhưng là thời gian này cũng không nhiều đại khái chỉ có một hai năm thời gian chúng ta cần tại cái này một hai năm thời điểm hào hào tăng lên chính mình mới đi một hai năm thời gian sao t ộ sờ lên cái cảm sau đó nghiêm túc nhẹ gật đầu một hai năm thời gian quả thật có chút ngắn nhưng là ta cảm thấy hẳn là có thể thuyết phục phụ thân của ta thuận tiện đem thực lực của ta hào hào rèn luyện một chút xem ra khoảng thời gian này ta vẫn là không nên rời đi asgad r tương đối tốt không rời đi asgad r loa thần sắc có chút c ổ quái làm sao hết thể lại đi trở về đi nguyên kịch bản bên trong vô luận là ản man xuất hiện lại hoặc là nội chiến thời điểm t ù gia hỏa này đều chưa từng xuất hiện chỉ sợ khác biệt duy nhất chính là trong nguyên tắc hắn là chạy tới mạo hiểm hiện tại thì là lưu tại a s g a r d tăng thực lực lên làm sao vậy nét mặt của ngươi là lạ l o k i chú ý tới l o a t h ầ n sắc không khỏi tò mò hỏi không có gì thời gian không còn sớm l o a nhung bay sau đó đứng d ậ y ta cũng nên trở về suy nghĩ thật kỹ đừng có gấp lấy làm quyết định rồi ngươi muốn trước qua phụ thân ngươi một cửa hải kia tiếp theo thực lực của ngươi cũng có nhất định trình độ tăng lên đang nói những này ta đương nhiên sẽ biết ta rồi gật đầu cười ta nhất định sẽ nói phục vụ phụ thân ta đồng thời tăng lên chính mình c h â m đã ngay tại nọ nhẹ gật đầu mở ra truyền thống môn thời điểm lộ kỳ bỗng nhiên mở miệng nói ra ta cũng muốn đi chương năm trăm linh chín đã lâu không gặp lộ kỳ muốn cùng đi nọ hoàn toàn không thèm để ý dù sao loại này để người đau đầu sự tình hẳn lạt sở cùng o d i n đi xử lý đơn giản đến nói chuyện này cùng nọ hoàn toàn không quan hệ hắn chỉ cần vui vẻ nhìn xem sở cùng chính lộ kỳ giải quyết vấn đề liền tốt bất quá nọ cũng sẽ không nhàm chán như vậy hắn cảm thấy mình hiện tại vẫn là trở lại địa cầu tương đối tốt mà lại nọ hiện tại cũng đang suy nghĩ một việc đó chính là chính mình có phải hay không hẳn là đem m ỉ n gệm cho thu hồi lại rồi lộ kỳ muốn đi cùng nọa cảm thấy loại chuyện này thành công sát xuất vô cùng cao bởi vì bất luận nhìn thế nào đây đều là một lần rất không tệ lịch luyện bất quá trước đó tuyệt đối là có một cái tiền đề đó chính là lộ kỳ thực lực muốn đạt tới một cái hợp tiêu chuẩn phạm chủ về phần phạm vi này nọa cảm thấy hẳn là lộ kỳ nắm giữ băng xương chi lực đồng thời cũng có thể đem asgadzuli tỉ gệm cho nắm giữ nghiêm chỉnh mà nói đây quả thật là không phải một chuyện đơn giản nhưng là không thể không thừa nhận một sự kiện chính là lộ kỳ g a hỏa này thiên phu thật sự không tệ c đã, đã lời đã nói ra mọi người đều biết kỳ thật địa cầu đến cùng có bao nhiêu ỉn phải ỉ t ỷ rệm về sau tại đem cái đồ chơi này lưu cho hỷ ỉ dạ xác thực không phải tốt như vậy giảng thật nếu như không phải viên này ỉn phải ỉ tỉ rệm tại chống đỡ chỉ sợ tại phu di triệt để lật ú t x ỉ ẹn h giả phân bộ thời điểm liền đã nhanh không chịu nổi hiện tại h giả còn cầm khối bảo thạch này làm lấy thí nghiệm cùng nghiên cứu cụ thể như thế nào nọa cũng không phải rõ ràng như vậy bất quá nọa ngược lại là biết viên này ì n phải ý tỷ lệm cụ thể ở nơi đó bởi vì nọa lúc trước ở lại bên trong lực lượng vẫn là như vậy rõ ràng chỉ là cái đồ chơi này đến cùng cho ai sẽ tương đối tốt đâu mở ra truyền tống môn trở lại thánh điện nọa cũng bắt đầu nhịn không được suy nghĩ cái vấn đề này rằng thật vấn đề này nọa suy tư rất nhiều lần nhưng là mỗi một lần kết quả kỳ thật đều không phải như vậy đồng dạng theo nọa thực lực cùng nhìn vấn đề phương thức không ngừng tăng trưởng cùng cải biến nọa phát hiện mình thật làm rất nhiều quyết định kỳ thật đều là có rất lớn khác nhau cùng một chỗ làm qua quyết định đồng thời đã làm xong liền không thèm nghĩ nữa nhưng là vẫn chưa hoàn thành liền s á t thực đáng giá thương thảo mìn g h m khối bảo thạch này thuộc về nói thật hiện tại quả thật làm cho nọa có chút đau đầu bởi vì hắn thật không biết đến cùng hẳn là giao cho người nào sẽ thích hợp nhất trước kia thực lực của hắn không được tự nhiên hy vọng đem loại vật này giao cho tương đối thích hợp người cũng tỉ như bị mìn g h m hấp dẫn sở cặt lệ và toàn đạ nhưng là hiện tại nọa nhưng lại có chút do dự hoàn đạ quả thật bị cái đồ chơi này hấp dẫn thậm chí tại trong phim ảnh nàng biểu hiện ra năng lực cũng rất thích hợp cái này bảo thạch nhưng vấn đề là nọa bây giờ căn bản liền không biết nữ nhân này thậm chí từ một loại nào đó trình độ đến nói bọn hắn vẫn còn đối địch trạng thái cho dù nữ nhân này thật là e z i t nữ nhi thì thế nào bọn hắn không biết chính là không biết điểm này mới là căn bản nhất ta cảm giác có chút từ nhận thức lý tính chuyển biến làm nhận thức cảm tính a nọa sờ lên cái cảm s á c thực theo thực lực không ngừng tăng lên nọa suy nghĩ phát sinh một chút tiểu nhân cải biến bất quá nọa lại cảm thấy dạng này cải biến không có cái gì không tốt hắn không muốn biến thành không có tình cảm người máy mà lại cũng cảm thấy mình có thể ứng phó một chút phiền thoái bất quá nọa vẫn là duy trì nhất quán chú ý cẩn thận hắn không cảm thấy mình bao nhiêu lợi hại bởi vì thế giới lớn như vậy lợi hại nhiều người đi nhưng là hắn cũng sẽ không lại bởi vì ai thích hợp nhất liền lựa chọn ai đi làm quyết định bởi vì không biết chưa quen thuộc cơ bản nọa không có ý định cân nhắc húng chi thích hợp bảo thạch người cũng không ít tại sao phải xoắn suýt nữ nhân kia đâu nọa sờ lên cái cảm hắn cảm thấy chính mình có phải hay không suy nghĩ có chút hẹp hỏi thích hợp mỉm người nói thật còn có một cái cũng phi thường tốt đó chính là hiện tại ẩn cư ở nước anh ma pháp giới c h á t Lơ, cái kia đã từng mù tàn đại lão c h á t Lơ năng lực cũng là tâm lý năng lực mà lại tương đối nọa cùng c h á t Lơ quen thuộc trình độ nhưng so sánh cái gì s ở cặt lệ mặt cao hơn được nhiều c h á t Lơ đánh nội tâm cảm kích nọa bởi vì nọa xuất hiện cùng hỗ trợ để bọn hắn những này mù tàn có nhà của mình mà lại c h á t Lơ bản thân năng lực liền có chút đáng sợ đến cực điểm gia hỏa này nọa có một đoạn thời gian không gặp mặt nhưng là nọa thế nhưng là nhớ đến lúc ấy nọa còn tại thất giai chơi bùn thời điểm c h a t t e chạy tới bắt giai hàng ngũ đâu xác thực có một đoạn thời gian chưa từng gặp qua những này lão hoa kế gần nhất thực sự có chút bận b i ể u l ư ợ c a nọa sờ lên cái cằm chắt lơ đám người này nọa xác thực có một đoạn thời gian không có đi gặp qua bởi vì bọn hắn đang bận điện ảnh cái gì ít men hệ liệt bọn hắn cũng nhanh đập tới cuối mà những n à y điện ảnh cho nọa bọn hắn toàn bộ phương chu mang tới ích lợi cũng là lớn vô cùng mù tan bi thảm cố sự giảng đạo lý cũng hấp dẫn không ít ma pháp sư dù sao cái này điện ảnh tại bọn hắn hiện tại cái này bối cảnh hạ cũng coi là tại hung hăng khen một phen bộ phép thuật bởi vậy các ma pháp sư đối với bộ này kỳ thật căn bản không có nói ma pháp sư cố sự g i á quan cũng vẫn là không tệ h nó g cường người chi lực còn c tinh thần đại một vui vẻ nghĩ đến nhìn chung quanh một chút sau hắn tiện tay mở ra một cái truyền t ố n g môn trực tiếp lại chạy nó trở về cũng không có náo r a động tính gì chỉ sợ đều không có người phát hiện nó chạy về tới đã không ai phát hiện như vậy cũng đừng có bị phát hiện tỉnh nóa muốn đi đến lúc đó lại đi không nổi làm mạnh nhất trốn học vương nóa thật là bị những cái kia dườm già sự tỉnh phiền không được hắn có đôi khi thật rất may mắn mình đem đèn nỉ cái này nguyên bản london thánh điện thủ hộ giả cho lưu lại thuận tiện đem trí tôn pháp sư trợ thủ tốt nhất ẩn cũng kéo đến bên người không phải nọa hiện tại chỉ sợ thật muốn bị phiến chết ừ n phải n ì ở các hạng khi nọa vừa mới tiến vào chat lơ biệt tự phía sau hắn liền chuyển đến thanh âm một nữ nhân lao thiên thật là ngươi ách đã lâu không gặp j i n nọa quay đầu nhìn thoáng qua lập tức nhận ra nữ nhân này là ai đúng lúc chính là vừa rồi mình còn đang suy nghĩ j i n gợ gì xác thực đã lâu không gặp jean gợ gì hiện tại hơi khôi phục một chút bình tĩnh ngươi nhưng thật lâu cũng không đến chúng ta nơi này đương nhiên ngươi bề bộn nhiều việc chúng ta cũng biết s ắ c thực bề bộn nhiều việc nhất là gần nhất còn đi một chuyến vũ trụ quả thật làm cho to bằng đầu người đâu nọa cười giang tay ra trên giới quan sát một chút j i a n gợi di nọa phát hiện nữ nhân này tựa hồ so trước kia nhìn muốn trẻ tuổi rất nhiều bất quá đó cũng không phải nọa chú ý trọng điểm nữ nhân thích trưng diện để cho mình nhìn càng thêm tuổi trẻ không tính là chuyện kỳ quái gì thật giống như h a n nữ sĩ hiện tại không giống nhìn phi thường trẻ tuổi sao đáng giá n ọ chú ý chính là nữ nhân này bây giờ nhìn lại trình độ tựa hồ cao hơn phải nói không hổ là phổ ennis thiên phú s á c thực cao có chút đáng sợ bây giờ nàng thế mà đã nhanh chân nhập b ắ t dai như thế để nọa càng thêm nghĩ muốn hiểu rõ chắt lơ bây giờ tình huống tại một hai năm thời điểm lao đầu này không đúng cái này đầu chọc trung niên nhân cũng đã là b ắ t dai thực lực mà bây giờ cũng không biết người trung niên này đầu chọc thực lực đến giai đoạn gì nữa nha a ngươi là tới gặp giáo thụ đúng không j i ngờ gì lúc này tựa hồ kịp phản ứng cái gì nàng đối nọa cười cười sau đó quay người mang lấy mở ra một cái cửa đi theo ta giáo thụ đang xem gần nhất ít men phim nâu đâu mới nhất Noa cười cười, song song. c thực bởi vì thế giới này sẽ không phát sinh những chuyện tương tự nọ giang tay ra về phần tại sao lựa chọn lò gẳng thuần túy là bởi vì cảm giác giá hỏa này tương đối thích hợp khi nhân vật chính dù sao giống chát lơ dạng này nhân vật chính rất dễ dàng tùy tiện liền giải quyết phiền phức không tốt đẹp gì chơi đâu đúng c á c n g ư ơ i không phải đập qua chuyện đã qua sao xác thực di ngờ di nhẹ gật đầu bọn hắn quá khứ còn không có trưởng thành cố sự xác thực đập qua chính như ngươi nói nếu như tùy tiện liền giải quyết vấn đề thật không có có ý tứ gì điện ảnh chính là như vậy nhân vật chính quá lợi hại thường thường sẽ có vẻ quá nhàm chán bởi vì nhân vật chính căn bản không cần làm cái gì quá nhiều chuyện liền trực tiếp một đường nghiền ép dạng này không có cái gì t r ầ m đồng chập trùng cố sự tự nhiên không phải như vậy lấy vui mà trong hiện thực ai nguyện ý phiền phái như vậy tự nhiên là một đường nghiền ép tốt nhất lại không tốt cũng sẽ không tìm những cái kia mình đánh không lại người tìm đến phiền phức không phải sao dù sao nọa là làm không được chuyện như vậy coi như phải tìm đúng tay hoặc là gây sự cũng chỉ sẽ tại thực lực mình phạm vi bên trong gây phiền phái đâu đi theo jean gờ gì một đường đi vào chát lơ gian phòng jean gờ gì rất nhanh liền rời khỏi nơi này rất hiển nhiên nàng biết nọa tìm giáo sư chát lơ là có chuyện loại sự tình này đồng dạng đều không phải jean gờ gì có thể tham dự chỉ bất quá lần này nàng chỉ sợ đoán sai nọa tìm đến chát lơ thật là không phải cái đại sự gì đâu đi vào gian phòng nọa phát hiện chát lơ ngay tại chăm chú nhìn màn ảnh máy vi tính mà trong màn hình chính là họ vợ gì ba lọ gẳng bên trong cái kia giả nua vô cùng sắp chết đi mình không hiểu nọa phát hiện chát lơ tựa hồ có chút xuất thần bất quá nọa lại giữ yên lặng cũng không có quái dày hắn hơn nửa ngày chát lơ mới trầm ung dung mở miệng mặc dù lời đã nói nhiều như vậy lần nhưng là ta hay là muốn nói cảm ơn ngươi nọa tiện thể n h ắ c lên ngươi thật rất lâu không có tới là có như vậy một đoạn thời gian cũng không đến nọa cười đi tới chát lơ bên người gần nhất quá bận rộn bởi vậy hiện tại nghỉ ngơi ta liền đến nhìn xem đâu nghỉ ngơi sao vì cái gì ta luôn cảm giác ngươi sẽ có chuyện gì chứ cũng không tính được cái đại sự gì nói tóm lại là các ngươi sớm muộn cũng sẽ biết đến chương năm trăm mười suy nghĩ thật kỹ một chút đối đ o ạ mà nói có chút nên cáo chi sự t ì n h xác thực không tính là cái đại sự gì đương nhiên đoạn ó i cũng chỉ là một chút liên quan tới ỉn p h ả y tỉ ghềm sự tình vật gì k h á c đoạ hết thệ không nói bởi vì không cần như thế c h a t lơ mặc dù rất cường đại gia hỏa này vô thanh vô tức thế mà cũng đến đến bát giai cấp năm trình độ nhưng là hắn cũng không phải là sổ người như vậy Cũng không phải hỏa nói tiềm không không là lực này ra không, không cần mà nóa thật lắc k h ô n ó đầu ị n n h h đem rất i chuyện h n làm bởi vì sáu quả bảo thạch ta đều đã có năm h u ả căn bản không cần đang thu thập hiện tại vấn đề là phân chia như thế nào những này bảo thạch c h á t lơ có chút im lặng nhìn xem đoạ trước đó đoạ nói những này bảo thạch như thế nào như thế nào kinh khủng thời điểm kết quả bây giờ lại nói cho chính c h á t lơ đã thu thập không sai bịt lắm bất quá c h á t lơ cũng không đốc hắn lập tức biết đoạ ý tứ rất hiển nhiên đoạ tới đây chính là nói cho hắn biết liên quan tới những chuyện này đồng thời đoạ cũng che giấu một chút không quá tương quan đồ vật cũng tỉ như là như thế nào thu hoạch rằng thật c h á t lơ thật là sẽ không hiếu kỳ phương diện này bởi vì đoạ không muốn nói tuyệt đối có hắn mục đích hắn phải biết chính là đoạ đã cầm tới bảo thạch đồng thời dự định phân phối sau đó cũng may tương lai đối mặt cái kia địch nhân đáng sợ là được rồi sờ lên mình vẫn là không có mọc r a tóc đầu chắt lơ đông nhiên có chút hứng thú bởi vì nọa nói tới ỉn phỉ tỉ ghềm thật để hắn cảm thấy rất có ý tứ nhất là cái đồ chơi này năng lượng ẩn chứa có thể nói là vô cùng vô tận thậm chí sử dụng thỏa đáng có thể tùy tiện hủy diệt một cái tinh cầu loại vật này hắn như thế nào sẽ không có hứng thú đâu bất quá hắn cảm thấy hứng thú phương hướng ngược lại cũng không phải như thế nào nắm giữ cái đồ chơi này mà là hắn muốn nhìn một chút trong này ẩn chứa lực lượng đến cùng cùng phổ thông lực lượng khác nhau ở chỗ nào cùng cái này bảo thạch là như thế nào hình thành chủ yếu là kết cấu loại hình vấn đề ngươi muốn phân phối những này bảo thạch sau đó chạy đến nơi này chắt lơ cười cười xem ra ngươi là coi ta là làm phân phối đối tượng đúng không đúng vậy cái này hiện tại duy nhất lưu tại trong tay của ta bảo thạch nói thật tương đối thích hợp lực lượng của ngươi loa n h u n g bay mì n đệm ta cảm thấy phi thường thích hợp ngươi dạng này có được sức mạnh tâm linh người sử dụng ân hoặc là nói là thích hợp ngươi dạng này am hiểu tinh thần lực người sử dụng như vậy zin không phải đồng dạng rất thích hợp sao năng cũng giống vậy bất quá ta vẫn còn đang suy tư đồng thời muốn xác định các ngươi một chút thái độ loại chuyện này đúng là muốn xác định một chút người trong cuộc thái độ mới được tựa như v ư ở n g giống như sổ sổ n g u y ệ n ý gánh chịu cầm tới bảo thạch trách nhiệm cùng nghĩa vụ nhưng l à i hưởng lại cảm thấy mình không đạt được yêu cầu đương nhiên ngay từ đầu sổ cũng không nguyện ý nhưng l à số lại có tự tin có thể làm được thủ hộ bảo thạch đối mặt địch nhân g i ấ t n ộ bởi vậy hắn mới tiếp nhận mà chát lơ tình huống thuộc về nọa rất quen thuộc mà lại cũng phi thường tín nhiệm người bởi vậy thái độ của hắn nọa liền cần hào hảo hỏi tham một chút nếu là hắn đại hình nọa coi như sẽ không quản nhiều như vậy không nghe lời trực tiếp một cái ma chú quá khứ thậm chí cải biến nàng tiềm thức để nàng tán đồng nọa đồng thời làm theo đây đối với nọa đến nói căn bản không tính là việc khó gì mặc dù nói làm như vậy về sau có thể sẽ rước lấy phiền phức vạn nhất nàng tỉnh lại làm sao bây giờ bất quá nọa cũng không phải lo lắng như vậy đầu tiên nàng là exit nữ nhi tiếp theo nọa nọa cũng chưa chắc sẽ làm như vậy quá phận coi như làm nọa cũng sẽ không quá lo lắng bởi vì nọa bên người có bảo thạch người như nhiều thực sự không được không xuống tay được nọa cũng có thể chờ sờ chen không phải sao mặc dù sờ chen cũng không phải cái gì loại lương thiện nhưng là trung quy vẫn là có thể nghĩ biện pháp khống chế loa cách làm có thể có chút không quá địa đạo nhưng là đây quả thật là nhất hành chi hữu hiệu phương pháp một trong tốt là kỳ thật ngươi muốn nói tiếp nhận bảo thạch sau cần gánh chịu một ít trách nhiệm cùng nghĩa vụ đúng không chất lơ vô cùng thông minh trên cơ bản hơi nghe xong liền không sai biệt lắm minh bạch loa ý tứ đúng vậy bởi vì đây là nhất định loa nhúng b a i bởi vì ỉn phải ỉ tỷ lệm quá nguy hiểm cho nên có một số việc nhất định phải nói rõ ràng mới được trách nhiệm cùng nghĩa vụ là nhất trí cho nên ta minh bạch ngươi ý tứ c h á t lơ cười cười xem ra ta nhất định phải nghiêm túc suy tính một chút s ắ c thực hẳn là nghiêm túc suy tính một chút loa nhẹ gật đầu sau đó l o a rất thẳng thắn ngồi xuống c h á t lơ bên người sau đó cùng hắn cùng một chỗ nhìn xem họ vợ gì bà lò gẳng phim mẫu nói thật l o a cảm thấy cái đồ chơi này nhìn thật đúng là rất không tệ mặc dù nói cùng trong trí nhớ mình diễn viên kém không ít trừ nhân vật chính cái khác cũng không lớn đồng dạng nhưng là cố sự cái gì vẫn là kê nguyên tư nguyên vị cố sự có ý tứ nhất bộ phim này tốt ta là tất cả ít men hệ liệt điện ảnh bên trong diễn viên kỳ thật đều là mù tắn l i ê n ngay cả đạo diễn cùng thợ quay phim cái gì đều là mụ t ạ n có thể nói bộ phim này xa hoa trình độ thật cao có chút dọa người đâu rất không tệ điện ảnh à n o a c ư ờ i một mực thấy được điện ảnh kết thúc sau mới nói nói thật mặc dù không xác định nhưng là chuyện như vậy có lẽ thật sẽ phát sinh xác thực ai cũng khó mà nói nếu như không phải ngươi xuất hiện lời nói chắt lơ cũng cười thở dài bất qua e r í t một mực rất khó chịu hắn luôn cảm thấy ngươi đối với hắn có ý kiến nhưng hắn cũng không phải luôn luôn nhân vật p h á n diện tốt ta thế nhưng là dưới đại đa số tình huống hắn là mà lại hắn luôn, luôn thất bại e z i t luôn luôn thất bại cũng không có cách kịch bản cần à phản phất như là tại cho nhân vật chính ra tăng độ khó đồng dạng để cho kịch bản trầm đồng chập trùng để các nhân vật chính nhận hết khó khăn gia nguy dạng này tại các nhân vật chính sau khi thành công mới có thể lộ ra vô cùng không đơn giản đồng thời cũng càng dễ dàng gây nên người khác c ộ n m ì n h mà e z i t rất không tân thường xuyên sẽ đảm nhiệm t i ể u người như vậy tân h ắ n tự mình biểu diễn dạng này lộ ra rất chân thực nhưng là cũng tương tự sẽ để cho bản thân hắn thoáng có chút khó chịu đổi lại là ai mỗi một lần làm ra thứ gì thành tựu sau đó liền bị làm thất bại loại chuyện này đổi ai cũng sẽ buồn bực không thôi nói đến e z i t ta chợt nhớ tới một sự kiện chắt lơ bỗng nhiên nghĩ đến cái gì ta nhớ được ngươi thật giống như nói qua e z i t còn có hai đứa bé tới đúng vậy xác thực n ó a nhẹ gật đầu nếu như không có ngoài ý mớn hẳn là sang năm có thể gặp ân chuẩn xác hơn nói hẳn là mấy tháng về sau liền có thể gặp n o ạ dẫn bọn hắn đi trên thực tế n o ạ thật đúng là dự định dẫn bọn hắn đi xem một chút liền mang theo bọn hắn phương chu người ra hoạt động một chút h vẹn chờ hai cái gì chỉ sợ đã không thể lại xuất hiện đi sở dĩ sẽ xuất hiện ủ n chồng nguyên nhân chủ yếu là tony cảm thấy địa cầu cần nhận bảo hộ bọn hắn hạ vẹn trở cũng cần nhận giám thị nhưng là hiện tại chính tony cũng không thể xem như một người bình thường bảo hộ địa cầu ma pháp sư cũng có một phần đâu nhận chính phủ giám thị cái gì loại chuyện này thật là không có khả năng phát sinh chưa từng xuất hiện ý nghĩ như vậy tự nhiên là chưa chắc sẽ lại xuất hiện ủ n chồng vật này không có ủ n chồng vật này chỉ sợ nội chiến cái gì cũng chưa chắc sẽ phát sinh ân khả năng hắn cùng sở ti vợ ở giữa vẫn là sẽ xuất hiện một vài vấn đề bởi vì đến bây giờ nọa đều chưa nghe nói qua sở ti vừa mang lấy bù kỳ đi tìm t o n y xin lỗi loại hình rằng đạo lý coi như ngươi là bị k h ô n g chế nhưng là ngươi đúng là giết người khác phụ m ẫ u người nên xin lỗi vẫn là phải nói xin lỗi à. đương nhiên về phần t o n y có hay không nhận dạng này xin lỗi nọa cũng không biết dù sao kia cũng là về sau sự tình nọa cũng lười đi quản phục sinh ma pháp cái gì nọa cũng vẫn còn đang suy tư cả sàn giờ dạ c ù n g mình s ắ c thực cụ thể miêu tả minh giới sự tình mà nọa cũng tại thăm dò cùng phát hiện minh giới tồn tại chỉ bất quá rất đáng tiếc tựa h ầ người y mới là minh giới kẻ thống trị bọn hắn rời đi cũng làm cho minh giới không tồn tại nữa cái này để nọa có chút hơi khó nọa suy nghĩ mình chẳng lẽ thật muốn đi một chuyến nhật bản cái gì à? sau đó liên lạc một chút nơi đó bộ phép thuật hỏi một chút nhìn có phải là có cái gì làng nị h dạ loại hình lại hoặc là ở nơi đó tìm một cái có hay không song song vũ trụ loại hình l á t đầu nọa lười nhác đang suy nghĩ những vật này đây là thực sự không có cách nào tình huống mới có thể làm lựa chọn g i ằ n g thật kiểu giai thực lực nọa thật chạy đến cái kia tất cả đều là nị h dạ địa phương có thể hay không không hiểu thấu trở thành cái kia chân chính lớn nhất nhân vật phản diện a sang năm sao chất lơ nhưng không biết nọa đang miên man suy nghĩ những thứ gì hắn nghị nghị tiếp tục mở miệng nói ra như vậy chờ đã đến giờ chúng ta cùng đi xem nhìn vừa vặn ta cũng muốn nhìn xem e z i t bọn đỏ đương nhiên không có vấn đề nọa cười cười đến lúc đó cùng đi xem xem đi mà lại kia hai cái tiểu g i a hỏa có thể sẽ cần hào h ả o điều giáo một chút xem ra bọn hắn cũng không phải cái gì nhu thuận g i a hỏa chất lơ cũng cười ta cùng e z i t sẽ hào h ả o nghĩ biện pháp thực sự không được còn có thể tìm n g ư ờ i không phải sao đến ta nơi đó coi như không phải thư thái như vậy một chuyện n ọ giang tay ra bất quá xác thực cũng được bọn hắn mặc dù không thế nào nghe lời nhưng là xác thực có rất không tệ thiên phú mặc dù chưa từng gặp mặt nhưng là ta đúng là tương lai đoạn ngắn bên trong gặp qua sự thành tựu của bọn hắn cùng một chút không tốt lắm đồ vật không tốt lắm đồ vật dĩ nhiên chính là quỷ xỉ vợ chết rồi bất q u á chuyện này cơ bản cũng sẽ không xuất hiện liền ngay cả cái gì vị gì ẩn cũng tuyệt đối không có khả năng lại xuất hiện mình lại đương nhiên không thể cho cái người máy này dạ vịt vẫn là dạ vịt tốt nhất căn bản không có tất yếu biến thành cái k i a vị gì ẩn không tốt lắm đồ vật chắc lơ những mày bất quá rất nhanh liền buông lòng ra chắc h ẳ n ngươi sẽ có phương pháp giải quyết đúng không đương nhiên là có ta thế nhưng là nọa p h ả i nị ở nọa c ư ờ i đứng gậy cố lên nha h o a kế mặc dù ngươi tăng lên rất nhanh nhưng là vẫn kém một chút đương nhiên được tốt cân nhắc một chút bảo thạch sự tình còn có ta chờ mong ngươi mới điện ảnh ta cảm thấy nó rất tuyệt xác thực rất tuyệt đều là ngươi kịch bản cho nên ta cảm thấy chúng ta có thể kiếm một bút lớn đương nhiên điện ảnh không phải là vì kiếm tiền sao Trước tâm. Suy nghĩ là cần thời gian, nhất là chát Chát người. cần Nọa nghĩ gian, dạng này ra Suy là là lơ hắn mỗi một cái quyết định đều vô cùng trọng yếu nhất là bây giờ mụ t ả n thật đúng là không thể rời đi hắn bởi vì thực lực của hắn cùng hy vọng tại mụ t ả n bên trong thực sự quá cao e z i t đều không có cách nào các loại hắn so sánh với bởi vậy hắn thật cần hào hào suy nghĩ một chút quyết định của mình sẽ mang lại cho mụ t ả n dạng gì biến số dù sao hắn không phải sổ kẻ như vậy do có ố đ i n h làm hậu thuẫn mà lại sổ bản thân liền có đầy đủ tự tin cộng thêm bên trên hắn cần thủ hộ rất nhiều nơi bởi vậy hắn thật cần lực lượng bản thân liền tồn tại phần trách nhiệm cùng nghĩa vụ do cũng chỉ là tại do dự cha mình đã từng nói bản thân hắn đến không có nhiều phản đối lực lượng như vậy cho nên hắn không cần cân nhắc quá nhiều liền tiếp nhận mà chát lơ cần h ả o h ả o suy nghĩ một chút nọa cho thời gian để chát lơ h ả o h ả o suy nghĩ dù sao nọa mình còn có chính mình sự tình muốn làm cũng tỉ như lực lượng lĩnh vực còn cần nọa tiến một bước khai p h á t cũng tỉ như làm sao sử dụng hoặc là nói như thế nào mới có thể đem loại lực lượng này tối đại hóa mà không phải vẹn vẹn chỉ là sử dụng loại lực lượng này thi pháp còn có chính là nọa cần tìm hiểu một chút k i ể u giai lực lượng tối đại hóa có thể đạt tới cái tình trạng gì nói thật mỗi một lần tăng lên nọa đều cần hào hào ở tại hệ thống trong không gian thích ứng một chút mình lực lượng cũng tỉ như tìm một cái đối thủ thích hợp sau đó hào hào tiến hành một phen đối luyện loại hình lực lượng là cần hào hào thích ứng điểm này nọa vô cùng minh bạch bởi vậy hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không lười biếng bất quá nọa hiện tại vẫn là đau đầu lấy mình lực lượng ánh sáng rốt cuộc muốn đi nơi nào tìm kiếm cái này chỉ sợ là nọa đến nay chưa đã tương đối sầu nào sự t ì n h biết sớm như vậy ta lúc đầu tại sao phải sốt ruột làm ra cái gì dở dạ gồn bòn mà phát đâu nọa có đôi khi cũng sẽ phàn nàn mình lúc ấy quả thật có chút sốt ruột sốt ruột xác thực không phải chuyện gì tốt nhưng là càng nghĩ nọa cũng không thấy được hối hận dù sao không có dở dạ gồn b ò n ma pháp lá bài t ẩ y này nọa cũng không dám khắp nơi l o ạ n sóng Dở dạ gồn b ò n ma pháp tạo ra được nọa một cái đáng sợ cự long cái này có thể để nọa tại thời điểm nguy hiểm có ứng đối phương châm mà lần này nọa cự long thái độ càng là trực tiếp đặt đến thập giai cái này khiến nọa cảm thấy đây cũng là một cái đáng giá hảo hảo cảm thụ cùng nghiên cứu hạng mục thập giai là một cái kỳ diệu giai đoạn n ọ xác thực đối loại thực lực này vô cùng cảm thấy hứng thú nhất là nọa phi thường muốn biết loại này ở vào thần cùng phàm giao giới cảm giác được ngọn nguồn là cái gì còn có thần giai đoạn này đến cùng có thể đem sinh mệnh tăng lên tới một cái gì cấp độ đâu lắc đầu nọa quả quyết tử bỏ ý nghĩ này mình thập giai đều là thuộc về loại kia chưa thăm dò giai đoạn chớ nói chi là thập giai trở lên loại kia chân chính siêu phàm thoát tục giai đoạn về tới thánh điện nọa gặp một chút trong thánh điện người tại xác định không có chuyện gì sau nọa liền tuyên bố mình cần tĩnh tu một đoạn thời gian lần này đi xa nhà ta được đến khó có thể tưởng tượng thu hoạch bởi vậy ta phải cần một khoảng thời gian đến hảo hảo quen thuộc cùng thích ứ n g mình lực lượng đơn giản đến nói chính là ngươi lại có lười biếng cơ hội có thể nói như vậy rất hiển nhiên chỉ có ưởng tại london trong thánh điện nhân số kỳ thật thật không nhiều tính đến loạ đại khái cộng lại cũng liền hơn hai mươi người hai ẩn nữ sĩ v ở n g denis n ba người này xem như chủ yếu người quản lý sau đó là jackson mặc dù hắn cũng không thường xuyên lưu tại thánh điện nhưng là hắn sắc thực thuộc về thánh điện người còn có cả sàn dơ dạ lili ơn n a p e cùng một nhóm lớn học đồ có thể nói l o a thánh điện nhân số không nhiều nhưng là người ở bên trong thực lực cũng không tệ yếu nhất khả năng chính là một nhóm kia tiểu học đồ n vâng đó t gia tới tiểu gia hỏa này giờ yếu làm trong nhóm người này thực lực mạnh nhất thất giai cấp tám mà lại làm loạ n cùng một chỗ trưởng thành sư huynh đệ gia hỏa này đương nhiên dám nói như vậy thống chi hắn cũng không nói sai cái gì dựa theo dĩ vãng tình huống đến nói thật đúng là không phải lười biếng lần này ta ngoài uy muốn bước vào kiểu dai nọa giang tay ra không chút do dự thả ra một cái bờ nổ cái gì ngươi bước vào kiểu dai lần này cũng không chỉ là h ư n g bị hù dọa mà là tất cả ở đây ma pháp sư đều bị nọa giật này mình kiểu dai thật là không phải nói đùa đẳng cấp này có thể nói đã siêu việt chín mươi chín phần trăm ma pháp sư còn lại cơ bản đều là cùng nọa tại cùng một cái giai đoạn hoặc là ạn xì ẻn đoán pháp sư giai đoạn nói cách khác nọa hiện tại coi như độc lập ra ngoài mình mở một cái ma pháp tổ chức cái gì cũng có thể trở thành một cái cấp cao nhất thế lực. thành nhất thể trở một thế đương nhiên liền xem như thất giai nọ độc lập ra ngoài cũng sẽ không kém chỉ là cựu giai lực uy hiếp thật là đáng sợ trừ trí tôn pháp sư bên ngoài nọ thật không có cái gì đối thủ nọ trưởng thành cùng tốc độ tiến bộ s á t thực quá nhanh sao lại thế v ẫ n có chút tự l ầ m bẩm ta nhớ được ngươi mới đến b á t dài không bao lâu đúng vậy a cho nên nói cần tinh tu một đoạn thời gian nọ giang tay ra thực lực tăng lên quá nhanh có đôi khi cũng sẽ mang đến p h i ề n não ta có thể lý giải ngươi đây là tại khoe k h o a n sao không vật lý tương đối tốt có một ít thu hoạch bởi vậy mới đi đến một bước này noa nói đều là sự thật bởi vì trước đó hắn đều không nghĩ tới mình có thể t ự ý gỗ nơi đó đạt được lớn như vậy thu hoạch bất quá rất đáng tiếc noa bọn hắn nhìn cũng không phải là như vậy tin tưởng giảng thật đổi lại là chính loạ có người cùng hắn nói hắn như vậy cũng sẽ cảm thấy đây là tại khoe khoang minh bạch điểm này noa cũng r ấ t khoát lười nói cái gì tại đem sự t ì n h an bài tốt sau noa liền rất thẳng thắn về tới gian phòng của mình gian phòng của mình vẫn là như vậy sạch sẽ nhìn ra được vô luận là hờn nữ sĩ vẫn là lý li đều có thể thường xuyên giúp mình quét dọn một chút cái này khiến n o rất cảm thấy thư thái n g h e gian phòng bên trong phát ra mùi thơm nhàn nhạt, nhạt nọa cũng chầm c h ầ m tiến vào suy nghĩ ở trong hắn đang suy tư mình bây giờ hẳn là trước làm cái gì bởi vì vô luận là đem mình thực lực hoàn toàn thích h ớ n g vẫn là cảm thụ thập giai lực lượng đối nọa mà nói đều là rất trọng yếu ngược lại là như thế nào đem lĩnh vực phát huy đến tối đại hóa vấn đề này là có thể cùng mình thích h ớ n g thực lực thời điểm đồng bộ tiến hành nọa sờ lên cằm của mình cuối cùng nọa quyết định vẫn là hỏi một chút hệ thống tương đối tốt tương đối mình loại này một đường sờ soạn tiến lên người hệ thống thế nhưng là cái nào đó đại lao tự tay sáng tạo sản phẩm đâu bất luận nhìn thế nào tựa hồ cũng là cái hệ thống này muốn so mình kinh nghiệm phong phú được nhiều trầm xuống tâm n ọ a rất nhanh liền tiến vào hệ thống trong không gian lúc này hệ thống không gian vẫn như c ũ ưu ám trừ kia không ngừng đang nhảy vọt nguyên tố bên ngoài những vật khác nhìn đều vô cùng bình thường hệ thống lĩnh vực này hạn mức cao nhất đại khái ở nơi nào n ọ a cũng không nói nhảm trực tiếp mở miệng lại hỏi mình hệ thống không thích nói nhảm n ọ a tự nhiên cũng sẽ không đi nói một đống lớn đồ vô dụng mà lại muốn chân chính phát huy ra lĩnh vực toàn bộ u lực thật đúng là cần hỏi thăm một chút tự hệ thống lĩnh vực hạn mức cao nhất đại khái ở nơi nào cái này cần chính ngươi nếm thử bất quá ta cảm thấy cái này cần tốn nhiều sức lực mới được lĩnh vực ta cũng là lần thứ nhất tiếp xúc cho nên ta cũng không biết nó hạn mức cao nhất cụ thể ở phía trên địa phương thế nhưng là ta có thể cảm giác được nó có lẽ có thể diện hóa thành một cái càng thêm không thể tưởng tượng nổi đồ vật có lẽ là một cái vũ trụ có lẽ là một cái thế giới hệ thống thanh â m vẫn như cũ máy móc và bình tĩnh nọa sớm đã thành thói quen nói như vậy ngữ khí hệ thống đối với lĩnh vực đánh giá rất cao cũng không tính vượt quá nọa đòn trước dù sao n ọ đã sớm nghĩ tới khả năng như vậy mà xem như lĩnh vực chân chính dung hợp người chỉ sợ hệ thống càng thêm có xác định tính cùng sức thuyết phục trong chiến đấu có thể đem để ta hiểu rõ hơn lĩnh vực sao ý của ta là quen thuộc mình thực lực sau đó tận khả năng đương nhiên có thể n ọ nhẹ gật đầu xem ra hệ thống cũng là tương đối tán thành n ọ ý nghĩ thực chiến có khả năng mang tới chỗ tốt thực sự nhiều lắm điểm này n ọ từ nhỏ đã có lấy khắc sâu thể nghiệm bởi vậy n ọ đối với chiến đấu cái gì căn bản không có bất luận cái gì phản cảm thậm chí còn có càng nhiều nhiệt tình ở bên trong không có chút do dự nào nọa trực tiếp lựa chọn trong thực chiến tận khả năng nắm giữ năng lực của mình bây giờ đồng thời trong thực chiến tận khả năng để cho mình lĩnh vực đạt được càng lớn phát triển về phần thể nghiệm một chút thập giai cảm giác nọa cảm thấy cái này hoàn toàn không phải vấn đề gì đầu tiên nọa cũng không cảm thấy mình nhân loại hình thái không đạt được thập giai tình trạng này khỏi cần phải nói vẹn vẹn thể chất của mình nguyên bản chỉ tại không ngừng tăng lên bên trong coi như tốc độ chậm cũng sớm tối có thể đi vào giai đoạn này nhìn xem cả pen mạ và cả dồn liền biết nữ nhân này liền dựa vào lấy thể chất của mình liền có thể đạt tới cùng sau cái ỉn phải ỉ gệm thạ nộ một cái trình độ nọa cũng không tin mình không đạt được một bước kia tiếp theo chính là từ tệ sệ giặc bên trong lấy được năng lượng còn có một độc lớn cái đồ chơi này một mực ở vào tăng lên thân thể của mình tố chất cùng đẳng cấp tác dụng mặc dù sẽ chậm một chút nhưng là nọa cũng sẽ không cảm thấy sẽ quá chậm lại thêm nọa ma lực tăng lên tốc độ cùng hắn chi thức thu lấy tốc độ cũng là nhanh qua trường chín lần cùng ngoại giới thời gian để nọa muốn làm gì đều có thể mà nọa một mực phi thường tự hạn chế đem những này thời gian lấy ra học tập lại hoặc là ma luyện trình độ của mình cho nên nọa cũng không tồn tại bình cảnh loại hình vấn đề kỳ thật nọa thể chất cũng không tồn tại chương i t năm trăm mười hai hệ thống bảo tàng đã làm ra quyết định đoạ cũng dự định hào hào ở tại khoảng thời gian này thể nghiệm một chút khác biệt đối thủ lực lượng ánh sáng đối thủ nọa đã đối chiến lâu như vậy trên cơ bản đã đem nọa làm muốn nói hắn thật là không muốn tại đối mặt kia từng chương nhìn mỹ lệ đến cực hạn lại hoặc là x o a y khí đến cực hạn mặt sau đó sử dụng ấm áp như lúc ban đầu dương nhưng là lực sát thương lại không cần hắc cá ma pháp t r ê n l ệ n h ra hỏa giảng thật bọn này mọc ra cánh điều nhân thật là không dễ đối phó bọn hắn lực lượng thật để người phiền phức vô cùng v y lực lớn còn tiện thể lấy sức khôi phục mạnh chính nọa đều lật xe nhiều lần thậm chí có đến vài lần đều là mở ra lĩnh vực thua không có hao tổn qua bị xử lý lĩnh vực mở ra chỉ có năm đến mười phút tiếp tục thời gian nhưng là bọn này thiên sứ một khi ngươi không có triệt để giết chết khả năng liền sẽ cho tàn lại cháy nọa bị mài chết cũng là bình thường nọa có chút không chịu nổi hắn biết đại khái phải làm thế nào đối phó loại này đáng chết điệu nhân bất quá suy nghĩ kỹ một chút chỉ cần một điệu nhân liền có thể cho nọa tạo thành phiền toái lớn như vậy như vậy nắm giữ nguyên tố khác người hoặc là quái vật đâu bởi vậy lần này nắm g i nguyên tố h á c i hoặc là q á i vật đâu bởi vậy lần này nọa không có ý định tại hạn chế cái gì đối thủ ra vô luận đối thủ như thế nào nọa đều phải cẩn thận đối mặt một phen theo n ọ làm ra quyết định hệ thống không gian cũng bắt đầu phát sinh biến xanh thảm năng lượng tại hệ thống trong không gian lan tràn chỉ là trong nháy mắt hệ thống không gian phảng phất liền biến thành một cái cổ lao giác đấu trường đây là nọa yêu cầu hệ thống biến thành dạng này bởi vì cái này bộ dáng nhìn tựa hồ càng thêm để hắn dễ chịu một chút hít sâu một hơi nọa trực tiếp đi vào cái sừng này đấu trường chính hắn phải đối mặt đối thủ là cái gì hắn cũng không hiểu rõ có lẽ là một nhân loại có lẽ là một cái cao đẳng tinh linh hoặc là m a t h ú ác ma cự long các loại tóm lại hết thể đều có thể có thể đây cũng là n ọ cần có có trời mới biết về sau n ọ sẽ đối mặt thứ độ gì chỉ có không xác định mới là có ý tứ nhất nhìn kỹ b ô n g nhiên xuất hiện tại trước mắt hắn đoàn kia hào quang m à u bạc giảng thật nọa vẫn luôn rất giống hiểu rõ cái này lực lượng đến cùng là cái gì bởi vì cái này lực lượng tựa hồ có thể mô phỏng ra cái gì lực lượng mặc dù nói bản chất vẫn là loại này kỳ dị ngân s á c lực lượng nhưng là biểu hiện ra rất nhiều đặc tính cũng đã cải biến nọa thật rất thích loại lực lượng này cũng rất muốn hiểu rõ đây rốt cuộc là cái gì lực lượng chỉ là rất đáng tiếc hệ thống một mực không có cho nọa đáp án hoặc là nói tự hệ thống cũng không hiểu rõ loại lực lượng này đến cùng là cái gì nó chỉ biết là cái này lực lượng là chế tạo chủ nhân của nó có mà lại cố lực lượng này tựa hồ có thể đem tất cả nhưng đoán được lực lượng mô phỏng ra thở dài n ọ a không tại nhiều nghĩ bởi vì loại lực lượng này cũng không phải là n ọ a bây giờ có thể nắm giữ bởi vì cố lực lượng này thật sự có chút đáng sợ để n ọ a kinh hãi ngưng thần t ụ khí cố này ngân sắc lực lượng chậm rãi bắt đầu ngưng tụ để n ọ a có chút buồn bực là cố lực lượng này bắt đầu trở nên càng thêm bành trướng mà lại tạo hình tựa hồ cũng càng ngày càng để n ó quen thuộc lập tức tại trong sân đấu vang lên n ọ ạ i x c mặt có chút biến thành màu đen hắn cũng không có ngờ tới đối thủ thứ nhất của mình thế mà lại là một con rồng nhìn xem kia theo ngân s ắ c lực lượng cải biến mà xuất hiện c ự long n ọ ạ con n g ư ờ i bỗng nhiên có rút lại một chút bởi vì kia xuất hiện cũng không phải một đầu bình thường c ự long mà là một đầu có được k i ể u giai lực lượng ba động c ự long ý tứ chính là nói gia hỏa này cùng n ọ ạ nhân loại tư thái là giống nhau như lúc mà lại hệ thống như là đã xác định đối thủ đẳng cấp cái này cũng mang ý nghĩa l o tuyệt đối sẽ bị hạn chế sử dụng dở dạ gồn bòn mà pháp đáng tiếc nguyên bản hướng thử một chút cự long đối cự long đây này n o ạ thở dài lập tức toàn thân xuất hiện màu vàng kim nhạt quang trạch màu đen phủ văn trên người n o ạ không ngừng xoay tròn nhìn trong chú đầu này cự long đây là một đầu ngân sắc cự long hình thể cũng không mười phần khổng lồ nhưng lại từ đầu tới đuôi càng lộ ra mạnh mẽ toàn thân bao trùm lần phiến như là bạch ngân áo giáp lóe ra lãnh diễm u a n mang đầu này ngân long cho người cảm giác không phải khủng bố mà lại như là lợi kiếm ra khỏi vỏ sắc bén để người không dám nhìn gần tại l o đối với cự long loại vật này trong trí nhớ màu sắc khác nhau cự long xác thực có được khác biệt lực lượng biểu hiện mà ngân s ắ c cự long tại đoạn trong trí nhớ không ở ngoài mấy loại lực lượng ánh sáng băng xương lực lượng cùng thích khách loại hình không gian lực lượng nói thật noa nhìn xem ra hỏa này dáng vẻ cơ bản đã đánh giá ra đầu này cự long lực lượng loại hình hơn nữa nó trong nháy mắt đi vào đoạn trước mặt chỗ hiện ra tốc độ nhẹ nhàng linh hoạt sử dụng không gian ma pháp né tránh đầu này cự long công kích noa đã cấp ra p h ả n đoán rất hiển nhiên nó có được cái khác cự long không cách nào so sánh tốc độ c h ỉ ít noa biến thành cự long thời điểm đều đối với nó nhanh hiển nhiên ra hỏa này là am hiểu linh hoạt nhanh nhẹn phương thức chiến đấu、ừ. ngay tại nọa vừa mới t r á n h né rơi đầu này ngân s ắ c cự long tiến công lúc nọa b ô n g nhiên sắc mặt dị thường khó coi cơ hồ là ngay lập tức lại một lần nữa sử dụng không gian mà pháp chỉ bất quá đầu này cự long như bóng với hình trải qua mấy lần chằn t r ọ c nọa mới lần thứ nhất né tránh đầu này cự long truy kích không gian lực lượng thật là khiến người ta khó lòng phòng bị a nọa n h í u chặt lông mày hắn thật không nghĩ đến mình đối thủ thứ nhất chính là như thế khó giải quyết bất quá như thế để nọa cảm giác được hưng phấn không ít lực lượng cường đại tốc độ nhanh đồng thời am hiểu không gian năng lực loại tồn tại này nọa ngược lại là biết một cái lao sư của mình hẳn một, một, một, một, một đạo so tường thành còn nặng nề hơn tường băng nháy mắt xuất hiện ở trước người hắn mà chính hắn thân ảnh lại là đồng thời tại tường băng đằng sau biến mất vô tung vô ảnh kia chớp màu bạc đánh vào trên tường băng cũng không có chuyển ra kịch liệt tiếng va đập ngân l o n g thân ảnh tại tường băng phía sau hiện ra mà kia trên tường băng cũng tuân ra một đoàn x ư ơ n g mù nồng nặc theo x ư ơ n g mù giảm đi một cái cự đại chỗ trống cũng dần dần từ trong x ư ơ n g mù hiện lộ ra cái này tường băng cũng không phải bình thường trên ý nghĩa băng mà là từ nọ vị này cựu giai ma pháp sư chỗ thi trở ra cơ hồ có thể cùng kìm cương cứng rắn cùng so sánh muôn đời không tan hàn băng chỉ cần nọa tiếp tục chuyển vận dạng này cường độ cao ma pháp nọa cũng liền từng tại đối mặt thiên sứ thời điểm sử dụng qua mà lần này nọa thi triển ma pháp càng thêm đáng sợ mà lại chất lượng cũng càng thêm cao bình thường kiểu giai cường giảm một kích toàn lực mặc dù có thể đem cái này tường băng đánh nát nhưng là muốn xuyên tấu nhưng lại muốn khó khăn không biết gấp bao nhiêu lần mà kia ngân long cũng không có sử dụng không gian chi lực mà là vẹn vẹn nương tựa theo cường hoành thân thể còn có kia như chấp giật tốc độ liền đem kia tường băng đục xuyên ra một cái cự đại chỗ trống cái này khiến nọa sắc mặt trở nên vô cùng khó coi đương nhiên hắn cũng biến thành càng thêm hưng ấ n tại cái vũ trụ này nọa thật rất ít có thể v ư ơ n tay v ư ơ n chân để chiến đấu hoặc là chính là địch nhân thực lực không đủ hoặc là chính là lo lắng cho mình chỗ hiện ra lực lượng tầng độ quá cao trực tiếp đem xung quanh hết thể làm hỏng g i n g thật cái này khiến nọa cảm giác có chút bị khuất địa cầu mặc dù cũng có cựu giai cường giả nhưng là bọn hắn ai sẽ cùng nọa liều mạng đâu cựu giai thực lực cường giả nếu như không có ngoài ý mớn tuy tiện đều có thể sống hàng ngàn hàng vạn năm thực sự cảm thấy nhàm chán còn có thể rời đi địa cầu không phải sao không oán không cựu ai sẽ liều mạng với ngươi nhất là nọa sau lưng còn đứng lấy một cái khả năng báo thù cho nọa kinh khủng tồn tại bởi vậy thật không có gì nhân vật lợi hại dám ở địa cầu trêu trong n cho nên đối với nọa đến nói có thể có được một vị thực lực tương đương đối thủ có thể bung ô tay bung ô chân đem hết toàn lực chiến đấu đây quả thực so khổng lồ cỡ nào tài phú đều luôn có giá trị hệ thống chính là như vậy một cái tài phú nọa cảm thấy mình thật rất ngu ngốc trước kia vì cái gì lao muốn đem mình khóa tại một cái đối thủ trước mặt đâu dù sao đối mặt chính là một vị cùng mình thực lực tương đương đối thủ nọa rất nhanh liền đ ẻ xuống hưng ơ phấn trong lòng thần s á c khôi phục bình tĩnh nọa có chút giơ tay lên bên trong thời không c h í tinh màu vàng kim n h ạ t quang trạch ẩ n ẩn lấp lánh hắn vô cùng tỉnh táo đầu nhập vào trong chiến đấu mà kia ngân sắc cử long tại một kích không chúng về sau nọa cũng không chút nào yếu thế không gian ma pháp nọa nắm giữ khí thế cũng không nhiều nhưng là gia hỏa này quả thực chính là nọa một cái khác lao sư tota nọa không ngừng mà sử dụng không gian của mình ma pháp để đ ư n g đối thuận tiện cũng bắt đầu học tập lên đầu này cựu long ma pháp không gian ma pháp quả thật có chút quỷ dị quá mức nhưng là đ ọ a n ă n g lực học tập thật không kém c h i thức là ma pháp sư trọng yếu nhất vũ khí câu nói này một chút cũng không có sai mặc dù đầu này cự long là mô phỏng ra nhưng là nó thi triển không gian ma pháp nhìn chính là không gian ma pháp cái này cũng thuận tiện đ ọ a đi học tập cùng bắt t r ư ớ c bản chất mặc dù khác biệt nhưng là cái này cùng quang minh ma pháp cũng không giống đ ọ a n ắ m giữ không gian ma pháp bản chất kiến thức của hắn cũng đầy đủ nhiều hắn chỉ cần đem loại ma pháp này mô phỏng thi triển đi ra liền tốt nguyên bản có chút tạm đạm hệ thống trong không gian đ o ạ cùng đầu này ngân long liền tựa như tại tranh đoạn hai mới là chân chính không gian chúa tệ lại hoặc là nguyên bản không gian chúa tể nhận lấy khiêu chiến đang không ngừng chiến đấu để chứng minh địa vị của mình cương đại công kích hình không gian ma pháp trong nháy mắt lại bị không gian lô đen thôn p h ệ quỷ dị mà đòn công kích trí mạng xuyên qua không gian ngăn trở không hề có điểm báo trước xuất hiện tại nọa bên người nhưng là sau một khắc chỉ sợ ma pháp này lại sẽ không hiểu thấu trở lại ngân lòng sau lưng thần bí mà quỷ dị không gian lực lượng bị nọa cùng đầu này ngân long hiện ra linh cách tới tận cùng chương năm trăm mười ba nó vì sao lại có lĩnh vực nọa cùng đầu này ngân long chiến đấu thần bí mà quỷ dị bất quá rất nhanh nọa liền phát hiện mình tựa hồ dần dần khi tiến vào hạ phong đầu này ngân long t r i ể n hiện ra chiến đấu trí tuệ cao có chút để nọa trái tim băng giá cái này nhưng so sánh nọa đối mặt những người khác khủng bố hơn nhiều hơn bất quá nọa cũng không có bất kỳ cái gì dừng tay hoặc là ý tứ bưng tha đối thủ như vậy để nọa cảm giác được dị thường hưng phấn mặc dù nọa chậm rãi lâm vào bị động bị đánh tình trạng nhưng là nọa nhiều như vậy chiến đấu tích lũy kinh nghiệm chiến đấu cũng không phải đến không thời không chi tinh tại nọa trên ngón tay lóe ra hào quang trói sáng nọa bắt đầu không còn chỉ giới hạn ở sử dụng không gian ma pháp nọa có được bốn loại nguyên tố có được không gian lực lượng cùng thời gian lực lượng thậm chí còn có được cao vị hắc cám chi lực bởi vậy nọa mới sẽ không hạn chế mình lực lượng từ vừa mới bắt đầu nọa liền không có dự định qua hạn chế mình lực lượng màu vàng kim n h ạ t quang trạch trở nên càng thêm sáng tỏ hắn bắt đầu không ngừng thi triển ra đủ loại cường đại ma pháp không yếu thế chút nào cùng ngân lòng triển khai hung manh đ ố i công hai vị cựu giai cường giả ở giữa chiến đấu tuyệt đối có thể được xưng là kinh thiên động đ ị a toàn bộ giác đấu trường bên trong tiếng a n h minh không ngừng tại hai có lực lượng mãnh liệt va chạm bên trong khuấy động ra từng đạo dọa người vết nứt không gian h tại đoạn có hiệu quả. Tại tự h thân g khổng lồ ma lực duy trì dưới hãng cơ hồ không có một tia dừng lại thi triển ma pháp nhưng lại cũng không phải là đơn thuần khuynh tiết ma lực dù sao hiện tại đoạn đối mặt là một cái thực lực cùng mình tương đương thậm chí tại một loại nào đó tầng độ bên trên còn mạnh hơn qua mình mấy phần đối thủ căn bản không phải nương tựa theo ma pháp phong bạo liền có thể nghiên ép cùng dùng đại lượng ma pháp hình thành ma pháp phong bạo khác biệt nọa mặc dù cũng là tại không chút nào gián đoạn đại lượng thi triển ma pháp nhưng là mỗi một cái ma pháp đều là nọa nghiêm túc đang thi triển mỗi một cái ma pháp uy lực đều là đáng sợ đến cực h ạ n dạng này chuyên chú trình độ mặc dù tiêu hao nọa tinh lực nhưng lại có thể để cho n ọ càng thêm thích ứng mình lực lượng bất quá n ọ cũng không có khả năng dạng này tiêu hao mình lực lượng hắn mỗi một cái ma pháp chính là trải qua một chút tính toán mỗi một cái ma pháp đều có tác dụng của nó táo bạo cùng phong cùng cứng rắn cắt đá tại không trung bay múa cực độ băng hàn cùng phần thiên liệt diễm tướng dây dưa các loại nguyên tố quy tắc tại nọa thao túng tổ hợp phía dưới phát huy ra khiến người uy lực khó mà tin nổi cùng tác dụng bất quá con rồng này tựa hồ căn bản cũng không có quá mức đem nọa ma pháp nhìn ở trong mắt tốc độ của nó quá nhanh đồng thời nó còn cực độ am hiểu không gian ma pháp n ọ thật rất khó k h ó chặt nó dù là n ọ một mực tại nếm thử sử dụng không gian lực lượng đem ma pháp đưa đến đầu này ngân long bên n g nhưng là đầu này ngân long cũng sẽ không sợ loại tình huống này chỉ sợ ở trong mắt nó nọa ma pháp tốc độ quá chậm lại hoặc là tại không gian lực lượng tác dụng dưới hắn căn bản cũng không cần tránh né cái gì tình huống như vậy nọa thật không có gì biện pháp bởi vậy nọa chỉ có thể sử dụng sau cùng biện pháp lĩnh vực tại hệ thống trong không gian nọa mở ra lĩnh vực căn bản không cần cùng hệ thống nói kỳ thật ở bên ngoài cũng kém không nhiều chỉ cần nọa nội tâm kêu gọi liền tốt nháy mắt nọa bên người nổi lên quỷ dị ba động đáng sợ mà m ị mở lực lượng tại hệ thống không gian bên trong nở rộ mà cũng trong nháy mắt này nọa khóa chặt lại đầu này ngân long bốn loại nguyên tố hội tụ mà thành trường kiếm trong khoảnh khắc vạch phá không gian ngân long lập tức cảm nhận được cố này mịt mờ ba động cùng nguy hiểm trí mạng sau đó tại nó dự định sử dụng dịch chuyển không gian nọa ma pháp thời điểm nó chợt phát hiện mảnh không gian này c ũ n g bị nọa phong tỏa ngân long rít lên một tiếng nó lập tức sử dụng lực lượng toàn thân dự định rời đi nguyên địa thế nhưng là để nó không tưởng tượng được sự tính phát sinh nó chợt phát hiện mình giống như trở nên chậm không không phải nó trở nên chậm mà là hết thể đều biến nhanh lại hoặc là nó bị lực lượng nào đó ảnh hưởng mà trở nên chậm bốn phía nguyên tố giao hội trường kiếm sẽ rách không gian hung hăng đâm vào đầu này ngân long trên thân ngân long k i u bao trùm chân bóng lân phiến thân thể cũng chậm rãi xuất hiện một đạo rõ ràng vết thương bốn loại lực lượng nguyên t ố ăn mòn để ngân long phát ra thống khổ kêu r ê n thế nhưng là đầu này ngân long cũng không phải ăn chay mặc dù bị trọng thương nhưng là nó vẫn như cũ nương tựa theo cường đại thân thể hung hăng một cái đôi đối nọ q u é t tới tại lĩnh vực trợ giúp hạ công kích như vậy nọa tự nhiên sẽ không nhận ảnh hưởng gì thế nhưng lại cũng làm cho nọa phân tâm một chút hơi phân tâm tự nhiên sẽ ảnh hưởng đến n ọ ma pháp thời gian ma pháp đối với n ọ mà nói vẫn còn có chút lạ lẫm dù là n ọ lợi dụng em h ề m cũng là như thế trong chớp mắt ngân long thoát khỏi trói buộc tiếp lấy nó dùng tốc độ nhanh nhất rời đi nọa lĩnh vực sinh mệnh lực thật đúng là cường đại dạng này thế mà vẫn chỉ là hơi bị thương nhẹ nọa nhũ mày mình vừa rồi một kiếm kia mặc dù cũng không tính nọa uy lực lớn nhất ma pháp nhưng là cũng tuyệt đối không yếu bốn loại nguyên tố dung hợp lại cùng nhau là tham khảo lĩnh vực mà thi triển ra đương nhiên dạng này ma pháp cũng chỉ có thể dựa vào lĩnh vực đồng thời còn phải xem lĩnh vực dung hợp trình độ nọa lĩnh vực dung hợp trình độ cũng không tính cao bao nhiêu nhưng là cũng tuyệt đối không coi là nhựa thấp dạng này công kích lực đặt ở bên ngoài không sai biệt lắm có thể đem mặt trăng đều cho cắt nhưng là tên vương bắt đạn này thế mà chỉ là kêu trên một tiếng liền xong việc cái này để nọa có chút giật mình chỉ là cái này còn không cái gì một màn kế tiếp nọa thì trực tiếp trợn tròn mắt chỉ thấy đầu này ngân sắc cự long cự long đ ỗ n g nhiên trên thân toát ra cùng nọa không sai biệt lắm lực lượng ba động không gian kỳ diệu vận luận tại trên người của nó ba động tiếp lấy đầu này cự long tại nọa trước mắt mở ra một cái hoàn c h ỉ n h không gian lĩnh vực gặp quỷ đây là vật gì nọa trợn tròn mắt đây là cái quỷ gì tình huống đ ầ u này cự long thế mà lại thi triển lĩnh vực hơn nữa nhìn lĩnh vực này hoàn chỉnh trình độ mở rộng phạm vi quả thực đáng sợ đến để nọa đều sợ hãi cái này sao có thể vì sao lại dạng này lĩnh vực của mình đều vẫn là nửa cái siêu loại hình con rồng này thế mà lại hoàn chỉnh lĩnh vực chẳng lẽ hệ thống một mực tại l ừ a gạt mình chớ suy nghĩ lung tung chuyên tâm chiến đấu đi ngay tại nọa ngẩn người thời điểm hệ thống không gian hết thể đều dừng lại mà hệ thống kia thanh âm giống như máy móc tại nọa trong đầu vang lên có thể có được lĩnh vực cũng không hiếm lạ n g u y ê cần khảo thí liền muốn đối mặt đối thủ như vậy thế nhưng là gia hỏa này lĩnh vực lại là hoàn chỉnh loại nội tâm giận mắng một câu chuyện này là sao nếu như ngươi sử dụng đơn nhất nguyên tố làm lĩnh vực ngươi cũng là hoàn chỉnh lĩnh vực hệ thống thanh em bình tĩnh như trước vô cùng nhưng là ngươi lựa chọn dung hợp nguyên tố làm lĩnh vực bởi vậy ngươi đang hưởng thụ càng mạnh cao hơn tiềm lực đồng thời cũng phải gánh chịu cần thiết nỗ lực thời gian về phần cố gắng đây cũng không phải là chuyện của ngươi ngươi cung cấp mạch suy nghĩ cùng ý nghĩ cùng chiến đấu tài liệu mà ta phụ trách dung hợp ta liền không có cố gắng qua loại nội tâm đoán trách một câu bất quá cũng vẹn, vẹn chỉ là phản nản mà thôi rất nhanh nọa liền điều chỉnh tốt tâm tính bởi vì nọa cảm thấy địch nhân như vậy mới càng thêm có ý tứ a đồng dạng có được lĩnh vực nọa hoàn toàn có thể từ hoàn chỉnh lĩnh vực đến tham khảo như thế nào phát huy ra mình lĩnh vực sức chiến đấu mạnh nhất hít sâu một hơi nọa chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu mà đứng im không gian cũng tại thời khắc này khôi phục lại một nháy mắt nọa cảm nhận được vô hạn không gian áp lực đối hắn chạm mặt tới đối mặt tình huống như vậy nọa không chút do dự phóng thích thời không chi tinh bên trong ở bạ sợ ghềm lực lượng đã đối thủ là không gian nọa tự nhiên cũng phải sử dụng không gian lực lượng đến đối mặt sau một khắc nọa chú ý tới đầu này ngân lòng không gian giống như là một cái thuần trắng lập trường mặc dù toàn bộ không gian nhìn kinh kẽ nhưng là nọa lại có thể cảm nhận được cái không gian này tùy thời có thể bị cắt chém thành từng mảnh nhỏ cho dù là nhỏ bé một hạt đều là có khả năng đông nhiên nọa sau lưng xuất hiện một cái lô đen cự l o n g gào t h é t cũng theo đó mà đến nọa lập tức đem lĩnh vực của mình áp xúc đồng thời bao trùm mình màu vàng kim nhạt quang c h ạ y phun ra ngoài một mặt ngân sắc tường cũng tại nọa trong lĩnh vực xuất hiện bức tường không gian vô hình vô ảnh nhưng là giờ khắc này lại bị nọa tại trong lĩnh vực cụ hiện ra chỉ là bức tường này tại xuất hiện trong nháy mắt lại một lần nữa bị đục mở một cái hố tiếp lấy bức tường này thật giống như mảnh kiếm bể vỡ v ụ n ra không gian chính là như thế q u ỷ dị loa sắc mặt trở nên có chút khó coi bất quá hắn cũng không có quá mức để ý lại một lần nữa phát động ở bạ sở g ậ m lực lượng loa trong nháy mắt đã tiến vào không gian trong gương loại hình thế nhưng là cái kia đáng chết ngân long vẫn như cũ như bóng với hình loa híp híp mắt hắn đã cảm nhận được hắn bị khóa ở ngân long không gian lĩnh vực bên trong lúc trước hắn cảm thụ không có sai tiếc như là lập trường không kỳ thật chính là một cái nhỏ bé hạt tròn cho dù là hắn xuyên qua vô số không gian hắn vẫn tại lĩnh vực này khối lập phương ở trong thật đúng là đủ khó giải quyết nọa nhũ mày nếu như bị đầu này ngân long cho đ ổ i kịp như vậy thứ này cũng ngang với nọa thua hạ c h à n g tự nhiên là bị đầu này ngân long cho xử lý đương nhiên đây là tại hệ thống trong không gian nọa coi như bị giết chết cũng chỉ là một loại giả tượng thế nhưng là nọa cũng không thích cảm giác như vậy ở b ạ sở g a m lực lượng tại nọa khu động hạ điên cuồng vận hành cao vĩ độ không gian thấp vĩ độ không gian không gian trong gương mặt phẳng không gian không ngừng không gian di động nọa đang điên cuồng tránh né đầu này cự long truy kích thậm chí nọa còn không ngừng thời gian sử dụng lực lượng cũng chỉ hoan đ y hết thảy nọa đang suy nghĩ hắn đang suy nghĩ lĩnh vực này cái này cự long chỗ tạo nên không hệ thống chỗ tạo nên hoàn chỉnh không gian lĩnh vực lĩnh vực này là hoàn chỉnh nhưng lại cũng không có hoàn toàn bị cải tạo đây là một cái thuần túy không gian lĩnh vực nhưng là lĩnh vực này lại làm cho nọa có một chút khác biệt ý nghĩ một chút đối với mình lĩnh vực cải tạo ý nghĩ chương năm trăm mười bốn to lớn tăng lên đem lĩnh vực xem là một cái quốc gia là một cái vũ trụ thậm chí là một cái thế giới đây coi như là nọa ban đầu ý nghĩ nhưng là bởi vì đủ loại nguyên nhân nọa vẫn luôn không có đi làm lại hoặc là nói hắn cũng không có cái gì đầu mối nhưng là lần này nọa tựa hồ cảm nhận được cái gì cái k i a cho thấy hoàn chỉnh không gian lĩnh vực n g â n lòng để nọa có rất nhiều ý nghĩ không ngừng mà né tránh không ngừng mà xuyên qua cùng khác biệt không gian nọa cực kỳ giống một con ruồi tại trống trải gian phòng bên trong tán loạn nhưng là nọa cũng không có cái gì biện pháp mấu chốt nhất là nọa hiện tại thời gian cũng không nhiều bất quá nọa cũng không phải rất lo lắng h ắ n còn có em dệm có thể lực lượng không gian không gian n ọ tự lẩm bẩm nhìn xem cái này tựa hồ bị cô giống hóa hết thể đọa giống như minh bạch thứ gì không gian vốn là một cái tương đối khái niệm tạo thành sự vật trìu tượng khái niệm sự vật trìu tượng khái niệm là tham chiếu tại không gian tồn tại loại này tồn tại siêu việt cảm giác siêu việt hết thảy nếu như không có vật tham chiếu cơ hồ cũng không thể xác định nó tồn tại nhưng là đọa không phải người bình thường thậm chí ma pháp sư đều không phải người bình thường nhân loại bình thường đối với không gian lý giải là cần cùng thời gian liên hệ với nhau nhưng là các ma pháp sư sẽ không như vậy làm không gian chính là không gian không gian không gian cũng là một loại lực lượng dứt bỏ thời gian không gian là cố định dạng này không gian hình thành lực lượng chính là thuần túy nhất không gian lĩnh vực đương nhiên đây chỉ là nọa lý giải không gian bên trong quy tắc vô hạn phong phú những này loại cho nọa mặc dù đều hiểu đồng thời đều ghi tạc náo hải nhưng là giờ phút này nọa cần chỉ là tồn túy không gian mà không phải những cái kia sen lẫn rất nhiều quy tắc không gian một cái tồn túy không gian mới là tạo dựng hết thể cơ sở tạm thời vứt bỏ những cái kia quy tắc là nọa nhất định phải làm được mà nọa hiện tại cũng là làm như vậy không gian là hết thể vật chất cơ sở tồn tại tất yếu không có không gian hết thể đồ vật đều sắp biến mất bởi vậy ta cần một cái không gian nọa yên lặng nghĩ đến bất quá ngay tại hắn cái này ngây người một lúc đầu kia ngân long thế mà trực tiếp xuất hiện tại nọa bên cạnh thân nọa lấy lại tinh thần đối mặt đầu kia cự long huyết b u ồ n đại khẩu nọa cơ hồ không có phản kháng chỗ trống thế nhưng là tại cái này b u ồ n máu miệng lớn sắp cắn nọa nháy mắt nọa trên thân toát ra nhẹ nhẹ hào quang màu xanh lục a nọa bị đầu này cự long cắn một cái vỡ nát trong nháy mắt này toàn bộ không gian đều cấm chỉ một cố lực lượng quỷ dị tại toàn bộ không gian lưu truyền sau một khắc thời gian khôi phục lại mà nọa thân ảnh cũng xuất hiện ở khoảng cách cự long cách đó không xa hắn nhìn hoàn hảo vô khuyết nếu như không phải nọa trên ngón tay phát ra đến nhẹ nhẹ lục quang nhìn vô cùng q u ỷ dị chỉ sợ rất khó có người sẽ tin tưởng vừa rồi một màn kia là chân thật Time game, nọa mặc dù vẫn rất ít thể tình thể tại rất trước thế time thể đại biểu loại nhiều liền phải mới game, mặc làm làm Sớm năm làm game dụng lượng Nhưng cũng không không dụng lượng đồng dạng dụng nọa nọa nọa vẫn nó này chén nọa nhớ nào nên hắn mới có thể phi thường nhẹ vận dụng lực lực có được có được Cho có dù sử sẽ sử Sơ sự sử là đã nhưng là nó tựa hồ căn bản không có bất kỳ ngoài ý muốn có lẽ là bởi vì hệ thống sáng tạo ra nó cũng sẽ không có quá nhiều tình cảm lại hoặc là đã sớm biết nọa có lực lượng như vậy căn bản không có mảy may dừng lại ngân long lập tức phát động lần thứ hai tập kích toàn bộ không gian tựa hồ cũng trở nên kích đống từng thanh từng thanh vô hình lưỡi d a o trực tiếp từ từng cái phương hướng đối nọa đâm tới thật sự là chơi xấu a nọa thơm mắng một tiếng chỉ có thể lại một lần nữa làm mệnh nói thật nọa không chắc chắn lắm ra hỏa này lĩnh vực có thể chống đỡ bao lâu bởi vì nọa cảm giác mình chỉ sợ không có cách nào trèo trống bao lâu thở ê m game dài n nguyên hết thảy, là vì bảo trì lĩnh vực tiếp tục tính loại chỉ có thể lựa chọn tinh thần lực tới lấy thay ma lực truy đuổi trò chơi vẫn còn tiếp tục nhưng là loại đã từ từ bắt đầu vững chắc mình cùng cải tạo lĩnh vực của mình nguyên bản nọa lĩnh vực có thể nói là dối bời nhưng là hiện tại nọa lại từng bước đem cái đồ chơi này biến thành một cái có cấp độ cảm giác lập thể cảm giác đồ vật hoặc là nói một cái phân vĩ độ phân tầng lần vũ trụ đúng vậy nọa đem mình đối với vũ trụ nhận biết bắt đầu lợi dụng không gian lực lượng tiến hành miêu tả cùng sửa chữa mỗi một loại nguyên tố đều sẽ xuất hiện đối ứng vòng tròn mỗi một cái vòng tròn đều là vô tự hỗn loạn nguyên tố ở trong đó bất quá những nguyên tố này đã tương đối d u n g hợp không thể triệt để tách rời nọa trong lòng mặc niệm đạo mà một đầu ngân sắc cự long quỷ dị từ nọa trên thân mở một cái lô đen ngáy mắt nọa trở nên phá thành m à n h ỏ bất quá vỡ vụn mảnh vỡ cũng không lâu lắm ngay tại ngân sắc cự long cách đó không xa lại một lần nữa tụ tập mà nọa tại lại một lần nữa xuất hiện tại trước mặt của nó cần phân khu nhưng là cũng cần dung hợp nọa vừa nghĩ một bên cải biến lĩnh vực bên trong kết cấu thuận tiện còn né tránh đầu này ngân long truy kích tại nọa không chế hạ bốn cái tương hô giao hòa kết nối hình cầu xuất hiện ở nọa lĩnh vực ở trong mà tại cái này bốn cái cầu bên ngoài thì là lục sắc cùng màu lam lực lượng đan vào lẫn nhau hình thành một cái càng lớn hình cầu đem h ế trong t h chốc lát nọ phát hiện lĩnh vực của mình tự hồ trở nên càng thêm kiên cố mà lại các loại nguyên tố ở giữa giao lưu tự hồ cũng biến thành càng thêm thông thuận liền ngay cả dung hợp tương đối kém một chút lực lượng thời gian cùng không gian chi lực tự hồ cũng trở nên buông lỏng không ít nọa cảm thấy toàn mình hoàn toàn có thể tùy tiện điều khiển những lĩnh lượng Lại này. Giống. Lại là một đạo văng Nóa không cần nữa xông vào lĩnh vực của mình. Lĩnh vực mình. Nóa lĩnh bây giờ bị bao khỏa tại đầu này ngân l o n g lĩnh vực bên trong bởi vậy nọa lĩnh vực thời khắc nhận đầu này cự long lĩnh vực ăn mòn có lẽ là đầu này ngân long cũng bị nọa chọc giận nó lần này sức mạnh bùng lên để nọa đều cảm giác được sợ hãi nọa lĩnh vực tại từng tấp từng tấp vỡ vụn vô tận lỗ đen xuất hiện ở nọa lĩnh vực bên trong ngay tại lúc trong chấp n h á n này hào quang màu xanh lục lại một lần nữa xuất hiện cái này tên đáng chết sinh khí sao n ọ a vớt ư vớt ư đầu mình mặc dù là tại hệ thống lĩnh vực bên trong nhưng làn ọ a xác thực rõ ràng cảm nhận được tinh thần lực của mình tiêu hao tương đối nghiêm trọng cảm thụ được lĩnh vực của mình cường độ n ọ a khoe miệng ẩn ẩn lộ ra một chút mỉm cười mặc dù vẫn như cũ ở vào ngân l o n g không gian bên trong nhưng làn ọ a cũng không cảm thấy mình không phải là không có cơ hội nhất là cái này dung hợp lĩnh vực cường độ để n ọ a dị thường vui vẻ lĩnh vực này cường độ so với trước kia cao hơn nhiều lắm liền ngay cả nguyên tố cùng ma lực lưu thông đều trở nên càng thêm thông thuận thậm chí có thể dùng tùy tâm sử d ụ n để hình dung nếu như không phải đầu này cự long nó như thế nào để cho mình lĩnh vực phát sinh lớn như vậy biến hóa nhất là đối thủ lớn nhất đáp lễ chính là sử dụng lực lượng mạnh nhất đánh bại đối phương mặc dù chính nóa đều không xác định hắn có thể làm được hay không nhưng là lần này nóa đã quyết định không còn sử dụng em lệm nóa đối mặt ngân sách cự long mục đích đã đạt đến Đã ngân h ư v sách n n phải cự long này gầm có cảm nọa đã giác tinh t n lực của n nhanh thét ự c hạng, n ọ lại một lần nữa, nữa truyền đến lần này nó cũng không có tiến vào nọa lĩnh vực loại hình toàn bộ không gian lĩnh vực trở nên dị thường sao động vô số khối lập phương bị phân liệt ra một đầu một đầu kinh khủng vết nước không gian tản ra đáng sợ khí tức mà tại đầu này cự long bên miệng càng là xuất hiện hủy thiên diệt địa năng lượng lại tới loa như những mày hắn không yếu thế chút nào rót vào mình toàn bộ ma lực tiến vào t h à n h trường kiếm này bên trong sau một khắc kim sắc cùng ngân s ắ c h a i loại sức mạnh tại không trung tương hố giao thoa một cái càng thêm hào quang rực rỡ nháy mắt tại hệ thống trong không gian nở rộ không gian tại sụp đổ lĩnh vực tại vỡ vụn vô luận l à loa lĩnh vực vẫn là ngân s á c cự long lĩnh vực đều xuất hiện vô số vết rách sức mạnh đáng sợ bắt đầu hướng phía trên người bọn họ cuốn tới n ọ a lúc này cảm giác mình đã cái gì cũng nhanh nhìn không thấy mà lại hắn chi giác tựa hồ cũng c h ậ m chậm bắt đầu biến mất bất quá tại n ọ a mất đi hết thệ trước đó n ọ a tựa hồ nhìn thấy một cách mơ hồ mình cái tia thanh quan kiếm xuyên qua không gian đâm vào ngân long miệng lớn ngân long cũng ngừng tất cả động tác thân thể cao lớn dần dần trở nên trong suốt cuối cùng từ giác đấu trường bên trong biến mất vô tung vô ảnh gặp quỷ n ọ a giật mình tỉnh lại nhìn xem cái này quen thuộc thư viện n o biết chỉ sợ vừa rồi cuộc chiến đấu kia mình là chết vô luận là đồng quy v u tận vẫn là bị ngân sắc cự long xử lý hắn kết quả cũng giống nhau đó chính là hắn cũng treo thật sự là đau chết xoa mình nở đầu nọa chậm dài đứng lên l ặ n g lặng nhìn đoàn kia đứng sừng sững giữa không trung năng lượng màu bạc trong đầu lại là đang bay nhanh nhớ lại vừa mới chiến đấu phân tích mình trong trận chiến đấu này tất cả được mất dạng n à y một trận thế lực ngang nhau chiến đấu chỗ đổi lấy kinh nghiệm đối với nọa đến nói chính là một món tài sản khổng lồ mỗi một điểm cảm n g ộ đều mang ý nghĩa thực lực của hắn lại có chỗ tăng lên nhất là tại lĩnh vực cái này một khối nọa thật đạt được to lớn tăng lên chỉ bất quá nọa còn chưa kịp hào hào suy nghĩ vượt qua một phút đoàn kia năng lượng màu bạc lại một lần nữa phát sinh d ị biến mà nọa sắc mặt cũng biến thành có chút khó coi cái q u ỷ gì còn tới chương năm trăm mười lăm đây chính là ỉn phải ỉ t ì gần đâu nọa chiến đấu cũng không có ngừng nghỉ hoặc là tại hắn tính tu cái này một đoạn thời gian rất dài bên trong hắn tại hệ thống trong không gian chỉ có hai chuyện có thể làm chiến đấu cùng trở về chiến đấu đạt được đương nhiên nọa cũng nghỉ ngơi thời điểm nhìn xem thư tịch đây là hắn lâu dài đã thành thói quen nọa cũng sẽ không đi cải biến bận rộn như vậy tiết tấu thậm chí một trận để nọa cảm giác chính mình có phải hay không về tới hồ gợt ư bởi vì chỉ có tại hồ gợt ư thời điểm nọa là nhất liệu mạng lúc ấy nọa chẳng phải là cái gì chỉ là một cái một lệ ra đời mà pháp học đồ m à thôi đối tượng lai mê mang cùng đối tượng thân thực lực không tự tin để nọa l i ề u mạng đi thu lấy đủ loại tri thức cho dù là hệ thống xuất hiện nọa cũng không dám mảy may bung lòng cước bộ của mình nói thật nọa còn thật thích cảm giác như vậy phong phú mà giàu có kích tỉnh chỉ bất quá cái này kích tình thường xuyên khiến cho nọa đầu váng mắt hoa cũng không biết hệ thống đến cùng lên cơn như gì mỗi một lần nó cho loạ thiết trí an bài đối thủ đều là đều là như vậy tùy tâm sử dụng như cái gì bạn r ộ p không sai chính là đã từng đánh ngã gẳng đạn cái kia đồ chơi nhưng là cái này bạn r ộ p rõ ràng thực lực s o một con kia muốn biến thái nhiều lắm cái này bạn r ộ p là nắm giữ hoàn chỉnh hỏa nguyên tố lĩnh vực bạn r ộ p loạ chính mình cũng không biết mình rốt cuộc bị nó cho cháy rủi bao nhiêu lần còn có cái gì a thi tan người lùn loại hình đồ chơi càng là nhiều vô số k ể nhưng là hiệu quả cũng vô cùng rõ ràng loạ đối với mình lĩnh vực nhận biết cùng cải tạo đã đạt đến một cái độ cao mới tri thức đều là hệ thống nọa mặc dù có được hệ thống nhưng là không có nghĩa là nọa có được những kiến thức này có lẽ là vì cam đoan nọa ma pháp sư nên có phẩm chất hệ thống hạn chế nọa cùng nó cùng hưởng tri thức dự trữ năng lực chỉ có nọa nghiêm túc học tập mới có thể đem tri thức bỏ vào hệ thống trong không gian tri thức dự trữ khu bởi vậy nọa chỉ có thể nghiêm túc học tập đủ loại tri thức không chút nào khoa trương hiện tại nọa đối với ma pháp tri thức trưởng khống độ không sai biệt lắm có thể có thể so với hoài kỷ vệ đi ạ bài đủ cũng được điểm này mười phần để nọa kiêu n g o chỉ sợ mình hổ gợt giáo thụ cùng hiện tại các lao sư đều không cũng ó m i những tỷ như con kia bàn rộp lĩnh vực của nó hoàn toàn chính là một cái hỏa nguyên tố thế giới trên mặt đất là không ngừng lăn lộn rung nham trên bầu trời như là biển lửa treo ngược to to nhỏ nhỏ rung nham hỏa cầu không ngừng như nước mưa nhỏ xuống mà cái kia khi hắn nguyên tố lĩnh vực triển khai thời điểm quả thực chính là xuân về hoa nở chim hót hoa nở bất quá đừng nhìn cái kệ lĩnh vực nhìn như thế hài hòa nhưng khi nó thể hiện ra mình uy lực chân chính lúc nọa thật bị chấn động bởi vậy nọa cần tham khảo đồ vật thật vô cùng nhiều nọa cũng không phải không có tìm qua hệ thống hỗ trợ đáng tiếc hệ thống một câu để nọa từ bỏ ý nghĩ này đây là lĩnh vực của ngươi vẫn là của ta lĩnh vực mặc dù ta không thể rời đi ngươi đồng thời sẽ toàn tâm toàn ý trợ giúp ngươi nhưng là ngươi cũng không muốn trở thành chân chính phế vật đúng không ừ n ta hiểu được mặc dù nọa thật rất muốn nói ta còn thực sự nghĩ thế nhưng là nọa từ đầu đến cuối không có cách nào nói ra như vậy xấu hổ mà lại mình thăm dò cùng nghiên cứu một chút cũng đối với mình có rất lớn chỗ tốt hiện tại nọa lĩnh vực gần như sắp trở thành một cái đúng nghĩa tiểu thế giới mặc dù không lớn nhưng lại đầy đủ mọi thứ một cái cự đại vòng tròn bên trong lần chứa lấy bốn cái tương hố gia o hội viên cầu mà tại cái này bốn cái viên cầu lẫn nhau ra thì là một cái mới tinh địa vực đại địa dòng sông gió nhẹ cùng liệt diễm nơi này có không gian tồn tại cùng thời gian lưu động duy nhất thiếu khuyết chỉ có sáng cùng tối có thể nói cái này chỗ gia hội đã là một cái độc lập tiểu vũ trụ Thậm chí có thể nói là một cái tiểu thế giới nhưng là nó quá nhỏ nhỏ đến như là hạt bụi nhỏ dù là tại nọa lĩnh vực ở trong cũng chỉ có thể xem như một viên không gian mạnh m ỡ bất quá đây đối với nọa mà nói đã hoàn toàn đầy đủ đây cũng là nọa cố gắng thành quả mặc dù nhỏ nhưng là nọa tin tưởng theo mình lý giải xâm nhập cộng thêm bên trên hệ thống không ngừng d u n g hợp cái này nhỏ tùy tiện sớm muộn cũng sẽ trưởng thành đến một mức độ đáng sợ bận rộn thời gian vẫn còn tiếp tục mỗi ngày chiến đấu nọa cũng sẽ không dừng lại dạng này thời gian tất cả mọi người đã thành thói quen liền ngay cả chính n ọ đều vô cùng dễ chịu thẳng đến một ngày nào đó tony ra hỏa này chạy tới nọa thánh điện ở trong c h à vẫn là cà phê nọa ngồi tại phòng tiếp khách nhìn trước mắt ra hỏa này suy tư một lát trực tiếp mở miệng hỏi đương nhiên là cà phê tony cười nói ra lão thiên ta còn tưởng rằng n g ư ơ i mất tích đâu gần nhất thế nhưng là vô luận như thế nào đều không có cách nào liên hệ với ngươi ngươi gần nhất đang bận cái gì bận b i ể u một chút nên bận b i ể u sự tình nọa giang tay ra sau đó tiện tay vung lên hai cái cớ nhỏ vòng sáng xuất hiện tại hắn cùng tony trước mặt tiếp lấy hai chén trà nóng từ bên trong sông ra thật có lỗi không có cà phê chấp nhận lấy uống đi ta liền biết có thể như vậy tony không thèm để ý chút nào cười cười anh thức khẩu vị trà chiều vẫn là rất tuyệt nếu là phối hợp một chút bánh gạ tổ cái gì sẽ tốt hơn n loa nhung a i rất hiển nhiên là nói cho tony không có những vật này không cần lạ i nghĩ trà sữa cái đồ chơi này nọ cảm thấy miệng khô cũng không tệ lắm đương nhiên cái này cũng so với mình năm đó ở trên đường cái mua cái chủng loại kia hai mươi khối một chén đồ chơi muốn khổ nhiều nhưng là vô luận là sữa vị vẫn là trà vị đều lộ ra càng thêm n ồ n g đ ậ m nọ uống cũng hơn ba mươi năm cũng sớm đã hoàn toàn thích đứng dạng này cảm giác nhẹ nhàng nhấp một miếng trong tay trà nóng, noa nghiêng đầu một chút nhìn về phía tony, hắn hiện tại còn không rõ ràng lắm tony tìm đến hắn là làm cái gì. ngươi tìm ta có chuyện gì không. a, đương nhiên, tony cũng uống một ngụm, sau đó để ly xuống lập tức nói ra, là như vậy, f u j i bọn hắn phát hiện một cái mới h ì dạ cứ điểm. Và a, thật sao, noa nghiêng đầu một chút, ở đâu, sẽ không là tại sổ cổ v a a. ai, ngươi biết, tony ngây ra một lúc, sau đó hơi suy tư một chút liền nghĩ đến cái gì, sẽ không phải là. ngươi cũng chú ý tới lộ kỷ quyền trượng ở đâu lộ kỷ quyền trượng bọn hắn bắt đầu tìm kiếm lộ kỷ quyền trượng vẫn là nói t o n y bọn hắn chú ý tới lộ kỷ quyền trượng không tầm thường n loa nghĩ nửa ngày cuối cùng cảm thấy chỉ sợ vẫn là bọn hắn cũng chú ý tới cái kia quyền trượng không tầm thường dù sao đây chính là thạ nổ đưa cho lộ kỷ mà lại mặt trên còn có cái này ỉn p h ả tỷ tỉ đến đâu đương nhiên coi như không cân nhắc những vật này bọn hắn cũng phải cân nhắc một chút những vật khác cũng tỉ như hỉ dạ lấy ra làm thí nghiệm đồ vật tuyệt đối không phải là cái gì thứ đơn giản cn h c hiện ế thế n toàn màn tẳng hỏng, nhưng là những người ngoài hành tinh kia không phải cũng lưu lại không CN đem địa đều địa làm tở ít thứ ở địa cầu sao. là bộ hạ khu phải h lại kia lưu cầu i tại là dạng gì tony vô cùng hiểu rõ bởi vậy thu về một chút có cần phải đồ vật là chuyện rất trọng yếu bởi vậy bọn hắn làm như vậy cũng là rất bình thường hiện tại cũng không phải nguyên tắc đương nhiên liền xem như nguyên tắc chỉ sợ cũng tồn tại tâm tình như vậy ở bên trong đơn giản đến nói l o k i quyền trượng đối ta mà nói rất trọng yếu loạ giang tay ra bởi vậy ta cho cái kia quyền trượng phía trên lưu lại một cái tín hiệu thuận tiện ta cần thời điểm đi tìm nó ồ、oh. tony lần này đến hứng thú xem ra đúng là một kiện vật rất quan trọng đâu là cái gì in pha y tì game loa nghiêng đầu một chút căn bản không có bất kỳ d ấ u diếm tony vừa mới uống một ngụm trà nhưng là sau một khắc liền trực tiếp cho phu tới hắn trận to mắt nhìn đọa biết đọa nhẹ gật đầu hắn mới mau đem chén trà cất kỹ sau đó không thể tưởng tượng nổi mà hỏi in pha y tì game đúng thế chính là ngươi nói cái kia có thể hủy đi một cái tinh cầu đồ chơi đúng thế ngươi thế mà đem nó cho hỉ dạ đi nghiên cứu ngươi cũng không sợ bọn hắn đem địa cầu hủy đem địa cầu hủy noa khinh thường cười cười chỉ bằng đám phế vật này cũng có thể đem địa cầu làm hỏng đây cũng quá để mắt bọn hắn đi đám người kia nói thật để noa cảm giác được rất kỳ quái bọn hắn kiên trì tiêu trừ tự do phục tùng quá t h u ố c từ một loại nào đó trình độ đến nói quả thực chính là trật tự đại biểu noa hiện tại cũng đang suy nghĩ bọn này hì dạ có phải hay không tìm được người y tin tức gì tới noa nhớ kỹ giống như mạn gạ bên trong vẫn là cái gì tới bọn hắn mục đích cuối cùng nhất là người ngoài hành tinh cái gì nếu là như vậy đổi ở cái thế giới này có phải là bọn hắn hay không mục đích cuối cùng nhất là dự định để người Is trở về nọa sờ lên cái cảm rất nhanh hắn liền lười nhác đang suy nghĩ cái vấn đề này bởi vì cái này vấn đề căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì vô luận là hỉ dạ hay là người Is, tại nọa trong mắt đều cùng người chết không có bất kỳ cái gì khác nhau mà lại không chỉ là nọa liền ngay cả asgặt cũng sẽ không để những cái kia người Is trở về mặc kệ đúng hay không nếu như nọa suy đoán chính xác như vậy hỉ dạ chỉ sợ từ đầu đến cuối kết quả đều là phá sàn đâu vốn là dự định gần nhất thu hồi vật này kết quả ngươi liền tìm tới, tới. n ọ ạ giang tay ra cũng lời cùng tony giải thích nhiều như vậy đồ vô dụng ồ là thế này phải không tony lập tức có chút kinh hỉ như vậy có hứng thú hay không để chúng ta liên thủ cùng một chỗ đem những vật kia thu về đây liên thủ n ọ ạ cổ quái nhìn xem tony hắn cũng không có ngờ tới tony ra hỏa này nghĩ cách đánh tới hắn nơi này tới trong nguyên tắc cả vẹn chở hai bên trong số ra hỏa này liền không xa vạn dặm chạy tới trên địa cầu tới không chừng chính là sổ chú ý tới lộ kỷ quyền trượng có gì đó quái lạ lại hoặc là nguyên nhân gì khác mà bây giờ sổ tám thành là không gặp qua tới bởi vì hắn chẳng những vội vàng mình tăng thực lực lên còn muốn nghĩ biện pháp trợ giúp hắn lao đệ lộ kỳ gia hỏa này tựa hồ cũng nên hẳn là bắt đầu thích ư ớ n g cùng sử dụng i n p h ả tì kệm như vậy sổ liền càng thêm không có thời gian về phần t o n y mời nọ đương nhiên đáp ứng vì cái gì không đáp ứng đâu thu về mình đồ vật chẳng lẽ lại mình còn không đi sao phải biết đây chính là i n p h ả tì kệm đâu chương năm trăm mười sáu hiện tại liền đi london bạ cơ đường phố hai trăm hai mươi mốt b lầu hai phương chu sở sự vụ bên trong nọ chính vểnh lên chân bắt chéo trên ghế salon Cổn tàng nguyên sát mang lấy lò gặng đã đi ra về phần những cái k i a t h ủ hạt thì cũng sẽ không lưu tại nơi này lưu tại nơi này chỉ còn lại edit cùng dạ vân b ọ n người có thể nói hiện tại bà cờ đường phố 2 2 1 b mặc dù vẫn là đại bản doanh nhưng là thành viên sẽ rất ít tới đây tới đây đồng dạng đều là phương chu khu ma nhân sở sự vụ hạch tâm thành viên hoặc là tại hồ gợ học tập đồng thời gia nhập pháp sư liên minh ngày nghỉ ra lịch luyện tiểu ma pháp sư nhóm trừ cái đó ra cũng liền còn lại một chút cái khác phương chu cao tầng trở về nơi này nơi này cũng sắp biến thành khu ma nhân trong lòng thánh địa tony đối nơi này cũng là một điểm không xa lạ gì dù sao hắn t ạ i đi điện ảnh trước đó cũng mỗi nửa năm sẽ tới một lần bất quá bởi vì điện ảnh hắn ngược lại là thật lâu không có đến đây nói đến tony nhưng thật ra vô cùng thích nơi này nơi này mặc dù đơn giản thậm chí có thể dùng đơn sơ để hình dung nhưng là ở đây lại có thể chân chính bung lòng bản thân chí ít tony ở đây thời điểm cũng cảm giác như vậy ân đương nhiên hắn vẫn là không thích exit ra hỏa này bởi vì tại ra hỏa này trước mặt tony vẫn như c ũ không ngóc đầu lên được bị khắc chế gắt gao không có bất kỳ cái gì biện pháp exit đã lâu không gặp nọa d u ỗ i l ư n g một cái à còn có g i ạ vần ngươi là thật đã lâu không gặp nói thật ngươi bây giờ dáng vẻ đẹp mắt nhiều g i ạ vần cũng chính là mỹ t ị t cái này có thể tùy ý biến thành bất luận cái gì bộ dáng nữ nhân nàng hiện tại đem mình hình thái cố định thành một cái bình thường nữ nhân bộ dáng nói thật nọa đều có chút ngoài ý muốn coi là cái dạng này cùng nọa trong trí nhớ cái kia gọi j e n ni f e r lo dần s ở nữ nhân rất giống tạ ơn phai ni ở các hạng i ạ vần gật đầu cười xin tha thứ ta mạng muội chắc lơ tới ta nghĩ ta đi tiếp đái một chút hắn thuận tiện cho các ngươi pha một bình trả thế nào cảm ơn ngươi Dạ v â Noa g nhẹ gật đầu đưa mắt nhìn nữ nhân này rời đi cũng không lâu làm c h á t lơ liền đi t i ì n đến theo gia hỏa này ngồi vào vị trí có thể nói phương chu cao tầng cơ bản đến đ ô n g đủ trừ còn stang u n làm nhiệm vụ bên ngoài cảm giác như vậy Noa còn rất hoài niệm bởi vị trí ít có hai năm Noa không có làm qua dạng này tụ hội đều đến đ ô n g đủ như vậy ta trước tiên là nói về đi Noa nhìn xem c h á t lơ nhẹ gật đầu sau đó trực tiếp nhìn về phía exit còn nhớ rõ mấy năm trước ta và ngươi nói qua được lời nói sao mấy năm trước exit nhúm mày bất quá hắn rất nhanh liền kịp phản ứng ngay tại lúc này rồi rất hiển nhiên ezid xác thực nhớ lại mấy năm trước nọa liền nói cho hắn trong tương lai nào đó một năm hắn đem tìm tới mình thất lạc nhiều năm hai đứa bé nọa cho tới bây giờ chưa nói qua cụ thể là năm nào nhưng là chuyện này một mực bị ezid một mực ghi ở trong lòng mặc dù ezid có đôi khi nội tâm tại toán trách nọa cũng tỉ như hắn kịch bản cũng tỉ như một chút cái khác loạn thất bát tao sự tình nhưng là ezid cùng cái khác mụ t ạ n đồng d ạ n g nội tâm là đối nọa tràn đầy cảm kích nếu như không phải nọa nhìn xem trong điện ảnh mụ t ạ n nhóm chỉ sợ đó chính là bọn họ tương lai dạng này cảm kích lại thêm loạ cùng anh quốc bộ phép thuật trợ giúp bọn hắn dung nhập thế giới ma pháp e r i d đã bắt đầu càng phát tín nhiệm loà người này đến bây giờ nếu có người hỏi hắn hắn người tín nhiệm nhất là ai chỉ sợ hắn sẽ không chút do dự trả lời chất lơ giả vẩn còn có loạ đúng vậy đến thời gian loạ cười cười sau đó giơ lên mình tay lập tức một cỗ hào quang màu xanh lục lóe ra tới tại cái này hào quang màu xanh lục theo đó mà làm hạ tựa hồ cả phòng đều trở nên có chút quỷ dị giống như thời gian đều trầm không ít nhưng là quỷ dị giống như lại biến nhanh đây là t n h ệ m Ta ừm cười cười ừ hừ, đoán trước tương lai đoán ngắn loa nhúm bay con cái của ngươi nhóm hiện tại rất an toàn nhưng là không tính là trôi qua nhiều dễ chịu bọn hắn tại hy ra khống chế hạ thuận tiện bị bọn hắn lấy ra làm thí nghiệm làm thí nghiệm ezid nghe được câu này lập tức sắc mặt trở nên đông trầm trải qua những năm tháng ấy hắn thật là đối loại chuyện này vô cùng thống hận loại này thí nghiệm nói trắng ra là chính là tại trên người của bọn hắn tiến hành không đạo đức vô nhân đạo thậm chí là phi pháp thí nghiệm loại này thí nghiệm vật thí nghiệm thường thường hạ tràng rất thảm trên cơ bản thí nghiệm vô luận thành công cùng thất bại vật thí nghiệm đều sẽ bị xử lý sạch sẽ đúng vậy làm thí nghiệm n o a chú ý tới edit nhăn lại lông mày đồng thời cũng chú ý tới chatter tony biểu lộ cũng không lớn đẹp mắt n o a không thèm để ý cười cười tiếp tục mở miệng nói ra bất quá ta cảm thấy ngươi hẳn là cảm tạ một chút bọn hắn cảm tạ edit có chút không hiệu đấu bất quá hắn không có sinh khí mà là chăm chú hỏi xảy ra chuyện gì hy dạ dùng mìn g ệ m tại đối bọn hắn làm thí nghiệm nhìn xem có thể hay không thông qua mìn g ệ m năng lực kích phát người bình thường xuất hiện năng lực đặc thù n ọ ạ cơ nói ra nhưng là rất không khéo bọn hắn tìm được n g ư ờ i nhi nữ mà xem như mụ tàn bọn hắn đều là có được siêu tự nhiên năng lực chỉ bất quá chỉ bất quá tony nhữ mày chỉ bất quá đám bọn hắn năng lực không có bị kích hoạt vẫn luôn là người bình thường trạng thái n ọ ạ giang tay ra nhưng là mìn g ệ m lại kích phát bọn hắn năng lực đồng thời để hy dạ thu được một chút sai lầm số liệu bởi vậy ta lại cảm thấy xác thực nên xem thật kỹ chút một phen nói đến đây ezit nợ nụ cười nhất định phải chuẩn bị một phen đại lễ mới được a khi dạ đến cùng như thế nào ở đây liền không có mấy người là không biết có thể nói trừ biết đến bao nhiêu bên ngoài cái khác đều không khác mấy tổ chức này nhất định phải bị xử lý là được rồi loại chuyện này bọn hắn cũng sẽ không phản đối thậm chí nếu như tất yếu phải vậy bọn hắn đều vui lòng ra nắm tay nhất là chát lơ gia hỏa này không nói nọa sớm đã nói với hắn một chút bí ẩn chủ đề cũng bởi vì k i a hai cái tiểu gia hỏa là ezit nhi nữ hắn đều rất tình nguyện rút một chút mà lại c h a t l e r cũng rất muốn mở mang kiến thức một chút trong truyền thuyết kia mỉm vệm đến cùng là cái gì s á c thực muốn chuẩn bị một phen đại l ễ a tony đều có chút ngoài ý m u ố n nhưng là hắn càng thêm cao hứng hắn tìm đến loạ nói trắng ra là chính là tới kéo ngoại viện mặc dù chính hắn cũng không cảm thấy hắn không giải quyết được những cái kia thì ra phải biết xì e n mặc dù đã không sai biệt lắm xem như giải tán đều nhưng là ạ vẹn trở vẫn còn hơn nữa còn có một cái mới thành lập sơ ớt. có hai cái này bộ môn tại còn có ạ vẹn trở các tinh anh tony cũng không cảm thấy sẽ làm không chừng chuyện này nhưng là loại sự tình này tự nhiên có lợi hại ra hỏa hỗ trợ càng tốt hơn cũng tỉ như nọa loại, loại ma pháp này sư hoàn toàn có thể nhẹ nhõm giải quyết phải biết t o n y đối nọa ấn tượng còn dừng lại tại bảy tám giai dáng vẻ thế nhưng là cho dù dạng này cũng có thể tùy tiện xử lý tất cả hí ra nếu như hắn biết hiện tại nọa tùy tiện liền có thể hoàn toàn hủy đi một tòa thành thị có thể nghĩ t o n y sẽ khiếp sợ tới trình độ nào chỉ sợ đến lúc đó hắn đều không phải rất nguyện ý để nọa đi có trời mới biết nọa một cái ma pháp đem toàn bộ thành thị làm hỏng làm sao bây giờ đương nhiên cái kia cũng chỉ là nọa chỉ suy đoán mà thôi chúng c ta lúc nào xuất phát egid đứng lên mở miệng hỏi ta đều có chút đợi không được đừng có gấp lần này chúng ta cũng không phải quân chủ lực loại chỉ, chỉ tôn nghi bọn hắn mới là quân chủ lực mà lại ngươi không cảm thấy chúng ta xuất thủ có phải là làm có chút quá khoa trương ezit nhìn thoáng qua t o n y cuối cùng gật đầu bất đắc dĩ Sắp thực khoa trương điểm bọn hắn là ma pháp sư đồng thời ẩn cư tại thế giới ma pháp bọn hắn tại người bình thường thế giới xuất thủ có trời mới biết sẽ tạo thành nhiều khoa trương sự tình đâu nếu quả như thật không may thương tới vô tội như vậy ezit thật muốn đi một lần p h á p viện ma pháp sư p h á p viện thật là không phải đùa với người nhất là c o n loại dạng này người tọa c h ấ n ezit nội tâm không có cái gì may mắn ý nghĩ đi vào thế giới ma pháp đương nhiên phải tuân thủ thế giới ma pháp pháp luật điểm này ezit đã thành thói quen hắn cũng không muốn bởi vì một chút chuyện nhỏ làm mình tại ma pháp sư thế giới cũng không có chỗ có thể chờ đợi gật đầu bất đắc dĩ sau đó ezid phi thường khó chịu nhìn về phía tony nói đi các ngươi lúc nào hành động chúng ta hành động thời điểm tự nhiên sẽ thông chi ngươi tony nhữ nhữ mày đương nhiên nếu như thái độ của ngươi không tốt chúng ta sẽ thông qua một chút đánh giá đến phán định ngươi là có hay không phù hợp lần này hành động yêu cầu nếu như không phù hợp chúng ta chọn không mang ngươi đi vậy ngươi có tin ta hay không sẽ đem trụ sở mới của ngươi phá hủy ezid cũng không phải cái gì tốt tính hắn càng thêm không nhận uy hiếp đến lúc đó ngươi không nhà để về cũng đừng khóc cái m ũ i đi tìm đ ạ n ha ha ngươi thử nhìn một chút tony lập tức đứng lên bất quá g i a hỏa này cũng không đốc hắn rất nhanh liền ngồi xuống xem ra ta muốn đi tìm v i t to giúp đỡ chút có người điên muốn hủy nhà ta cảm thấy hắn nhất định sẽ hỗ trợ v i t to thế nhưng là một cái ma đạo sư một cái thông qua khảo hạch ma đạo sư ezit nghe được tony khinh thường móc nhóm i ệ n g hắn cũng biết v i t to ra hỏa này ban đầu ở new y o r k kia một trận đại chiến bọn hắn là gặp qua mặt mà lại hắn cũng biết tony ra hỏa này cùng vít o rất thân cận cái này để ezit có chút một mực hắn cũng không nguyện ý đắc tội một cái ma đạo sư nhất là cái này ma đạo sư vẫn là đến từ ca m ạ tạ loại chuyện này thật rất phiền phức tuất ta nói các ngươi hai cái noa bất đắc dĩ vuốt vuốt lông mày của mình tony cùng ezit tựa hồ luôn luôn không hợp p h é p đồng dạng cái này để noa có chút buồn b ự c tất cả câm miệng đi tony ngươi trở về tìm ngươi người chuẩn bị xuất phát ezit ngươi cũng chuẩn bị một chút chúng ta bây giờ liền đi hiện tại liền đi tony cùng ezit liếc nhau một cái cuối cùng bọn hắn đều nhanh nhanh tách ra không có vấn đề lúc nào xuất phát đều được chương năm trăm mười bảy có thể cảm thụ được sao làm sao gấp gáp như vậy tony ngồi trước khi đến sổ cộ vị ạ trên máy bay sở ti vợ có chút không hiểu thấu nhìn xem tony đồng thời mở miệng hỏi giải quyết hí ra loại chuyện này sở ti vợ cho tới bây giờ đều là nghĩa bất dung tử mà lại lúc trước hắn cũng nhận qua thông chi bởi vậy cũng đã sớm chuẩn bị chỉ là hắn vạn vạn không nghĩ tới tony tựa hồ so với hắn còn muốn sốt ruột không ít hiện tại nhưng so sánh sớm định ra xuất phát thời gian muốn càng thêm sớm mấu chốt nhất là lại xuất phát trước đó sở ti vợ còn dự định mang bù kỳ ra ngoài hào hào dạo chơi dùng cái này đến giúp đỡ bù kỳ càng nhanh thích ứ n g thời đại này bù kỳ trở về để sở ti vờ vô cùng vui vẻ mặc dù bù kỳ bởi vậy đã mất đi làm hì dạ sát thủ thời kỳ ký ức nhưng là sở ti vờ đối với cái này hoàn toàn không thèm để ý bởi vì hắn thấy kia là một đoạn thống khổ hồi ức đã đã mất đi vậy liền vĩnh viễn không cần đang nhớ lại tương đối tốt bù kỳ là bằng hữu của hắn vô luận hắn làm hì dạ sát thủ đến cùng làm cái gì kia đều không phải xuất từ bù kỳ bản ý bởi vậy sở ti vờ một mực tại bảo hộ lấy bù kỳ vô luận f u j i đã nói bao nhiêu lần rồi muốn giải cùng nhau tình huống đều bị sở ti vờ cự tuyệt về phần điều tra, sở ti vợ cũng sẽ không đi làm chuyện như vậy hắn cố chấp cho rằng những cái kia đều không phải bù kỳ làm ra như vậy điều tra thì có ý nghĩa gì chứ bởi vậy sở ti vợ căn bản không biết bù kỳ cùng tony quan hệ càng thêm sẽ không biết bù kỳ đã từng đến cùng làm qua thứ gì bởi vì có cái so với chúng ta còn muốn nóng nảy ra hỏa đã sớm xuất phát tony nhưng không biết loại chuyện này hắn thậm chí cũng không biết bù kỳ tồn tại hắn nhìn xem điện thoại thuận miệng trả lời một câu lần này xuất phát sắc thực tương đối vội vàng thậm chí hắn đều không có liên hệ p u di liền biết thông chi hạ vẹn trở thành viên xuất động Avento mặc dù rời đ dcn nhưng là trong này cũng còn có hạ cậy bắt tờn cùng bờ lách vai đảo nạ tạ xả hai cái này fu j i từ trung đ ầ u cộng thêm bên trên bọn hắn hiện tại trực thuộc tại sở hật phía dưới hoặc nhiều hoặc ít nói bọn hắn vẫn là thuộc về fu j i quản hạt phía dưới bởi vậy lần này xuất động tony xác thực cần cùng fu j i chào hỏi cho dù là nói một tiếng đều tốt nhưng là tony ra hỏa này lại quên đi lúc này hắn cũng không thể không cho fu j i bổ tin tức thậm chí liền ngay cả hành động báo cáo đều cần chính tony đến viết so với chúng ta còn gấp b ă n g n ở cũng có chút hiếu kỳ nhìn thoáng qua tony suy tư một chút hắn mới hỏi chẳng lẽ là vị kia lôi thần sao hắn muốn giúp đệ đệ của mình cầm lại quân trượng không phải hắn tony lắc đầu ra hỏa này các ngươi đều biết à không là đám người kia các ngươi đều biết thu hồi điện thoại tony cuối cùng tại dạ vị trợ giúp hạ hoàn thành hành động báo cáo cái này khiến tony cảm giác vô cùng sảng khoái thế là hắn vui vẻ tiếp tục nói ra tại new york bọn hắn thế nhưng là kém chút đem màn hạ t ở thẳng đều cho đ á m chìm nữa nha là bọn hắn tony một câu nói kia cơ bản làm cho tất cả mọi người đều hiểu rõ cùng bọn hắn cùng một chỗ hành động rốt cuộc là ai nữ dóp đại chiến xem như đã triệt để ấn khắc tại mỗi một cái người mỹ trong đầu mà những cái kia cùng người ngoài hành tinh phân chiến trên thực tế là nghiền ép các ma pháp sư càng là trở thành người bình thường nói chuyện say x ư a chủ đề ai còn không có một cái ma pháp ngọc rồi ai không muốn biến thành gẳng đạn rồi mặc dù nói phiêu trên bầu trời nữ dóp những ma pháp sư kia tự a hồ cùng gẳng đạn khác biệt có chút lớn nhưng là cách làm của bọn hắn tự a hồ càng phù hợp người bình thường đối ma pháp sư nhận biết ta bởi vậy ma pháp sư cái nghề nghiệp này từ tại nữ dóp đại chiến sau khi xuất hiện cho tới hôm nay đã qua ba năm nhưng là liên quan tới đề tài của bọn họ vẫn như cũ đập vào các loại nhiệt độ trên bảng danh sách còn có một số cùng nhiệt người thậm chí mình xây dựng một chút trường học ma pháp loại hình đương nhiên cuối cùng chứng minh những n à y học viện vẫn là trường học cái gì đều là giả nhưng là vẫn hấp dẫn một đám người chạy tới học tập có thể nghĩ đây rốt cuộc đến cỡ nào hấp dẫn người dù sao tony biết nọa gia hỏa này đã có đem nọa phái nì ở ba bộ khúc đưa lên người bình thường đại màn bạc ý nghĩ đương nhiên là bọn hắn tony cười cười nói cho đúng bọn hắn khả năng đã đến mà chúng ta lại được vừa xuất phát cho nên nếu như động tác không tại nhanh một chút chỉ sợ thật tới đó liền biến thành n h ã t sắc người thật đúng là một đám kinh khủng gia hỏa hạ cậy bâtơn lắc đầu n ạ t ạ s ạ cũng thở dài hai người bọn họ so sánh với tony còn có sở ti vở những này ạ vẹn trở kỳ thật càng thêm tiếp cận nhân loại có thể nói bọn hắn năng lực hoàn toàn là có thể thông qua hậu thiên rèn luyện hình thành lại thêm bọn hắn thân phận càng thêm thiên hướng về quyền lợi bộ môn bởi vậy bọn hắn đối ma pháp sư những này nắm trong tay khó có thể tin lực lượng quần thể nội tâm ôm một chút bài xích trong mắt bọn họ những ma pháp sư này hoàn toàn chính là không tuân thủ luật pháp gia hỏa nhất là bọn hắn còn nắm giữ lấy khó có thể tin lực lượng bọn hắn đều cảm thấy đám người kia thực sự có chút để người đau đầu trong mắt bọn họ bọn này ma pháp sư cơ bản đều là một chút quái vật đáng sợ quái vật bọn hắn cũng đi sao bằng nợ ngược lại là đối với mấy cái này ma pháp sư hơi có chút hào cảm bởi vì chính hắn cũng là một cái quái vật liền cùng những cái kia mù tản đồng dạng quái vật hắn là biết những cái kia mù tản đã dung nhập thế giới ma pháp hắn có đôi khi cũng đang suy nghĩ chính mình có phải hay không hẳn là đi tìm những ma pháp sư này nhìn xem có thể hay không giải quyết chính mình vấn đề nhưng là rất đáng tiếc hắn căn bản là không có biện pháp tìm tới bọn hắn mà tony ra hỏa này tựa hồ cũng đối những vấn đề này thủ khẩu như m ì n h liền ngay cả fuji cũng kém không nhiều như thế cái này khiến bằng nợ không có bất kỳ cái gì biện pháp đi tiếp xúc những ma pháp sư này lần này có thể nhìn thấy những ma pháp sư này nội tâm của hắn cũng không nhịn được có một chút ý nghĩ đương nhiên đi tony nhẹ gật đầu cho nên chúng ta chỉ có thể nhanh một chút à đúng mục tiêu của bọn hắn là lộ kỷ quân y trượng vật này cho bọn hắn liền tốt nói thật bọn hắn khủng bố như vậy vì cái gì còn muốn lưu tại địa cầu đâu sợ ti vờ do dự lường à y cuối cùng vẫn là hỏi một câu nói như vậy nghe nói bọn hắn có thể rời đi địa cầu tiến vào vũ trụ đúng vậy bọn hắn đương nhiên có thể tony nhẹ gật đầu chuyện này hắn nhưng l à i đoán trách thật lâu bởi vì l o a một mực không có dẫn hắn từng tiến vào vũ trụ qua như vậy vì cái gì bọn hắn không đi đâu b ă n g n ở cũng kỳ quái hỏi đối với bọn hắn loại này tùy ý liền có thể hủy diệt một tòa thành thị thậm chí một quốc gia người mà nói địa cầu là không phải quá nhỏ rồi s ắ c thực quá nhỏ tony thở dài suy tư một chút hắn rất nhanh lại cười về phần tại sao không đi bởi vì địa cầu là nhà của bọn hắn a chính là nơi này ezit cùng c h á t lơ sóng vai cùng loà đứng tại giữa không trùng nhìn phía dưới chiến đấu trong bọn họ tâm không có chút nào gần sóng bọn hắn hôm qua liền đã đi tới nơi này bất quá bọn hắn cũng không có gấp lấy đi vào tìm người mà là tại sổ cộ viên bên trong thị khu h ả o hảo đi dạo một chút cũng coi là trợ giúp ezit hồi ức một chút chuyện đã qua nói thật ezit ở đây hồi ức không tính là cỡ nào mỹ hảo dù sao mình nữ nhi ở đây qua đời mà lại thê tử của mình cũng tại cái địa phương quỷ quái này rời đi chính mình hối ức những này không tốt lắm sự tình hiển nhiên không phải e t i t muốn làm bởi vậy hắn chỉ tốn thời gian một ngày liền rất thẳng thắn rời đi cái địa phương quỷ quái này tùy tiện tìm cái địa phương qua đêm ngày thứ hai bọn hắn liền theo nọa đi tới cái địa phương quỷ quái này thật vừa đúng lúc bọn hắn vừa vặn gặp hướng phía nơi này khởi xướng tiến công hạ vẹn c h o nhóm bọn hắn tựa hồ chơi thật vui vẻ sao chắt lơ mở ra phía dưới những hạ vẹn trở kia biểu hiện không thèm để ý khẽ cười cười s á c thực cũng không tệ lắm n ọ cũng nhẹ gật đầu bất q u á cái địa phương quỷ quái này thời tiết cũng không thế nào mà lại nơi này nhìn cũng quá rơi ở phía sau một chút. là rất lạc hậu ezid thở dài cùng hơn mười năm trước ta tới đây thời điểm không sai biệt lắm về phần hiện tại những n à y lực lượng phòng ngự liền cùng bọn hắn cổ lao b ề ngoài đồng dạng phế vật đi thôi nọa cũng không có hứng thú cùng e z i t nghiên cứu thảo luận vấn đề này nhìn lướt qua vẫn còn tiếp tục chiến đấu ạ vẹn chờ nhóm liền trực tiếp mở ra một cái truyền tống môn chiến đấu như vậy thật rất khó nhắc lên nọa hứng thú bởi vì nọa hiện tại thật quá mạnh cùng loại chiến đấu như vậy nọa dù là đứng ở nơi đó cho bọn hắn đánh một ngày nọa cũng sẽ không thụ thương hoặc là nói chút càng đả thương người Noa mở m ộ xuyên qua truyền tống môn noa bọn người trực tiếp tiến vào cái công xưởng này nội bộ lúc này trong nhà máy chính loạn làm một đoàn rất hiển nhiên bọn hắn đều bị hạ vẹn chờ nhóm đột nhiên đến dọa cho hủ đến nhất là những hạ vẹn trở k ê u bày ra sức chiến đấu để bọn hắn tựa hồ căn bản không có cách nào ứng đối n o a âm thầm cười một cái đứng tại không gian trong gương bên trong căn bản cũng không có người có thể cảm nhận được bọn hắn tồn tại dù là là bình thường mà pháp sư cũng không thể cảm nhận được bọn hắn tồn tại mang lấy edit cùng c h a t t e r đám người bọn họ rất nhanh liền đi tới một cái phòng tồn phóng mìn g ệ m gian phòng hoặc là nói lộ k ỳ quyền trượng chính là nó có thể cảm thụ được sao n o a chỉ chỉ cái quyền trượng này mở miệng hỏi mà lại cùng một thời gian hắn cũng giải trừ mất không gian trong gương nha gặp ỉ canh giữ ở người ở bên trong tự nhiên cũng phát hiện dị thường thế nhưng là bọn hắn căn bản không kịp làm bất cứ chuyện gì liền trực tiếp tuyển vào mê mang ở trong tất cả mọi người ở đây toàn bộ đều là như thế một giây sau bọn hắn từng cái ánh mắt mê ly tiếp lấy bọn hắn liền bắt đầu chết lặng làm lên mình nên làm sự tỉnh noa liếc một cái một mặt mỉm cười chắt lơ ra hỏa này tinh thần hệ ma pháp thật là càng ngày càng đáng sợ chỉ là một giây đồng hồ không đến thời gian tất cả mọi người ở đây bao quát ezit nhi nữ đều tập thể chúng chiêu có thể nghĩ lao đầu này đến cùng có bao nhiêu đáng sợ lắc đầu noa đi hướng lộ kỷ quân trượng tiện tay đem nó lấy xuống sau nòa ngay lập tức liền đem bảo thạch cho rút ra hảo hảo cảm thụ một chút đi đây chính là mìn đệm chương năm trăm mười tám huyết thống ma pháp mìn đệm có thể để người sử dụng tiến vào những người khác tư duy bên trong cũng có thể để hết thẻ m ộ n g tưởng tư tưởng cùng ý niệm tiến vào người sử dụng đại não nó có thể tăng cường lực lượng tinh thần cũng gia tăng tâm linh năng lực thậm chí là tại cái khác bảo thạch tăng lên lực lượng dưới điều kiện khối bảo thạch này có thể đồng thời tiến vào hết thẻ tồn tại sự vật tâm linh ở trong đây là một cái đáng sợ bảo thạch một cái có thể sinh ra khó mà đánh giá uy lực bảo thạch mà khối bảo thạch này năng lực quả thực liền cùng chát lơ năng lực có so sánh hoặc là nói cái đồ chơi này quả thực liền cùng chát lơ một ít năng lực tương hô trung hợp l u ậ n tinh thần lực hòa luận không c h ế tinh thần năng lực chát lơ chỉ sợ làn đoạ thấy qua tinh thần lực khoa trương nhất người l i ê n ngay cả phổ ennis trước mặt chát lơ đều biểu hiện như cái đệ đệ đương nhiên phổ ennis cũng có cao quang thời khắc sau đó chát lơ thì một mực thần bí đồng thời lại khiến người ta cảm giác lao ra hỏa này không thể chiến thắng đương nhiên những này đều không phải trọng điểm trọng điểm làn đoạ cảm thấy kỳ quái là vì cái gì hoãn đạn nữ nhân này năng lực thế mà cũng là tinh thần lực p h ư ơ diện e z i t năng lực là điều khiển từ lực mà lại cùng từ lực có liên quan đồ vật hắn đều có thể tùy ý khống chế nhưng là con cái của hắn nhóm tựa hồ năng lực đều biến dị có chút quỷ dị không nói những cái kia không có xuất hiện hoặc là ở cái thế giới này ý tứ chết mất q u ỷ xị vỡ năng lực là để tự thân tốc độ đạt tới hẳn là tốc độ siêu thành a chí ít thế giới này hẳn là như thế đương nhiên nếu như tiến hành huấn luyện lại thêm cái gì khác rất khó nói có thể hay không đạt tới tốc độ ánh sáng cấp bậc da hỏa này tiêm lực rất lớn thậm chí một trận để đề nọa đều đã nghĩ đến sắt vách vũ trụ thờ nhưng là ra hỏa này năng lực tựa hồ cũng cùng ezid dựa vào không lên bên cạnh a về p h ầ n đoán đạ liền càng không cần phải nói nữ nhân này năng lực chí ít tại cái vũ trụ này năng lực quả thực chính là cùng chát lơ không sai b ị lắm nếu như không phải tin tưởng chát lơ nhân phẩm loạ đều nhanh thấy có phải hay không chát lơ làm một chút không tốt lắm sự tình đây chính là mìn kệm sao chát lơ cùng ezid chăm chú nhìn mìn kệm hơn nửa ngày chát lơ mới chậm rãi mở miệng nó cho ta cảm giác cùng lực lượng của ta rất phù hợp là phi thường phù hợp loạ nhung bay đều là tâm linh lực lượng hoặc là nói đều là lực lượng tinh thần bởi vậy nó rất phù hợp ngươi thực tế năng lực đúng cân nhắc như thế nào thật có lỗi l o a chỉ sợ để ngươi thất vọng chất lơ thở dài đem bảo thạch đưa cho l o a ta còn cần một chút thời gian đến cân nhắc hoặc là nói j i a n còn cần một chút thời gian l o a nhung b a i trực tiếp nhận lấy mình đệm mặc dù nói không có đạt được l o a muốn đáp án nhưng là l o a cũng không phải để ý như vậy chất lơ mặc dù đầy đủ ưu tú nhưng là nội tâm của hắn vẫn là có quá nhiều đồ vật cần suy nghĩ nói trắng ra là chính là g i a hỏa này tính cách vẫn là có như vậy một chút do dự hắn lo lắng cho mình thất bại sẽ mang đến rất nhiều hậu quả trên thực tế nơi này cũng trách đoạ bởi vì nọa không nói có trời mới biết cái kia nọa không chịu nói đáng sợ ra hỏa thà nổ thực tế cách làm sẽ là cái gì mà lại c h á t lơ nội tâm cũng tương đối mất cảm hắn cần đem toàn bộ mụ tặn đều an bài thỏa đáng hắn mới có thể tiến hành bước kế tiếp lựa chọn nói thật làm như vậy có chỗ tốt nhưng là cũng có một chút chỗ xấu bất quá vô luận như thế nào nọa cũng sẽ không quá nhiều đi can dự những chuyện này phát triển không có việc gì kỳ thật ngươi không cần lo lắng quá nhiều nọa thuận miệng giải thích một câu mặc kệ ngươi làm cái gì kỳ thật ngươi đã tại thế cuộc bên trong h i ệ nói t thật n g mụ tản cái c xác thực n h cho i Binh sĩ biến h n g hậu sao? chát lơ, lơ,、si、lơ quá nhiều áp lực loại áp lực này nọa vừa sẽ không đến nọa từ vừa mới bắt đầu liền biết thả nổ sẽ làm cái gì lại thêm nọa vẫn luôn có được cái này nhất định bảo hộ bởi vậy nọa mới dám làm ra đủ loại quyết định mà mù tàn kỳ thật chính là một chút không bình chi t ă n nếu như không phải nọa nghĩ biện pháp thuyết phục cạn s ỉ ẻn v ă n pháp sư sau đó còn nói phục đùm mỡ lẻ đỏ chỉ sợ ma pháp giới đều còn tại vì bọn họ sự t ì n h cách c ủ bọn hắn hiện tại phi thường hưởng thụ cuộc sống bây giờ căn bản không nguyện ý bởi vì sự t ì n h khác đánh vỡ dạng này yên tĩnh tại không biết cuối cùng hạ c h à n g là cái gì điều kiện tiên quyết chắt lơ không cũng nguyện ý đem mù tàn kéo xuống nước hắn cần phải làm là đem sức ảnh hưởng của mình tiêu trừ về sau chỉ là đại biểu mình chắt lơ đến cùng n ọ cùng một chỗ phân chiến mà không phải mù tản lãnh tụ chát lơ cái thân phận này bởi vậy nọa mới lười đi nói cái gì chát lơ không biết kết quả nọa b i ế ta t đương nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là nọa trong tiềm thức cho rằng chát lơ cũng không phải là không thể thay thế cũng tỉ như ezit ế nữ nhi không phải đồng dạng có thể sử dụng mìn kệm sao lại không tốt mình còn có một năm liền muốn sóng tay gãy sư đệ cũng phải tới đến lúc đó nọa dạy bảo hắn sử dụng mìn kệm cũng không phải không được à lắc đầu nọa cũng không tại cùng chát lơ giải thích nhiều như vậy kết quả cuối cùng như thế nào cũng sẽ không phá hư quan hệ giữa bọn họ đúng rồi nọa con của ta cùng nữ nhi đâu e z i t có lẽ là cảm giác được cái đề tài này có chút nặng nề hắn không làm rõ ràng được nọa cùng chắt lơ đến cùng nói cái gì nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng hắn tranh thủ thời gian hỗ trợ kết thúc cái đề tài này húng chi bọn hắn tới đây còn có một cái mục đích đó chính là e z i t nhi t ử cùng nữ nhi nơi đó không phải liền lạ à nọa chỉ chỉ kê hai cái ánh mắt có chút mê ly nam nữ ngươi xem một chút bọn họ có phải hay không ngươi hậu đại ta nghĩ ngươi có biện pháp đến nghiệm chứng đúng không là bọn hắn sao e z i t cũng không có ngờ tới con của mình cùng nữ nhi ngay tại trước mắt của mình hơn nữa còn bị chắt lơ cho làm pháp t r ừ n g chát lơ một chút sau đó lại khó chịu nhìn l o a một chút chát lơ lập tức đối hai người trẻ tuổi kia chạy tới mà loạ thì là cười cười cũng không có nói cái gì ezit rất nhanh liền từ trên người của bọn hắn lấy được huyết dịch trở về đồng thời thuận thế phát động một cái cổ quái ma pháp huyết thống ma pháp thật không nghĩ tới ngươi thế mà học xong ma pháp này tốn không ít thời gian à. l o a nghiêng đầu một chút rất nhanh liền nói ra ma pháp này bỏ ra thời gian rất lâu nhanh hai năm đi ezit cười cười không thể không nói giật sự ma pháp lục đổ vật bên trong rất nhiều đều là giả nhưng là cũng có một chút thật đồ vật cũng tỷ như ma pháp này noa nhẹ gật đầu giật sự ma pháp lục nhưng thật ra là một bản cùng loại với chuyện cổ tích tập hợp thư tịch trong này cố sự có chút nhưng so sánh lọc khặt tên kia viết biểu đạt càng thêm khoa trương mà lại quyển sách này tác giả thế nhưng là một cái đại danh đỉnh đỉnh lừa đảo trừ phi ngươi thật chi thức b ê n bác không phải ngươi chỉ sợ rất khó có thể phân rõ ràng trong này nói cố sự r ằ n g ma pháp đến cùng là thật hay giả noa xem như có thể phân rõ ràng bên trong thật giả nhân chi một mà ma pháp này cũng là n o nói cho e x không thể không nói cái này lừa đảo tiên sinh vẫn rất có ý tứ n o ạ sờ lên cái cảm hắn thế mà lại khai phát ra dạng này ma pháp đồng thời đem nó ghi vào trong sách của mình cũng coi là một cái thiên tài đi vô cùng thiên tài bất quá hắn tại sao phải phát minh dạng này mà phát đâu ezid có chút không nghĩ ra mà hỏi hiện tại ma pháp còn đang tiến hành bọn hắn còn có thời gian mà lại bởi vì chát lơ ma pháp ảnh hưởng bao quát ezid hai đứa bé ở bên trong tất cả mọi người không có cách nào phát giác được bọn hắn tình huống bởi vậy bọn hắn hiện tại vô luận nói cái gì làm cái gì đều không ai có thể biết về phần cái gì thiết bị giám sát quên đi thôi đập tới liền đập tới chứ sao nói như thế nào đây g i a hỏa này cũng coi là anh quốc ma pháp giới một đoạn xỉ nhục sử noa cười cười e đ t e n ebino đã từng ebino hơn tước ma pháp giới tiếng t â m lừng l ấ y làm mạo hiểm ra tiểu thuyết ra cùng tình cảm chuyên gia tình cảm chuyên gia chắc lơ ngây ra một lúc đừng nói cho ta là bởi vì hắn bạn gái quá nhiều dẫn đến con của hắn cũng vô cùng nhiều a không sai noa điểm một cái da hỏa này không biết câu dẫn nhiều thiếu nữ tính vô luận là người bình thường vẫn là ma pháp sư cái này đưa đến cuối cùng tìm tới c ử a nữ nhân quả thực vô số kể mà hắn mỗi một lần đều không thể không xuất ra tiền đến giải quyết những chuyện này bởi vậy hắn liền khai phát ma pháp này đúng vậy đến phân biệt đến cùng ai là thật ai là lừa gạt tiền hắn ezit cùng chắt lơ nghe được cố sự này đang nhìn kia không ngừng vận hành ma pháp hai người kia đều có chút phiền m u ộ n thật không nghĩ tới ma pháp này thì ra là như vậy khai phát ra thậm chí có như vậy một nháy mắt ezit đều muốn ngừng hạ ma pháp này như vậy hắn lại thế nào lộ ra ánh sáng chattermo đem cái đề tài này chuyện gì bởi vì hắn tựa hồ cảm nhận được ezit cảm xúc không thích hợp còn có anh quốc ma pháp giới sỉ nhục lại là chuyện gì xảy ra hắn không có bị lộ ra hắn làm ì n h lộ ra ánh sáng nọa giang tay ra g i a hỏa này trước khi chết tại báo chí bên trên phát biểu một thiên văn trường nói rõ mình cuộc đời kinh lịch bao quát hắn đến cùng có bao nhiêu đứa bé có bao nhiêu cái bạn gái cùng đến cùng lừa bao nhiêu người hoa a i a hỏa này ezit đều có chút trận tròn mắt g i a hỏa này tựa hồ có chút quá phận a không sai càng có ý tứ chính là vào lúc đó anh quốc bộ phép thuật đang chuẩn bị trao tặng hắn trung thân thành tựu thưởng còn chuẩn bị đem hắn chân d u n g bỏ vào hồ gợn loa rất không tử tế n ở nụ cười có thể nghĩ lúc ấy bộ phép thuật biết những chuyện này là cỡ nào chân kinh thậm chí nghe nói bọn hắn kém chút đem cái này ra hỏa thi thể bắt lại phán hình s á c thực rất mất mặt ngẫm lại xem bộ phép thuật đều muốn cho hắn trao tặng vinh dự cao nhất kết quả quay đầu ra hỏa này trực tiếp nói cho tất cả mọi người các ngươi bị lừa ta là lừa đảo mà khi bộ phép thuật chuẩn bị tìm hắn tính sổ thời điểm vừa bất đắc di phát hiện ra hỏa này đã chết thật giống như đang dếu cận bọn hắn ta đều chết hết các ngươi có thể vậy ta làm sao bây giờ bất quá duy nhất đáng được ăn mừng chính là ngay lúc đó bộ phép thuật bộ trưởng coi như tương đối khai sáng không phải ra hỏa này cố sự cùng sách của hắn đều chỉ sợ không tìm được như vậy cũng ít đi rất nhiều có ý tứ sự t ì n h cũng thiếu rất nhiều m a pháp cũng tỉ như cái này hiện tại đang không ngừng cùng ezit tự thân huyết dịch dung hợp t ả n ra h à o quang màu đỏ m a pháp chương năm trăm mười chín ta sẽ cho ngươi tìm phụ thân xác định đúng vậy xác định bọn hắn chính là ta hải tử đứng tại cất giữ mìn kệm trong phòng thí nghiệm ezit nhìn xem trong tay ma pháp thần sắc có nhiều như vậy phức tạp mặc dù đã sớm biết chuyện này đồng thời có đầy đủ chuẩn bị tâm lý nhưng là một khi khi đây hết thể xác định được về sau nội tâm của hắn vẫn là có như vậy một chút gợn sóng chúc mừng ngươi ezit loạ vô vô gia hỏa này bà vai xem ra ngươi muốn đoàn tụ đâu có lẽ đi cũng không biết hai đứa bé này ezit ngược lại là rất nhanh liền bình tĩnh lại hắn thật đúng là không biết phải làm thế nào đi đối mặt với hai cái tiểu gia hỏa nhất là bọn hắn tựa hồ căn bản cũng không biết mình tồn tại phía ngoài tiếng nổ càng ngày càng vang hiển nhiên cũng càng ngày càng tới gần bọn hắn bên này ezid n ế u m à y hắn cũng không có quên bên ngoài còn có một đám tiểu bằng hữu đang chơi cái gì giải quyết bại hoại trò chơi đâu thở dài hắn quyết định vẫn là đi một bước nhìn một bước đi chỉ ít trước gặp cái mặt sau đó tại dẫn bọn hắn sẽ luôn đôn đồng thời tìm một chỗ hào hào u ố n g một chén cuối cùng tại đem chuyện xưa của mình cùng bọn hắn hào hào nói một lần ân hy vọng dạng này sẽ tương đối hữu hiệu cũng không biết bọn hắn những năm này trôi qua như thế nào ách ezid đúng lúc này loạ bỗng nhiên mở miệng nói ra ừ、um, n thế nào ezit lập tức nhắc lên thần đến xem hướng về phía đọa con của ngươi đi ra ngoài đi ra ngoài rồi gặp ủy bên ngoài thế nhưng là hỏa lực không nhất đâu bọn hắn sẽ chết ở bên ngoài bọn hắn đều không phải người bình thường đâu đám kia đang chết tiểu quỷ chính là người bình thường nhất là cái kia tony s t a r k hắn nhưng là một cái ma pháp sư hạ cậy b ậ n tờ ngay n tại giải quyết h í ra một cái thành lũy loại này trong pháo đài đang không ngừng hướng ra phía ngoài bắn ra chùm sáng màu xanh lam năng lượng pháo xem xét loại này năng lượng cũng không phải là đơn giản mặt hàng rất hiển nhiên những đồ chơi này là hì dã lợi dụng lộ kỳ quyền trượng làm ra đồ vật về phần uy lực của nó nhìn xem những cái kia bị cái đồ chơi này hoành trúng sau mà sinh ra kịch liệt bạo tạc mặt đất cùng xương khói kia tan hết lộ ra trên mặt đất hố sâu liền biết những vật này xác thực vô cùng phiền phức nhưng là đối với thân thủ nhạy cảm b ạ t tờn đến nói thứ này quả thực không nên quá dễ đối phó hắn chỉ cần đem lắp đặt đặc chất bom tiện bắn vào cái kia thành lũy là được rồi cái này thành lũy mặc dù phát huy ra uy lực phi thường đáng sợ nhưng là đối với đơn binh tác chiến đặc công nhưng lại không phải như vậy dọa người rồi kéo cung bán tên quay người trốn vào lời b ạ t chờ đợi tiếng nổ vang lên bà tần một bộ này nghiệp vụ làm mười phần thuần thụ ừng bà tần n h ư mày hắn đã chờ ba giây đồng hồ tựa hồ cũng không có tiếng nổ vang lên chuyện này chỉ có thể nói rõ một vấn đề hắn mũi tên trừ vấn đề bà tần là tự tin hắn cũng sẽ không cảm thấy mình sẽ b ắ n không chúng lớn như vậy cái mục tiêu mà lại hắn cũng không có nghe thấy tiếng nổ a lại một lần nữa xuất ra loại kia đặc chế tiễn bà tần tiêu sái xoay người đối thành lũy cao cung chỉ bất quá lần này hắn trực tiếp bị một cỗ lực lượng đụng đụng ngã lăn cái này khiến bà tần lập tức ý thức được mình chỉ sợ là gặp được phiền thoái mình trước đó mũi tên kia tám thành cũng là g i a hỏa này dở trò quỷ n g ư ờ i không nhìn thấy n à n g sao bà tần ngẩng đầu quả nhiên thấy được một cái mái tóc màu bạc g i a hỏa g i a hỏa này biểu lộ tựa hồ có chút bất cần đời mà lại lời hắn nói bà tần cũng không có nghe hiểu bất quá cái này không hiểu thấu g i a hỏa đang nói xong câu nói này sau liền trực tiếp rời đi bà tần đứng dậy lập tức kéo cung cái tên chỉ bất quá g i a hỏa này đã triệt để biến mất tại hắn tầm mắt bên trong bà ạ tần s ừ n g sốt một chút thần thế nhưng là chính là cái này ngây người một lúc liền để hắn trực tiếp bị một thương bỏ vào rất hiển nhiên cái này gây sự ra hỏa chính là quỵ xí v e r tiểu tử này đang đùa dỡn bà ạ tần một lần sau lại chạy tới đùa dỡn một lần c ả m k n a mê g i c a sờ ti v r sau đó hắn mới hướng phía cất giữ bảo thạch địa phương chạy tới bởi vì hắn chú ý tới một người mặc màu đỏ chiến giáp ra hỏa bay vào tòa thành hầu như không cần suy nghĩ nhiều hắn liền đã xác định tên kia là sơ tát tony sơ tát tại hắn cùng oán đã xem ra chính là hại chết bọn hắn phụ mẫu hứng thủ k i ê u một viên không có bạo tạc đạn đạo phía trên thế nhưng là thật sâu ấn khắc lấy sở tạc tiêu chí thế nhưng là ngay tại q u ỷ sĩ vợ sắp trở lại thành lũy thời điểm hắn cảm giác đầu góc của mình tựa hồ có phát sinh một trận đau từng cơn loại cảm giác này để hắn vô cùng khó chịu bởi vì ngay tại trước đây không lâu hắn liền đã từng có một lần cảm giác như vậy thậm chí hắn còn cảm giác mình tựa hồ quên hết cái gì vớt vớt đầu q u ỷ sĩ vợ tiếp tục hướng phía chạy phía trước đi chỉ bất quá rất nhanh hắn liền chú ý tới tại hắn cần phải trải qua một cái phương hướng đang đứng ba cái có chút lạ lẫm nhưng tựa hồ có chút quen thuộc người. Hai người trung nhiên, cùng một cái nhìn hai mươi tuổi ra mặt người trẻ tuổi ba người này khí chất đều vô cùng đặc thù đặc thù đến tựa hồ nhìn thấy qua bọn hắn về sau liền thật rất khó đem bọn hắn cấp quên rơi thế nhưng là q u ỷ sĩ vợ hoàn toàn không biết mình đến cùng là lúc nào gặp qua bọn hắn quỷ dị như vậy cảm giác để q u ỷ sĩ vợ cảm giác được vô cùng không thoải mái các ngươi là ai q u ỷ sĩ vợ ngừng lại nhìn trước mắt ba tên này hắn có chút cảnh giác mà hỏi tìm ngươi người người trẻ tuổi kia chậm ung dung mở miệng nói ra kia đặc biệt giọng điệu để quỵ sĩ vợ lập tức ý thức được đây là một cái đám người anh tìm ta quỵ s ỉ v ờ mặc dù rất cảnh giác nhưng vẫn là cười cười hiện tại các ngươi tìm được sau đó thì sao bắt đến ta ngươi cảm thấy thế nào n ọ a giang tay ra trên mặt còn mang lấy một vòng mỉm cười không biết vì cái gì quỵ s ỉ v ờ nhìn xem cái này một vòng mỉm cười tựa hồ có một loại mình bị khóa chặt cảm giác loại cảm giác này để hắn mười phần không thoải mái hắn nhưng là một vệ ánh sáng một đạo không thể bắt giữ ánh sáng hiện tại lại có thể có người có thể khóa chặt hắn đây là một kiện cỡ nào không thể tưởng tượng nổi sự tình vậy liền thử một chút xem sao cơ h ồ là theo bản năng quỵ s ỉ vợ bạo phát tốc độ nhanh nhất của mình hắn định cho ba tên này nhất là người trẻ tuổi kia một bài học tốc độ của hắn rất nhanh không có gì sánh kịp nhanh thậm chí tại hắn buộc phát ra tốc độ nhanh nhất thời điểm hết thẻ chung quanh đều trở nên cấm chỉ nhìn trước mắt cái này ba cái như là con dối ra hỏa quỵ s ỉ vợ nợ nụ cười còn muốn bắt mình nằm mơ đi thôi quỵ s ỉ vợ tăng tốc hướng phía phía sau bọn họ chạy tới hắn cũng không dám giết người cũng không nguyện ý giết người hắn chỉ là định cho cái này ba cái tự cho là đúng ra hỏa một cái khắc sâu giáo hấn nhưng mà rất nhanh hắn cảm thấy một chút không thích hợp sự tình bởi vì cái kia để hắn phi thường khó chịu người trẻ tuổi thế mà ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn mình c h ă m c h ă m nhất là người trẻ tuổi kia trên mặt vẫn như cũ mang lấy một vòng mịp cười giống như là đang dễ cợt hắn đồng dạng không có khả năng đây tuyệt đối không có khả năng q u ỷ sĩ vợ cảm thấy chính mình có phải hay không xuất hiện ảo giác nhất là tại hắn cẩn thận quan sát phát hiện người trẻ tuổi kia thế mà thật là đi theo hắn di động mà di động tới ánh mắt từ đầu đến cuối đều đang nhìn chăm chú hắn cái này khiến q u ỷ sĩ vợ đều có một loại muốn sụp đổ cảm giác hắn hoàn toàn không có hiểu rõ mình rốt cuộc là gặp người nào chơi chán đúng vào lúc này cái kia mang lấy luôn đôn giọng điệu thanh âm t r u y ề n vào q u ỷ sĩ vợ trong thai sau một khắc hắn đã nhìn thấy người trẻ tuổi kia trong tay toát ra màu vàng kim n h ạ t q u a n trạch lập tức cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác trong lòng của hắn q u a y quần theo bản năng q u ỷ sĩ vợ nghĩ một bên bổ nhào xuống dưới sau đó cái kia đạo ánh sáng vàng kim lộng lây vẫn là đuổi kịp hắn q u ỷ sĩ vợ lần thứ nhất tại thu được loại này thần kỳ lực lượng sau cảm giác được vô lực như vậy hắn thật là cho tới bây giờ không nghĩ tới lại có thể có người có thể như vậy mà đơn giản liền chế phục hắn loại này kim sắc lực lượng tựa hồ tạo thành một cái đặc biệt đồ vật bắt hắn cho quấn quanh gắt gao để hắn căn bản là không có biện pháp động đậy một chút đáng sợ nhất là hắn còn duy trì mới vừa ở b ộ nhào tư thế hắn cứ như vậy lơ lửng giữa không trung bên trong chơi vui sao cái k i a đang chết thanh âm lại một lần nữa chuyển tới loại này đặc biệt cường điệu nghe tựa hồ vô cùng cao ngạo để quỵ sĩ v ơ nội tâm đều có một loại muốn chọc giận nổ cảm giác ngươi cảm thấy chơi vui sao quỵ sĩ v ơ hung tận trả lời một câu nhưng là sau một khắc ánh mắt của hắn liền trừng lớn bởi vì hắn trông thấy mình thế mà tự động bay lên đúng vậy đối phương căn bản vô dụng tay chỉ là tiện tay vung một chút hắn liền tự động bay lên mặt đối mặt nhìn xem ba cái kia người xa lạ cái này khiến quỷ sĩ vợ cảm giác được có chút khó tin bởi vì hắn tự hồ cảm giác được trên người mình không có bất kỳ cái gì đồ vật ta đây là cái gì công nghệ cao quỷ sĩ vợ mở to hai mắt nhìn trước mắt ba người không khỏi mở miệng hỏi không chúng ta không thích hợp cái gì công nghệ cao dẫn đầu người trẻ tuổi tùy ý không thèm để ý cười cười chúng ta sử dụng một loại càng thêm nguyên thủy kỹ xảo chúng ta gọi nó ma pháp ma pháp quỷ xị vợ bỗng nhiên mật cười các ngươi sẽ không phải là ma pháp sư a ha ha ha ha ngạch ma pháp sư tiếp tục cười a hải tử dẫn đầu người trẻ tuổi hoàn toàn không có để ý thái độ của hắn đúng rồi tên ta là nọa phái nỉ ở mội mội của ngươi đâu khu khu cụ ta mội mội lần này quỷ sỉ vợ trở nên càng thêm cảnh giác cái này gọi nọa phái nỉ ở ra hỏa tựa hồ thật sự hiểu rõ hắn nếu như nói quỷ sỉ vợ còn có cái gì đáng giá coi trong người như vậy người này tuyệt đối là mội mội của hắn đoạn đạ q u ỷ sĩ vợ không biết cái này gọi phái ní ở gia hỏa là thế nào biết đến có lẽ là nhìn tư liệu của bọn hắn đi nhưng là vô luận là từ đâu biết đến hắn cũng sẽ không bại lộ t ỷ t ỷ mình vị trí hiện tại nếu quả như thật có cần phải hắn tình nguyện lựa chọn tự sát hắn cũng sẽ không nói ra hắn hiện tại duy nhất cầu nguyện đồ vật chính là t ỷ t ỷ của mình nhưng tuyệt đối không nên chạy tới tì mình bởi vì hắn có thể cảm giác được đến liền xem như t ỷ t ỷ của mình tới chỉ sợ cũng sẽ không là những người này đối thủ thoạt nhìn là không có ý định nói à l o nhìn xem quỵ sĩ vợ dáng vẻ liền biết gia hỏa này tựa hồ hiểu lầm cái gì nhưng là n ọ a cũng lười đi giải thích cho ezid giá hỏa này thêm thêm phiền tựa hồ cũng rất thú vị nhất là ezid tựa hồ ngay tại xoắn suýt rốt cuộc muốn làm sao cùng con của mình lúc nói chuyện không thèm để ý cười cười n ọ a cũng không để ý đóng vai một chút nhân vật phản diện cái gì ngươi có một người muội muội cùng ngươi cùng một chỗ làm thí nghiệm n ọ a ngữ khí rất nhẹ t h o ặ t nhìn như là bên thai ngữ ngươi rất xem trọng nàng bởi vì nàng là ngươi thân nhân duy nhất nhưng là không nên quên chúng ta thế nhưng là ma pháp sư ma pháp sư quỵ sĩ vợ khinh thường nói ra vậy các ngươi những ma pháp sư này dự định làm cái gì không có gì một cái đơn giản ma pháp ta liền có thể tìm tới mội mội của ngươi khác nhau ở chỗ làm như vậy về sau ta có thể sẽ không cao hứng nếu như không cao hứng ngươi cảm thấy kết quả của các ngươi sẽ như thế nào sẽ như thế nào ừ m ta sẽ cho các ngươi tìm một cái phụ thân ngươi cảm thấy thế nào c h ư n g năm trăm hai mươi năm trăm quái tony lái một đài đời cũ chiến giáp bay vào tòa thành về phần cái này thành báo trước đó phòng ngự tốt à cái kia đồ chơi kỳ thật tại trước đây không lâu liền trực tiếp biến mất không còn chút nào dù là có ngốc tony đều biết là nọa bọn hắn đi vào đồng thời cầm đi cái này năng lượng phòng ngự hạch tâm tony đối với cái này cũng không có cái gì tốt biểu thị chỉ có thể nói nọa động tác của bọn hắn thực sự quá nhanh nhẹ nhõm giải quyết hết tòa thành bên trong một chút lực lượng phòng ngự tony ngay cả thi thể của bọn hắn đều chẳng muốn nhìn nhiều đám người kia toàn bộ đều là hí dạ hắn thấy loại người này chết cũng liền chết tốt dù sao đều là một đám dân liều mạng lại thêm nguy hại thế giới hoàn toàn không cần vì bọn họ hao tâm tôn sức ngược lại là trước đó sở ti vờ nâng lên siêu năng lực giả để tony hơi có nhiều như vậy cảnh giác bất quá cũng chỉ là hơi cảnh giác một chút mà thôi siêu năng lực giả có rất nhiều loại điển hình nhất đại biểu chính là ma pháp sư hoặc là mụ t ạ n trong đó một cái là hậu thiên huấn luyện ra một cái là tiên tiên hình thành chính tony chính là một cái ma pháp sư hắn đương nhiên biết muốn trở thành một cái ma pháp sư đến cùng có bao nhiêu khó khăn trên thực tế hắn cũng không có cảm thấy đối với hắn mà nói có bao nhiêu khó bất quá hắn cũng không cảm thấy hì dạ có năng lực đem một người bồi dưỡng thành ma pháp sư bởi vì bọn hắn căn bản không có bản sự kia ngược lại là mụ tản để tony cảm thấy khả năng tương đối lớn một chút bởi vì hy dạ vẫn luôn đang làm một chút loạn thất bát tao thí nghiệm những thí nghiệm này có thể để cho người bình thường có một ít siêu việt thường nhân năng lực cũng tỷ như sở ti vở cái này cạm anamezica h ắ n -E、chính là một cái thí nghiệm sản phẩm chú ý phát hiện cái thứ hai siêu năng lực giả là một nữ tính không nên công kích ngay tại tony suy tư thời điểm hai nghe của hắn bên trong truyền đến sở ti vở r ổ r ở thanh â m tony i mắng lắc đầu lắc não miệng bên trong ba lạp ba lạp học sở ti vở dáng vẻ lặp lại nói một lần lời nói mới rồi tiếp lấy hắn liền tiếp tục hướng phía bên trong đi đến hắn hiện tại muốn đi cùng nọa bọn hắn hội hợp mặc dù hắn cũng không hiểu rõ hiện tại nọa đến cùng ở nơi nào được sự giúp đỡ của dạ vịt tony rất nhanh liền tìm được một cái dấu ở sau tường cửa thông đạo đẩy ra cái này ẩn tàng cơ quan tony cuối cùng tiến vào cái này thành bảo khu vực hạch tâm nhất chỉ bất quá để tony không nghĩ tới chính là nơi này thế mà cái gì cũng không có đừng bảo là mỉm ghệm liền ngay cả nọa bọn hắn cũng không ở nơi này duy nhất hơi có chút giá trị khả năng chính là năm đó n e w York đại chiến thời điểm bị các ma pháp sư đánh rơi cái kia to lớn trùng hình phi hành vật người đều đi đâu rồi tony kỳ quái nhìn chung quanh một chút kết quả hắn ngay cả một bóng người cũng không có nhìn thấy nhưng mà đúng vào lúc này tony cảm nhận được phía sau mình có người cái này lập tức để tony cảnh giác không ít thế nhưng là rất nhanh tony liền phát hiện phía sau mình người này thi triển cái gì lực lượng tiếp lấy người này ngay lập tức rời đi tony lập tức cảm thấy hứng thú nếu như nói có người muốn dùng cái gì súng ông a đao cụ loại hình đánh lên hắn chỉ sợ hắn hoàn toàn sẽ không để ý bởi vì tony giống như loạ đều vô cùng hy vọng tùy thời chuẩn bị ma pháp thuẫn loại hình ma pháp đến bảo vệ mình tony từ khi tiến vào nơi này vẫn sử dụng ma pháp thuẫn hiện tại hắn đến muốn nhìn một chút giá hỏa này đến cùng đã làm những gì tony là một nhà khoa học đồng thời lại là một cái ma pháp sư hắn tự nhiên đối đủ loại lực lượng cùng năng lượng vận hành phương thức sẽ cảm thấy hứng thú loại này năng lượng rất đ ặ c thủ tựa hồ tác dụng tại tinh thần tony n h ư mày hắn lập tức kích hoạt lên dấu ở bộ ngực mình đặc thù lò phản ứng trang bị cái này trang bị đã không biết bị tony cải tạo qua bao nhiêu lần hiện tại cái đồ chơi này đã hoàn toàn có thể để hắn nguyên tố mới cùng ma lực cùng tồn tại phải biết tony pháp sư đẳng cấp kỳ thật cũng không cao bởi vậy hắn cần nghĩ một chút những biện pháp khác cũng tỉ như trang bị như vậy có thể để hắn tận khả năng giảm bớt ma lực của hắn chuyển vận mà lại tại hắn gặp được nguy hiểm hoặc là phiền phức thời điểm có thể trực tiếp điều động cùng bên trong ma lực đến thi pháp tình huống hiện tại chính là như thế tony trực tiếp điều động ngực lò phản ứng lực lượng đến để cho mình bảo trì thanh tỉnh đồng thời lại có thể nhìn xem cái này mà pháp vẫn là siêu năng lực đồ chơi hiệu quả là cái gì có chút ngầm đầu kết quả tony liền chú ý tới cái kia đáng chết trùng hình hàng không mẫu h ạ m thế mà đậu xem ra là huyễn thuật loại hình hiệu quả nhìn thực quá thật sao tony cười cười sau đó hướng phía trước đi đến bất quá rất nhanh hắn lại dừng lại bước chân bởi vì ở trước mặt của hắn là một đống muốn chết không sống ạ vẹn trở thành viên cái này khiến tony mười phần im lặng mà nhất làm cho hắn im lặng là hắn thế mà trong đám người tìm được đoạn có thể hay không lại khôi hài một điểm tony thực sự không nghĩ ra vì sao lại xuất hiện đoạn ảo tưởng nhất xả đạm là đoạn đều là một bộ muốn chết không sống dáng vẻ đây không phải đang nói đùa sao đoạn là ai hắn nhưng là một cái đỉnh cấp ma pháp sự à làm sao có thể chết tại cái địa phương quỷ quái này nhất là n o ạ i còn lôi kéo hắn nói cái gì ngươi hẳn là đang cố gắng một chút cái này khiến tony thực sự không biết nói cái gì bởi vì đây quả thực quá nói nhảm tâm hắn tại cảm thấy thiết kế ma pháp này người thực sự rất có ý tứ mặc dù tony thừa nhận khả năng này là nội tâm của hắn sợ hãi nhưng là coi như đang sợ hãi cũng hẳn là phù hợp hiện thực một chút mới đúng chứ tony hiện tại là lý trí nhất là tại trở thành một cái ma pháp sư tình huống d ư ớ i hắn càng thêm lý trí tại ma pháp bảo vệ d ư ớ i tony mới sẽ không nhận những thứ này ảnh hưởng rất có ý tứ nhưng là đối ta mà nói không có tác dụng gì a tony lắc đầu tiếp lấy hắn rất trực tiếp sử dụng lọ phản ứng bên trong ma lực để cho mình thoát ly cái này huyết thuật trong chớp mắt tony hết thể trước mắt đều khôi phục thành bình thường bộ dáng cái kia to lớn hàng không mẫu hạ vẫn như cũ treo ở nơi đó hết thể chung quanh cũng không có thay đổi thế mà còn đứng sau l ư n g ta tony nhữ mày hắn đương nhiên cảm nhận được phía sau mình có người cái này để tony cảm giác được có chút bó tay rồi thông qua ma lực cảm giác hắn biết chỉ sợ vừa rồi đối với mình thi pháp người còn thiết trí một chút đặc thù đồ vật đó chính là mình nhìn không thấy ra hòa này nhưng là loại này tiết c h í cũng không nhất định có thể hoàn toàn có hiệu lực à người này làm sao tự tin như vậy suy tư một chút tony cũng không phải loại kia thích dựa theo người khác kịch bản người tới hắn càng thích chính mình trưởng không hết thảy bởi vậy tony không chút do dự xoay người nhìn về phía cái kia đối với mình động thủ người ta nói người chơi vui v ẻ sao tony thật không nghĩ đến đối với mình động thủ người lại là một cái tiểu nữ hài nhìn bộ dáng của nàng hẳn là cũng chính là học sinh cấp ba dáng vẻ nhìn nhìn lại nàng vẻ mặt kinh ngạc tony cảm thấy thật đúng là thật có ý tứ bất quá rất nhanh tony liền cảm giác được không được bình thường bởi vì cái này vẻ mặt của cô bé rất nhanh liền từ kinh ngạc biến thành p h ẫ n nộ cuối cùng biến thành p h ẫ n hận này sao lại thế này tony đầu đ ầ y đều là dấu chấm hỏi thế nhưng là hắn căn bản không kịp hỏi cái này nữ hài liền trực tiếp đối tony độc thủ bất quá tony cũng không phải cái gì thúc thủ chịu chói người mặc dù không có mặc vào chiến giáp nhưng là hắn còn có ma pháp có thể dùng A. Tony mặc thể Tony không phải lợi hại gì ma pháp dùng dù gì A. ma lợi sư nhưng là nọa đối với hắn giáo dục vẫn như cũ cùng tại hồ gợt thời điểm không sai biệt lắm khuynh hướng thực chiến dù là tony càng thích học tập cái gì phụ ma loại hình đồ vật nhưng là hắn năng lực thực chiến cũng không tính trên lệ nhanh chóng tránh thoát nữ nhân trước mắt này công kích tony cơ hồ là theo bản năng tiến hành phản kích một cái ma pháp hung hăng đem trước mắt thiếu nữ này đánh bay đi sợ ti vợ trước đó lời nói trực tiếp đều bị tony cấp quên đến sau đầu không nên công kích thiếu nữ này nói đùa cái gì chẳng lẽ nhìn xem nàng tập kích mình sao nói chuyện chúng ta có k i ể u hận gì sao tony nghẹo đầu nhìn xem bị mình đánh bay nữ nhân sờ lên cái cầm kỳ quái hỏi ta có thể kết luận ngươi không phải nữ nhi của ta bởi vì ngươi số tuổi tốt ta cũng có thể là là nhưng là ta trước đó cũng không có tới qua nơi này tiếp theo thật giống như ta trước đó cũng chưa từng thấy qua ngươi ta cũng không thấy được ta sẽ cùng ngươi có quan hệ gì ngươi vị thành niên đi chết đi sơ t á c cô gái này dị thường phẫn nộ đối với tony giống lên một tiếng sau đó từ dưới đất bỏ dậy lại một lần nữa đối tony vào tới thật sao tony nhún b a i muốn giết ta người rất nhiều mặc dù ta rất hiếu kỳ ngươi tại sao phải làm như vậy nhưng là ta cảm thấy trước tiên đem ngươi bắt được rồi nói sau tốt tony tốt nhất vẫn là đường động thủ trước ngay tại song phương vận sức chờ phát động đang chuẩn bị bắt đầu thứ hai phiên đọ sức tốt à kỳ thật chính là tony đơn phương nhân ép một cái phi thường thanh âm bình tĩnh xuất hiện ở tại trong đầu của bọn hắn sau đó một cái màu vàng kim n h ạ t vòng sáng lặng yên xuất hiện tại hai người bọn họ ở giữa cái này vòng sáng nhìn vô cùng thần bí mà sau đó khi cái này vòng sáng triệt để định hình thì biến thành một cái lối đi bốn nhân ảnh tại cái này vòng sáng bên trong xuất hiện một người trẻ tuổi cùng hai người trung niên còn có một cái là như là bị trói lại có mái tóc màu bạc ra hỏa tony vô cùng bình tĩnh ma pháp này chính hắn đều sẽ thậm chí hắn đều muốn dùng nát ngược lại là thiếu nữ kia nhìn một mặt không thể tưởng tượng nổi noa ta còn tưởng rằng các ngươi không có ý định ra nữa nha tony một mặt mỉm cười nhìn trước mắt mấy người này còn có ngươi tốt chắc lơ ân thuận tiện hỏi đợi một tiếng exit đúng tiểu t ử này là ai tiểu t ử này là cô gái này ca ca noa một mặt mỉm cười vượt qua cái này vòng sáng nhìn một chút một chút tony lại quay đầu nhìn về phía nữ hai kia ngươi tốt thiếu nữ hoặc là nói hoạn đạ nhìn cùng ngươi ta học đồ trung đ ụ cũng không tệ làm à cái này gọi không tệ tony liếp mắt nữ nhân này không nói hai lời liền tập kita thật sự là gặp quỷ ngươi biết nàng đúng không đương nhiên nhận biết loa nhẹ gật đầu tên của nàng gọi hoan đa cái này tiểu quỷ tên gọi tỳ e t ô đương nhiên nếu như cho bọn hắn một cái dòng họ ngươi có lẽ cũng sẽ biết bọn hắn rốt cuộc là ai thêm cái dòng họ hoan đa một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem loa đương nhiên ánh mắt của nàng càng nhiều vẫn là đặt ở ca ca của nàng tỳ e t ô trên thân nàng vô cùng không thể tưởng tượng nổi ca ca của mình thế mà bị bắt lại rồi phải biết ca ca của nàng tốc độ có bao nhanh sợ rằng không ai biết cho dù là ca ca của nàng mình cũng không hiểu rõ dòng họ cái gì dòng họ tony nhưng không biết thiếu nữ kia đang suy nghĩ gì hắn hiện tại chỉ muốn làm rõ ràng thiếu nữ này đến cùng là ai ta nghĩ nếu như tăng thêm ezid dòng họ sẽ tương đối tốt một chút nọa giang tay ra thuận miệng nói ezid hoàng đã ezid tony nghiêng đầu một chút bất quá khi hắn chú ý tới đứng sau lưng nọa ezid sau lập tức thẻ lưới ý của ngươi là bọn hắn là cái này nam chân quái hải tử nam chân quái ezid sắc mặt tối đen vừa muốn đi ra ngoài liền bị n ọ ngăn cản đúng vậy chính là edit hài tử nếu như ngươi không muốn bị đánh lời nói tốt nhất đừng nói m ỏ chương năm trăm hai mươi mốt các ngươi quá non tony cũng không muốn bị đánh bởi vậy tony thành thật n g ậ m miệng chỉ là ra hỏa này con mắt phi thường không thành thật bắt đầu ở cái kia gọi hoạn đạ thiếu nữ cùng thì ẹ tổ trên người thiếu niên vừa đi vừa về liếc nhìn cuối cùng hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía giống như có chút tay chân luống cúng edit trên thân nói thật tony thật rất hiếu kỳ edit lao đầu này tốt ta hiện tại là một người trung niên hắn rốt cuộc muốn làm thế nào phụ thân hoàn đã có chút khó tin nhìn xem loa bọn người cuối cùng lại đem ánh mắt nhìn về phía bia -E、tổ bọn hắn tại nói hiệu nói vượn thứ gì có hay không nói hiệu nói vượn rất nhanh liền sẽ biết loạ trực tiếp mở miệng nói ra từ nhỏ sinh ra ở sổ cổ v i ạ khi còn bé bởi vì chiến tranh dẫn đến cửa nát nhà tan bởi vì kêu một viên đạn đạo chế tác thương là sở tắc liền đem sở tặc nhận làm là địch nhân của ngươi các ngươi thật đúng là ngớ ngẩn đâu ngươi lại biết cái gì hoàng đã nhìn về phía loạ ngươi biết chúng ta những năm này làm sao sống sao ừ n bồi hồi tại bị cựu hận thôn vệ biên giới hoặc là nói tự nguyện rơi vào hắc cám nhưng là lại không t r i ệ đề nọa giang tay ra tốt ta chí ít các ngươi còn có lương chi để ta không có giết ý nghĩ của các ngươi không phải hiện tại phụ thân của các ngươi hiện đang oán trách ta tại sao phải làm như vậy giết bọn hắn cái này sao có thể nọa cũng chỉ là nói một chút mà thôi đương nhiên là có một sự kiện là có thể xác định đó chính là bọn họ hai người còn tính là có lương chi tồn tại trong nguyên tắc bọn hắn ngay từ đầu đúng là đang trợ giúp ùn chồng nhưng đã đến về sau hai người bọn họ lại bắt đầu phủ định ùn chồng cách làm bởi vì bọn hắn vẫn là một người mà ùn chồng muốn làm sáng tạo một cái tốt đẹp hơn thế giới kỳ thật chính là hủy diện tất cả nhân loại bởi vậy hai người này không chút do dự đứng ở nhân loại trận doanh ở trong có thể nói đây là một lần lương c h i thức tỉnh mà thôi lương c h i loại vật này mặc dù mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có nhưng là thường thường thức tỉnh lương c h i sẽ có vẻ trọng yếu hơn nói thật nếu như đổi được là trong nguyên tắc loại rất có thể sẽ không chút do dự trực tiếp xử lý hai người kia cho dù là bọn họ là đứng tại nhân loại trận doanh bởi vì h o á n đã đã từng khống chế b ở rủ sơ bằng nợ trực tiếp hóa thân hút sau đó tại thành thị trung tâm đại náo một trận mặc dù từ trong phim ảnh nhìn giống như không có người chết đồng dạng nhưng là tình huống thực tế lại là như thế nào liền như là trong điện ảnh n u r ó t đại chiến nhưng tình huống thực tế thật là không phải nói đùa bằng nợ biến thành hột sau có nhiều khủng bố loa mặc dù không có thể nghiệm nhưng là liền căn cứ hắn cường độ loa trên cơ bản có thể phán đoán mất tại xạ cả cái này hệ ngân hà bên ngoài tinh cầu bên trong hột thế nhưng là hành hung s a dừng lại mặc dù lúc ấy sổ cũng không có hiện tại lợi hại nhưng là thực lực cũng tuyệt đối không kém chuyển đổi thành ma pháp sư thực lực không sai biệt lắm có thể xem là một cái thất giai tả hữu siêu cấp chiến sĩ biểu hiện dạng này đồ chơi tại một tòa thành thị trung tâm quấy dối nọa tin tưởng cho hắn đầy đủ thời gian đừng nói thành phố này toàn bộ quốc gia đều song đời đều không phải không thể nào ngươi lại tại nói bậy bạ gì đó hoàn đạ n h u chặt lông mày trong tay nàng cùng xuất hiện một chút hào quang màu đỏ có hay không nói bậy chính các ngươi trong lòng hiểu rõ nọa giang tay ra gia nhập hì dạ thí nghiệm chẳng lẽ không phải liền là các ngươi sa đọa tiêu chí À, tiện thể nói một câu các ngươi trong g e n có mụ t à n g g e n bằng không ngươi cho rằng các ngươi thi hội nghiệm thành công mù t à n hoàn đạ cùng tỷ ẹ tổ sắc mặt biến đổi cái này sao có thể cha mẹ của chúng ta cũng không phải cái gì mù tản thật sao ta đều nói qua ezit mới là các n g ư ơ i cha ruột mà chết đi hai vị kia cũng không phải là các n g ư ơ i cha mẹ ruột đó là các n g ư ơ i nhận nuôi người noa thở dài kỳ thật đổi một cái khái niệm các ngươi cũng có thể nếm thử suy nghĩ một chút nhiều như vậy người thí nghiệm vì cái gì chỉ có hai người các ngươi thành công đồng thời có năng lực đâu đó là bởi vì noa không có chờ bọn hắn trả lời trực tiếp, tiếp tục i ế p t nói ra các ngươi vốn là có siêu năng lực mà mỉm nệm chỉ là đem các ngươi năng lực cho kích hoạt lên mà thôi nói đến đây noa liền không có ý định tại tiếp tục nói nữa bởi vì nói thêm gì đi nữa cũng không có cái gì ý tứ xoay người nọ vỗ vỗ edit b ả vai sau đó một thanh kéo lại còn dự định tiếp tục xem hi tony quần áo tựa như dắt con chó đồng dạng đi ra ngoài tony đối với nọa cách làm như vậy bất mãn vô cùng nhưng là làm sao hắn căn bản không có phản kháng chỗ trống đợi đến bọn hắn sau khi ra ngoài tony mới tránh thoát nọ tay một mặt bất mãn sửa sang lại một chút mình áo thun sau mới quay đầu nhìn một chút cái kia tỏa thành bọn hắn thật sự là phụ tử cha con cái gì tony mặt mũi tràn đầy bắt quái mà hỏi không phải đâu n ọ giang tay ra vừa rồi chúng ta dùng ma pháp kiểm tra qua tuyệt đối không có bất kỳ cái gì vấn đề hoa、wow, a còn có dạng này ma pháp ma pháp gì không có đừng nói dỡn đương nhiên dạng này ma pháp cũng không dễ tìm cho lắm là được rồi quay đầu nhìn thoáng qua cái kia tòa thành n ọ ạ tùy tiện tìm cái bậc thang đ ặ t mông ngồi xuống tony cũng học theo đi theo ngồi xuống nói thật thời tiết như vậy tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống tuyệt đối sẽ sinh bệnh nhưng là hai người này đều không phải cái gì người bình thường tới nói một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra tony hai tay chống lấy đầu một mặt tò mò hỏi còn có cái gì chuyện gì xảy ra nhàm chán mà cũ t ỉ n h tiết máu chó noa thở dài cũng hai tay chống lấy đầu mở miệng nói ra e r i t trước kia cũng không phải người tốt lành gì rõ ràng tony không đợi noa nói xong cũng trả lời một câu hắn ghi chép ta xem qua tập kích tổng thống ông trời của ta lao ra hỏa này cũng thật sự là thật lợi hại rất lợi hại nhưng là bọn hắn m ù tàn cũng không có tuyển nói thật ta ngược lại là thật bội phục dũng khí của hắn noa liếc mắt ngươi cũng chưa chắc có dũng khí của hắn tốt ta tốt ta không nói n h ữ này tiếp xuống đâu tiếp xuống tiếp xuống chính là hắn mang lấy thê tử của hắn ở đây t o n cư nhưng lại bị ngoại ý muốn phát hiện hắn là cái m ù t ạ n hắn lại nữ nhi vì vậy mà chết kết quả nổi giận ezid không chút do dự xử lý hết thảy mọi người mà thê tử của hắn cũng bởi vậy rời đi hắn hoa、wow, a tàn khốc như vậy hắn không biết thê tử của hắn mang thai sao có lẽ chỉ có mấy tháng có lẽ chỉ là vừa mới mang thai loại sự tình này ai nói được rõ ràng đâu cho nên ngươi mới là phụ thân của ta hoa đã cùng tỉ hẹ tô một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem e z i bọn hắn thật là không nghĩ tới thân thế của mình thế mà như vậy ly kỳ phụ thân của mình lại là một cái mụ t ạ n hơn nữa còn là sớm đã bị quan phương nhận định tử vong một cái kia kỳ thật tại quan phương nhận định bên trong mụ t ạ n cơ bản đã chết hết lại hoặc là tiến vào thế giới ma pháp hiện tại một người chết mang lấy một đoạn ly kỳ mà quanh co cố sự chạy đến trước mặt mình sau đó nói cho bọn hắn mình kỳ thật chính là các ngươi tự mình phụ thân chuyện như vậy đổi lại ai cũng chịu không được h o à n đã cùng tỷ ẹ tổ mặc dù không tính là người bình thường nhưng là bọn hắn năng lực chịu đựng hiển nhiên cũng cao không đến đi đâu đúng thế e g i thở dài xin tha thứ cũng không biết năm đó mẹ của các ngươi mà mang đã rời đi ta trước đó đã rời trước thai. ta bởi vì ậ vậy y mấy năm trước, tổ đánh gây、e、thế mà người mấy gây mấy ta biết thẳng trước. trước. Tị tổ Edith, thế trước biết ta tồn tại, của cũng các Châm không hiện ngươi, đến năm ngươi nói năm đánh ngươi năm liền chúng như hữu rãi, sự mà v cái gì biết hiện tại mới tới. Bởi gì vào ì v lúc đó loạ cũng không xác định vị trí của các ngươi ở nơi đó ezid thở dài ngay lúc đó loạ chỉ có thể thông qua đơn giản một chút ma pháp suy đoán ra các ngươi vị trí cụ thể nhưng là gần nhất khác biệt hắn có thể thông qua một chút cao thâm ma pháp đến kết luận chỗ ở của các ngươi bởi vậy chúng ta tới ma pháp loạ hoàn đà n h ư mày ngươi nói là vừa rồi cái kia người trẻ tuổi người trẻ tuổi egid cũng không có ngờ tới mình nữ nhi đối nọa là như thế này đánh giá hắn cũng không phải cái gì người trẻ tuổi cho dù đối với ma pháp sư mà nói hắn xác thực rất trẻ trung h o à lại là ma pháp sư tại new job thời điểm đối kháng những người ngoài hành tinh kia ra hỏa t tổ n g h e được egid câu nói này lập tức đến hứng thú chỉ bất quá hoàn đã lại rơi vào trầm mặc h o à cái tên này đối nàng mà nói dị thường lạ lẫm nhưng là vẹn vẹn vừa rồi một lần kia gặp mặt lại cho hoàn đã lưu lại một cái ấn tượng k h ắ sâu nếu như nói người tư duy đều là phức tạp mà lại tràn đầy các loại dục vọng nhưng là vừa rồi người trẻ tuổi kia cho nàng cảm giác s á c thực không thể tưởng tượng nổi yên tĩnh liền như là một vùng biển m ê n h mông ma pháp sư sao thật đúng là một cái kỳ quái nghề nghiệp họ đã còn là lần đầu tiên nhìn thấy tâm linh bình tĩnh như vậy người như thế không có cách nào nhìn tấu người đương nhiên đây cũng chỉ là ý nghĩ của nàng nếu như e r i t biết ý nghĩ của nàng nhất định sẽ không chút do dự vạch trần hết thảy đại não phòng ngự thuật còn có đủ loại tinh thần phòng ngự đều là phòng ngừa tinh thần bị dò xét phương thức tốt nhất cũng tỉ như ezit ra hòa này chính hắn liền đem đại não phòng ngự thuật cho điểm tới m ắ t cấp nhưng là đối mặt con của mình hắn cũng sẽ không làm như vậy hắn còn ước gì mình nữ nhi có thể biết hắn ý nghĩ đâu đúng vậy đều là ma pháp sư bao quát ta ở bên trong ezid nhìn thoáng qua h o à n đạ sau đó mới chậm rãi trả lời tị ẹ t ổ vấn đề ngươi cũng là ma pháp sư tị ẹ t ổ nghiêng đầu một chút tốt ta không cần biết ngươi là người nào như vậy ngươi bây giờ tìm chúng ta là vì cái gì ta là phụ thân của các ngươi ezid n h u mày ngươi cảm thấy ta tìm các ngươi là vì cái gì ồ phụ thân tị ẹ tô cơ cười, cười. rất đáng tiếc phụ thân của chúng ta đã chết tại rất nhiều năm trước tại sở tạc viên hắn kia đạn đạo nện xuống tới thời điểm liền đã chết ezit nhìn xem không ngừng cười lạnh đi e tổ suy tư nửa ngày hắn cảm giác mình giống như cũng không có cái gì đặc biệt tốt biện pháp phụ tử giáo dục cái gì hắn thật không phải là như vậy lành nghề con của mình khẩu khí tựa hồ cũng không tốt lắm nếu nói như vậy ezit cảm thấy mình vẫn là dứt khoát một điểm tương đối tốt tốt ta ta mặc kệ các ngươi có nhận hay không ta nhưng là chúng ta nói cho các ngươi biết ngươi chính là của ta nhi tử cùng nữ nhi ezit dương lên đầu như là nói ra đồng ý cũng tốt không đồng ý cũng được cuối cùng các ngươi đều muốn cùng ta đi còn kết quả cuối cùng liền nhìn thái độ của các ngươi ngươi đôi cảm thấy ngươi có thể đối phó hai chúng ta hoàn đạ lúc này lấy lại tinh thần sắc mặt cũng có chút trở nên lạnh hai cái e dít khinh thường cười cười mười cái một trăm cái một ngàn cái lại nhân với hai ta cảm thấy đều không phải vấn đề các ngươi còn quá non non đến căn bản không biết các ngươi đối mặt chính là cái gì chương năm trăm hai mươi hai đầy đủ thông minh hoàn đạ cùng tỷ e tổ đối mặt chính là cái gì đây chính là mụ tản đã từng lãnh tụ cộng thêm bên trên đã nghỉ ngơi ma pháp m à n ệ tổ edit không thể không nói hai cái này người trẻ tuổi s á c thực non một chút bọn hắn căn bản là không phải là đối thủ của edit dù l à hoãn đã s á c thực nắm giữ một chút cùng loại chát lơ năng lực nhưng là đừng quên edit vẫn luôn là coi chát lơ là làm đối thủ của mình dù là đi vào thế giới ma pháp cũng giống vậy không có đình chỉ qua bởi vậy ra hỏa này mới có thể phi thường có đặc điểm đem đại nao phòng ngự thuật ma pháp này cho điểm đấy nguyên do trong đó cũng sẽ không cần nhiều lời mà thì e t t tốc độ xác thực rất nhanh nhưng là thì tính sao Đừng sự tình cũng cùng loại dự tính không sai biệt lắm hai cái này hơi có vẻ đơn thuần tiểu gia hỏa căn bản cũng không phải là exit đối thủ dù sao n ọ ạ vẫn ngồi ở tòa thành bên ngoài trên bậc thang cùng tony cãi cọ thời điểm exit liền trực tiếp đem hai tiểu gia hỏa này cho mang ra ngoài n ọ ạ cũng sẽ không để ý exit gia đình vấn đề đến cùng lại biến thành cái dạng gì cũng sẽ không để ý ra hỏa này đến cùng dự định xử lý như thế nào gia đình của mình vấn đề l o a nhưng không có hài tử tạm thời cũng không có ý định muốn một đứa bé bởi vậy loại chuyện này đối l o a mà nói thực sự quá mức lạ l ắ m cùng nó đem thời gian lãng phí ở cái này phía trên còn không bằng suy nghĩ nhiều thi mấy cái ma pháp vấn đề đâu l o a tiện tay cho bọn hắn mở ra một cái cửa về sau không khỏi nhà danh nói ha ha có lẽ là phương diện khoa học vấn đề tony cũng cười nói ra đúng rồi n g ư ờ i đưa qua cái kia t r ợ thủ thật rất tuyệt n g ư ờ i nói nở tù lạ n à a hơi nghĩ nghĩ liền biết g i a hỏa này đang nói người nào vậy liền không sai h ả o h ả o sử dụng đi nàng nguyện ý gia nhập kỳ thật cũng coi là phế vật lại lợi dụng thuận tiện nói một câu a nàng là có mục đích ha ha quan tâm nàng đâu dù sao đ ố i ta mà nói đều như thế tony cười cười các ngươi đi trước đi ta còn cần chờ ta đám kia ạ vẹn chơi nhóm đâu tony là cùng ạ vẹn chơi nhóm cùng đi nọ đương nhiên biết điểm này bởi vậy nọ cũng không có tính toán lúc này đem tony cho mang đi chỉ là nọ tương đối h i ế u kỳ tony g i a hỏa này có thể hay không lại xuất hiện cái gì làm ra một cái địa cầu vòng bảo hộ loại hình đồ chơi lắc đầu loại chuyện này noá mới lười nhắc quản hắn hiện tại nhưng vội vàng đâu trở lại l o n đôn về sau nọa liền cùng chát lơ còn có e d i t h tách ra e d i t vội vàng điều giáo con của hắn nọa cũng vội vàng lấy tiếp tục tăng lên mình thực lực cùng cải tạo lĩnh vực của mình 16 năm thế nhưng là trọng yếu một năm nếu như dựa theo nguyên kịch bản đến nói 16 năm từ đầu năm nội chiến lại đến sở chen tay gãy về sau còn có bờ lách hắn thẻ tờ trạ là kế thừa họa cạn đạ quốc vương sự tình cùng con nào đó lắm mồm nhện con tại nữ rót nhảy nhót tư mừng có thể nói m ư năm là một cái đại bạo phát thời kỳ trong vòng một năm xuất hiện bốn cái s u p tơ hẹn rộ cố sự bất quá nọa duy nhất quan tâm chỉ sợ cũng chỉ có sóng tay gây sơ chen gia hỏa này xuất hiện cũng tiêu chí lấy kệ xì lũ làm phản loại chuyện này nọa tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ bởi vì vô luận là cạm pèn a mê g i ca hay là bờ lách bắn thẹ lại hoặc là nhện con cái gì đều là người bình thường thế giới sự t ì n h nhưng là sơ chen muốn trị liệu mình tay như vậy hắn tất nhiên sẽ tiến vào thế giới ma pháp thế giới ma pháp nhưng chính là liên quan đến nọa lợi ích chỉ là không biết nội chiến có đánh hay không mà lại năm nay sáu tháng cuối năm tựa hồ còn có cái gì chuyện thú vị phát sinh đâu bất quá là ai nhỉ nọa lặng yên không tiếng động sau khi trở lại phòng của mình không khỏi bắt đầu tự hỏi vấn đề bất quá nghĩ nửa ngày nọa tự hồ vẫn là không nhớ tới đến cùng là ai sẽ xuất hiện đương nhiên nọa cũng không có quá mức để ý những chi tiết này những cái kêu anh hùng kịch bản trên cơ bản đối nọa mà nói đã là mát cấp bột tiến tân thủ thôn trình độ nọa tự nhiên sẽ không thái quá tại để ý ngược lại là lôi thần kịch bản nọa đáng giá chú ý bởi vì sổ i a hỏa này trong nhà không có một cái là người bình thường phụ thân của hắn tỉ, tỉ của hắn cái gì không có một cái đơn giản Tốt ra l i ề nếu ngay cả đệ đệ của hắn cũng không phải cái gì đơn giản hàng. Bởi vậy, nòa ngược lại là càng muốn đưa ánh mắt tập trung ở phương diện này, mà không phải địa cầu bên trên bọn này còn luyện Luôn thăng nhanh nhàm chắn、à. Nòa thở dài, bất quá rất nhanh gì gia giác, của đưa địa hỏa. ra, vậy cả cái mặc cầu cấp cảm cấp có chút phải phải đệ đệ đầu, thở mắt lũ tập Bởi lại tại tiểu dài, lại quá quá mà là à. bất ở lắc tốt rất sẽ như thăng cấp không đủ nhanh như vậy đến lúc đó có trời mới biết mình là trở thành pháo hôi vẫn là trở thành bị một cái búng tay biến thành cho thành viên đâu thăng cấp nhanh sẽ tại cái nào đó đặc biệt thời gian cảm giác nhàm chán nhưng là thăng cấp chậm có thể sẽ xuất hiện một ít không biết tình huống thậm chí xử lý một chút bây giờ nhìn lại sự tình đơn giản cũng sẽ xuất hiện p h i ề n p h ứ c bởi vậy nọa cảm thấy vẫn là thăng cấp nhanh tương đối tốt thực lực cái đồ chơi này là thật h ư ơ n a mà lại dựa theo nọa đẳng cấp tăng lên tốc độ hắn cũng không cảm thấy mình thật có thể so sánh được còn lại mấy cái bên kia súp u ố t tơ h ẹ rộ điển hình nhất ví dụ chính là s ở chen ra h ỏ a này tại ngắn ngủi thời gian một năm liền trở nên lợi hại như vậy mặc dù có gian lận thành phần ở bên trong nhưng là đó cũng là hắn thực lực chân t h ậ ta lắc đầu nọa tại một lần tiến vào hệ thống không gian ở trong đi hào hào thích đứng cùng quen thuộc lĩnh vực của mình lĩnh vực vật này thật là càng làm lý giải liền càng sâu khó trách hiện tại an xỉ ẻn văn pháp sư cũng suốt ngày dính tại bên trong đương nhiên nàng tiến độ xác thực không có cách nào cùng nọa so sánh bởi vậy nọa còn thường xuyên đem mình một chút thành quả cầm đi cho an xỉ ẻn văn pháp sư một lần đến giúp đỡ an xỉ ẻn văn pháp sư tăng lên mình đối lĩnh vực nhận biết cùng cảm nộ đương nhiên nọa cũng không phải đem mình tất cả cảm nộ đều lấy ra đây không phải nọa hẹp hòi mà là một loại chuyện tất nhiên bởi vì mỗi người lĩnh vực cũng khác nhau tạo thành hiệu quả cùng sử dụng phương thức cũng không giống n loại chỉ là đem cảm thụ của mình nói cho hạn s ì ẻn v ă n pháp sư như vậy đủ rồi lại nhiều chỉ sợ hạn s ì ẻn v ă n pháp sư cũng sẽ không cần mà pháp sư đều là k i ê u ngạo bọn hắn nhất định phải đi ra một đoạn thuộc về mình đường bất chi bất giác nửa năm sự tình q u a đi mà tại thời gian nửa năm này bên trong hạn s ì ẻn v ă n pháp sư tăng lên tiến độ cũng vô cùng khả quan có loại cùng hệ thống trợ giúp hạng hạn s ì ẻn v ă n pháp sư đối với bốn nguyên tố cộng thêm thời gian cùng không gian dung hợp càng ngày càng cao Mặc tại một ngày cách nào đó loạ hỏi thăm hệ thống liên quan tới bọn hắn lĩnh vực dung hợp tiến độ thời điểm hệ thống rất trực tiếp nói cho loạ nó. bất quá có một chút ngươi nhất định phải nhận thức đến đó chính là lĩnh vực dung hợp càng đến hậu kỳ càng khó khăn hệ thống vẫn không quên bổ sung một câu cái này độ khó siêu việt ta mong muốn bởi vì trong này dính đến đồ vật nhiều lắm ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý đương nhiên ta sớm đã có phương diện này chuẩn bị tâm tư nọa giang tay ra biểu thị mình đã sớm chuẩn tốt chuẩn bị trên thực tế cũng xác thực như thế bởi vì dựa theo nọa cải tạo lĩnh vực thời điểm liền đã cảm thấy lĩnh vực cái đồ chơi này thật quá khó bình thường đến nói ma pháp sư có thể hay không hình thành một cái lĩnh vực đều là một cái phi thường khó khăn sự t ì n h dù là ma pháp sư này đạt tới cựu giai cũng không nhất định đâu húng chi nọa cũng không chờ mong lĩnh vực của mình dung hợp nhanh như vậy bởi vì nọa còn thiếu khuyết quang minh nguyên tố làm trọng yếu trung tâm thậm chí nọa cũng sẽ không để cho mình lĩnh vực tiến vào năm mươi phần trăm trình độ này bởi vì một khi đến năm mươi phần trăm giai đoạn này rất có thể lĩnh vực liền sẽ định hình mà lại đạt tới giai đoạn này chính nọa rất có thể liền muốn đứng trước thần tính chuyển đổi vấn đề này một khi đột phá giới hạn này nọa lĩnh vực chỉ sợ cũng liền định hình đây cũng không phải là nọa chỗ mong đợi sự tình nói theo một cách khác nọa cũng là một cái phi thường cố chấp người đương nhiên cũng không thể cố chấp quá mức nếu như thực sự không được như vậy đến một bước kia ta cũng sẽ không ở chờ đợi tối đa cũng chính là đáng tiếc ta cự long phân thân mà thôi từ c ả mạ tạ đi tới nọa trực tiếp về tới phòng làm việc của mình đây đại khái là năm nay một lần cuối cùng đi cùng hạn si ẹ n văn pháp sư giao lưu liên quan tới lĩnh vực sự t ì n h đợi đến sang năm thời điểm liên sẽ trở thành mấu chốt nhất một năm chỉ bất quá khi nọa vừa trở lại thánh điện lại vừa vặn trông thấy lì lì đứng tại truyền tống môn phụ cận cái này khiến nọa có chút không hiểu thấu rất hiển nhiên cô gái này ở đây là đang chờ mình điều này không khỏi làm n ọ nghĩ đến chẳng lẽ thánh điện x ả ra vấn đề gì sao Thế nào Lily? trực tiếp mở miệng hỏi, xảy ra chuyện nào Nọa miệng Lì Lì? ra Cái mở gì? xảy không i điều a k i tới. biểu ể n từ lực Lì Lì ra hòa m i hồi đáp, c ò m a n theo một t nhân nữ ớ i A ha! Nọa nghiêng đầu m ộ t c h ú t sau đó k h ô n g chút khách khí đối、Lily、đầu Lì Lì d ừ n g lại l ạ o như xoa, mang t e o nữ nhân tới. Là ai à? Không n h tới. biết, tựa ai Là là nữ nhi của hắn lili không có né tránh l o a n t ậ p kích tóc nàng dối bởi nhìn vô cùng đáng yêu tựa như là hy vọng ngươi khi nữ nhân kia lao sư thật sự là chán ghét cô bé này làm loạ có chút muốn cười bất quá loạ cũng không có quá mức để ý cô gái này hiện tại trình độ ma pháp vô cùng cao cho dù là ở nạ vệ giáo thụ cũng không phải là đối thủ của nàng nói thật nàng đã sớm có thể tốt nghiệp nhưng là nàng hay là vẫn như c ũ lựa chọn ở chỗ này lắc đầu noa để lý lý đi chuẩn bị cho mình một chút trà chiều về sau liền hướng phía phòng tiếp khách đi tới có trời mới biết e giết ra hỏa này lại gặp phiền phái gì thế mà mang lấy mình nữ nhi chạy đến mình thánh địa tới bất quá noa cũng lười suy nghĩ nhiều đồ như vậy để cho mình cho hắn đã làm lao sư noa sờ lên cái cảm nói thật hắn hứng thú cũng không phải là lớn như vậy nếu như là cho sở chen làm lão sư nọa ngược lại là sẽ rất vui lòng mặc dù sở chen cơ sở rất dở mà hoạn đạ cơ sở rất tốt nhưng là tại ma pháp sư con đường này bên trên cơ sở tốt xấu kỳ thật không như trong tưởng tượng lớn như vậy trọng yếu nhất chính là nhìn một người thông minh hay không h i ệ n nhiên nọa không cảm thấy hoạn đạ nhiều thông minh nhưng là sở chen là tuyệt đối đầy đủ thông minh c h ư n g năm trăm hai mươi ba ta hiểu được theo nọa hoạn đạ cô gái này xác thực không quá thông minh đương nhiên cái này cũng có thể cùng nàng tuổi tắc cùng tâm trí có quan hệ đi dù sao cô gái này tuổi tác kỳ thật cũng chính là một học sinh trung học trình độ lại thêm nàng lâu d à i đợi tại hỷ dạ trong căn cứ tiến hành thí nghiệm nàng đối với ngoại giới tiếp xúc thực sự có ít về phần ai quy phương diện noa cũng cảm thấy nàng hẳn là không sánh bằng sơ chén bất luận nhìn thế nào sơ chén đều là một cái đỉnh tiêm bác sĩ bác sĩ cái nghề nghiệp này tại âu mỹ địa khu có thể nói là trên xã hội lưu nghề nghiệp sơ chén càng là trong đó người nổi bật văn bằng của hắn càng là một đồng lớn tại xảy ra chuyện trước hắn đã là một vị đỉnh cấp khoa giải phẫu thần kinh bác sĩ bằng vào cao siêu y thuật tức thì bị ngoại giới ca tụng là thượng đế đối thủ thuật giới ban ân nếu như không phải một bên cao tốc lái xe một bên xem bệnh người tư liệu gia hỏa này nói không chừng thật đúng là chưa chắc sẽ xảy ra chuyện đương nhiên nếu như trong nguyên tắc hắn tất nhiên sẽ xảy ra chuyện không phải ả n xỉ ẹn văn pháp sư bên trên nơi đó đi tìm một cái thiên phú đỉnh cấp đồng thời đầy đủ thông minh người thừa kế đâu lắc đầu nọa đang suy nghĩ đến cùng muốn hay không cho hắn đã khi cái này lao sư như lúc ban đầu là từ đối với mìn g m cân nhắc như vậy nọa xác thực có cần phải khi cái này lao sư k h ô n g chế ma p h á p mặc dù hữu dụng nhưng là nọa cũng không nguyện ý làm quá mức càng nghĩ nọa cảm thấy vẫn là đi xem một chút rồi nói sau dù sao loại chuyện này nọa cũng cần gặp mặt qua mới biết được hơn nữa còn có một cái tương đối trọng yếu điểm đó chính là nữ nhân này hậu kỳ năng lực thật không t í n h yếu nhất là nàng khởi s ư ớ n g điên tới thời điểm nọa thế nhưng là nhớ kỹ nàng lần thứ nhất nổi điên thời điểm là đệ đệ của nàng thời điểm chết lúc ấy nàng sức mạnh bùng lên trực tiếp đem một đống lớn người máy tiêu diệt mà lần thứ hai nổi điên càng thêm lợi hại thậm chí ngay cả thạ nổ đều bị cho nàng đánh từ tiềm lực cân nhắc nữ nhân này tiềm lực cũng là lợi hại không được chỉ bất quá tiềm lực là tiềm lực muốn đem cái này tiềm lực hoàn toàn khai phát ra coi như không dễ dàng nọa cũng không muốn làm khó chịu như vậy cho nên trước xem tình huống một chút tại hạ kết luận đi đã lâu không gặp ezit kỳ thật cũng chính là non nửa năm mà thôi nọa đi đến đại sảnh sau đối ezit chào hỏi sau đó tùy tiện tìm cái ghế s o f a ngồi xuống nhìn thoáng qua tựa hồ có vẻ hơi bất an ezit cùng một mặt băng lánh giống bài bổ kẹ đồng d ạ n g ngồi ở một bên đoạn đạ nọa cảm giác đây đối với cha con tựa hồ so với hắn trong tưởng tượng còn muốn có ý tứ thời gian nửa năm cũng rất lâu nọa ezit miễn cưỡng cười cười mới trở về ta đang ngồi một đoạn thời gian tỉ tỉ của ngươi tựa hồ đi tìm ngươi a di ả n h n o a nghiêng đầu một chút hắn giống như không có nhìn thấy hai ẩn nữ sĩ bất quá hắn cũng không có quá mức để ý khả năng đi cạ mạ tạ đi nói chuyện ta mới từ nơi đó trở về cạ mạ tạ trong truyền thuyết thánh địa a egit thở dài rất tiếc nuối ta đến nay đều chưa từng đi egit xác thực chưa từng đi cạ mạ tạ đến nay đều không có muốn đi cạ mạ tạ nói thật quá mức hà k h ắ c rồi trừ bỏ bị cạ mạ tạ chọn chúng học đồ bên ngoài cũng chỉ có tiếp h khảo thí hoặc là cả mạ ma pháp thưởng ô n g qua ma tạ cả là mạ m ớ có có thể Egypt thông thí không khả khảo đi i vào. năng qua n vào, vì bởi e g theo i rồi, qua chính tiến thuật tập. đến học viện pháp thuật đi học tập. Tiếp theo chính là ca mạ tạ ma pháp thưởng muốn lấy được thưởng độ khó cũng cao dọa người cho dù làn ọ ỏ đến bây giờ cũng đành phải qua một lần ca mạ tạ ma pháp thưởng tiện thể nhắc lên cái này giải thưởng từ rất nhiều năm trước bắt đầu liền biến thành năm năm một lần ma pháp sư tuổi thọ rất dài mà lại cũng không có khả năng hàng năm đều có thể xuất hiện một chút lợi hại có thể lấy được thưởng ma pháp bởi vậy trải qua quyết nghị ạn xì ẻn v ă n、Văn、pháp sư quyết định đem cái này giải thưởng trao giải thời gian cải biến một chút làm như vậy mặc dù đưa tới một chút chỉ trích nhưng là làm sao cả mạ tạ chính là trong thế giới ma pháp tồn tại cường đại nhất nơi này có chi tôn pháp sư có đọa phải nỉ h ở, còn có cái này vượt qua mười vị ma đạo sư tồn tại ma pháp khác giới hoặc là ma pháp thế lực thật là không dám phản đối những vật này tại dạng này điều kiện hà khắc hạ e r i s xác thực không có cơ hội đi cả mạ tạ nọa tự nhiên cũng sẽ không trái với cả mạ tạ quy định bất quá cẩn thận hồi tưởng một chút tựa hồ nọa đã sơm trái với qua một lần rất nhiều năm trước loạ liền mang theo ở nạ vệ giáo thụ cùng lũ tìm giáo thụ cùng đi qua một lần cạo mạ tạ lắc đầu loạ cười cười có lẽ về sau sẽ có cơ hội đối exit lần này ngươi qua đây có vấn đề gì sao có lẽ đi exit m u m a i lần này ta tới là bởi vì nàng con gái của ngươi loạ nghiêng đầu một chút tới tìm ta cho nàng làm lão sư sao đúng thế exit rất trực tiếp liền thừa nhận ngươi biết ta tốt ta ta hy vọng tương lai của nàng có thể càng tốt hơn một chút mà lại ta cùng nàng quan hệ ai exit thở dài nhìn ra được gia hỏa này tựa hồ qua thật không tính vui vẻ theo gia hỏa này bắt đầu giảng thuật mình nửa năm này kinh lịch nọa cũng không nhịn được lắc đầu ezid đem đoạn đạ cùng nàng ca ca tỉ hệ tổ mang về london về sau bọn hắn quan hệ một mực rất cứng ngắc bởi vì ezid sử dụng thủ đoạn thực sự có chút uy bức lợi d ụ đi tốt ta cái từ ngữ này cũng không tính là là quá mức thậm chí chính ezid làm càng thêm quá phận kết quả như vậy chính là bọn hắn quan hệ cứng ngắc có chút khó có thể tin thậm chí đến thời gian rất lâu vô luận là đ ạ n đạ hay là tỉ ệ、e、tổ đều không có để cho hắn một tiếng phụ thân bất quá vô luận quan hệ bọn hắn đến cùng như thế nào cứng ngắc ezit vẫn là tại thực hiện hắn làm phụ thân chức trách hắn hào hào dạy oán đã cùng đi eto mà hai người này cũng hào hào tại học tập cái này thay đổi biến để ezit tự a hồ cảm nhận được bọn hắn quan hệ bắt đầu có tiến triển nhưng mà ezit không biết sự tình hai người này học tập mục đích chỉ là vì đánh bại ezit mà thôi hai người này rất cố gắng tại học tập nhưng là ezit tự a hồ căn bản cũng không phải là một cái hào lao sư cái này một trận để hai tiểu gia hỏa này căn bản không có cái gì tiến triển ân phải nói không phải là không có cái gì tiến triển mà là tiến triển quá chậm căn bản so ra kem c h a t l e r cùng ezid năm đó trình độ cộng thêm bên trên hai tiểu gia hỏa này hơi có chút thành tựu liền sẽ nếm thử đánh lén ezid chỉ bất quá loại trình độ này đánh lén ngay cả ezid bung ra đại nao phòng ngự thuật đều không có cách nào thành công cái này khiến ezid bất đắc dĩ tới cực điểm quan hệ không có làm tốt coi như xong học tập nhiệm vụ cũng không có đ ạ t thành cái này khiến ezid không thể không nghĩ biện pháp khác thế là ezid nếm thử đem con của mình giao cho c h a t l e r đi dạy bảo kết quả ezid im lặng phát hiện thật là mình dạy bảo trình độ quá kém con của mình thì e tổ tựa hồ bắt đầu hiểu được không ít chuyện cha con bọn họ quan hệ bắt đầu hòa hoan không ít thậm chí vì ẹ tổ còn chủ động nghĩ biện pháp khuyên giải mội mội của mình chỉ bất quá hắn đã cũng không có cái gì thay đổi quá lớn cái này khiến e d i t quyết định đem đoán đã mang đến cho c h a t t e e r cùng một chỗ dạy bảo nói thật c h a t t e e r cũng không nguyện ý làm như vậy bởi vì kết quả của làm như vậy chính là sẽ để cho hắn cảm thấy mình rơi ở phía sau c h a t t e e r một bậc mặc dù tại ma pháp con đường bên trên hắn cũng s á c thực lạc hậu c h a t t e e r nhưng là tại cái khác phương diện hắn cũng không nguyện ý mà lại hắn cũng không nguyện ý con cái của mình về mặt tư tưởng cũng giống như c h a t t e nhưng là chát lơ cũng là tinh thần ma pháp phương diện cao thủ a noa kỳ quái nhìn xem ezid dạy cho hắn không phải tốt hơn nhưng là nàng không nguyện ý ezid vạn p h ầ n bất đắc dĩ nhìn thoáng qua h o à n đạ sau đó mới nhìn hướng đ o a nàng nói muốn tìm lão sư cũng phải tìm người dạng này tìm ta noa có chút không hiểu thấu chỉ mình tại sao phải tìm ta nói đùa cái gì bởi vì nàng nói ezid hít sâu một hơi sau đó một mặt thú v á n nhìn xem đ o a nàng nói ngươi tâm linh vô cùng bình tĩnh liền như là biện cả đồng dạng sẽ để cho nàng cũng cảm nhận được bình tĩnh n a vạn p h ầ n bó tay rồi hiện tại hắn cũng không có ngờ tới là như thế này một kết quả g i a hỏa này thế mà dò xét tâm lý của mình nói đùa cái gì đừng bảo là nàng liền xem như chát lơ lại hoặc là ả n xì ẻn v ă n pháp sư đều không có cách nào dò xét đến tâm linh của mình n a đại não phòng ngự thuật thế nhưng là giống như edit toàn bộ điểm đấy mà lại coi như không có ma pháp này n a cũng c o i được hệ thống hỗ trợ cũng không ai có thể dò xét đến nội tâm của mình lúc trước n a còn tại hổ gớt lúc đi học liền dựa vào hệ thống tại mỹ quốc né tránh ạn xì ẻn ván pháp sư mà tại ma đạo sư khảo hạch thời điểm nọ càng là dựa vào hệ thống gian lận qua huyện giới cái này cửa ải bởi vậy nữ nhân này muốn dò la xem mình kết quả sau cùng cũng chính là cái dám đều dò xét không đến thế nhưng là để nàng cảm giác yên tĩnh lại là cái gì quỷ a không hiểu thấu nhìn thoáng qua nữ nhân này lại quay đầu nhìn thoáng qua exit nọ không thể tin hỏi ngươi nghiêm túc đúng thế exit vô cùng bất đắc dĩ ta nói cho nàng đây là ma pháp nhưng là nàng nói nàng tại ngươi nơi này cảm nhận được duy nhất yên tĩnh bởi vậy cất chó nọ thầm mắng một câu hắn thật là không nghĩ tới thế mà lại là như thế này một kết quả nhìn xem vẫn như cũng ồ i ở một bên một mặt lãnh đ ạ m đoạn đạ nọa vớt vớt mi tâm của mình loại này nữ cao trung sinh cái gì thật quá khó làm ta nói ngươi cảm nhận được k i ê n tĩnh đều là giả nọa đối toán đạ mở miệng nói ra đây là một cái ma pháp nữ hải một cái có thể phòng ngự ngươi đại não ma pháp đừng ngốc tốt không tốt nhưng là ngươi quả thật làm cho ta cảm nhận được k i ê n tĩnh lúc này toán đạ mới mở miệng nói ra ngươi là người thứ nhất mặc dù là ma pháp nhưng là người đúng là cái thứ nhất để ta cảm nhận được yên tĩnh người、Noa、có chút bất đắc dĩ nhìn thoáng qua e x i Kết quả g ta, ta Haha, noa, ezit nghe được noa lập tức phản bác nhưng là hắn lập tức cũng bị noa đánh gãy. Tut ezit đã muốn giữ lại liền ngay ta. Noa g quét ezit một chút sau đó mới nhìn hướng nòa oán đã tiếp tục nói ra. tại ta xác định ngươi có năng lực học tập trước đó ngươi sẽ không là ta học đồ rõ chưa mạ sĩ một nữ sĩ ta muốn hoàng đang ngẩng đầu nhìn n o a một chút ta hiểu được chương năm trăm hai mươi bốn để ngươi nhìn cho nên ngươi có mới học đồ không nàng không phải ta học đồ c h ỉ ít hiện tại còn không tính là còn về sau liền nhìn nàng biểu hiện đi nàng hiện tại chỉ có thể coi là một vấn đề thiếu nữ chúng ta giúp người chiếu cố một chút tại bữa tối bàn ăn bên trên hai ơn nữ sĩ đầu tiên là nhìn xem đoạn đạ một chút sau đó mới kỳ quáy nhìn xem đoạn đ o ạ cũng thật bất đắc dĩ trực tiếp đem o ạ nói tình huống cụ thể cụ m ộ thật lần, nói t là o ạ i tình huống n y n một h đúng cái tục h nhất gặp đ ư nhân t h biết rõ người khác về sau lợi hại như vậy tại người này phát tích trước đó hảo hảo dạy bảo một chút lôi kéo tình cảm nọa cũng là sẽ làm nhưng là hiện tại nọa rất khó nói có thể hay không so trước mắt vị này phát triển càng mạnh này mới khiến nọa phương diện này tâm tư phai nhạt không ít đúng rồi hôm nay ta đi một chuyến ca m ạ t ạ hai ẩ n nữ sĩ hiển nhiên nhìn ra nọa không có ý định tại cái đề tài này tiếp tục thế là nàng rất quả quyết rời đi chủ đề lão sư giống như lại tinh tu đúng thế nọa nhẹ gật đầu tinh tu là một chuyện tốt lão sư hiện tại đối mặt khiêu chiến là khó có thể tin nàng cần nhiều thời gian hơn bất quá mỗi một lần ngươi đi qua lão sư đều sẽ ra hai ân nữ sĩ nghiêng đầu một chút nói thật các ngươi có phải hay không đang nghiên cứu là ma pháp gì rõ ràng như vậy sao noa bắt đầu cười hắc hắc không sai đúng là nghiên cứu một cái rất có ý tứ ma pháp bất quá ma pháp này đối các ngươi mà nói còn quá sớm mà lại ma pháp này cũng không hoàn thiện cần không ngừng sửa chữa đến lúc đó ta sẽ dạy các ngươi lĩnh vực ma pháp có thể nói là phi thường trọng yếu cũng phi thường khó khăn đi học sẽ ma pháp ma pháp này trên cơ bản đã bị nhận định là là ma pháp sư tốt nhất đường ra ma pháp noa thật là không có tính toán giấu giếm ma pháp này dự định đương nhiên cái này nhưng cùng l o hào phóng loại hình không có một chút quan hệ ma pháp này cất bước giá liền cao không hợp t h ó i thường dù lan loạ sửa đổi một phen cũng nhất định phải đạt tới bát giai mới có thể tiếp xúc bát giai đẳng cấp này trên địa cầu liền không có mấy cái ma pháp sư đến thất giai về sau muốn tiến một bước đều khó khăn khó có thể tưởng tượng đừng tưởng rằng mỗi người đều lan loạ hoặc l à t xô loại hình lại hoặc là lộ kỳ dạng này ra hỏa giống ẩ n c ù n g móc đổ còn có vít to dạng này dị bẩm thiên phú tồn tại đều vô cùng ít ỏi mà bọn hắn hiện tại cũng còn tại thất dai, giai đoạn này không ngừng dễ rủa lấy đâu chân chính có thể học được lĩnh vực đồng thời mở ra ít nhất phải chờ đến cự giai mới được mà lại trong này còn có một cái vấn đề mấu chốt đó chính là ma pháp này thật quá khó học tập nó cần t r í ít tích lũy đối với nguyên tố lý giải c ù n g c ấ u tạo quen thuộc rất khó nói trừ nọa cùng h n xỉ ẹ n v ă n pháp sư về sau còn có người có thể học được ma pháp này liền xem như nọa cùng h n xỉ ẹ n v ă n pháp sư tay nắm tay đi giáo cũng không thấy có thể đem người cho giáo hội bởi vậy nọa coi như lấy ra cũng không lo lắng sẽ khiến cái gì đại phiền thoái mà lại cho dù có người cùng nọa không hợp nhau đồng thời thật vừa đúng lúc học xong ma pháp này nọa cũng sẽ không sợ hắn nọa học tập đồng thời sử dụng lĩnh vực đã lâu như vậy hắn chẳng lẽ còn đối phó không đến một cái mới ra đời tiểu gia hỏa nếu thật là dạng này nọa dứt khoát mình xóa nít được rồi mất mặt sự tình nọa lại đến cũng sẽ không đi làm cũng tuyệt đối sẽ không làm một chút gây phiền t o á i cho mình sự t ì n h vâng cùng đèn n g h đối với nọa nói mới ma pháp cảm thấy rất hứng thú nhất là v ư n g hắn đã sớm nghe nọa nói qua chuyện này bất quá bọn hắn thấy nọa tựa hồ cũng không tiếp tục đàm luận mới ma pháp ý nghĩ cho nên bọn họ cũng rất thẳng thắn không hỏi thêm nữa mà lý lý c ù n g oán đạt thì trầm mặc nhiều hơn lý lý lực chú ý cũng không tại cái này mới ma pháp phía trên Mà đạ thì là hoàn hoãn thì không toàn quan đạ t ân m ma pháp h gì k ô g ma Ma pháp sự tình. Ma pháp tình. sự đơn ố vốn i nói tới nàng đáng nàng n mà là mục lạ xa đích sợ, i à là mà y kỳ thật chính là muốn tránh đi cha đẻ của mình mà thôi. chính cha mình muốn n đi đẻ đ của ư ơ giản n h ê n nàng cũng không có nói sai, đó chính nọa hắn là là có có sắc thực c đó một điểm mặt điểm tại thời đối sai, m h ậ n đến ư tưởng tượng ợ c có khó thể bình tĩnh. Ấn, đơn giản đ nói liền như là trong nguyên tắc đối mặt vị gì ẩn cảm giác như vậy không sai bị lắm chỉ bất quá nọa cũng không phải vị gì ẩn vì gì ẩn là bởi vì mỉm đ ệ m tác dụng cộng thêm bên trên hắn vừa mới xuất sinh bữa ở i đại vì tạo nao phong cùng thống thuật bế thành hiệu không sai biệt lắm, nhưng là thực chất lại là lắm,、so、tối kết thúc nọa tạm thời đem đ o n đã cho gọi lại mặc dù còn không có cho cô gái này an bài gian phòng nhưng là những này đều không phải chuyện quan trọng gì nọa trực tiếp mang lấy cô gái này hướng phía huấn luyện quán đi tới mặc dù nọa cũng không tính được cái gì tốt lao sư nhưng là đã tới mặt ngoài làm việc cũng muốn làm một chút người là edit nữ nhi hắn xem như bằng hữu của ta cho nên ta cũng phải phụ trách một chút dù chỉ là mặt ngoài làm việc nọa hai tay vòng ngực nhìn xem đối mặt mình đ o à n đạ cho nên ta muốn kiểm tra một chút trình độ của ngươi đương nhiên đây chỉ là một kiểm tra hạng mục về sau còn có rất nhiều đồ vật cần kiểm tra nếu như ngươi không đạt tiêu chuẩn rất xin lỗi ta sẽ đưa ngươi trở về đ o à n đạ nhìn chung quanh hoàn cảnh sau đó mới mở miệng hỏi ngươi nói là chiến đấu không kém bao nhiêu đâu nọa nhẹ gật đầu chỉ ít để ta nhìn ngươi năng lực đến cùng như thế nào mặc dù ta cũng không có đối ngươi ôm lấy quá lớn chờ mong nói tới chỗ này nọa cũng không nói thêm lời không ôm ấp chờ mong là không thể nào vậy phần nọa cuối ò n vọng ản hy thể đã có b i hiện t t như như cùng h t đâu. con gái của ngươi không nghe lời dẫn đến không có học được thứ gì bị đuổi đến trở về cũng không phải là nọa vấn đề nghĩ tới đây nọa tiện tay mở ra một cái truyền t ố n g môn sau đó từ bên trong cầm một bản thứ nguyên không gian cùng hiện thực không gian thư tịch lật đến lần trước nhìn thấy địa phương nọa trực tiếp nhìn lại một bên nhìn nọa vẫn không quên đối vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hoàn đ ã nói ra động thủ đi thời gian của ta rất quý giá toàn lực xuất thủ người cứ như vậy hoàn đ ã hiện tại s á t thực vẻ mặt nghi hoặc bất quá rất nhanh sắc mặt của nàng liền trướng đến có chút đ ỏ lên rất rõ ràng cái này quả thực so với nàng phụ thân ezit càng thêm quá phận ezit tốt xấu còn nghiêm túc ứng phó một chút linh mụi bọn họ đánh lén nhưng là người này tựa hồ thật là quá phận quá mức màu đỏ lực lượng lập tức quấn quanh ở trong tay nàng một giây sau nọa trên thân liền bị những này màu đỏ lực lượng cho quân chặt lấy chỉ bất quá nọa vẫn như cũ bất vi sở động con mắt vẫn một mực nhìn chằm chằm quyển sách trên tay đang nhìn giống như căn bản không có cảm giác được nguy hiểm đột kích cường độ quá thấp uy lực cũng quá cảm động đông nhiên nọa thật giống như tự lẩm bẩm tiếp lấy nọa trên thân toát ra một chút màu vàng kim nhạc quang trạch nương theo lấy những này quang trạch xuất hiện n ọ bên người xuất hiện rất nhiều quỷ dị phù văn những phù văn này tại trầm ung dung xoay t r ò lấy liền như là nọa kia thái độ thế nhưng là tại những n à y quỷ dị phù văn tác dụng dưới hoàn đã ngạc nhiên phát hiện mình lực lượng căn bản không có cách nào tới gần nọa thân thể mình những cái k i a màu đỏ lực lượng thật giống như gặp vật gì đáng sợ đồng dạng trong chớp mắt liền những cái k i a nguyên bản quấn quanh trên người nọa màu đỏ lực lượng toàn bộ tan thành mây khói tiếp tục ngươi liền loại trình độ này ngươi chỉ sợ còn không bằng mười năm trước ta đây nọa cũng không ngẩng đầu lên nói một câu tiếp lấy chậm ung dung cầm trong tay sách lật ra một tờ hắn thái độ này quả thực đem hoán đã dẫn đến mười năm trước ngươi mười năm trước ngươi tròn mười tuổi sao hoàn đã nhưng không biết nọa chân thực tuổi tác ezit bọn hắn cũng chưa nói với nàng bởi vậy nàng hiện tại triệt để bị nọa cái này xem thường người thái độ cho làm cho tức giận không chút do dự h o ạ n đã gia tăng mình ma lực chuyển vận cường độ bất quá rất đáng tiếc là vô luận nàng làm thế nào những cái kia hiện lên ở nọa bên người màu đen phù văn đều đem thế công của nàng cho tiêu trừ sạch sẽ, sẽ. h o ạ n đã nhũ mày nàng phát hiện trước mắt cái tuổi này lớn hơn mình không có bao nhiêu g i a hỏa quả thực tựa như một cái gì thường khó g ặ m rùa đen p h o n g ngự của hắn liền như là một cái mai rùa đồng dạng vô luận nàng làm cái gì đều không thể công phá tình huống như vậy đoạn đã thật đúng là lần thứ nhất nhìn thấy nhìn chung quanh một chút hoàn đạ cơ hồ là theo bản năng liền bắt đầu khống chế mình lực lượng đi bắt lên sân huấn luyện bên trong cái khác thiết bị ném về phía đọa chỉ bất quá nàng màu đỏ lực lượng mới vừa v ẫ n xuất hiện tại những cái kia ngăn tủ trên cây cột thời điểm lập tức một đạo kim sắc quang huy lấp lóe nàng cả người đều bay rớt ra ngoài mặc dù đây là chiến thuật ta cũng ủng hộ nhưng là có một cái tiền đề ta nhất định phải hỏi rõ ràng loạ vẫn như cũ xem sách đầu đều không có nâng lên ngươi có tiền bồi sao đương nhiên nếu như là e g nguyện ý rút bồi thường ngươi tùy hoàn đạ thật bị nọa làm không có biện pháp nào bồi thường tiền loại chuyện này nàng thật là chưa bao giờ gặp về phần để ezit bồi thường tiền quên đi thôi nàng cùng ezit quan hệ còn không có tốt như vậy dù là nàng biết ezit nguyện ý vì nàng làm chuyện như vậy n h u chặt lông mày hoan đã nhìn chăm chú đang xem sách loạ tâm linh của hắn vẫn là như vậy bình tĩnh liền như là bình tĩnh hải dương thâm thúy mà thà người trầm t ĩ n h theo bản năng hoan đã lại một lần nữa phóng xuất ra mình lực lượng lần này lực lượng của nàng là hướng phía loạ đại nào đi ừ m g l o a nhữ mày hắn cũng không có ngờ tới cô gái này thế mà lại làm ra lựa chọn như vậy không có n g ầ đầu Thậm chương í nọa còn rất thẳng thắn để cố lực rất để l năm trăm hai mươi lăm hắn đến cùng là hạ người gì về sau gian phòng này là thuộc về ngươi tại cùng ngày chậm chút thời điểm lý lý mang lấy và hắn đã đi tới thánh điện tầng hai trong một cái phòng gian phòng này cùng những phòng khác đều không khác mấy có phòng vệ sinh riêng lại bồn rửa mặt thậm chí bên trong còn có máy tính cùng tv mà lại bởi vì ma pháp hiệu quả còn có thể trông thấy mặt trời ngoài cửa sổ cùng bạ cờ đường phố dòng người có thể nói nơi này là một cái phi thường lý tưởng ở lại hoàn cảnh chỉ bất quá hoãn đã nhìn có chút tâm thần có chút không tập trung dáng vẻ lực chú ý của nàng phảng phất từ đầu đến cuối tại rời rạc lý lì chú ý tới một màn này nhưng là nàng cũng không nói gì thêm vẫn như cũ tự mình tại giới thiệu gian phòng này hết thảy trong này còn có rất nhiều công trình ngươi có thể sử dụng à đúng ngươi còn sẽ không ma pháp đúng không vậy l i ề n dùng chán ghép tony phát minh đồ vật đi dù sao cũng thuận tiện lý lì một bên tự mình nói một bên dùng ma pháp chỉ huy hoãn đ ạ hành lý từng cái xếp hàng đi đến trong tủ chén mà nàng lần này cũng không có chú ý tới tại nàng nói tony thời điểm đoạn đã sắc mặt lại một lần nữa thay đổi rất nhiều tony h o ạ n đã nhỏ giọng nói ra tony s ợ tác ồ ngươi thế mà biết cái này chán ghét ra hỏa lý lì có chút kỳ quái nhìn nàng một cái rất nhanh liền nhẹ gật đầu không sai tony s ợ tác đã từng hắn cũng là nơi này học đồ bất quá hắn đã rời đi nơi này tựa như là đi điện ảnh vẫn là thế nào không rõ ràng lắm hắn cũng học qua ma pháp đương nhiên tên quỷ đáng ghét kia lúc trước nhưng bị học trưởng giáo dục rất thảm bất quá học trưởng đối với hắn coi như không tệ hiện tại hắn nên tính là một cái cũng không tệ lắm ma pháp sư a l ý l ý nghiêng đầu một chút giống như là đang nhớ lại lúc trước những năm tháng ấy kinh lịch bất quá rất nhanh l ý l ý liền lười nhác suy nghĩ tiếp t o n y ra hỏa này nói thật là một từ nhỏ tại thế giới ma pháp lớn lên nữ hải l ý l ý thật đối t o n y dạng này người rất khó sinh ra hứng thú gì thậm chí bởi vì lúc trước ở chung để l ý l ý đối t o n y giác quan thật rất bình thường bất quá loại tình huống này cũng là phi thường bình thường lí lí là thế giới ma pháp lớn lên người mà tony là người bình thường thế giới xuất sinh lớn lên người nếu như không phải nọa nguyên nhân bọn hắn chỉ sợ cả đời cũng sẽ không có bất kỳ gặp nhau thế giới ma pháp người đối với người bình thường thế giới người thật sự có khác nhau rất lớn mà không thích tony cũng có thể thật không tính là số ít cũng tỉ như nạ t í nỉ n cũng đối tony không phải như vậy cảm bạo từ nơi này liền nhìn ra được ma pháp sư cùng người bình thường giác quan khác biệt cùng nhận biết khác biệt đúng rồi cái này cho ngươi lí ý l dài dòng một đống lớn về sau cũng dự định rời đi bất quá trước khi đi nàng còn không quên cho h o ã đả một chương tờ giấy hoàng đã tiếp nhận tờ giấy nhìn xem phía trên viết ạ lọ h ồ m ù a dạ đầu góc lập tức không có q u a góc đây là cái gì ma pháp chú ngữ đây là wifi mật mã hoàng đã liếc mắt chúng ta cũng không phải người nguyên thủy x i n nhờ đương nhiên đây cũng là một cái ma chú ngươi có thể đối mở không ra cửa sử dụng một chút về phần có thể hay không mở ra liền xem ngươi thi pháp trình độ đừng nói cái này thật đúng là một cái ma chú xem như lọa nắm giữ cái thứ nhất ma chú nhưng là cũng là dùng ít nhất ma chú ạ lọ h ồ m ù a dạ cũng có thể nói là tiểu thâu bằng hữu một cái mở khóa ma pháp n o a rất trực tiếp dùng nó xem như lôn đôn thánh điện và p h ả i mật mã ngủ ngon l i l y lắc đầu làm ngọc đẹp xin chờ một chút một chút ngay tại l i l y xoay người chuẩn bị đi ra thời điểm hoàng đã b ô n g nhiên gọi lại l i l y ta có thể hỏi ngươi một vài vấn đề sao ồ còn có cái gì vấn đề sao l i l y nghiêng đầu một chút bất quá nàng vẫn là dừng bước không có vấn đề có vấn đề gì cứ hỏi đi vừa vặn ta cũng không nóng này trở về ta muốn hỏi một chút hoàng đã suy tư một chút nàng quyết định vẫn là từ từ sẽ đến tương đối tốt cái kia tony sợ tặc vì sao lại ở đây học tập hắn không phải một người bình thường sao đây đúng là hoàn đạ một cái phi thường kỳ quái địa phương tony sợ tặc đúng là một cái phổ phổ thông thông nhân loại trừ hắn tương đối có tiền bên ngoài giống như rốt cuộc nghị không ra cái khác ưu điểm hoàn đạ cũng không cảm thấy ma pháp sư thế giới sẽ coi trọng những người bình thường kia thế giới tài vật hoàn đạ tốt xấu cũng tại thế giới ma pháp chờ đợi non nửa năm nàng biết ma pháp sư sử dụng tiền tệ cùng người bình thường sử dụng tiền tệ hoàn toàn là hai loại khái niệm chính là bởi vậy nàng mới có thể cảm thấy vô cùng kỳ quái đương nhiên cái này còn không phải nàng kỳ quái nhất địa phương nàng kỳ quái nhất vẫn là loa người này hắn đúng là một người bình thường lý lì nghĩ nghĩ dứt khoát ngồi xuống oán đã bên người sau đó bắt đầu giảng thuật lên nàng biết đến sự tình nhưng là đầu góc của hắn dùng tốt phi thường cộng thêm đi học lớn lên thời điểm vừa vặn cần hắn làm một chút thế giới ma pháp không có đồ vật thì như mạng lưới tv h o à n đã rất thông minh lập tức liền nghĩ đến cái gì không sai chính là những vật này mà lại bởi vì thông minh của hắn để học trưởng nghĩ đến nhiều thứ hơn ma pháp cùng khoa học kỹ thuật tương hô kết hợp bởi vậy học trưởng mới có thể dạy bảo ma pháp của hắn nguyên lai là dạng này toàn đã nhẹ gật đầu nàng vẫn thật không nghĩ tới thì ra là như vậy những năm này tại edit bên người nàng cũng biết một chút liên quan tới tony đánh giá trong đó cuốn không ra một đề tài chính là tony rất thông minh vô cùng thông minh thông minh đến đến mức các ma pháp sư đều không thể không đội phục hắn mà lại nửa non năm này t o à n đã còn nghe được qua một chút edit h u y ế t pháp khác nhưng là không ở ngoài đều là thay tony ra hỏa này rửa sạch cũng tỉ như đã từng nổ nát t o à n đà một nhà viên kia đạo, đạo kia đúng là sở tặc ý nờ sợ chế tạo sản phẩm nhưng là đó cũng không phải là t o n y bản ý nhàm chán thời điểm đoạn đ ã cũng cùng mình ca ca tỉ luật đi xem qua ị rộng man bộ phim này bên trong chỗ trình bày đạo lý để bọn hắn hai người rất rung động bọn hắn thật không nghĩ đến cái này t o n y thế mà lại tại biết mình công ty làm chuyện gì về sau lựa chọn đóng lại kiếm lợi nhiều nhất vũ khí bộ môn đương nhiên đây chẳng qua là điện ảnh ngay từ đầu đoạn đ ã là sẽ không tin tưởng nhưng là trải qua một chút nghe ngóng bọn hắn rất nhanh liền hiểu rõ đến thứ này lại có thể là chuyện thật chỉ bất quá trong này liên lụy đến đoà ma pháp sư này là đoạ đã cảnh cáo hắn đồng thời để hắn lĩnh nộ g được mình chính là chiến tranh người chế tạo kỳ luật cũng là bởi vì này lựa chọn không truy cứu nữa t o n y h o à n đại nội tâm mặc dù hơi xem như tha thứ nàng nhưng là cô gái này thủy trung vẫn là không nguyện ý mở cái miệng này lại thêm lúc trước ezit sở tác sở vi thực sự để nàng có chút khó mà tiếp nhận bất quá g i a hỏa này vẫn là để người chắn ghét nói đến đây lý lì vẫn là không nhịn được nhà danh một câu g i a hỏa này quá tự luyến đồng thời cũng quá tự phụ luôn cảm giác mình lợi hại nhất ma pháp sư cũng không thích hợp dạng này tính cách bởi vậy hắn hiện tại cũng chỉ có thể học tập phù văn tri thức cùng phụ ma tri thức tốt ta hoàn đ ã nhẹ gật đầu s á c thực tony ra hỏa này tính cách có đôi khi thật không lấy vui nhất là tại trong tivi loại kia hoàn toàn lấy bản thân làm trung tâm dáng vẻ quả thật làm cho người rất c h á n ghét lắc đầu hoàn đ ã hiển nhiên không muốn lại bàn luận vấn đề này nàng tiếp tục mở miệng dò hỏi như vậy ngươi vì cái gì xưng hô phai ni ở các hạ vì học trường đâu ngươi không phải hắn học đồ sao đúng không hắn s á c thực dạy bảo ta rất nhiều thứ Đối vì tiên đoạ phai c ni ở các hạ xác thực vô cùng mỹ lệ mà lại luận khí chất cũng chỉ sợ không có mấy người có thể cùng hắn so sánh với a nhưng là hoàn đạ tự a hồ cũng biết vị này phai ni ở các hạ có một người bạn gái mấu chốt nhất là hắn cái này bạn gái còn là hắn từ nhỏ đã nhận biết đến hôm nay càng là trở thành anh quốc bộ phép thuật bộ trưởng có thể nghĩ vị này bạn gái lợi hại đến mức nào c ũ n g đáng sợ đúng rồi phái ni h ở các hạng suy tư một chút hoan đã tiếp tục hỏi đúng như cùng hắn tự chuyện trong phim ảnh đồng dạng như vậy truyền kỳ sao còn có kia bộ phim bối cảnh thật là chín mươi mốt năm vì cái gì tự chuyện điện ảnh truyền kỳ lý Lý bỗng nhiên có chút muốn cười bất quá rất nhanh nàng vẫn làm mở miệng trả lời vấn đề này kia bộ phim bên trong rất nhiều thứ đều bị ẩn giấu đi nhưng là cơ bản đều là thật còn truyền kỳ ha ha ha à đúng đúng là chín mươi mốt năm học trưởng là tám mươi năm ra đời bất quá ma pháp sư ả dạng này sao tốt ta đúng ngươi cười cái gì bởi vì đây chẳng qua là hắn từ tiến vào hồ gợt đến năm ba sự tình mà thôi truyền kỳ hắn chân chính truyền kỳ sự tình chỉ sợ đều không có cũng còn không có bắt đầu đâu mà lại coi như như thế trong phim ảnh còn có một đoạn truyền kỳ cố sự cũng không có nói rõ ràng đó chính là hắn cùng truyền kỳ khu ma nhân cồn sắc tạng ứng cố sự nọa phải nỉ ở ba bộ khúc sắc thực che giấu quá nhiều đồ vật nọa chân chính truyền kỳ cố sự căn bản cũng không có bắt đầu điện ảnh liền đã kết thúc thậm chí không ít người đều đang tìm nọa hy vọng hắn có thể viết một bộ tự truyện tiểu thuyết loại hình nhưng là vấn đề này không chút do dự bị nọa cự tuyệt dựa theo nọa đến nói chính là ta cũng còn không chết viết cái gì tự truyện tiểu thuyết ta mà lại nọa cảm thấy coi như muốn vòng một đ ợ t tiền muốn viết cái đồ chơi này cũng phải chờ mình chân chính làm được trí tôn pháp sư vị trí lại nói nha h á n thật vẫn luôn là như vậy vĩ đại sao h o n đã do dự một chút mở miệng hỏi một mực mặt hướng q u a minh từ đầu đến cuối、ừ. mặc dù ngươi nói như vậy để ta cảm thấy rất tuyệt nhưng là có một chút ta không thể không nói cho ngươi l ý lí đánh gãy h o à n đạ học trưởng một mực cường điệu một câu đó chính là ma pháp sư xưa nay không phân quang minh cùng h k c á m bởi vì ma pháp sư là trưởng không quang minh cùng h k c á m vô luận chính nghĩa vẫn là tạ ác chúng ta cần phải làm là bảo trì mình ta nói đến đây l ý lí nhìn chăm chú lên h o à n đạ học trưởng cũng không phải đứng tại quang minh một mặt đồng thời hắn cũng không phải đứng tại h ắ cá một mặt hắn là đứng ở chính giữa cũng đừng quên học trưởng động thủ là hoàn toàn sẽ không nương tay chỉ sợ những người ngoài hành tinh tiếp kêu trên còn tại màn hạ tờ tẳng trên không quanh quần đâu ma pháp sư là đứng ở chính giữa sao hoàn đã nghe được l ý lì cũng không nhịn được rơi vào chân mặc s á c thực đoạ cho nàng cảm giác vô cùng đặc thù nhất là khi tiến vào đến đoạ đại não sau nàng gặp được hai loại trạng thái nàng cả một đời đều không có cách nào quên hai loại trạng thái một loại là đối mặt thân nhân bằng hữu kia n h ư là như mặt trời cực nóng quang minh khiến người ta say mê nhưng là càng đáng sợ chính là khi hoàn đã đi tới mặt khác ý n h ĩ là hắc á m vực sâu một mặt l ú nàng gặp được một cái để linh hồn nàng đều run dày đồ v ậ Kìa toàn chương năm trăm hai mươi sáu suy luận trò chơi nói một chút ma pháp sư hạch tâm định lý là cái gì kiên trì bản thân tín nhiệm không bị lực lượng lay động không trở thành nô lệ của lực lượng rất không tệ mặc dù lực lượng của ngươi cũng không tính là ma lực nhưng là ngươi có thể thông qua ma pháp sư phương thức đến trưởng khống những lực lượng này nhớ kỹ điểm này quả thực bản thân ngươi mới sẽ không rơi vào hắc cám cũng sẽ không lâm vào quang minh mê mang ta nhớ kỹ trong lòng tại thánh điện thư viện loa một bên vỉnh lên chân bắt chéo nhìn xem quyển sách trên tay một bên hỏi tham đoạn đạ một chút liên quan tới ma pháp sư c h i thức đương nhiên loại trình độ này ngay cả khảo hạch cũng không tính bởi vì đây coi như là ma pháp sư cơ sở nhất kiến thức dạng n à y một đoạn văn dù là đặt ở hồ gượt cũng có thể để một đống lớn một hai niên cấp tiểu gia hỏa trả lời ra nhưng là chân chính có thể làm được điểm này người chỉ sợ thật không coi là nhiều lực lượng là có dụ h o ặ c tính đây là không thể nghi ngờ không biết bao nhiêu người sẽ tại lực lượng bên trong trầm luân xuống dưới bởi vậy chỉ cần là tại nọa thánh điện ở trong người nọa vẫn luôn sẽ tại nhấn mạnh câu nói này đồng thời không giờ khắc nào không tại khảo hạch ở trong mà lại vì bảo trì dạng này tâm tính nọa thậm chí sẽ để cho bọn hắn tạm thời ổn định một chút tâm tình của mình đang suy nghĩ tăng lên ma lực nói thật nọa lực ảnh hưởng lớn cũng có chút đáng sợ tại thánh điện ở trong cơ hồ tất cả mọi người sẽ nghiêm túc nghe nọa vẩn cung đèn nị l i ề n không nói hai vị này hoàn toàn coi nọa là làm tương lai trí tôn pháp sư lúc ấy nọa còn không có được xác nhận mà bây giờ thì càng thêm không cần nói nọa cơ hồ đã xác định chính là đời tiếp theo trí tôn pháp sư hắn càng làm cho người vững tin không thôi căn bản liền sẽ không xuất hiện cái gì phản bác loại hình sự t ì n h phát sinh nhất là nọa thành tựu hiện tại liền đặt ở trước mắt hai ẩ n nữ sĩ cùng lì lì cũng vô cùng nghe lời từ một loại nào đó trình độ đi lên nói nọa chính là các nàng đạo sư tại ma pháp con đường bên trên nọa đối với các nàng mà nói chính là người dẫn đường bởi vậy nọa để các nàng đều tin tưởng không nghi ngờ đồng thời hoàn toàn dựa theo nọa thuyết pháp tới làm v ề phần đám kia học đồ tốt ta cái này càng thêm không cần nói bọn hắn đều là nhất kiên định nọa tín ngưỡng người từ một đám không có gì cả cô nhi đến bây giờ biến thành nắm giữ lực lượng cường đại mà pháp sư biến hóa của bọn hắn hoàn toàn chính là từ nọa cải biến mà lại nọa đã từng vẫn là bọn hắn một viên bọn hắn không tin nọa còn có thể tin tưởng ai đây tốt ta hy vọng ngươi làm được nọa đem sách vở hòa hợp lên sau đó đứng gậy nói một chút làm ngươi gặp một mực kẹn linh gắt lúc ngươi định làm gì vấn đề này tựa hồ có chút siêu cương hoan đã cẩn thận nhớ lại một chút sau đó mới mở miệng nói ra kèn linh gắt là một loại có thể hút thần lực lượng ma vật đối mặt dạng này ma vật tốt nhất xử lý phương pháp chính là vật lý công kích cùng nguyên tố ma pháp ngươi có thể làm được những này không biết bất quá ta có thể nếm thử sử dụng khống chế ma pháp phương thức ngươi biết năng lực của ta tốt ta còn chưa đủ noa cười cười cô gái này rất mạnh là không có vấn đề nhưng là hiện tại s á t thực rất yếu noa thật cao hứng nàng có thể ý thức được điểm này đương nhiên ở trong đó nhưng không thể thiếu lì lì trợ giút n o cũng sẽ không như vậy tự hạ thân phận đi cùng cô gái này một mực giao thủ mà nàng tốt nhất giao thủ đối tượng dĩ nhiên chính là l i l y nhưng mà đây là một trận không ngang nhau chiến đấu l i l y là cái gì trình độ không có huấn luyện quá hoạn đạ trừ phi tinh thần bạo động không phải nàng tuyệt đối không phải là l i l y đối thủ loại cảm giác này giống như là h t r ì hạ kia một đám bệnh tâm thần đồng dạng ân tốt à mặc dù có như vậy một chút không quá tôn trọng đám kia căn bản không biết là có hay không tồn tại cái này thế giới ra hỏa đồng thời cũng không quá tôn trọng hoạn đạ nhưng sự thật không sai biệt lắm chính là như thế hoạn đạ mỗi một lần tăng lên trừ huấn luyện bên ngoài chính là nhận lấy khó có thể tưởng tượng kích thích lần thứ nhất đệ đệ của nàng treo nàng trực tiếp biến thành có thể h ẩu đ à ủ n trồng tồn tại lần thứ hai nàng âu hiếm người máy treo nàng trực tiếp buộc phát đến có thể cùng thạ nổ vật tay tình trạng mà ưu trí hạ đám người kia cũng kém không nhiều khi bọn hắn nhận lấy kích thích chết người thân cận nhất bọn hắn liền sẽ có một cái đại bạo phát xa dìn gặng tiến hóa loa có đôi khi đều đang suy nghĩ có phải là dứt khoát để chát lơ cho nàng đến một phát huy thuật sau đó tại huy n thuật bên trong cho nàng thiết lập một hợp lý thân phận tiếp lấy lại để cho nàng tại huy thuật bên trong nhìn thấy mình thân mật người chết đi dạng này đến một phát chỉ sợ nữ nhân này thật phải lớn bạo phát được rồi chỉ sợ đợi nàng tỉnh táo lại cả người cũng không quá bình thường noa cũng chính là n g ấ m lại mà thôi h ú n g chi e z i t giá hỏa này chỉ sợ cũng sẽ không đáp ứng chuyện như vậy đi thở dài không có cách nào duy nhất một lần làm đến m ả n dễ kỳ ủ x ả dỉn g ặ n g sợ cắt lệ bài toán đã thực sự có chút đáng tiếc bất quá noạ cũng lười lại đi suy nghĩ những chuyện này từng bước một tới đi chỉ có thể nói là mà lại noạ cũng sẽ không tin tưởng nếu như cô gái này biểu hiện hợp cách tại thu hoạch được hoàn chỉnh minh tưởng về sau sẽ so nguyên tắc trên lệch không sai n o a s á c thực dự định qua một thời gian ngắn nhìn nàng biểu hiện hợp cách cho nàng hoàn chỉnh minh tưởng trong học viện những cái kia từ sở ta h ư t lấy được minh tưởng nàng cũng là dùng qua nhưng là rất không may tinh thần lực của nàng rất mạnh những cái kia minh tưởng phương pháp đối nàng mà nói căn bản không có bất kỳ tác dụng gì học tập cho giỏi đi c h ờ ngươi đạt tới yêu cầu của ta có lẽ ta sẽ cho ngươi thứ càng tốt n o a tại tùy tiện thi hoãn đả mấy vấn đề sau liền chọn rời đi thư viện đồng thời đem cái này nữ hải lưu tại nơi này trong tiệm sách sách chỉ có thể lấy ra cho loa giải bờn nhưng là đối với hoãn đả mà nói trong này thư tịch đều là tri thức tại phú trở lại bên trong phòng của mình n o a bưng lên điện thoại di động của mình cho hờ m ì ẩn trở về mấy cái đại khái tầm mười phút trước tin tức hắn liền định tiến vào mình hệ thống trong không gian bất quá đúng vào lúc này t o n y lại gọi điện thoại tới cái này khiến cho n o a có chút không giải thích được suy tư một chút n o a trực tiếp nhận nghe điện thoại nói chuyện gì gặp ủy trụ sở của ta bị trộm t o n y thanh em dị thường khó chịu n g ư ơ i dám tin tưởng ta thế mà bị một con kiến cho trộm cướp aha n o a ngây ra một lúc con kiến đúng vậy gặp ủy hắn thế mà cùng một con kiến đồng dạng tiểu nếu như không phải ta ma pháp thiết bị giám sát đến gia hỏa này đồng thời sam cái này biết bay gia hỏa bị hàn đánh ta đều không nghĩ tới thế mà lại xảy ra chuyện như vậy có ý tứ nói chuyện các ngươi làm sao bị trộm chẳng lẽ ngươi ở căn cứ còn có thể bị một tên trộm cho trộm n ọ a quả thật có chút không hiểu đấu bởi vì n ọ a cũng không cảm thấy tony căn cứ sẽ dễ dàng như vậy bị trộm mà lại coi như bị trộm cũng không trở thành gọi điện thoại cho mình à. còn có chính là n ọ a cuối cùng nghĩ tới hắn quên gia hỏa là ai đó chính là cái này con kiến nhỏ sở c ố t lang nói thật gia hỏa này tựa hồ tự mang trong suốt quá hoàn luôn luôn để người trong lúc lơ đáng liền đem ra hỏa này cho không để ý đến bất quá nói cho cùng ra hỏa này cũng coi như truyền kỳ nếu như không phải hắn tiến vào lượng từ không gian cũng ở bên trong mang tới năm tiếng chỉ sợ không có bất kỳ người nào sẽ nghĩ tới còn có thể thông qua khoa học kỹ thuật tiến vào lượng từ không gian đồng thời khóa chặt thời gian trở lại quá khứ loại này tao thao tác bởi vậy l o a cảm thấy toàn thế giới nhất hẳn là cảm tạ hẳn là vị này bị vây ở lượng từ không gian bên trong ăn man sau đó không c ẩ n thận khởi động c h i ế c tiên lại xấu lại nát ô tô chuột ân chột hiệp cứu vớt toàn vũ trụ trừ cái đó ra còn có một chút để nọa cảm giác được có ý tứ chính là samson vị này phản cồn hơn nữa là tương lai cả b e n a mê d i ca vẫn là đúng hạn gia nhập hạ vẹn chờ sau đó ở nơi đó nhìn đại môn tony mặc dù là phương chu thành viên nhưng là hắn hay là rất tình nguyện vì hạ vẹn chờ làm những gì đương nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất nọa suy đoán có thể là cn cn làm phụ thân hắn thành lập sản phẩm chỉ bất quá rất đáng tiếc bị hỉ dạ cho ăn mòn mà hạ vẹn chờ nguyên bản là sinh ra từ tại cn mặc dù là fu j i thời đại sản vật nhưng là cũng coi là kế thừa cn một chút ý、chí. tony khả năng đem cái đồ chơi này xem như là xì ẹn vật thay thế cũng nói không chừng đấy chứ đương nhiên đây đều là nọa phỏng đoán vấn đề mấu chốt chính là tony nhưng không biết nọa đang miên man suy nghĩ hắn trực tiếp mở miệng nói ra ta cũng không ở nơi đó nợ tù là cũng không tại gặp quỷ cái trụ sở kia trừ sang bên ngoài những người khác không tại bởi vì cái kia đáng chết hỉ dạ căn cứ chúng ta bắt đến một chút người trọng yếu bởi vậy chúng ta cần thẩm vấn nọa nghiêng đầu một chút nợ tù là cũng không tại nàng ra ngoài mua tài liệu tony thở dài nhất gặp quỷ chính là chính là khoảng thời gian này chúng ta bị trộm một vài thứ mặc dù không tính là thứ gì trọng yếu có thể nói là lao cổ đồng nhưng là phía trên này thế nhưng là có ta ma pháp nghe được câu này nọa lại càng kỳ quái đã có n g ư ờ i ma pháp như vậy ngươi tại sao không đi đuổi trở về đâu bất quá nọa cũng không đốc hắn rất nhanh liền ý thức được nguyên nhân chỉ sợ sẽ là bởi vì có ma pháp này mới khiến cho hắn biết chân chính trộm cướp cái này tài liệu người đến cùng là ai rất hiển nhiên gia hỏa này chính là hạp điểm nọa bạn cũ ân bị bức bách mà trở thành nọa bằng hữu một cái lao đầu hiện tại gia hỏa này là cái chân chính lao đầu nói thật nọa đã nhiều năm không cùng gia hỏa này gặp mặt có chừng cái hai mươi năm rồi tốt ta ta đoán một chút nọa không nhớ tới những này không hiểu thấu đ ồ vật đã tony muốn chơi trò chơi như vậy nọa không ngại cùng hắn chơi đ ù a đã ngươi có truy tung ma pháp như vậy ta nghĩ ngươi hẳn là tìm được vị trí của hắn ừm h ừ、hừ. tony thanh em tựa hồ có chút cảm thấy hứng thú suy luận trò chơi có thể mời tiếp tục phai ni ở tiên sinh ngươi nếu biết vị trí của hắn nhưng không có đi bắt hắn chắc hẳn ngươi là phát hiện hắn khả năng nhận biết người quen của ngươi nọa mỉm cười đã ngươi hiện tại gọi điện thoại cho ta như vậy chỉ có thể nói rõ một sự kiện gia hỏa này khả năng cùng ta biết h o a A, suy luận tiên sinh thật lợi hại mới tiếp tù đã cùng ta nhận biết mà thân phận của ta đã t ủ nghĩ như vậy tất ta là cùng ngươi nói đến q u a hắn ta ngẫm lại fuji là không thể nào làm loại chuyện như vậy mà cái khác ta nhắc tới người hẳn là gì cặp tiến sĩ cùng hạ tìm tiến sĩ ta nghĩ hẳn là hạ tìm đúng không h o a A, lợi hại bất quá vì cái gì không phải gì cặp đâu bởi vì một đời ả n man chính là hạ tìm a ngớ ngẩn chương năm trăm hai mươi bảy đã lâu không gặp ta láo gà tây cho nên ngươi kỳ thật đang nghe ta nói là con kiến trộm ta đ ổ vật lúc ngươi đã biết rồi ngồi tại tony xe sang trọng bên trên tony một mặt khó chịu nhìn xem đ o ạ hắn cũng không có quên trước đó gọi điện thoại cho nọa thời điểm bị nọa cho hung hăng dễu c cận dừng lại cái này có thể để tony ký ức có mới hắn thật đúng là không có đi điều tra những chuyện này đâu phải biết hiện tại ạ vẹn trở cũng không phải thuần túy dân gian tổ chức mà là quan phương cơ cấu làm ạ vẹn trở thành viên trọng yếu tony sợ tác hiện tại cùng quan phương đang đứng ở hợp tác thời kỳ trang mật lúc này tony có thể vận dụng tài nguyên thế nhưng là rất nhiều lại thêm s ở hận thành lập fuji đảm nhiệm s ở hận cục trưởng bởi vậy tony lấy được tài nguyên càng là khó có thể tưởng tượng nếu như hắn muốn điều tra một chút có ý tứ sự t ì n h sẽ phi thường đơn giản cũng tỉ như hạ tìm ra hỏa này trước đó đến cùng là cái gì loại hình bất quá rất đáng tiếc lúc ấy tony đã tức nổ tung là một ma pháp sư đồng thời lại làm ạ vẹn trở ẩn hình lãnh tụ tony là kiêu ngạo bất quá tại hắn điều tra đến chủ sử sau màn lại là hạ tìm về sau thế mà trực tiếp không để ý đến những thứ đầu nổ ngang này cái này khiến tony cảm giác chính mình có phải hay không quá bất cần vì không mất mặt tony không thể không lại đi hảo hảo điều tra một phen cái này chán ghét g i a hỏa kết quả hắn im lặng phát hiện vị này hạ tìm thế mà còn là t r ư ớ c si cn thành viên mấu chốt nhất liền cùng nọa nói, nói đồng dạng g i a hỏa này lại là một đời ăn man chỉ bất quá lão g i a hỏa này tựa hồ cùng mình phụ thân ở giữa tựa hồ có như vậy điểm ẩn đoán có trời mới biết giữa bọn hắn đến cùng xảy ra chuyện gì bất quá tony cũng lười để ý nhiều như vậy hắn ngược lại là nghe nói qua nọa ban đầu là như thế nào huy hiếp h ạ tìm hiện tại hai người này gặp mặt có trời mới biết sẽ phát sinh cái gì đâu đương nhiên biết ta đều nói qua ta rất sớm đã biết hắn tự nhiên biết hắn tình huống nọa giang tay ra hắn tình huống ta rất sớm trước liền hào hào tìm hiểu một chút mà lại nạ tạ xạ đoạn thời gian trước không phải là một m kiện đại sự sao ồ、oh. tony hơi nghi hoặc một chút nàng đã làm những gì đại sự chính là phá hủy s ì e n thời điểm nọa nghiêng đầu một chút nàng không phải đem một đống lớn hy dạ tư liệu cho công bố ra ngoài ân bất quá ta cảm thấy nàng làm không phải rất tốt bởi vì nàng còn đem s ì e n nội bộ một vài thứ cho điều ra tới nạ tạ xạ xác thực làm rất bình thường đương nhiên cái này cũng không trách nàng bởi vì hy dạ đã xỉ ẻn hoàn toàn kết hợp lại với nhau bởi vậy có chút bị trói định tin tức xác thực phi thường không có cách hoặc là nói có rất nhiều bị trói định tin tức bại lộ ra ngoài cũng là phi thường bình thường nọa cũng là trong lúc vô tình phát hiện cái này một góc dạ n g kỳ thật nọa đối với máy tính cái gì đều là nhất khiếu bất thông nhưng là đừng quên nọa thế nhưng là có bờ giờ một nọa dùng tiểu g i a hỏa này điều tra một chút những tin tức kia kết quả rất trùng hợp đã tìm được liên quan tới hạ tìm tin tức bởi vậy nọa mới biết được chuyện như vậy thế mà lại có loại tin tức này tony nhữ mày ngươi là thế nào a b a giờ một đúng thế nọa giang tay ra chính là như vậy nói đến còn muốn cảm tạ ngươi gặp ủy sớm biết ta cũng đi nhìn xem những tin tức này tốt ừm ừm ngạch ta cảm thấy được rồi tùy ngươi vậy nọa đang nghe tony nói như vậy thời điểm nguyên bản còn không phải để ý như vậy nhưng là một nháy mắt nọa tự a hồ nhớ ra cái gì đó bất quá lúc này ngăn cản tony tự a hồ cũng không phải chuyện gì tốt ngược lại sẽ càng thêm gây nên ra hỏa này chú ý nọa cảm thấy hết thể tùy duyên đi dù sao vô luận sự tình đến cùng như thế nào phát triển kết quả kỳ thật cũng kém không nhiều liền như vậy nhiều nhất chính là làm thành ạ vẹn trơ nội bộ ra chút vấn đề đi bất quá loại chuyện này cũng coi là tất nhiên bởi vì vô luận tony vẫn là sở ti vờ cho người cảm giác giống như đều không làm sai cái gì bù kỳ là sở ti vờ hảo hữu trí dao từ nhỏ đến lớn một cái duy nhất sở ti vờ bằng hữu biến thành c ạ p cẩn a mê jica trước đó mà bù kỳ về sau sở dĩ xử lý tony phụ mẫu thì là bởi vì hy dạ khống chế được hắn để hắn hoàn thành cái này nhiệm vụ tuyệt mật bất quá đứng tại tony góc độ đến xem nếu là ngươi giết ta mới mặc kệ ngươi có phải hay không bị khống chế cùng l ắ m thì ta đem ngươi đưa lên ngày sau lại đi xử lý những cái kia đã từng khống chế ngươi người hoặc là tổ chức hai người này một loại nào đó tầng độ đến xem đều không có làm gì sai nhưng là cũng là bởi vì mâu thuẫn như vậy đưa đến bọn hắn đánh cuối b ụ i nói thật đối với chuyện này nọa ngược lại là đứng tại t o n y bên này về phần ký hiệp nghị sự kiện kia nọa là tán thành sở ti vở bất quá thế giới này nhưng không có thỏa thuận gì m u ố n ký chí ít bởi vì nọa cải biến tô ni coi như lại xuất hiện cái hiệp nghị này hắn tám tầng cũng là sẽ không đi cân nhắc chính là cái này quỷ số liệu có chút khó làm vạn nhất thật cho tony tìm được cái gì chín mươi mốt năm sự tình như vậy coi như có ý tứ nọa sờ lên cái cằm cuối cùng chỉ có thể lắc đầu chuyện này nọa thật là không muốn quản giống như nọa suy nghĩ hắn là đứng tại tony bên này cũng không phải bởi vì tony là nọa học đồ cùng bằng hưu mà là cha mẹ của ngươi bị xử lý ngươi báo thù cũng tại bình thường bất quá bất quá hiện tại tony thật là không phải nói đùa rất có thể xuất hiện tình huống chính là tony quá mạnh kết quả dẫn đến bù kỳ thật bị hắn xử lý kết quả như vậy cũng liền mang ý nghĩa ạ vẹn chờ chân chính bị phân liệt loại chuyện này là hoàn toàn có khả năng phát sinh a nói cho cùng vẫn là phục sinh ma pháp vấn đề đây thật là quá khó làm a noa tự lẩm bẩm một câu cuối cùng bất đắc di thở dài hắc hoa kế ngươi đang nói gì đấy tony không hiểu thấu nhìn noa một chút chúng ta đến trạm ồ đến trạm noa n g n g đầu kết quả hắn phát hiện nơi này là một cái nhìn có chút cũ cũ nhưng lại tương đối có phong cách biệt thự rất hiển nhiên nơi này hẳn là hạ tìm nhà noa còn là lần đầu tiên đi vào nơi này trước đó nọa cùng hạ tìm gặp mặt không phải tại công ty của hãn phòng thí nghiệm chính là tại dị c ặ c tiến sĩ nơi đó vừa nghĩ tới hai mươi năm trước nhìn thấy hai người này nọa còn cảm thấy có chút buồn cười đâu lắc đầu nọa đ ỗ n g nhiên trên thân toát ra điểm một cái kim quang tiếp lấy nọa toàn bộ ngoại hình đều phát sinh biến hóa tại tony ánh mắt kinh ngạc hạ nọa biến thành một cái nhìn chỉ có mười hai mười ba tuổi tiểu quỷ đồng thời còn mặc một thân trường bảo màu đen ngực còn có cái này một cái nhìn giống g ư n g đồng dạng tiêu chí hoa nha tony bỏ đi mắt kính của mình ma pháp này nhìn rất có ý tứ phản lao hoàn đồng không đơn giản biến hình chú chỉ là dùng cho chính ta mà thôi noa tiện tay làm ra một chiếc gương nhìn xem mình trong gương noa cũng không nhịn được thở dài thời gian cái đồ chơi này thật sự là trôi qua thật nhanh à, bất chi bất giác noa rời đi hổ gợt đều nhiều năm như vậy noa hiện tại cái này một thân chính là năm đó hắn tại hổ gợt bộ dáng cũng là năm đó hắn chạy tới thấy hạ tìm lúc dáng vẻ chứ lúc ấy hắn không có treo học viện n ư ợ c chương đi thôi đi cho ta vị lão bằng hữu này một chút hồi ước đi noa cười cười thuận tay còn đem mình thời không chi tinh biến thành một cây ma trượng dáng vẻ người thật là xấu tony hảo hảo quan sát một chút nọa hiện tại bộ dáng học viện thời kỳ bộ dáng nhỏ như vậy ngươi cứ như vậy học sao chú ý ngươi dùng từ nọa câu nói này thanh âm nghe vô cùng thanh thúy thật giống như một cái chân chính nhi đồng cẩn thận ta lưu lại cho ngươi một đoạn bi thảm h ố i ức tony ta cảm thấy vẫn là thôi đi tony lập tức lắc đầu loại chuyện này ngươi vẫn là để lại cho ngươi lão bằng hữu đi nọa khinh thường cười cười sau đó ma trượng nhẹ nhàng vung đầy một nháy mắt nọa mang lấy tony xuất hiện ở một cái hơi có vẻ đời cũ phòng ốc bên trong nhẹ nhàng linh hoạt không gian chuyển đổi đây đối với nọa mà nói thực sự lại cực kỳ đơn giản chỉ bất quá khi nọa mang lấy t o n y sau khi đi vào vừa vặn đụng vào một đám người tựa hồ ngay tại lập mưu cái gì đương nhiên giờ khác này bọn hắn toàn bộ ngừng lại bởi vì bọn hắn tựa hồ cũng bị hù dọa nọa nghiêng đầu một chút nhìn trước mắt sáu người này đông nhiên cảm giác vô cùng có ý tứ trừ sơ cót hạ nữ nhi hổ tệ cùng hạ bản nhân bên ngoài thế mà còn có ba cái trộm cướp phạm cái này không khỏi để nọa cảm khái hắn đi vào thật đúng là thời điểm đâu nếu như tối nay đến nói không chừng bọn hắn đều muốn chấp hành kế hoạch đương nhiên coi như bọn hắn đi thi hành kế hoạch kia đối nọa cũng không có cái gì ghê gớm đơn giản đến nói bọn hắn chuyện cần làm thả ở trong mắt nọa thực sự quá đơn giản gặp quỷ. ngay tại nọa suy tư thời điểm hạ bỗng nhiên sổ một câu nói t ụ sau đó tay phải có chút run dày chỉ vào nọa ngươi ngươi lại là ngươi sập dè sệ một ngạch kinh thì sao tim tiến sĩ có khoảnh khắc như thế nọa thật rất muốn hô lên nào đó câu kinh điện lời kịch bất quá hắn vẫn là nhị được tựa hồ nhìn thấy ta ngươi thật bất ngờ dáng vẻ sao làm sao có thể làm sao có thể hạ tỉm tựa hồ muốn bệnh tim phát tác liền ngay cả nói chuyện cũng mang lấy một chút thanh em rung động ngươi vì cái gì vì cái gì còn con trẻ như vậy Nọa làm bộ hiếu kỳ cúi đầu nhìn một chút sau đó một mặt khinh thường ngầm đầu đối với ma pháp sư mà nói đây không tính là cái gì Nọa không thèm để ý chút nào cười cười nguyên bản là định cho g i a hỏa này một kinh hỉ mà thôi chỉ là không nghĩ tới lao g i a hỏa này vui là không có một chút kinh lại kém chút đem mình cho kinh chết rồi chính nọa đều không nghĩ tới mình thời học sinh dáng vẻ thế mà liền cho da hỏa này lưu lại khắc sâu như vậy ấn tượng a ta nói ngươi là ai a sơ cốt rõ ràng không có làm rõ ràng tình huống bất quá khi hắn chú ý tới tony thời điểm lập tức liền ngây ngẩn cả người gặp ủy gặp ủy sơ tác tony sơ tác ông trời của ta ngươi tại sao lại ở chỗ này ngâm miệng hạ tìm đối sơ cốt chính là dừng lại g ầ m thét sau đó hắn một mặt khẩn trương nhìn xem đoạ、no、thật không nghĩ tới nhiều năm như vậy ngươi vẫn là cái bộ dáng này kỳ thật thật không tính là gì ngoài ý m u ố n、no、đoạ nghiêng đầu một chút ngược lại là ngươi không nghĩ tới hai mươi năm sau ngươi thế mà biến g i à như vậy hạ a a nhà sơ c ố t giờ khắc này lại nhịn không được chờ một chút chờ một chút ngươi mới vừa nói hai mươi năm sau chẳng lẽ nói các ngươi hai mươi năm trước liền quen biết thật kỳ quái sao n ọ a có chút buồn cười nhìn xem vị này đương đại an man không kỳ quái sao lao thiên ngươi nhìn chỉ có mười hai mười ba tuổi sau đó còn cùng ý r ồ n g màn tony sợ tắc đứng chung một chỗ đồng thời còn tại hai mươi năm trước nhận biết tim tiến sĩ này làm sao không kỳ quái bởi vì ta là một cái ma pháp sư a chương năm trăm hai mươi tám ạ vẹn t r ờ muốn tập kết bởi vì ta là ma pháp sư a loa một câu nói kia trực tiếp để tất cả mọi người ở đây đều trầm mặc. Hạ tìm nhìn xem l o a cái dạng này tựa hồ xa vào đến một loại hồi ức trạng thái. Nữ nhi của hắn hồ tệ đẩy hắn nhiều lần. Lao gia hỏa này đều không có bất kỳ cái gì phản ứng. Sơ cót cùng hắn ba cái đám tiểu đồng bạn tựa hồ cũng lâm vào một loại kỳ quái trạng thái. Bọn hắn một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt cái này m ặ c hát sắc ma pháp sư trường bảo tên nhỏ con. cái kia màu đen trường bảo trước ngực còn mang lấy một con đường tiêu chí. nhìn tựa hồ thật sự là có chuyện như vậy. sơ c ố t mới biểu lộ kỳ quái hỏi cần ta lặp lại một lần sau loa nhũ mày không phải ngươi nói ngươi là một cái ma pháp sư hai mươi năm qua một mực bảo trì dạng này sơ c ố t tựa như là tại nín cười đồng dạng sau đó ngươi còn cùng t o n y sở tặc cùng một chỗ ha ha ha ha ha, mặc dù ý rồng màn tiên sinh s á c thực cùng ma pháp sư hợp tác qua nhưng là hắn coi như muốn dẫn ma pháp sư cũng sẽ không là ngươi dạng này tiểu g i a hỏa cái này cho đùa thật là không b u ồ n c ư ờ i sở tặc tiên sinh sơ cót cười ha ha lên không chỉ là hắn hắn ba cái tiểu đồng bọn cũng cùng một chỗ ha ha phá lên cười cái này buồn cười bộ dáng thực sự để người có chút buồn cười liền ngay cả n o a đều có chút bất đắc gì lắc đầu không thể không nói sờ c ố t cùng hắn ba cái tiểu đồng bọn đúng là trò cười đảm đương bất quá trò cười là trò cười bọn hắn người cười lại thực sự không tính là cái gì rộng lượng người n o a nghiêng đầu một chút trong c h ố p mắt sờ c ố t ba cái tiểu đồng bọn hoảng sợ phát hiện mình thế mà bắt đầu thân thể trở nên và khí cầu đồng dạng chậm dai trở nên sương to lên không chỉ có như thế ba tên này còn không ngừng bởi vì sương to lên mà bắt đầu bay lên thấy cảnh này sờ cót tiếng cười lập tức biến thành tiếng ho khan khi tiếng ho khan trở thành nhạt về sau da hỏa này còn nhịn không được xoa xoa có ánh mắt của mình gặp quỷ khi sơ cót xác định đây hết thệ là thật về sau hắn cũng không cười nổi nữa hắn mặt mũi tràn đầy đều là không thể tưởng tượng nổi nhìn vẻ mặt không quan trọng đọa cùng giả vợ như không nhìn thấy t o n y lập tức chính hắn cũng không biết nên nói gì t ố t ta cảm thấy hiện tại an tính không ít noa k h ẽ cười cười ta nghĩ chúng ta hẳn là hảo hảo nói chuyện rồi con kiến nhỏ à còn có ngươi hạ đảm nói chuyện gì sơ cót nuốt một cái miệng nói nhìn sang đã bay đến trần nhà không ngừng tại gặp trở ngại luis ba người nội tâm vạn phần hoảng sợ hồ vệ cũng kém không nhiều nàng là thật không biết mình phụ thân lúc nào cùng ma pháp sư có cái gì liên hệ ma pháp sư có bao nhiêu đáng sợ tại new job đại chiến thời điểm nàng liền kiến thức đến mà lần này tựa hồ càng thêm vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng một cái mười hai mười ba tuổi tiểu ma pháp sư liền để bọn hắn một đám người đều thúc thủ vô sách ngay tại hồ vệ vẫn còn đang suy tư thời điểm đ ỗ n g nhiên nàng cảm giác đầu g ó c có chút mê mội chỉ bất quá loại này mê mội cũng chỉ là nháy mắt khi nàng lại một lần nữa quan sát bốn phía thời điểm nàng kinh ngạc phát hiện nàng cùng nàng phụ thân còn có cái kia sờ cốt toàn bộ đã đi tới p h ò n g khách ngần g đầu nhìn lại chỉ thấy cái kia tiểu ma pháp sư đang cùng tony đang nhìn kế hoạch của bọn hắn đ ổ một bên nhìn hai người này tựa hồ còn tại nói một chút không giải thích được bất quá chủ yếu ý tứ tựa hồ cũng nói là kế hoạch của bọn hắn rất ngu ngốc loại hình đồ vật đây là sờ cốt tựa hồ đầu còn có chút trắng hắn hoàn toàn không có làm rõ ràng phát sinh cái gì p h ò n g khách hắn lời còn chưa nói hết liền cảm giác đại não lại là một trận mê mội loại này mê mội quả thực để hắn có một loại say, say cảm giác vô cùng khó chịu thế nhưng là khi hắn tập trung lực chú ý sau lần nữa phát hiện bọn hắn hiện tại đã di động xuống đất thất gặp quỷ sơ c ố t thầm mắng một tiếng nơi này chính là lúc trước hắn trộm tim tiến sĩ nhà lúc gây án địa điểm a đáng tiếc hắn phàn nàn căn bản không có bất kỳ tác dụng lại một lần nữa cảm giác mê man để sơ c ố t đều cảm thấy chính mình có phải hay không muốn thích ứng kết quả hắn phát hiện đám người bọn họ lại một lần nữa về tới phòng khách t ố t con kiến nhỏ sơ c ố t cùng hồ vệ còn tại hoàn hồn mà lúc này một thanh â m chuyển đến trong thai của bọn hắn nên nói nói nhìn các ngươi trước đó trộm đồ sự tình trộm đồ sơ cót hộp vệ còn có hạ tìm một hồi này tựa hồ cũng lấy lại tinh thần nhìn trước mắt hai người này sơ cót trong ba người tâm bỗng nhiên lộn bội một chút bọn hắn thật là không ngờ tới hai người này đi tìm đến lại là vì chuyện này hơn nữa nhìn bộ dáng của bọn hắn tựa hồ căn bản cũng không phải là tốt như vậy đuổi càng làm cho bọn hắn không nghĩ tới chính là ạ vẹn trở thế mà còn cùng ma pháp sư có liên hệ chuyện này vẫn là ta để giải thích đi hơn nửa ngày hạ tìm mới thở d à i rất xin lỗi ta thất thố ta quá kinh ngạc thật không nghĩ tới hai mươi năm sau chúng ta thế mà lại lại một lần nữa gặp mặt ừm ừ hừ, yên tâm đi hạ chúng ta sẽ không bắt ngươi thế nào nọa giang tay ra hai mươi năm trước ngươi còn giúp t r ợ qua chúng ta chuyện này ta là sẽ không quên mà lại về sau ngươi còn giúp ta tiếp thông không ít wifi ta thế nhưng là rất cảm tạ ngươi hạ tìm s á t thực trợ giúp nọa không ít điển hình nhất chính là lì lì mặc dù lúc trước nọa là tìm sai người nhưng là nếu như không phải hắn chỉ sợ lì lì thật đúng là không có cách nào sinh ra mà lại về sau cũng là bởi vì hắn mới khiến cho cả mạ tạ tiếp thông mạng o à i ở đâu bởi vậy n ọ thật không có dự định đến tìm hắn gây phiến phức thậm chí tony kỳ thật cũng không có tới tìm hắn để gây sự ý tứ nói t r ắ n g ra là đây chính là một trận lão bằng hữu gặp mặt sẽ chỉ bất quá nọa nghĩ hù dọa một chút người bạn cũ này mà thôi mới tuyển dụng phương thức như vậy xuất hiện ân bây giờ nhìn lại hiệu quả tự a hồ tốt có chút quá phận lao nhân này không chỉ có bị nọa dọa đến lâm vào hồi ức trạng thái hiện tại càng là lo lắng thụ sợ không được bất quá ngẫm lại nọa cũng minh m ạ c h mỗi một lần nọa xuất hiện ra hỏa này tự a hồ cũng phải n ã n ấ m mốc đâu kỳ thật ta nhất không nghĩ tới chính là ngươi thế mà lại cùng sợ tặc gia tộc người h ợ tác hạ tìm nhìn lướt qua tony sau đó mới có hơi khó chịu nói ra sợ t ạ c gia tộc người không thể tín nhiệm có lẽ đi l o a nhung bay nói một chút n g ư ờ i tình hướng đi hạ tìm thấy loạ tựa hồ không có đem hắn n g h e vào bởi vậy hắn cũng l ờ i lại nhấn mạnh những vật này rất nhanh hắn liền bắt đầu giảng thuật từ bản thân cố sự sự tình cũng cùng loạ trong trí nhớ không sai bị lắm lần này trộm cướp hạ vẹn trờ chủ sử sau màn thật đúng là hắn chỉ bất quá trong này cũng náo động lên một chút hiểu lầm bởi vì mục tiêu của hắn cũng không phải là hạ vẫn trờ mà là hắn trong trí nhớ hạ sợ có một cái cất giữ hữu dụng đồ vật sắc bị lãng quên nhà kho Có t khi, khi hạ phát hiện tình huống không đúng liền tuyên bố nhiệm vụ kết thúc bởi vì hắn biết hắn lúc này trêu chọc gạ vẹn trở tuyệt đối là một cái cực kỳ ngu xuẩn hành vi nhưng là s ở có ố hiển nhiên tự tác chủ trương phải hoàn thành nhiệm vụ này mà kết quả chính là tiểu tử này thật đúng là liền hoàn thành không chỉ có như thế hắn còn hung hăng đùa bỡn phản cồn sam hữu sân có thể nói là triệt để đem phản cồn cho làm p h á t b ự c sự tình đến nơi đây có thể nói là một kiện phi thường phổ thông trộm cắp sự kiện thế nhưng là theo hạ tìm tiếp tục giải thích nhất là khi hắn liên lụy ra pim hạt đã rèn g ố t chế tạo ra tiểu mới có thể để người thu nhỏ chiến y ấy, còn đem bộ này chiến y bán ra cho hì dạ tàn đ ả n g chuyện này tính chất lập tức liền thay đổi tony chính mình cũng không ngờ đến mình chẳng qua là tới xem một chút trộm mình tắt đến cùng là ai tiện thể cùng nọa gặp hắn một chút lao bằng hưu kết quả quay đầu lại đạt được hì dạ tin tức cái này bất luận nhìn thế nào đều giống như cái ngoài ý muốn niềm v i a cho nên ngươi trộm ta nguyên nhân là vì ngăn cản kia cái gì đ ã dẹn c ờ l ũ s ẻ n bán có thể thu nhỏ chiến ý cho hì dạ tony chừng mắt nhìn một mặt không hiểu nhìn xem hạp i ể m đúng thế hạp i ể m mặc dù rất chán ghét tony nhưng hắn vẫn là nắm l ô mũi trả lời thuận tiện nói một câu k i a lạc r ồ t không phải c ờ l ũ s ẻ n ngươi quả thực cùng phụ thân ngươi đồng dạng ngu ồ nếu như ta phụ thân xuẩn vì cái gì hắn như vậy nổi danh mà ngươi thì bị đệ tử của ngươi đổi ra khỏi cỡ đâu ngươi chớ nói nhảm sự thật không phải liền là như thế sao lo sợ e g i vạn hạnh hạ tìm cũng không có bệnh tim dạng này t ậ t bệnh không phải bị tony dạng này khí một chút có trời mới biết hiện tại có phải là còn có thể sống được tony miệng của người này ba luôn luôn như thế đương nhiên hạ tìm miệng của người này ba cũng chẳng tốt hơn là bao chính là tony từ khi bị nọa trêu đùa một phen về sau liền bắt đầu có chút lý giải tán đồng đồng thời tha thứ phụ thân của hắn mặc dù ra hỏa này miệng rất cứng nhưng là sự thật chính là như vậy hạ tìm ở ngay trước mặt hắn nói phụ thân của hắn tony làm sao có thể chịu được đâu tốt lao đầu ta hiện tại cũng không có hứng thú cùng ngơi n h o nhao xu giới bởi vì ta cũng không muốn bởi vì đem ngươi tức chết sau đó thượng p h á p v i ệ n tony liếc qua hạp tỉm sau đó quả quyết đưa ánh mắt nhìn về phía sơ cót ừng nhỏ đ ầ u hà lan đ ầ u hà lan là an man sơ cót lập tức biểu đạt bất mãn ồ đ ầ u hà lan người chuyện này chúng ta ạ vẹn trở tụ tập kết đồng thời cùng các ngươi cùng một chỗ xử lý chuyện này tony mới không có để ý như vậy vẫn như c ũ dựa theo mình ý nghĩ nói gặp ủy sơ cót bất đắc dĩ lắc đầu bất quá rất nhanh hắn liền hai mắt tỏa sáng ngươi mới vừa nói ạ vẹn trở tập kết tony nhẹ gật đầu Hỷ dạ là chương năm hắn lại b trăm hai mươi chín người tham dự nịu rót đại chiến sao trên thực tế cũng kém không nhiều như thế khi tony đem chuyện này thông qua điện thoại nói cho hạ vẹn chờ những người khác về sau hạ vẹn chờ một cái khác cự đầu cạ p è n a mê gì ca sờ ti vở rộ giờ trực tiếp đánh nhịp làm ra quyết định đó chính là tập kết tạ vẹn chờ nhóm cùng lúc làm sạch những này thì dạ còn x u ấ t lại nói thật nọa cảm thấy kỳ thật căn bản không có cần thiết này bởi vì nọa căn bản không cảm thấy đạ d ẽ n r u ộ tên t đầu chọc này hắn chỉ là biến hết nhưng lại cũng không có thay đổi mạnh làm nhân vật phản diện thực lực của hắn thực sự không góp sức đơn độc đối mặt tony một người chỉ sợ hắn đều sẽ bị đánh cái hiếm nát nhưng là tập kết ạ vẹn trở có tập kết chỗ tốt bởi vì ạ vẹn trở bên trong còn có không ít cùng hì dạ có thù người đâu mà lại ạ vẹn trở làm quan phương tổ chức là phù hợp nhất làm những chuyện này quan phương cái kia nhân viên cũng cao hứng phi thường bọn hắn có thể giải quyết những này chán ghét hì dạ bởi vậy không có phí bao nhiêu công phu tony liền đem cơ h ộ i tất cả ạ vẹn trở cho tụ tập nói thật cái này đội hình thật xa xỉ một chút đương nhiên có ý tứ nhất sự tình là hạn man thế mà cũng thừa cơ hội này gia nhập ạ vẹn trở đầu tiên giá hỏa này vốn là có năng lực đ ặ thù tốt a đến từ hạ tìm năng lực đ ặ thù tiếp theo bản thân hắn cũng là cạm pèn a mê di ca siêu cấp f a n hâm mộ hai cái này điểm kết hợp với nhau về sau hắn gia nhập hạ vẹn trở thật không tính là một kiện cỡ nào ly kỳ sự t ì n h bất quá lần này xuất động cũng chú định gia hỏa này muốn đánh xì dầu nguyên nhân rất đơn giản đó chính là đạ d è n ruột gia hỏa này thực sự có chút bành trướng quá độ tại đạ d è n ruột thay đổi mình tỉ mỉ chế tạo chiến ý về sau liền biểu hiện ra một bộ toàn thế giới đều không thể ngăn cả n ta các ngươi đều là c ậ n bã thư thái điên cuồng trào phúng tô ni sở tác sắt thép chiến g á p bất quá là một đống quá hạn kim loại rắt c p nói a m b ấ t quá cái là một h ẳ n nhà là đi nhà bảo t à n g khi h à nọa trên i lãng tv thấy cảnh này lúc cũng có chút kinh ngạc bởi vì hắn còn tưởng rằng tony dự định vẫn giấu kín mình năng lực này đâu đương nhiên bại lộ cũng liền bại lộ n ọ i tin tưởng tony ra hỏa này là sẽ không đem không nên nói đồ vật nói ra chỉ sợ những cái kia nhân viên cao tầng vô cùng rõ ràng nếu như t o n y nói h i ệ u nói vượng cái thứ nhất xui xẻo tuyệt đối sẽ là bọn hắn ma pháp sư biểu hiện ra cường thế đến nay còn lưu tại tất cả người bình thường trong đầu nhất là cuối cùng đầu kia cự long hủy thiên diện địa biểu hiện tất cả mọi người vô cùng lo lắng cái đồ chơi này lại một lần nữa xuất hiện đồng thời trực tiếp tại bọn hắn quốc thổ đi lên một phát về phần đa dẹp ruột hắn là thật bị đánh cho hoài nghi nhân sinh bởi vì t o n y chiến giáp cho thấy đủ loại không khoa học năng lực nếu như nặng nề g h sắt thép chiến y không sử dụng tên lửa đầy liền có thể nổi đồng bể dưa không trung còn có thể hiệu thành phản trọng lực kỹ thuật hoặc là từ lơ l ư n g kỹ thuật v ề phân loại kia l à m quan g l ó e lên sau đó lực s á t thương kinh người kim loại hạt t r ò n loại vũ khí có thể làm thành là điện t ử vũ khí thế nhưng lại như vậy vung tay lên một đống lửa cầu băng tiễn cái gì hắn liền có chút không làm rõ được là cái quái gì nhất là tony trên thân đ ỗ n g nhiên xuất hiện phù văn càng làm cho đầu hắn đau mất nước loại cảm giác này thật giống như hắn nhớ tới cái gì đã từng bị lãng quên đồ vật nhưng là chính là không nhìn thấy đồng dạng đ a rèn ruột mặc dù hoài nghi nhân sinh nhưng là hắn g ụ c vọng cầu sinh vẫn là rất đủ khi nhìn đến mình chỉ sợ muốn xong đời tình hữu giới hắn không chút do dự dự định công kích một bên vô tội b ở y một lần đến liên lụy những này suốt gặp tơ hãy rộ nhất là t o n y lực chú ý chỉ bất quá một mực tại một bên tìm không thấy cơ hội gì sở ti vờ lúc này liền có dùng võ chi lực hắn tấm thuẫn thế nhưng là có thể cùng sổ phối hợp đồ chơi bởi vậy dùng hắn tấm thuẫn đến giúp đỡ những cái kia vô tội người đi đường quả thực tại phù hợp bất quá dễ như chở bàn tay sở ti vờ liền đem những cái kia laser đều càn mất thấy cảnh này t ồ i thậm chí hoài nghi mình là tại là một trận tràn đầy ác thú vị ác n ộ n g nếu như không phải mình bị tôn n đánh dị thường đau lời nói hắn thật cảm thấy đây là một trận hoang đường đến cực h ã n đ ắ c động hắn thật có chút không thể nào hiểu được đến cùng xảy ra chuyện gì kết quả sau cùng căn bản không có lo lắng tony hung hăng dạy dỗ đạ dẹp r u t đồng thời tại ả n m a n sở cốt trợ giúp hạ giải trừ ruột vũ trang thuận lợi đem bắt sự tình xem như kết thúc mỹ mãn về phần đến tiếp sau nhằm vào hì dạ tàn đảng bao vây chặn đánh vậy thì cùng tony không có quan hệ gì mà lại loại công việc này cũng không cần ạ vẹn chờ tập thể xuất động dù sao cũng phải để f p b i cái gì quan phương cơ cấu ra lộ lộ mặt không phải ngược lại là đã lựa chọn gia nhập hạ vẹn t r ở sở cốt đem hạ làm cho sinh khí bởi vì sở t ạ c quan hệ hắn thật rất không vui lòng loại chuyện này phát sinh hắn lo lắng cho mình thành quả lại một lần nữa bị sở t ạ c cho ăn cắp mà lại bởi vì sở cốt đại quy vấn đề hắn cảm thấy t o n y động thủ sát xuất thành công vô cùng cao bất quá hạ cũng không phải cái gì ngớ ngẩn bởi vì ma pháp sư mang cho người bình thường thế giới áp lực người bình thường thế giới cũng bắt đầu tập kết những này đến từ người bình thường thế giới sút tập tơ hẹ rộ đây coi như là một cái cơ hội cũng là một loại ước thúc bởi vì gia nhập vào tổ chức này vô luận là sở cốt hay là chính hắn đều sẽ đạt được khó có thể tin c h ỗ t ố t bọn hắn một nhà cũng sẽ đạt được rất tốt đ á i nộ g cùng chiều cố đồng thời bởi vì s ở c ó gia nhập hạ vẹn trở thân phận bọn hắn cũng có thể thu hoạch được một chút tương đương đặc quyền đây đối với hạ đến nói là có nhất định trợ giúp hắn một mực mơ ước liền ra bản thân thế tử dù là hắn cũng không biết vợ hắn còn sống hay không về phần nước thúc đó là đương nhiên là tất nhiên a ngươi đã có đáng sợ như vậy năng lực một khi bắt đầu ỉ vào mình năng lực đặc thù làm những gì ân kết quả cũng sẽ không cần nói về phần không gia nhập chỉ sợ bọn họ cũng sẽ bị giám sát thậm chí tùy thời làm bị tóm đối tượng hạ tìm từng tại s x e n làm việc qua hắn đương nhiên biết lúc này hẳn là lựa chọn thế nào mấu chốt nhất một vấn đề đó chính là hắn chú ý tới tony cùng nọa quan hệ tựa hồ thật không tầm thường dù là tại ngớ ngẩn hắn cũng nhìn ra được tony vừa rồi sử dụng chiêu thức chỉ sợ là ma pháp loại hình đồ chơi điều này nói rõ tony chỉ sợ đã học được ma pháp bởi vậy không có quá nhiều do dự hạ mặc dù có vẻ hơi bất đắc dị nhưng vẫn là đồng ý cái phương án này đến tận đây chuyện này cũng coi là viên mãn kết thúc mặc dù nói bởi vì nọa quan hệ dẫn đến hạ vẹn trở thiếu đi cái vị dị ẩn cùng bắn đạ nhưng là hoặc nhiều hoặc ít cũng sớm cho bọn hắn bổ sung một cái ản m a n không phải sao về phần về sau sẽ phát sinh thứ gì nọa cũng lời suy nghĩ ạ vẹn trở cùng nọa quan hệ đã không tính sâu cũng không tính quá nhỏ bé nọa cũng không có thời gian đưa ánh mắt một mực đ ặ t ở nơi này chỉ là để nọa không nghĩ tới chính là hết thể ổn định cũng không lâu lắm t o n y thế mà gọi điện thoại biểu thị hạ tìm muốn gặp hắn nọa chiếm được tin tức này nọa cũng không có suy nghĩ nhiều mặc dù không phải rất rõ ràng hạ tìm tìm mình làm gì nhưng là n ọ đến cũng không để ý nhìn một chút lao ra hòa này chỉ là để n ọ không nghĩ tới chính là khi bọn hắn gặp mặt lúc n lao ra hỏa này lại là mang lấy người nhà của hắn cùng đi ta nói cái này ngươi nhưng không có cùng ta sớm chào hỏi hỏa kế nọ phi thường im lặng hắn b u ô n g tay ta còn chỉ có một người đâu trên thực tế ta cũng là cho là như vậy tony chỉ c hạ ỉ h tìm cùng phía sau hắn hai người nhưng là kế hoạch không đổi kịp biến hóa ngươi biết bởi vậy ta cũng lười tại cùng ngươi nói dù sao cũng không tính được cái gì quá lớn sự tình nọ nghiêng đầu một chút tựa hồ mang một số người tới xác thực không tính là cái gì quá lớn sự tình nhất là hạ tìm ra hỏa này nói thật gia hỏa này đến bây giờ trên thân cũng còn có mình m a pháp đ ấ n g ký làm người thi pháp nọa cũng coi là một cái kẻ vi phạm đương nhiên hạ tìm cũng coi là một người vô tội hắn là bị nọa tự mình sử dụng m a pháp người bình thường từ một loại nào đó trình độ đến nói hắn là một cái người bị hại một khi hắn có đường tắt đi cử báo chỉ sẵn nọa lù tìm còn có ớ nạ vẹ tập thể đều sẽ gặp được một chút phiền thoái bất quá cũng chỉ là phiền phức mà thôi ngẫm lại xem ba người này thân phận liền biết chỉ sợ chỉ có lù tìm thân phận hơi thấp một chút nhưng là làm đã từng phượng hoàng xã thành viên chỉ sợ bộ phép thuật cũng sẽ không thái quá tại l à n khó h ắ n mà ở nạ vẹ cùng đoạ hai gia hỏa này một cái là sơ lì thơ gìn viện trưởng một cái là nựu dót thánh điện thủ hộ giả muốn tìm hai gia hỏa này phiên phức chỉ sợ không phải đầu góc có vấn đề chính là mới ra đời muốn một bước lên trời người tuổi trẻ bởi vậy nọa bọn hắn năm đó tình huống chỉ có thể bị ghi lại trong danh sách đồng thời kéo dài vô kỳ hạn tiến vào điều tra kỳ về phần kết quả cuối cùng sao đương nhiên là không giải quyết được gì bất quá nọa còn tính là tương đối có lương chi một viên ma pháp sư bởi vậy nọa thật đúng là không có cách nào trốn tránh cũng không có ý định trốn tránh cái này tốt ta ta nói hạ ngươi chạy đến nơi đây đến có chuyện gì không nọa quay đầu nhìn về phía hạp tìm còn mang lên cả một nhà cái kia hạp tìm do dự một chút sau đó mới không quá xác định nói ra hiện tại mới là bộ dáng bây giờ của ngươi đương nhiên đều đi qua hơn hai mươi năm ta đương nhiên sẽ có biến hóa nọa cười cười đương nhiên không tính rõ ràng mà thôi không giống ngươi ừ m không thể không nói ngươi bộ dáng này xác thực nhìn thoải mái hơn hạp tìm c h ỉ ít ngươi cái dạng này rất giống ma pháp sư mà không phải một cái dắm túi tiểu hài dắm túi tiểu hài n ọ nghiêng đầu một chút s ư n g hô thế này loa thật là không tính không lên thích quay đầu nhìn thoáng qua nhìn chằm chằm vào mình tựa hồ có chút muốn nói lại có không dám nói sơ cót loa đ ỗ n g nhiên cảm giác giá hỏa này thực sự có chút khôi h ả i ngươi nhìn chằm chằm vào ta nhìn thế nào loa nghiêng đầu một chút ta thật kỳ quái sao ách sơ cót do dự một chút mới chậm rãi mở miệng ngươi chính là lần trước cái kia cái kia còn nhỏ mà pháp sư thế nào loa nhẹ gật đầu chẳng qua là một cái ma pháp mà thôi không có gì lớn a ma pháp sơ cót thật là không nghĩ tới nhiều như vậy ngươi là ma pháp sư trong truyền thuyết cái kia đúng thế tựa như là truyền thuyết trong truyện xưa miêu tả loại mà pháp kia sư không kém bao nhiêu đâu ngươi tham gia n ệ u rót đại chiến sao chương năm trăm ba mươi nàng còn sống n ệ u rót đại chiến loạ thật đúng là không ngờ tới mình sẽ gặp phải vấn đề như vậy nhìn xem sờ c ố t kia một mặt ngây thơ dáng vẻ loạ thật sự có chút im lặng ngồi ở một bên tôn nghi một mặt đứng đắn nếu như không phải ra hỏa này lông mày không ngừng đang nhảy nhót loạ chỉ sợ cũng tin hắn rằng thật loạ còn là lần đầu tiên gặp được hỏi mình vấn đề này người bởi vì thế giới ma pháp người đều biết tại lưu giót thời điểm nọa đến cùng đã làm những gì đây chính là một lần gần như d i ệ t tộc hành động a một mình hắn cơ hồ đem một chủng tộc cho tiêu diệt mà người bình thường thế giới nên biết cũng cơ hồ đều biết nọa tại lưu giót đại chiến đóng vai một cái gì nhân vật triệu tập ma pháp sư ngăn cản người ngoài hành tinh xâm lấn thuận tiện một người giải quyết cơ hồ tất cả người xâm nhập đồng thời còn phô bày một chút mình lực lượng mạnh nhất điểm này cơ hồ tất cả ạ vẹn chờ nhóm cũng đều biết chỉ là rất đáng tiếc sợ t ạ c cái này vừa mới gia nhập ạ vẹn chờ con kiến nhỏ cũng không biết những thứ này thậm chí xác thực đến nói ra hỏa này ở hành tinh khác người tiến công nịu d ố t thời điểm khả năng còn tại trong n g ụ c giam ăn cơm tù đâu bởi vậy hắn cái gì cũng không biết cũng là phi thường bình thường một sự kiện n ọ a thở dài nhìn xem cái này đần độn ra hỏa trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào trả lời hắn suy tư một chút n ọ a cảm thấy vẫn là hơi cho hắn cảm thụ một chút tương đối tốt bởi vì nói lại nhiều cũng không có để hắn bản thân cảm thụ tới chân thực đương nhiên tham gia n ọ a khẽ cười cười mà lại ta còn làm một chút chuyện có ý nghĩa có ý nghĩa sự tình s cót bỗng nhiên cảm thấy hứng thú hắn một mặt tò mò nhìn đ o a liền cùng đ o a suy nghĩ đồng dạng gia hỏa này năm đó đúng là trong ngục giam lợi hắn chỉ có thể thông qua t v đến xem đến một màn này thậm chí còn là phát lại lại thêm hắn vừa mới gia nhập hạ vẫn c h ư rất nhiều thứ hắn xác thực không biết không chỉ có là hắn hạ tìm cùng nữ nhi của hắn hổ vệ cũng giống như vậy một mặt tò mò nhìn đ o a hai người bọn họ cũng xác thực hiếu kỳ người trẻ tuổi này tại nữ giót đại chiến làm qua cái gì chuyện có ý nghĩa bất quá bọn hắn lại cảm thấy người trẻ tuổi này tối đa cũng chính là đánh một chút hạ thủ cái gì đúng a chuyện có ý nghĩa lần à là hắn hay hỏi. lên tiếng l này nọa không có trả lời nhưng là hắn lại có chút d ơ lên đầu của hắn giờ khác này tất cả mọi người ở đây đều rõ ràng chú ý tới nọa một con kia không giống bình thường tản ra tinh hồng quang trạch con mắt nọa vẫn luôn sẽ tại mình kia không giống bình thường trên ánh mắt phóng thích một chút ma pháp một lần đến phân tán sự chú ý của người k h á c lực dù sao nọa phát hiện mình con mắt này tựa hồ có chút tà ác quá phận nó tồn tại phảng phất một mực tại nói loạ có một cái tà ác thân phận đối ma pháp sư mà nói cái này căn bản liền không tính là gì bởi vì mọi người đều biết loạ một cái khác thân thể đến cùng là cái gì nhưng là người bình thường không biết ta vì thế loạ chỉ có thể thông qua một chút ma pháp đem nó cho che giấu dùng cái này đến tránh một chút phiền thoái bất quá lần này loạ đến không thèm để ý để bọn hắn mở mang kiến thức một chút bởi vì cái đồ chơi này mới là có thể nhất chứng minh loạ đến cùng làm qua cái gì một nháy mắt loạ ma lực cũng có chút bắt đầu dập dờn loạ sau lưng thậm chí còn xuất hiện một cái màu đen cự long hư ảnh cái kia khổng lồ thời khắc tản ra hát cám khí tức l o n g đầu nhìn chăm chú sở t ạ c ba người theo cái này to lớn l o n g đầu xuất hiện sở cót ba người cũng tại thời khắc này phảng phất cảm nhận được trái tim của mình đều ngừng ngày kia phảng phất bao trùm hết t hệ t ư thái kia hát cám đến cực h ạ n khí tức còn có kia giống như muốn d i ệ t thế bộ dáng đây hết t hệ hết t hệ làm cho ba người này nhớ lại ba năm trước đây một màn kia một đầu như cùng đi từ vực sâu c ự long sừng sững tại màn hạ tở t ẳ n g trên không nhất cổ tác khí trực tiếp hủy diệt cơ hồ tất cả người ngoài hành tinh một màn này một màn trực tiếp tiến vào trong đầu của bọn hắn Cũng trong nháy mắt này sờ cót ba người rốt cuộc hiểu rõ nọa một câu kia rất có ý nghĩa sự t ì n h đến cùng chỉ là cái gì khí tức kinh khủng còn tại tiếp tục lan tràn mà sờ cót ba người cơ hồ đều muốn bị cố này khí tức kinh khủng cho ép quỳ xuống Tốt, n g h ứng biểu diễn kết thúc liền tại bọn hắn nhanh không chịu được thời điểm nọa bỗng nhiên mở miệng nói một câu mà cùng lúc đó tất cả áp lực đều biến mất vô tung vô ảnh đầu kia kinh khủng c ự long thật giống như chưa từng có xuất hiện qua đồng dạng nếu như không phải bọn hắn cảm nhận được phía sau kia băng lanh ẩm ý bọn hắn sợ rằng sẽ cảm thấy chính mình có phải hay không nhìn thấy ảo rác loại hình đồ vật ngẫu hứng biểu diễn hạ tìm nuốt một ngụm nước bọn sau đó không thể tin hỏi ngươi chính là đầu kia hủy diệt hết thẻ cự long Dẹp. dài. dạ đập pháp, pháp pháp phải Noa Đương nhiên, cũng chân nhân long cũng là chân thực long. Ngươi thành, hình chân hình gồn bọn ma pháp giải thích vẫn là rất khó khăn, bởi vì trong này tồn tại quá nhiều này không kéo lao loại, loại loại ma ta ta hai hai ma ma đem điệu được đây đồ chật thật cố cái cự thực cự có có thực thích chi thức. Cái chơi trước thể hiểu thái, thái. khó thật một bất rất tại mắt lưới, là là là là là Giờ giải bởi ý âm mà quả quá vì chỉ sợ cũng không phải rất nghe hiểu được bởi vậy nọa chỉ có thể đơn giản tự thuật một chút hai loại hình thái nghe hiểu được cũng dễ nghe không hiểu cũng đem nọa cũng không quan tâm hắn hiện tại càng thêm hiếu kỳ chính là hạ chạy đến tìm chính mình nguyên nhân là cái gì chẳng lẽ lại là muốn đem mình nữ nhi trào hàng đến mình nơi này học tập ma pháp hay sao tốt ta không trách nọa suy nghĩ như vậy bởi vì hạ thật cùng sở t ạ c gia tộc không hợp nhau lắm hiện tại đã tô nhi n đều học tập ma pháp làm sớm nhất cùng nọa nhận biết người bình thường nhà khoa học rất khó nói hạ sẽ có ý nghĩ như vậy nói chuyện ngươi tìm đến ta mục đích là cái gì hạ loa nghiêng đầu một chút nếu như là n g h ĩ c h à o hàng ai ai ai tới đây học tập ma pháp cái gì ta cảm thấy ngươi vẫn là đừng nói nữa bất kể nói thế nào chúng ta còn tính là bạn cũ dạng này quá thương cảm tình tôi ta trước đó xác thực có ý nghĩ như vậy bất quá ngươi nói như vậy hạ thở dài ta chỉ muốn nói hỏi một chút ngươi có thể hay không giúp một chuyện hiện tại ta duy nhất có thể nghĩ tới chỉ sợ chỉ có ngươi gấp cái gì nói một chút loa nhung b a i một bộ rửa thai lắng nghe bộ dáng thê tử của ta thật có lỗi làm không được không đợi hạ nói xong loa trực tiếp ngắt lời hắn Thê tử h của ắ nếu bây giờ tại l song song là là song song chỉ chỉ như g trong tử v ự nói hạ đi cầu hắn hỗ trợ có lẽ sẽ càng tốt hơn một chút đương nhiên điều kiện tiên quyết là bọn hắn muốn biết nhau đồng thời ổn đ n h vui lòng trợ giúp hắn N. Văn pháp Sư. Bất quá rất đáng tiếc bởi n n vậy muốn đi vào lượng tử lĩnh vực chỉ sợ thật chỉ có thể dựa vào chính bọn hắn liền cùng nguyên tắc đồng dạng sử dụng khoa học kỹ thuật thủ đoạn khoa học kỹ thuật đến cuối cùng cũng không so ma phát yếu nơi này không chỉ có riêng là lực uy hiếp hiệu quả càng là trên nhiều khía cạnh đều biểu hiện ra rất không tệ tiềm lực đừng có gấp c ự tuyệt phải đi ở các h ạ h ạ n h ư n g không biết nọa tâm lý đang suy nghĩ gì hắn có chút nóng nảy nói ra ngươi trước hết nghe ta nói hết lời ngươi không cần phải nói ta cũng biết hạ nọa lắc đầu đừng quên ta thế nhưng là một cái ma pháp sư ta có thể cảm giác được rất nhiều không thể tưởng tượng nổi sự t ì n h rất nhiều năm trước ta liền đã dùng ma pháp tiên đoán qua vấn đề của ngươi bởi vì ma pháp sư truy cầu công bằng giao dịch cho nên ngươi biết đúng vậy lượng tử lĩnh vực nói đến đây n o a cố ý ngẩng đầu nhìn sắc mặt không dễ nhìn lắm hạ một chút sau đó mới mở miệng nói ra lượng tử lĩnh vực ngươi hoàn toàn có thể đem nó xem là một cái song song vũ trụ lại hoặc là nói là một cái vi mô đồng thời hoàn chỉnh vũ trụ nói đến đây n o a tiện tay vung lên lập tức màu vàng kim n h ạ t quang trạch ở trên bầu trời tạo thành một cái đặc biệt hình tượng hai cái khác biệt vòng tròn hai cái này vòng tròn một cái vô cùng khổng lồ một cái nhỏ vô cùng nhỏ bé mà tại hai cái này vòng tròn bên trong càng là có vô tận nhiễu loạn năng lượng đang lưu động ngươi hoàn toàn có thể đem hai cái này xem là hai cái vũ trụ l o ạ thuận miệm nói ra đương nhiên Khi thật vũ trụ ở giữa cách xa nhau cũng không có như vậy xa xôi chỉ bất quá nhân loại quá nhỏ bé căn bản không có cách nào đi đến vũ trụ bên liên giới lại thêm vũ trụ có bản thân bảo hộ ý thức không cho người bình thường tùy ý tiến vào song song vũ trụ bởi vậy chúng ta trên cơ bản cả một đời đều vây ở một cái vĩ đội trong vũ trụ là thế này phải không hạ rủi rủi con mắt ánh mắt của hắn hiện tại có chút đỏ lên nếu như muốn xuyên qua những n à y vũ trụ đâu không ta nói là tiến vào lượng tử lĩnh vực ở trong ma pháp thủ đoạn nhất định phải đạt tới một cái đáng sợ giai đoạn l o giang tay ra rất hiển nhiên ta còn làm không được một bước này mà làm được bước này ra hỏa đã không phải là người mà lại hắn căn bản sẽ không trợ giúp ngươi là thế này phải không hạ thở dài hắn đã gần như tuyệt vọng ma pháp sư đều chuyện không có cách nào khác hắn còn có thể làm sao chỉ có thể nói lần này b á i phỏng thực sự để hắn thất vọng đến thực hạn hắn hoàn toàn không nghĩ tới kết quả thế mà lại là như thế này bất quá ngay tại hạ nhất lúc tuyệt vọng loa bỗng nhiên mở miệng nói ra cũng không phải không có cách nào ừ m hạ nhãn tình sáng lên biện pháp gì ma pháp tạm thời không làm được không phải còn có khoa học kỹ thuật thủ đoạn sao noa k h ẽ cười cười kỳ thật ngươi đã đi tại chính xác nhất trên đường mà lại mấu chốt nhất nhân vật đã tìm được nói đến đây noa mười phần mang theo ác ý chỉ chỉ một mặt mộng bức sơ cót hán ngươi con rể tương lai g i a hỏa này chính là cái kia vận khí phi thường dễ dàng tiến vào lượng tử lĩnh vực người bất quá hắn cũng là công cụ người thê tử của ngươi đã tại lượng tử trong lĩnh vực tiến hóa con rể công cụ người sơ cót nhìn một cái h ồ p ệ bất quá hắn còn chưa kịp nói tiếp cái gì lại một lần nữa bị hạ đánh gãy tiến hóa có ý tứ gì ý tứ rất đơn giản thê tử của ngươi không phải nhân loại bình thường hắn là cao cấp hơn tồn tại n o a cười cười mà lại nói nửa ngày ngươi chẳng lẽ không có chú ý tới một cái càng mấu chốt tin tức sao tin tức gì thê tử của ngươi còn sống a ngớ ngẩn t r ư ơ n g năm trăm ba mươi một có một số việc đã quyết định tốt còn sống đây chính là một cái mấu chốt tin tức nói thật hạ tìm không để ý đến tin tức này cũng không phải hắn thật xuẩn mà là hắn quá quan tâm theo bản năng một mực tại nhận định lao bà của mình còn sống đến mức cùng l o trong lúc nói chuyện với nhau hoàn toàn liền không có cảm nhận được nọ a cũng là tại tán đồng nàng còn sống cái quan điểm này bất quá bây giờ trải qua nọ a trực tiếp điểm phá hạ tìm cuối cùng tìm được mấu chốt đáp án này để hạ tìm kinh hỷ vạn phần giờ khác này hắn rốt cuộc không còn là suy đoán thê tử của mình có phải là còn sống mà là vạn phần vững tin thê tử của mình còn sống mà lại hắn còn chiếm được một cái gợi ý đó chính là tìm kiếm về vợ mình mấu chốt chính là cái này để hắn vạn phần chán ghét nhưng lại không thể không tiếp nhận người thừa kế sơ c ố t lang đương nhiên về phần cái gì con rể cái này coi như song đi gia hỏa này hiện tại vẫn là thành thành thật thật hợp lý công cụ của hắn người tương đối tốt nói thật hạ tìm thích vô cùng công cụ người xưng hô thế này nhất là để hình dung sờ cốt thời điểm lúc đầu hạ tìm liền không có đối sờ cốt ôm lấy quá lớn chờ mong lợi dụng hắn trình độ thế nhưng là lớn hơn tín nhiệm hắn trình độ đâu đạt được những n à y về sau hạ tìm hào mang lấy vạn phần lòng biết ơn không chút do dự lựa chọn rời đi trừ một mặt ngộng bức không có hiểu rõ tình huống như thế nào sờ cốt bên ngoài hạ tìm cha con trên cơ bản đều chiếm được mình muốn đáp án chỉ bất quá đám bọn hắn rời đi tony lại lư lại hắn tùy tiện tìm cái địa phương đặt mông ngồi xuống lượng tử lĩnh vực thế mà còn có người có thể tiến vào cái chỗ kia thật sự là không thể tưởng tượng nổi không có gì là không thể tưởng tượng nổi tony nọa tiện tay vỗ tay phát ra tiếng rất nhanh hai chén trà sữa xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn mà lại thông qua lượng tử lĩnh vực tương đối không gian ngươi thậm chí thông qua một chút định vị tiến vào đặc biệt song song giờ vũ trụ ở giữa tuyến bên trong cũng tỉ như trở lại quá khứ từ một cái lượng tử lĩnh vực thời gian điểm tiến vào sau đó từ khác lượng tử lĩnh vực lối ra tiến vào một cái đặc biệt thời gian điểm tony ngây ra một lúc thời gian lữ hành Không, theo phủ nói bặt bậy, to tu tại đều là tại nói bậy. ý cái ủ a gian ngươi tiến còn thời tại là, vào q u khứ không thế. nhẹ song song s Đúng Nóa gật vũ trụ. Đúng thế. Nhẹ gật đầu, a biệt chính là ý tứ、này. Tony lắm là lý chính này. ý gì i i phải biết trong nguyên tắc chính là hắn nghĩ tới biện pháp này. Thời gian lữ hành cái ả rất trong tắc nhanh, nguyên chính hắn nghĩ này. hành pháp g là lữ đều là nói b ậ y tony đương nhiên biết loại chuyện này là không thể nào làm được bởi vì một khi ngươi trở về quá khứ như vậy ngươi tương lai liền trở thành ngươi bây giờ quá khứ mà ngươi bây giờ quá khứ liền trở thành ngươi mới tương lai khoa học kỹ thuật là làm không được thời gian ngược dòng chí ít trước mắt là làm không được nhưng là nếu như nói thông qua khoa học kỹ thuật tiến vào song song vũ trụ điểm này thật sự chính là có thể làm được cũng tỉ như lượng tử lĩnh vực chính là một cái hoàn mỹ thông đạo không biết vì cái gì tony nghiêng đầu một chút ta bỗng nhiên bắt đầu có chút hứng thú ngươi làm không được noa uống một ngụm trà sữa rất không khách khi nói ra đầu tiên ngươi không có cách nào để cho mình vô hạn thu nhỏ đồng thời bảo trì lý trí tiến vào lượng tử lĩnh vực có thể sử dụng chống cự lĩnh tử lĩnh vực khôi g i á c tony suy tư một chút bất quá cái này tựa hồ cũng phi thường khó khăn à đầu tiên một điểm chính là có thể trợ giúp người thu nhỏ đúng a n man đừng suy nghĩ t o n y i nọa trực tiếp đánh gãy t o n y ngươi không thể đi t r ộ n hoặc là đoạn trừ phi bọn hắn chủ động tìm ngươi vô luận song song vũ trụ vẫn là lượng từ vũ trụ không có tim hạt ngươi cũng không cần cân nhắc ân đương nhiên nếu như ngươi có thể tự mình chế tạo ra tim hạt lợi dụng phi thường quy thủ đoạn làm đến tim hạt sau đó tiến hành ạ vẹn t r ở bốn bên trong mới có thể làm đến sự t ì n h nọa cũng sẽ không cho phép nó xuất hiện đương nhiên nếu như là bình thường thao tác tỉ như hạ tìm xin giúp đỡ tô n h sau đó bị tô n h tìm được phương pháp như vậy nọa cũng sẽ không đi quản nói tóm lại một câu đó chính là không thể sử dụng phi thường quy thủ đoạn là được rồi tony đối với nọa ý nghĩ cũng có chút hiểu rõ thế là hắn rất thẳng thắn nhẹ gật đầu biểu thị mình minh bạch đương nhiên chính tony cũng khinh thường đi trộm hoặc là đoạt người khác thành quả lao động tony thế nhưng là một cái phi thường cao ngạo ra hỏa đã trước đó cái kia bị bọn hắn giải quyết đầu chọc đều có thể nghiên cứu ra cùng loại tim hạt đồ vật hắn cũng không tin tưởng hắn tự mình làm không đến bởi vậy coi như nọa không nói chỉ sợ hắn cũng sẽ không đi làm những chuyện này đúng rồi nhà máy hiện tại đã khai công đồng thời còn cầm xuống không ít đơn đặt hàng l á t đầu tony đem chuyện này triệt để đặt ở ở trong đầu của mình dự định trở về tại thử một chút hiện tại hắn còn có khác sự tình cần nói rõ một chút nhà máy n o a ngây ra một lúc rất nhanh liền biết hắn đang nói cái gì ngươi cùng vít to cái công xưởng kia sao ta nhớ được trước đó ngươi cũng đã nói đúng hiện tại nói như thế nào những cái kia cửa hàng hướng chúng ta hạ đơn đặt hàng rất nhiều bất quá đại đa số đều là đại diện tony cũng bưng lên trà sữa uống một ngụm chúng ta trực tiếp thiết lập nhãn hiệu bất quá chúng ta tiệm của mình mặt tại chỉ ở london cùng nựu rót thiết chí hai nhà địa phương khác toàn bộ đều giao cho đại diện thương